chuyện ệ này trước mắt chỉ có hắn g còn có phủ dị hộ dạng su bất xê tạ còn có hì dầu kỳ các loại ba mươi cái tay chân biết hắn làm như vậy liền là không muốn bị mấy cái khác tập mà lòng biết hiện trong nhà hắn người cũng không biết chuyện này lại nói loại chuyện nhỏ này hắn cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào loại chuyện này càng bí ẩn càng tốt dù sao hắn biết mấy cái khác tập đoàn cũng là đối cái này một khối thổ địa nhìn chằm chằm không có sai lần này chuyện này liền là mỹ si mỹ đỏ gì làm nhìn xem mấy người này đối thoại mỹ nạ mỹ nổ xù ý chịa đoán ra trước mắt mấy người này hẳn là lần này chủ n mưu nhưng là hắn giống như không biết mấy người này a ngươi chính là mỹ nạ mỹ nổ xù ý chịa mỹ sĩ、si、mỹ đỏ gì một mặt ngạo nghễ đi đến mỹ nạ mỹ nổ xù ý chịa trước mặt trên cao nhìn xuống hỏi là ngươi là ai bắt cóp ta có ý tứ gì ta giống như cùng ngươi không có thù đi ta giống như cũng không biết ngươi mỹ nạ mỹ nổ xủ ỉ chịa trên mặt không hề thật sự là hắn không biết m ỉ sĩ m ỉ đỏ gì nhưng là hắn đánh qua m ỉ sĩ m ỉ đỏ gì đệ đệ bất quá hắn không thấy qua m ỉ sĩ m ỉ đỏ gì không biết cũng bình thường chúng ta đương nhiên không có cái gì thủ là như vậy ta cũng không cùng ngươi nhiều lời lần này ta tìm ngươi rất đơn giản nếu như ngươi tốt nhất phối hợp ngươi liền để bình yên vô sự rời đi vâng không ta sẽ để cho ngươi từ trên cái thế giới này biến mất m ỉ sĩ m ỉ đỏ gì nhàn nhạt, nhạt nói xong nhưng là không có người sẽ hoài nghi hắn nhìn xem lần này tùy tiện liền có thể tìm ba mươi cái có được súng ngắn thân thủ lại người tốt tay tới đối phương mình liền nhìn ra thực lực của đối phương ngươi giảng mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa hiện tại đưa tại trong tay đối phương không có chút nào cơ hội phản kháng đối phương nói cái gì chính là cái đó hắn cũng không có cách nào ta đối với ngươi danh nghĩa hai trăm bốn mươi ngàn mẫu đất vô cùng cảm thấy hứng thú như vậy đi ngươi tại cái này một phần trên hiệp ước dễ dàng ký tên ta liền thả ngươi rời đi mỹ sĩ mỹ đ ỏ gì ra hiệu bên người luật sư đem một sấp thật dày hiệp ước cho lấy ra ngay lúc này liền ngay cả bên cạnh phụ dị h ồ dạng su bật sĩ t ạ đều hơi kinh ngạc bởi vì hắn ngay từ đầu cảm thấy mình lao bản không phải chỉ muốn bức đối phương phun ra ô sa ca tây ngoại ô thổ địa đều mới bất quá hắn ngẫm lại cũng bình thường trở lại dù sao đều như vậy lấy thêm điểm thổ địa c ũ n g ít cầm điểm thổ địa còn không phải như vậy hiện tại hắn cũng không sợ đối phương không ký tên úc ngươi là cái nào tập đ o à người n mỹ nạ m ị nổ sủ ý triệu cũng không trả lời đối phương mà là hỏi ngược lại đối phương có thể đem lai lịch của mình t r a như thế kỹ càng xem ra thế lực không nhỏ với lại trước mắt dám như thế trắng trận làm cũng chỉ có bốn đại tập đoàn ha ha n g ư ơ i đoán không sai ta đích xác là cái nào đó tập đ o à người n nhưng là cái kia ngươi liền không cần biết đến lúc đó ngươi dù sao sẽ biết đương nhiên nếu như ngươi không phối hợp ngươi lời này đều đừng mới biết misi mi đỏ di cười lạnh nói lúc đầu hắn ngay từ đầu cũng dự định cầm xuống osaka tây ngoại ô thổ địa là được rồi nhưng là nghĩ đến trước đó cái này mì nạ mì nổ xù ý chĩa rất không cho hắn mì xỉ tập đoàn mặt mũi vậy hắn liền làm cho đối phương nhiều nôn niệm tài sản xuất ra ngươi không cần ý đồ vùng ấy cũng không cần ý đồ cự tuyệt ký tên nếu như ngươi cự tuyệt bất luận cái gì ta sẽ để cho ngươi không gặp được ngày mai mặt trời nếu như ngươi ký tên ngoan ngoan hợp tác đem đất chống giá thấp bán cho ta ngươi cuộc sống sau này tin tưởng vẫn là sẽ không sai misi mi đỏ di cười nói tiếp lấy một bên luật sư liền đem một sấp hiệp ước nhét vào mì nạ mì nổ s ù i trĩa trước mặt bởi vì hai tay của hắn bị trói lấy cho nên một người chuyên môn cho hắn l ậ t xem hiệp ước nội dung nội dung cũng không phải rất phức tạp liền là đem hắn những năm này vòng dưới hai trăm bốn mươi ngàn mẫu đất toàn bộ bán cho một cái bất động sản công ty giá cả thống nhất đều là mười yên một mét vông nhìn thấy cái giá tiền này thời điểm mì nạ mì nổ s ù i trĩa kém chút một ngụm lao huyết phút r a mẹ nó bán cho đất đai của các ngươi một mét vông mới mười yên đây là cướp bóc nhưng là có vẻ như hiện tại liền là cướp bóc mì nạ bị nổ xù ỉ trịa trong lòng xem ra lần này là không ký là không được nếu như hắn không ký vô cùng hoài nghi mình thật không gặp được ngày mai mặt trời nhưng là ký mình những năm này vòng dưới thổ địa chẳng khác nào làm vô dụng công đến lúc đó bên kia năm trăm triệu đô la kế hoạch cũng làm không được nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa cái k i a một mặt buồn bực mặt mỹ xì mỹ đỏ gì rất vui vẻ liền ngươi dạng này đếu dạng vậy mà có thể c u a được ý lộ ti chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đấu hắn hiện tại vô cùng đáp ý ký tên lúc này một đại hắn đem mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chĩa hai chân trói lại sau đó mới bông ra hắn trói tay, tay thả xong sau lại thuận trói chặt hai tay chói tay sau lưng không thể viết nhưng là thả ở phía trước đồng một cái tay vẫn là có thể viết chữ k ý a mỹ nạ m ị nổ xù ỷ c h ì a c ầ m bút nhưng là thế nào cũng không thể đi xuống bút cái này đều là lòng của mình màu a không có bọn chúng hắn muốn phải nhanh chóng kiếm nhiều tiền càng thêm khó khăn nhưng là không ký cái mạng nhỏ của mình liền sẽ khó giữ được lê ma lê mề làm gì muốn ăn đòn k h i dầu kỳ nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ c h ì a do do dự dự về sau trực tiếp một quyền đánh vào mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ c h ì a trên bụng a đau đau vô cùng chừng mắt ta làm gì nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ s ù i chĩa cái kia ác độc ánh mắt về sau hì d ầ kỳ lại làm ộ t quyền đánh vào mỹ nạ mỹ nổ s ù i chĩa trên mặt và ảnh mỹ nạ mỹ nổ s ù i chĩa cảm giác mình đầu đều kém chút nổ tung đau gần chết nếu không phải mình thể chất đi qua cường hóa đoan chừng hiện tại rằng đều bay ra ngoài mấy viên ta nhớ kỹ ngươi nếu như ta không chết ta nhất định phải giết chết ngươi mỹ nạ mỹ nổ s ù i chĩa g ầ m thét ha ha vậy ngươi không có cơ hội ký không ký ta liền lập tức giết ngươi hì d ầ kỳ móc ra một khẩu súng lục đè vào mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chĩa trên nó làm không tệ Đứng ở thăng cấp, thăng cấp p h trước mắt hệ thống một mươi cấp hệ rổ thống một h mươi cấp phát hiện một chút cải biến mời chủ ký sinh tự hành xem xét ngư nghiệp n đại vương hệ thống chủ ký sinh mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia hệ thống đẳng cấp lẻ vẹo một mươi kỹ năng một có được bắt bảy cá vị trí năng lực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 kỹ năng 6, ngư trường hải sản dưỡng thành tốc độ gấp b ộ i kỹ năng 7, bắt dò xét bảy cá năng lực tăng lên tới phương viên ba trăm h ả i lý có thể dò xét phạm vi bao trùm đáy biển tài nguyên kỹ năng 8, cường hóa chủ ký sinh thể chất ba lần làm tương lai h ộ p c á i đ ầ ngư trường chủ nhân sao có thể không có một bộ tốt thể chất h ư ở n g thụ sinh hoạt đ â u kỹ năng 9, n g ư trường phạm vi có thể thăng cấp đến hai mươi cây số vương lớn nhỏ thăng cấp sau tiếp tục có kinh hỷ bắt được hải sản số lượng năm trăm i triệu một năm tỷ đạt tới một năm tỷ có thể thăng cấp đến lẹ o một mươi một m ư ơ i cấp kỹ năng tuyển hạng kỹ năng một mở mới ngư trường có thể đạt tới năm mươi cây số vương lớn nhỏ kỹ năng hai cường hóa chủ ký sinh thể chất năm lần kỹ năng ba hệ thống ban thưởng một chiếc ba nghìn trọng tải lưới kéo thuyền đánh cá một chiếc kỹ năng bốn hệ thống ban thưởng hai mươi đầu cá ngừ cạ lì đồ hộp dây chuyển sản xuất trở lên kỹ năng chủ ký sinh có thể chọn bất kỳ một cái nào kỹ năng làm hệ thống thăng cấp đến m ộ ư ơ i cấp ban thưởng kỹ năng cầu đánh giá chín trăm m ư ơ i đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thác ba cồn vỡ ở, bị đ ặ t nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vỗ ngực thế thốt nhưng ta có vào Nhất ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương ba trăm chín mươi tám biến thân siêu nhân tiết tấu đột nhiên tới hệ thống nhắc nhở thăng cấp cũng là để mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ì a một trận kinh ngạc bởi vì hệ thống thăng cấp là căn cứ đánh bắt lượng hắn đã rất lâu không có xem xét hệ thống bất quá về khoảng cách lần thăng cấp đã qua hơn nửa năm cái này thăng cấp số lượng coi như không cần hắn tự thân xuất mã hắn bắt cá đội đánh bắt đến cũng coi như đến trên đầu của hắn hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng tại cái này khẩn cấp q u a n đầu hệ thống vậy mà thăng cấp hắn cơ hồ không chút suy nghĩ liền lập tức lựa chọn tiến vào hệ thống đây có lẽ là hắn cuối cùng một q u ọ n cỏ cứu mạng khi mỹ nạ mỹ nổ Sủ ỉ chia tiến vào hệ thống xem xét về sau liền phát hiện hệ thống vừa rồi nhắc nhở hệ thống thăng cấp đến m ộ ư ơ i cấp chi sau đó phát sinh một chút cải biến quả nhiên có một chút cải biến hắn đọc nhanh như gió rất nhanh liền xem hết phát hiện hệ thống cơ hồ không có quá lớn cải biến duy nhất cải biến cái kia chính là hệ thống đến m ư ơ i cấp về sau cũng không có trực tiếp giải tỏa mới kỹ năng cho chủ ký sinh mà là cung cấp bốn cái kỹ năng cho phía trên bốn cái kỹ năng ta có thể tùy ý lựa chọn một cái kỹ năng làm hệ thống thăng cấp đến m ộ ư ơ i cấp ban thưởng năng lực sao mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa nhìn thấy tình huống này về sau đầu tiên là ngạc nhiên trước kia hệ thống thăng cấp thời điểm là hệ thống trực tiếp giải tỏa mới kỹ năng hắn hoàn toàn không có lựa chọn cơ hội dù sao hệ thống cho hắn cái gì hắn cũng chỉ có thể dùng cái gì nhưng là hiện tại hệ thống thăng cấp đến m ộ ư ơ i cấp về sau vậy mà chủ ký sinh có tự mình lựa chọn giải tỏa cái nào kỹ năng quyền lợi cứ như vậy có thể so sánh về sau lại tiến hành lựa chọn lựa chọn thích hợp nhất chính mình cái kia một cái kỹ năng giải tỏa đúng vậy rất nhanh hắn liền được hệ thống tr ha <haha>, ha quá tốt rồi mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia nội tâm cùng hỉ ngay tại mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia xem xét hệ thống thời điểm động tác của hắn là dừng lại cũng chính là không có ký tên lúc đầu hắn liền không có tính toán ký tên hiện tại mỹ xỉ mỹ đỏ dị cùng hỉ dỗ k h bọn người nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia vậy mà tại uy hiếp phía dưới cũng không ký chữ để bọn hắn đều cam tức uy ngươi thất thần làm gì không cần nhớ kéo dài thời gian ở chỗ này không có ai biết cũng sẽ không có người tới cứu ngươi ngươi vẫn là nhanh lên ngoan ngoan ký tên dạng này ngươi tốt ta tốt mọi người tốt hỉ dỗ ký lạnh lùng nói thế nhưng lúc này mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa p h ả n p h ấ t không có nghe được lời của bọn hắn giống như liền ngồi ở c h ỗ đó khoe miệng còn mang theo một tia có chút miết lên kỳ thật hắn thị giác đắm chìm trong hệ thống ở trong trong lòng rất vui vẻ cho nên trên khoe miệng dương thế nhưng là tại mỹ Si mỹ đỏ di bọn người nhìn cái kia chính là không nhìn bọn hắn cùng khiêu khích mỹ Si mỹ đỏ di hắn nổi giận mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa ta ngơi không có nghe sao nhanh lên đem chữ ký khi dô kỳ ba mươi giây về sau hắn nếu là không ký chữ đem một cái tay của hắn chỉ cho trả xuống tiếp lấy cái thứ hai chờ hắn đến nguyện ý ký tên mới thôi mì sì mì đỏ di sắc mặt âm chầm nói vâng vậy mà lúc này m i n a m i n o s u ỉ chia cũng không để ý tới ngoại giới những người này lời nói cũng không thèm để ý bọn hắn hắn hiện tại chính đang ngó trừng hệ thống đâu đã ta có thể tự chủ lựa chọn vậy khẳng định muốn lựa chọn thích hợp nhất ta hiện tại hiểm cảnh kỹ năng m i n a m i n o s u ỉ chia liếm m ô i một cái lúc này hệ thống thăng cấp đến thứ m ộ ư ơ i cấp hết thể cho hắn cung cấp bốn cái kỹ năng để hắn lựa chọn một mở mới ngư trường hai cơn hóa chủ ký sinh thể chất năm lần ba ban thưởng thuyền đánh cá một chiếp bốn ban thưởng cá ngừ cạ ly dây truyền sản xuất c mặt khác á hệ thống ban thưởng một chiếc ba trọng tải thuyền đánh cá cũng là hắn phi thường nắm mắt đây chính là ba trọng tải thuyền đánh cá a thả tại trước mắt thế giới tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp thuyền đánh cá nhưng là hắn hiện tại mạng nhỏ đều kém chút khó giữ được hai cái này ưu tiên lựa chọn coi như xong hắn hiện tại muốn dây chọn cái kia chính là cường hóa chủ ký sinh thể chất năm lần lần trước cường hóa thể chất ba lần liền để hắn đánh người hiện tại cường hóa chủ ký sinh thể chất năm lần vậy chẳng phải là muốn nghịch thiên tồn tại lần trước gấp ba nhưng hắn đối với súng ống vẫn là không có biện pháp nào hiện tại cường hóa năm lần thể chất đối phương ba mươi người cùng súng ống đối với hắn uy hiếp không có lớn như vậy a bất kể như thế nào trước cường hóa nhìn xem hiệu quả như thế nào tốt nhất có thể chạy khỏi nơi này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ì a cắn răng một cái lập tức lựa chọn thứ hai cái kỹ năng cường hóa thể chất len k e n chủ ký sinh lựa chọn kỹ năng nhị cường hóa chủ ký sinh thể chất năm lần bắt đầu cường hóa cường hóa bên trong theo mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa một lựa、chọn. một giây sau hắn cũng cảm giác được trong cơ thể đ ố n g nhiên nhảy lên ra một cô khổng lồ nhiệt l ư u cái này một dòng nước nóng những nơi đi qua hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được thân thể đau đớn đến muốn treo như vậy cường hóa quá trình ba phút đồng hồ mời chủ ký sinh nội tâm chờ đợi ngao theo cường hóa ngay từ đầu mị nạ m ị nổ sủ ỉ chia đau hét t h ả m lên đồng thời đau đớn khiến cho hắn ngồi cái ghế đều bị hắn trượt chân mặc dù hai tay hai chân bị dây thường cột nhưng là cả người vẫn là lăn trên mặt đất đến lăn đi lúc đầu hì rổ kỳ cầm một cây đau chuẩn bị đi cắt mị nạ mị nổ chia bức trên mặt đất mặt đất mị nạ mì nổ cả người làn da đều đỏ lợi hại gân xanh nổi lên một bộ giống như muốn treo dáng vẻ cái tình huống này thật là dọa những người này nhảy một cái cái gì chuyện gì xảy ra misi mi đỏ gì chỉ trên mặt đất mỹ nạ mỹ nổ xù ý chị hỏi ta ta cũng không biết đoán chừng hắn là sợ hãi đúng khẳng định là sợ hãi rồi hắn hiện tại là giả vờ giả ngây giả dại k h i dộ kỳ hung tận nói xem ra có điểm giống bắt hắn cho kéo dậy lại không ký tên trực tiếp chặt tay misi mi đỏ di mới mặc kệ nhiều như vậy khi d ầ kỳ cùng mấy người đại hán liền đi lên muốn bắt lên mì n à mì nổ xù ý c h ì a thế nhưng là hắn hiện tại lăn trên mặt đất đến lăn đi đám người này vậy mà trong lúc nhất thời không có có thể nắm lên đến cuối cùng bọn hắn hoa thêm vài phút đồng hồ mới đem mì n à mì nổ xù ý c h ì a đặt tại làm trên mặt khi d ầ kỳ dắt lấy mì n à mì nổ xù ý c h ì a một ngón tay sau đó lạnh lùng cười nói cho ngươi thêm một cơ hội không ký ta lập tức liền chặt đi xuống nói xong hắn lung lay trong tay đ a o nhọn ừ ngươi vừa rồi quả nhiên là dự định giả ngây giả dạy nhưng là vô dụng những người này nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia bất động về sau đều tuyệt đối trước đó khẳng định là giả ngây giả dại mỹ nạ m ị nổ sủ ý chia lúc này toàn thân là mồ hôi bất quá hắn ba giây trước đó đã nhận được hệ thống nhắc nhở trước mắt đã cường hóa hoàn thành hắn hiện tại cảm giác trong cơ thể của mình có được một cỗ hồng hoang chi lực hắn cảm thấy mình tiện tay đều có thể bóp nát một người lâu lâu ha ha không nói lời nào rất tốt ta đến ba tiếng khi dồ ki định cho đối phương một chút áp lực tâm lý hắn tuyệt đối với đối phương theo mình đếm xem đoán chừng muốn sợ tệ ra quần ba hai h ắ hắc á c người đều phải chết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 mì xì công tử chiếu giết ha ha ha người ở chỗ này nghe được mì nạ mì nổ xù ỉ chia lời nói đều là cười lên ha hả muốn giết chết chúng ta ngươi liền không suy tính một chút ngươi ngón tay nhỏ liền muốn khó giữ được thật sự là sợ choáng váng cho tới bây giờ còn muốn lộng chết chúng ta rất tốt phi thường tốt hy d ồ kỳ đem hắn một cái cánh tay chặt mì xì mì đỏ gì trong mắt lộ ra tức giận vâng tiểu tử ngươi lúc này hối hận đều không có cơ hội nói xong hy dô kỳ liền nói lên đao rơi đối mì nạ mì nổ xù ỉ chia cánh tay một đa hung hằng cắt đi đối mặt với đối phương nói lên đao rơi mì nạ mì nổ xù ỉ trịa không có chút nào đ ố i rối cùng sợ hãi khoe miệng của hắn lộ ra ý vị sâu xa lanh ý cái tia một thanh đao nhọn nhanh chóng giơ lên sau đó lại nhanh chóng chặt hướng mì nạ mì nổ xù ỉ trịa cánh tay ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm mì nạ mì nổ tú t r ợ n quát một tiếng hai tay của hắn dây thừng cùng hai chân dây thừng cứ như vậy nạnh sinh sinh bị hắn cho đánh gãy chỉ dùng không không một dây vung lên nắm đấm một quyền đánh vào hì rổ kỹ trên bụng cái sau ngay cả kêu thảm đều chưa kịp trực tiếp bị hắn cho đánh bay bảy tám mét đụ ngay sau đó mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa đẩy ra trước mặt cái bàn trong nháy mắt liền vọt tới năm sáu mét có hơn mỹ x ì、si, mỹ đỏ gì trước mặt một cái tay nắm v ố t cổ của hắn bắt hắn cho nhấc lên quá trình chi tiết rất nhiều nhưng là tổng cộng thời gian sử dụng không đến một giây đây cũng chính là thể chất cường hóa năm lần lịch thiên năng lực vô luận là tốc độ lực lượng phản ứng thần kinh các loại đều chiếm được lịch thiên tăng lên nói thật hiện tại mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa cũng không biết mình rốt cuộc mạnh cỡ nào dù sao liền là rất mạnh chính là khi mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa nhấc lên còn chưa có lấy lại tinh thần tới mỹ xi、si, mỹ đỏ gì cái kia bị hắm đánh trúng ở đây bảy tám người lúc này mới hồi phục tinh thần lại bởi vì đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh quá quá đột nhiên bọn hắn chỉ nghe được một trận tiếng vang còn có thấy hoa mắt một giây sau bọn hắn liền thấy thiếu gia của mình bị đối phương nắm vớt cổ nhấc lên l ã o đại của bọn hắn cũng không biết lúc nào bị h oanh bay ở sống chết không rõ thật là ngay cả tiếng h ừ lệnh cơ hội đều không có cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào hắn không phải là bị có sao lão đại lão đại ngươi không sao chứ thiếu gia vùng da mịt xì thiếu gia mị nọ sụ ý chịa ta để ngươi lập tức vùng da mịt xì thiếu gia phù di hộ r mở đất trời cũng là sừng sốt một chút bảy tám cái đại hắn lấy lại tinh thần mới nhanh chóng móc súng lục ra chỉ vào mì nạ mì nổ xù ỉ chia quát ha ha các ngươi nổ súng thử một chút mì nạ mì nổ xù ỉ chia đối mặt với đối phương bảy tám cây súng lục chỉ mình hoàn toàn không thèm để ý ách khụ khụ bị nắm vớt cổ nhấc lên mịt xì mị đỏ gì lúc này sắc mặt đỏ lên giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngạt thở mà chết bộ dáng hắn lúc này cảm giác dị thường khó chịu đồng thời cũng vô cùng chấn kinh hắn vừa rồi chỉ thấy bóng người trước mắt hoa một cái một giây sau hắn liền bị mị nạ mị nổ xù ỉ chị nắm ở trong tay nói thật hắn lúc này nội tâm là thường sợ hãi người trước mắt còn là nhân loại、sao? nhanh lên b u ô n g tay ngươi lại không b u ô n g tay mị s ỉ thiếu gia liền hô không hút được nếu như mị s ỉ thiếu gia có cái gì bất chắc ngươi hôm nay thật cũng đừng nghĩ nhìn thấy ngày mai mặt trời phù di hộ dạ xu bất sĩ tạ nhìn thấy mình thiếu ra tình huống về sau lập tức khẩn trương lên nếu là mị s ỉ mỹ đỏ gì xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n như vậy hắn một nhà lớn nhỏ nhà đều muốn treo Úc,、like、cái chật chật chật. nguyên ngươi Ngươi hẳn là mỉ tập đoàn người, thiếu lai là là da, kia ta biết. mịt mịt tập xỉ xỉ đã ta liền tốt còn còn không ngon một chút thả ta ra ngươi ngươi nếu là dám làm bị thương ta ngươi hôm nay đi không ra cái cửa này mị sĩ mị đỏ g ì lúc này sắc mặt đã từ đỏ lên biến thành tím màu tương giống như lúc nào cũng có thể sẽ hít thở không thông bộ dáng liền ngay cả nói chuyện cũng là phi thường suy yếu nhìn xem mị sĩ mị đỏ g ì chỉ có hít vào mà không thở ra ở đây bảy tám người đều là khẩn trương không thôi nhanh lên nhanh lên bông ra mịt si thiếu ra phù dị ô dạt sụ bất sĩ tạ cầm súng lục chỉ vào mị nạ mị nổ xù ỉ chịa cả giận nói hắn lúc này đã không nghĩ nữa đối phương vì cái gì có thể tránh thoát dây thừng vì cái gì sức chiến đấu trong nháy mắt tiêu t h ă n g lợi hại như vậy không thả ngươi có thể làm gì ta nếu như các ngươi dám nổ súng như vậy trong miệng các ngươi thiếu ra đoán chừng cũng sẽ trúng đạn mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia lạnh lùng cười nói ngươi ngươi nếu là dám động thiếu ra một phân một hào kết quả của ngươi liền là chết thậm chí người nhà của ngươi phu di ổ dạng sủ bật sê tạ gầm thét lên ta hiện tại liền động ngươi nhìn có thể làm gì ta mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia nói xong càng dùng sức nắm đuốc mị xi mị đỏ di cổ cái sau con mắt chừng lớn giống như tùy thời một bộ muốn chết bộ dáng l i ê n l i ê n hô hấp đều là phi thường yếu ớt một đôi chân cũng là làm sau cùng loạn đạp giấy r u ộ người mỹ nạ bị nổ xù ý c h i a lời nói để ở đây bảy tám người đều là một trận thổ huyết cảm giác bọn hắn thật đúng là không dám tùy tiện nổ súng vạn nhất nộ g thương đến m ị xì m ị đỏ gì bọn hắn chịu không nổi l a o đ ạ i chết nhưng vào lúc này một đại h á n đi qua sờ lên nằm trên mặt đất không nhúc ních h ỉ rồ kỳ phát hiện đối phương sớm đã không còn khí tức hoảng sợ hết lớn nôn áo cái gì mà nôn áo chết thì đã chết phu dị hô dạ s u bất s ệ tạ tức giận nói hiện tại là cứu mì xì mì đỏ gì cần gấp nhất về phần hy dồ kỳ chết thì chết bất quá là một con chó m à thôi mặc dù nói như thế nhưng là nội tâm của hắn là phi thường hoảng sợ bởi vì n g ư ờ i gặp qua một q u y ề n có thể đem người cho đánh bay bảy tám m đồng thời một q u y ề n đấm chết nếu như là đánh đầu nhưng có thể khí lực lớn người có thể một q u y ề n đấm chết nhưng là đánh chính là phần bụng a một q u y ề n đấm chết cái k h ứ bảy tám cái đại hắn mặc dù đều là gặp qua máu người nhưng lúc này nhìn mì nạ mì nổ xủ ỉ chị ánh mắt cũng là trở nên bắt đầu sợ hãi đặc biệt là cái kia bốn cái h ỉ r ổ kỳ tâm phúc bởi vì bọn hắn trước đó liền cùng mỹ n à mỹ nổ xù ý chia dao phong qua mặc dù nói mỹ n à mỹ nổ xù ý chia rất mạnh nhưng cũng không thể một quyền đem người đánh chết ta không biết có phải hay không là hồi quan g phản chiếu mỹ xì mỹ đỏ gì cái kia một đôi thất thần hai mắt dần dần trở nên sáng lên ngươi nếu biết ta là ta là mỹ xì gia tộc người ngươi hẳn là biết mỹ xì gia tộc tại nhật bản thế lực ngươi nếu là g i ế ta t cả nhà ngươi tộc đều muốn xong đời ngươi nếu là thả ta chuyện lần này ta chuyện cũ sẽ bỏ qua đúng thiếu gia nói rất đúng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia ngươi nhanh lên thả thiếu gia không phải ngươi liền muốn đối mặt mỹ xỉ gia tộc t â m giận n g ú t trời phu di hộ d ạ n sủ bật xe ta cũng là vội và khuyên n、no, â n、no, g nổ、no. ta một lúc bắt đầu giống như nghe được chuyện này giống như chỉ có người ở chỗ này biết nếu như ta đem các người đều giết đâu như vậy thì không có ai biết ta giết các người còn có các ngươi mỹ xỉ thiếu gia mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia cười gần nói n g ư ơ i mỹ xỉ mỹ đỏ gì nghe xong kèm chút một ngụm lao hết u y p h u n r a cái tên trước mắt này hoàn toàn liền là một người điên không biết chết tên điên hắn muốn cùng mình liều mạng kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chị nghĩ rất đúng coi như mình thả đối phương. đối phương về sau sẽ v ư ơ n g tha mình lại nói mình thả đối phương đoán chừng hắn những cái kia thủ hạ lập tức liền sẽ đối t ự mình độc thủ cho nên hắn đem người nơi này toàn bộ xử lý mới là lựa chọn tốt nhất về phần mỹ xỉ mỹ đó gì ha ha chờ bọn hắn t r a ra là mình làm rồi nói sau mỹ nạ m ị nổ xù ý chịa ngươi phải suy nghĩ kỹ không nên vận động xúc động là ma quỷ phu dị ô giạt xù bất sĩ ta một bên kéo dài thời gian vừa hướng đứng tại mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ chịa thị giác điểm mù cũng chính là đứng sau lưng mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ chịa một đại hàn xử ánh mắt Đại một tiếng vang lên một viên đạn nhanh chóng hướng mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chĩa phần lưng đánh tới kỳ thật ngay từ đầu mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chĩa liền chú ý đến ở đây mỗi người động tác bao quát sau lưng mình người hắn mặc dù không nhìn thấy nhưng không có nghĩa là hắn không cảm ứng được lần thứ nhất đi qua gấp ba thể chất cường hóa hiện tại lại đi qua năm lần thể chất cường hóa hắn năng lực cảm ứng đạt đến một mức độ đáng sợ cho nên đối phương nổ súng cảm giác nguy cơ lập tức liền bị mị nạ mị nổ xù ỷ t r i a cho cảm ứng được mị nạ mị nổ xù ỷ t r i a lợi dụng mình tám lần tốc độ trong nháy mắt quanh người trực tiếp coi m ị xì mị đỏ gì là trở thành b i a ngắm cản trước mặt mình phốc phốc cái kêu một viên đạn cứ như vậy đánh vào m ị xì mị đỏ gì phần lưng m ị xì mị đỏ gì kêu t h ả m một tiếng trực tiếp mất đi s ừ n g sốt người ở chỗ này đều s ừ n g sốt cái này hắn sẽ tránh đạn hắn là thế nào xoay người lại nhanh qua đạn ha, ha mịt xìu ra mị nạ bị nổ xủ ỷ t r i ệ cũng lề mề Trực、tiếp r ự c t một tay liền b ẻ gây mì xì mì đỏ dì cổ trong ngáy mắt mì xì mì đỏ dì liền chết không thể chết lại nhìn xem m ỉ nào m ỉ n nổ s ù ý chia đem mì xì mì đỏ dì thi thể ném ở một bên phu dì hô dạ s u b ậ t s ệ t ạ đỏ ngầu cả mắt hắn biết rõ đây là một cái kết quả như thế nào giết hắn giết hắn phu dì hô dạ s u b ậ t s ệ t ạ tức giận gần m h é t mình cũng là hướng phía m ỉ n à mì n ổ s ù ý chia nổ súng phanh phanh phanh lập tức một trận thương tiếng nổ lớn b ả y tám cây súng lục từ bốn phương tám hướng hướng mì n à mì nô su ý chia đánh tới từng k h ả đạn đánh về phía hắn lúc này mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h ị a trong đầu trực giác nói cho hắn biết hắn có thể lợi dụng mình lịch tiên h năng lực cảm ứng cùng tốc độ tránh né đạn bên cạnh ngồi x ổ g lan sông mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h ị a trong nháy mắt lại tránh được m ư a đạn s ô n g về trước mặt hắn một đại hán hắn mặc dù có thể tránh đạn nhưng là nhiều như vậy đạn cũng không có khả năng toàn bộ tránh rơi cho nên hắn nhất định phải trước tiên thoát ly đ ạ n vòng xoa xoa một tiếng một đại hán còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời điểm đầu của hắn liền bị mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa cho bẹ gãy còn lại sáu người chỉ thấy nguyên bản trung ương mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa hóa thành một đạo t một giây sau bọn hắn liền nghe đến một tiếng hét thảm tận lực đ ồ i tiếp tiếng thứ hai a tiếng thứ ba kêu thảm vang lên lúc này còn lại mấy cái nhân tài nhìn thấy đã có ba đồng bạn đã ngã trên mặt đất trong n g á y mắt băng lãnh sợ hãi liền đánh lên trong lòng của bọn hắn bọn hắn chỉ thấy một đạo tàn ảnh tàn ảnh những nơi đi qua liền có một người ngã xuống đất đánh đánh chết hắn phu dị hồ dạt x ú bất sĩ tạ đối tàn ảnh một trận nổ súng nhưng là không có một viên đạn có thể đánh tại mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ t r ị trên thân cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba ba cồn vỡ ờ mỹ đặc nhất vô niệm đối với mọi người ta thanh Tại một không diễn có vào lâu. ba i ế thế n phân thân ngực nhưng khác, thốt, t vô có vào. năm h khi thật, không hại hóc phân thân chút hố, mạnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng ấ t biết mặt trắng. trọng thân. vô vậy về niệm lòng con nổi, đương Nếu cẩn ngán phân điệu sau sự Đầu yêu rõ đã có quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành trương bốn trăm linh chấn kinh gì? h ắ là má quỷ, má quỷ, quỷ. k ô nhật g p ả i là bản g phu di hô dạ su bất sĩ tạ giờ phút này hiện tại một mạnh cho tàn coi như hắn giết mi na mi nổ su ý trịa thì thế nào kết cục của hắn vẫn là một chết bởi vì hiện tại mi si -sì、mi đ ó gì chết bên trong chiến đấu rất nhanh liền đưa tới bên ngoài những cái kia phòng thủ đại hàn chú ý kết quả là mười mấy người vào vào lúc tiến vào bọn hắn liền phát hiện trong sân chỉ còn lại có một hai người tình huống này để bọn hắn một mặt một bước nhanh phái người nhanh hướng mi si -sì、ra tộc báo cáo mi na mi nổ su ý trịa giết chết mi si -sì、thiếu ra phu di hô dạ su bất sĩ tạ hướng phía sông người tiến vào hô to hắn cũng biết trước mắt phía bên mình người căn bản cầm cái kia không phải nhân loại mì nạ mì nổ xù ỉ chỉ a không có biện pháp nào tiếp tục như vậy lời nói đoán chừng người ở chỗ này toàn bộ đều phải chết nếu như toàn bộ chết rồi như vậy thì không có ai biết đến cùng là ai đã giết mì xỉ mì đó gì hắn hiện tại có chút hối hận thiếu gia của mình muốn mình đem chuyện này làm quá bí ẩn hiện tại tốt một người cũng không biết đến lúc đó không có người báo tin lời nói chẳng phải bị kịch. Bọn kịch. chẳng hắn phải là toàn bộ đều chết vô ích Tốt. Quyết định thật định còn lại mười mấy người thì là hướng phía cái kia một đạo tàn ảnh nổ súng xoát xoát phủ dị hổ dạt xuống bật sệ tạ vừa d ấ t lời liền bị mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h i a lách mình đến trước mặt hắn bẻ g â y đầu của hắn mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h i a xử lý người này về sau cầm trong tay hắn thương đối bốn phía những đại hán kia nổ súng phanh phanh phanh một bên di động vừa lái thương hắn lợi dụng mình cường đại năng lực cảm ứng cùng đi qua cường hóa thị g i á c cùng t h n h giác thương pháp dị thường chuẩn toàn bộ đều là một thương nổ đầu hắn là ai là quái vật sao ngắn ngủi không đến mười giây liền có một đại hắn không nhịn được loại này sợ hãi bắt đầu bởi vì cái này tình huống thật sự là làm cho người rất bất khả t ư nghị ha ha muốn chạy một cái đều đi không được mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h ị a khỏe miệng lộ ra lành ý nếu có một cái chạy mất như vậy tình cảnh của hắn liền muốn nguy hiểm tiếp xuống hắn liền sẽ gặp phải mịt xì、si、gia tộc điên cuồng trả thù ý hắn thực lực trước mắt đoán chừng đối phương giết không chết mình nhưng là hắn tại nhật bản cơ bản liền lăn lộn ngoài đời không nổi như vậy như vậy năm năm qua sự phấn đấu của hắn tương đương làm vô dụng công mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa tốc độ nâng lên cao tốc nhất những nơi đi qua lưu lại đều là kêu thảm cùng thi thể sau ba phút trong phòng không có một cái sống chạy trốn hai cái m ị nạ bị nổ sủi chia bóng người loay lên biến mất trong phòng lúc này trước đó chạy đi hai người vừa mới lái xe rời đi cái này lạ bi lâu hô cuối cùng không sao tay lái phụ bên trên đại hán kia xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán vừa rồi trang diện thật sự là quá dọa người ngươi gặp qua tốc độ của con người mang tàn ảnh ngươi gặp qua ngay cả người ta đều thấy không rõ lắm mình liền treo nhanh lên đi nhanh một chút lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức này mang về biết lái xe đại hán lúc này phát hiện tay của mình chân vẫn là băng lãnh cái gì đ ô n nhiên lái xe đại hán một tiếng tinh hô làm gì nhất kính nhất xạ yêu tay lái phụ bên trên đại h á n hỏi ngươi nhìn kính chiếu hậu lái xe đại h á n chỉ chỉ kính chiếu hậu chỉ gặp kính chiếu hậu một bóng người đang tại dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng tiếp cận xe của bọn hắn ông trời của ta cái này còn là người sao nhanh lên nhanh lên đem đạp cần ga t h ậ t cùng đã đạp tới cùng cái kêu lái xe đại h á n cười so với khóc còn khó coi hơn không có sai đằng sau truy người liền là mỹ nã mỹ nổ sụ ỉ chia tốc độ của hắn bây giờ đơn giản liền là khó giải trước mặt xe tốc độ nâng lên cao nhất nhưng là hắn vẫn là nhanh chóng đuổi theo cái niên đại này xe tốc độ cũng không phải là rất nhanh ừ các ngươi trốn không thoát mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia móc ra một thanh thuận tới súng ngắn đối phía t r ư ớ c xe bánh sau bắn một phát một thương bạo xăm lốp xoa xẹt xoa vê anh cao tốc tiến lên xe bị đánh bạo xăm lốp trong nháy mắt cân bằng mất khống chế vọt tới con đường một bên bà cạ ngúng ố c trong xe hai người đều là một trận hoảng sợ cuối cùng xe vẫn là đâm vào ven đường trên một cây đại thụ ngay tại xe vừa mới dừng lại bọn hắn muốn móc ra trong xe thời điểm mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đã đến cửa xe bên ngoài phanh phanh hai phát hai phát nổ đầu liền kết thúc hai người tội ác cả đời xử lý cuối cùng này hai người về sau mì nạ mì nổ s ù i chĩa cũng không có rời đi mà là nhóm lửa xe tính cả xe cùng nhau tiêu h hủy còn tốt nơi này là g i ã ngoại hoang vu làm ra động tĩnh lớn như vậy cũng không có người phát hiện cũng biết làm xong đây hết thể về sau mì nạ mì nổ s ù i chĩa lại lần nữa trở về vừa rồi lạn vĩ lâu từ mấy chiếc trong ô tô làm ra xăng v ề trong phòng thi thể kia toàn bộ ném vào một mồi lửa nhóm lửa làm xong đây hết thể về sau hắn mới cũng không quay đầu lại đi những chuyện này nhất định phải làm không phải bị người phát hiện dấu vết để lại liền không tốt làm xong đây hết thể về sau mì nạ mì nổ xù ỉ chĩa mới thở phào nhẹ nhóm rời đi nơi này xem ra sau này nhất định phải chú ý cẩn thận mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệt nhưng thật ra là có bảo tiêu hết thể có năm cái bảo tiêu nhưng là hắn cảm thấy mình chiến đấu cường hãn cho nên đi ra ngoài đều không cần a bảo tiêu nhưng là sau khi sự tình lần này hắn cảm thấy lấy sau vẫn là mang theo đi giống như tình huống trước mắt mặc dù có bảo tiêu đoán chừng cũng làm bất quá đối phương nhưng là có dù sao cũng so không có t ố ta về đến nhà về sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệt nhanh chóng tắm rửa một cái đồng thời trôi sửa lại một chút trên người mình quần áo dày cái gì toàn bộ tiêu hủy lần này may mắn có hệ thống đã cứu ta một mạng không phải lần này ta coi như không chết đoán chừng cũng sẽ tổn thất hai trăm bốn mươi ngàn mẫu thổ địa mina minosu ỉ chia thầm nghĩ trong lòng hắn dự định bắt đầu muốn thành lập thuộc tại thế lực của mình không phải tại mặt tối hắn vĩnh viễn ăn thiệt thòi hiện tại minh mới vừa lên làm bất quá người ta tối thiểu mặt tối không cần cái ba misi đại trang viên cái này đều ban đêm bảy giờ misi mi đỏ gì làm sao còn chưa có về nhà hắn hôm nay đã đáp ứng ta muốn về nhà ăn cơm misi phu nhân nhìn một chút đại s ả n h đồng hồ có chút lo lắng nói ra ha ha có lẽ là hắn bận bịu công ty sự tình đâu chờ một chút mỹ sĩ cù dâu q u ả khẽ mỉm cười nói mỹ sĩ cù dâu q u ả cũng chính là phụ thân của mỹ sĩ mỹ đó di đương nhiệm mỹ s g i a tộc tộc trưởng hắn đối với mình cái này đại nhi tử tương đương hài lòng phi thường có kế thừa hạ tộc trưởng đời thứ nhất tiềm lực đúng đúng đúng có lẽ ca ca đang bận g i a tộc sự tình đâu ngồi ở một bên mỹ sĩ hạ dìm cười làm l à n h lấy hừ ca ca ngươi mỗi ngày đều bận rộn như vậy ngay cả ăn cơm đều không đúng hạn ngươi ngược lại tốt một mỗi ngày ăn chơi đàng điếm không làm việc đàng hoàng mỹ sĩ cù dâu quạ chừng mỹ sĩ hạ dì một chút tốt ngươi nói ít hắn hai câu mỹ sĩ phu nhân hò đều là ngươi khi còn bé làm hư hắn ta cũng rất cố gắng ta hiện tại chính tại học tập quản lý học missy hạ dìm nữ m g ô i ừ ngươi đừng cho là ta không biết ngươi mời một cái người nước ngoài mỹ nữ làm đạo sư của ngươi dạy ngươi cái gọi là quản lý học kỳ thật ngươi chính là tại chơi gái n g ư ơ i tên phá của này missy cù r ồ qua cả giận nói ta missy hạ dìm n g h e xong một trận phiên muộn xem ra hắn về sau làm sự t ì n h nhất định phải bí ẩn một chút không thể cho phụ thân của mình biết tốt tốt chúng ta phải xem tivi một bên nhìn một bên chờ missy phu nhân vẫn là vì mình tiểu nhi từ cứu tràng cứ như vậy cái này một nhà ba người nhất đẳng liền chờ đến tám giờ đêm làm sao mịt xì mi đỏ gì vẫn chưa về cái này mịt xì cụ r ổ quạ c h ờ hơi không kiên nhẫn nhưng thật ra là bụng của hắn đ ó i bụng đứa nhỏ này tại sao không trở về tới dùng cơm cũng không gọi điện thoại trở về nói với chúng ta một tiếng mịt xì phu nhân cảm thấy mình đại nhi từ đêm nay lại cũng không trở về ăn cơm người đi gọi điện thoại đi công ty hỏi một chút ca của người đang làm gì hỏi một chút hắn không trở lại ăn cơm chúng ta liền trước ăn mịt xì phu nhân đối mịt xì hạ dìm nói tốt mẫu thân mịt xì hạ dìm hấp tấp chạy tới gọi điện thoại rất nhanh hắn liền nói chuyện điện th cha mẹ công ty người bên kia nói ca ca không ở công ty không biết đi nơi nào mỹ sĩ hạ dìm h ư u khí vô lực nói ra kỳ thật bụng hắn đã phi thường nói bụng kỳ thật hắn rất ghen ghét ca ca của mình bình thường cha mẹ của mình ăn cơm cho tới bây giờ không đợi chính mình nhưng là ca ca của mình bọn hắn cứ vui vẻ ý các loại xem ra hắn khẳng định lại đi ra ngoài làm gì đi chúng ta ăn t r ư ớ ca mỹ sĩ cụ r ồ quạ phất phất tay một buổi tối cứ như vậy đi qua ngày thứ hai thời điểm mỹ sĩ cụ r ồ quạ còn không nhìn thấy con của mình trở về bất quá hắn cũng không có hoài nghi cái gì mỹ sĩ đỏ gì bình thường rất bận rộn khắp nơi đi công tác cái gì thường xuyên không ở nhà nhưng là đợi đến ngày thứ ba cũng chưa từng có ai nhìn thấy m ị xì mỹ đỏ gì khi một chút công ty sự tình cần m ị xì mỹ đỏ gì xử lý cũng tìm không thấy m ị xì mỹ đỏ gì thời điểm lúc này m ị xì cụ rổ qua mới ý thức tới là lạ thế là m ị xì cụ rổ qua lập tức phái người đi tìm kiếm con của mình nhưng là hỏi một lần con trai mình tùy tùng thư ký cái gì cũng không biết hắn đi nơi nào lúc này m ị xì cụ rổ qua mới hoảng hốt nhi tử ta đi nơi nào chẳng lẽ bị bắt cóc nhi tử ta bình thường đi ra ngoài đều mang mười cái bảo tiêu đó a ba ngày sau đó mỹ sĩ cụ dồ quả cuối cùng là tìm được con của hắn mỹ sĩ mỹ đỏ gì, chẳng qua là một bộ bị thiêu đến thành than đen thi thể kỳ thật thi thể đã hoàn toàn thay đổi sở dĩ nhận ra đó là bởi vì mỹ sĩ mỹ đỏ gì trên thân mang gia tộc tín vật mới nhận ra đúng vậy mỹ sĩ mỹ đỏ gì chết mỹ sĩ gia tộc tộc trưởng đại nhi tử chết tin tức này vừa ra trong nháy mắt c h ấ n kinh toàn bộ nhật bản mỹ sĩ cụ dồ quả khi hắn nhìn thấy con trai mình thi thể thời điểm trực tiếp thổ hết hôn mê bất tỉnh ngày thứ hai hắn sau khi tỉnh lại liền giận dữ không thôi hắn muốn cha nhất định phải cha rõ ràng hung thủ là ai hắn muốn đối phương sống không bằng chết đầu tiên hắn cái thứ nhất đối tượng hoài nghi khẳng định là mấy cái khác tập đoàn dợ cho quỷ bởi vì tại nhật bản không phải là cái gì người cũng d á m đối tộc nhân của hắn độc thủ nhưng là mấy cái khác tập đoàn l i ề n d á m khi tin tức kia vừa truyền ra m ặ t khác ba cái tập đoàn là rất mừng rỡ bởi vì đây là đối thủ treo một đứa con trai à loại chuyện này hẳn là mở trạm ứng chúc mừng một tuần lễ mới lạ lần này toàn bộ mỹ si gia tộc người đều nổi giận cầu đánh giá 910 đồng cuối chứ ba cầu kim nguyên độ ba c ba côn vợ ờ mỹ đắc các nàng thể nếu như nhìn thấy diệm vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào mục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan g u ộ n muội ta nuôi lớn bọn muộn m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g bốn trăm linh một kiểm tra thực lực nhật bản đô thị văn báo ba ngày trước mịt xỉ tập đoàn c h i tử mịt xỉ mị đỏ gì tại tộc quy ngoại thành một chỗ lạn vĩ lâu c h ấ u ngộ hại đồng thời ngộ hại còn có ba mươi danh nhân sĩ trước mắt hung thủ không rõ tộc quy、ngoại、tin tức thần báo mịt ỉ tập đoàn mạnh mẽ nhất người thừa kế mịt ỉ mị đỏ dỉ tiên sinh không ngày trước bị hại sơ bộ điều tra là chết bở súng giết sau đó lại bị đốt cháy hung thủ không biết tung tích. mỹ sĩ gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất qua đời không biết người thừa kế kế tiếp sẽ là ai mỹ sĩ mỹ đỏ dị tử vong tin tức trong nháy mắt ngắn ngủi trong vòng một ngày liền truyền ra xuất hiện chuyện như vậy trong nháy mắt leo lên các đại tin tức truyền thông đầu đề bởi vì cái này sự tình thật sự là quá kinh bạo bởi vì từ điều tra tình huống đến xem cái kêu ba mươi người cũng là thuộc về mỹ sĩ mỹ đỏ dị người nhưng là nhiều người như vậy bị người ta đoàn d i ệ t chẳng phải là nói người ta càng thêm sâu t ạ c thiên là có dự mưu vẫn là cái gì dù sao trước mắt điều tra chỉ rõ tại hiện trường không có phát hiện quá nhiều manh mối không biết hung thủ đến cùng có bao nhiêu người mị sĩ mị đỏ gì bọn hắn lại là như thế nào xuất hiện tại ngoại thành lạn v i lâu giống mị sĩ mị đỏ gì vẫn là thuộc về đại nhân vật tử vong của hắn vẫn là đưa tới lớn vô cùng manh động hiện tại mị sĩ cụ d ổ quả toàn ra đều là chấn nộ không được bởi vì mấy ngày trôi qua sát hại con trai mình hung thủ còn chưa có xác định cũng không có quá lớn manh mối ngươi nói hắn có thể không tức giận sao mị sĩ cụ d ổ quả hết thể liền hai đứa con trai một cái là mị sĩ mị đỏ gì, một cái khác liền là mị sĩ hạ dìm mị sĩ hạ dìm cái phế vật này khẳng định là kế thừa không được tộc trường tri vị lúc đầu mỹ xỉ mỹ đỏ gì có tài năng cũng có tư cách kế thừa vị trí của mình nhưng là hiện tại mỹ xỉ mỹ đỏ gì chết rồi nói cách khác hạ tộc trưởng đời thứ nhất người thừa kế rất có thể từ đệ đệ của hắn hoặc là con trai của k a ca khi bên trong tuyển ra một vị đến làm tộc trưởng cứ như vậy hắn cái này chi hệ tại sau khi hắn chết đoán chừng sẽ thu được tộc nhân khác t r ê n ép bất quá sự thật đã trở thành dạng này hắn hiện tại duy nhất cần phải làm là tìm ra hung thủ giết chết hắn mấy ngày nay mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa đều là nhìn xem bay đầy trời tin tức bất quá hắn tự tin đối phương khẳng định cha không ra cái gì đầu mối hữu dụng nói cách khác trước mắt hắn khẳng định là an、toàn. biệt thự vườn hoa ở trong mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia đang tại khảo thí lấy thực lực của mình lần trước hệ thống giúp hắn năm lần thể chất cụ thể hắn mạnh bao nhiêu còn cần đi qua khảo thí mới sẽ biết đơn giản khảo thí không thể nghi ngờ là đối lực lượng tốc độ còn có năng lực phản ứng năng lực nhận biết khảo thí đương nhiên những này đều không là một người sức chiến đấu bình chắc nó chỉ là một cái cứng nhắc thực lực cơ sở cứng rắn muốn đánh giá một người sức chiến đấu còn cần nhìn hắn kỹ x ả o cận chiến lâm thời chiến đấu chuyển đổi linh cơ ứng biến các loại tổng hợp liên giống với như một người tốc độ cùng lực lượng đều như thế nếu như một người sẽ kỹ xào cận chiến một người khác sẽ không như vậy cuối cùng sức chiến đấu khẳng định là sẽ kỹ x ả o cận chiến người lợi hại. Còn có một cái của cái chính lực cảm cảm lực có cảm cơ cảm liền là phản ứng của hắn thần kinh đã là người bình thường 8 lần. Trọng yếu nhất một cái đó chính là hắn năng lực cảm ứng. Loại cảm ứng này năng lực nói đến có điểm giống cảm ứng nguy ứng. đó một một điểm Loại loại kia là là là đã yếu dù sao hiện tại phương viên hai mươi m bên trong tất cả mọi thứ nhất động nhất tính đều chạy không khỏi cảm giác của hắn nói đến có chút thần kỳ nhưng là loại cảm ứng này năng lực kỳ thật tại rất nhiều trên thân động vật tồn tại tỷ như động vật đối nguy cơ cảm giác đối con mồi cảm ứng các loại về phần nhân loại cảm giác làm sao không thể hiện được đến chỉ là nhân loại năng lực cảm ứng không cường mà thôi Hắn hiện tại cái này phương viên m é thứ bên trong năng lực c ả hai đó chính là hắn phản ứng thần kinh còn có năng lực cảm ứng tốc độ cùng phản ứng thần kinh để hắn động tác dị thường biến thái có thể làm ra nhanh chóng trôn tránh động tác nhưng ấ t t r yếu vẫn là hắn chia thầm nghĩ trong lòng. Nhưng là đối với cận cảm chiến hắn tin tưởng liền xem như quyền vương tị sơn ở trước mặt của hắn hắn đều có thể miêu sát mỹ nạ bị nổ sủ ỉ triệt chỉ là trong sân thử một chút lực lượng về phần tốc độ cùng nó năng lực của nó vẫn là không phải ở bên ngoài thử vạn nhất bị người nhìn thấy chẳng phải là chấn kinh người ta ánh mắt còn có loại lực lượng kinh khủng này vẫn là không cần hiện lộ ra đi tốt dù sao hắn về sau cơ hội không có cơ hội gì dùng hết toàn lực chỉ cần dùng ba thành đoán chừng liền đủ đã mỹ nạ mỹ n ổ cun ha ha hiện tại bốn ngày trôi qua cái kia mỹ x ì gia tộc mỹ x ì mỹ đỏ gì hung thủ còn không có bắt được thật sự là giải hận a lần trước tại t ộ c khu đất chống cũng vẫn muốn chiếm đoạt chúng ta đến ô xa ca bên này cũng là hiện tại mỹ xi tập đoàn cuối cùng là lọt vào báo ứng lúc này kỳ nọ nạ nạ cổ cầm một phần báo chí đi tới giọng dịu dàng nói ra nàng thế nhưng là không có quên lúc trước nàng và mì nạ mì nổ xù ỉ chia đi ngân hàng vay thời điểm bị cự tuyệt đi chỗ nào đều bị cự tuyệt nàng cũng không phải là đồ đần nàng cảm thấy khẳng định là mỹ si tập đoàn d ở cho quỷ ha ha ác hữu ác báo a mỹ nạ mì nổ xù ỉ chia k h ẽ cười nói kỳ thật giết mỹ si mỹ đỏ gì người liền là hắn không biết kỳ nọ nạ nạ cổ biết có thể hay không vụ chết bất quá loại chuyện này hắn là sẽ không theo bất luận kẻ nào nói bao quát mình kim thủ chỉ cái gì hiện ở bên kia cha ra điểm tin tức gì không có mỹ nạ m ị nổ s ù ỉ chia quan tâm hỏi hắn rất muốn biết những cái được gọi là thám tử nhóm có hay không t r a ra một chút manh mối đến trước mắt trên báo chí nói chỉ là bắn nhau nhưng là hung thủ một phương hoàn toàn không có cái gì có manh mối bởi vì đối phương một mồi lửa đem đ ạ i bộ phận manh mối cho tiêu hủy kỳ nọ nạ nạ cổ nói thì ra là thế mỹ nạ bị nổ s ù ỉ chia gật gật đầu xem ra hắn về sau quay trở lại thả một mồi lửa là chính xác tìm kiếm kỳ thật cũng là mịt xì mỹ đỏ gì đáng đời không may nếu không phải hắn phân phó làm này kiện sự tình muốn bí ẩn, bí ẩn không cho người khác biết chỉ có hắn cùng p h ụ gì hổ dạt xù bật x ệ tạ còn có cái k i ê ba mươi cái mã t ừ biết những người khác không có bất kỳ người nào biết nếu như có một người biết hắn muốn đối phó mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ chịa đoán chừng hiện tại mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ chịa đã bị t r a được đầu đi lên c ầ u đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên n ộ ba thác ba cồn vợ ở, mỹ đ ắ t cấp nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm t h t thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la ngụi ta nuôi lớn bọn ngụi chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g bốn trăm linh hai tuyên truyền kiểu mới tòa nhà thời gian yên tĩnh đi qua lấy hiện tại đã cách mỹ xì mỹ đỏ d ì tử vong đi qua một tháng một tháng này đến nay thủ đô tokhu là dư luận xôn xao đây đều là mỹ xì gia tộc làm ra bọn hắn chính là muốn t r a ra hung thủ nhưng là một tháng trôi qua cho tới bây giờ bọn hắn còn không có bất kỳ cái gì manh mối cùng đầu mối một tháng này mỹ nạ mỹ nổ xù triệt đều không có về nở mù rộ cảng cá bên kia hắn là đợi tại tokhu bên này xử lý chuyện bên này hắn đều là bận đ i u liên quan tới t o k u sẽ tẩy ạ cù bất động sản phương diện sự tỉnh lúc này sệ tẩy gà cụ đi qua hơn một năm khai phát nguyên bản có chút bồi dối nơi này đã chậm dai trở nên được người yêu mến theo hơn một năm khai phát giao thông đã trải qua sơ bộ thành lập đường dây giao thông lộ tuyến cũng hoàn thành một phần tư ngoại trừ trở lên những n à y đại lượng đất chống bị khai phát đại lượng nhà máy ở chỗ này xây thành đầu tư l i ê n ngay cả thường ở nhân khẩu cũng có rõ ràng gia tăng bất quá sệ tẩy gà cụ vốn chính là rét phủ quy hoạch thành khu dân cư đến làm dịu trung tâm chợ nơi ở áp lực cho nên hơn một năm nay đến nay toàn bộ sệ tẩy gà cụ to, to to nhỏ nhỏ có m ư ơ i mấy cái bất động sản công ty ở chỗ này khai phát lấy mì nạ bị nổ sủ ỉ chĩa cũng là một cái trong số đó nhưng là trước mắt hắn đất chống tuyệt đối là sệ tẩy gạ cụ lớn nhất mấy cái thứ nhất đây cũng là vì cái gì ở đời sau sệ tẩy gạ cụ là tộc y ề n ổ i tiếng khu nhà ở nguyên nhân ở niên đại này nhà lầu thiết kế đại bộ phận đều là đơn độc một gia đình thức phở ò n g giống hậu thế loại kia thương phẩm phòng thức tòa nhà vẫn là rất ít cho dù có cũng là quy mô nhỏ tầng lầu thấp ngay tại một tuần lễ trước mì nạ bị nổ sủ ỉ chĩa tại sệ tẩy gạ cụ thời kỳ thứ nhất tòa nhà cuối cùng là xây xong sở dĩ có thể tại hơn một năm liền xây thành thời kỳ thứ nhất một cái là mì nạ bị nổ sủ ỉ chĩ cái thứ hai liền là hắn mời kế hoạch gấp ba công nhân khởi công cho nên tốc độ tăng mạnh không ít nếu không đoán chừng muốn hai ba năm mới có thể hoàn thành một ngày này hắn cùng kỳ nọ nạ nạ cổ tuần sát thời kỳ thứ nhất tòa nhà lái xe mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chỉa xa xa liền thấy phía trước cái kia thời kỳ thứ nhất tòa nhà toàn bộ đều là năm tầng lầu kiến trúc xa xa nhìn lại là thuộc về hiện đại kiến trúc thuần một sắc tòa nhà các loại tiến vào cái này thời kỳ thứ nhất cư xá về sau liền thấy có hoa vườn một chút kiện thân thiết bị gaza tầng ẩm còn có lầu một siêu thị các loại đồ vật đầy đủ mọi thứ không sai cơ bản cùng yêu cầu của ta nhất trí mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h i a xuống xe đi thăm một lúc sau vừa lòng phi thường năm tầng lầu độ cao có thể hay không quá cao a kỳ nọ na nạ cổ lo lắng hỏi không cao tuyệt đối không cao nếu như là một mươi tầng lâu cũng rất cao những cái k i a mua nhà khách hàng đoán chừng cũng lo lắng địa chấn phương diện nhân tố nhưng là hiện tại năm tầng lầu độ cao cũng không phải là rất cao trung tâm thành phố rất nhiều tầng lầu cũng rất cao a mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h i a khoát tay á o không lo lắng chút nào kỳ thật hắn ngay từ đầu là dự định đóng m ư ơ i tầng lầu cao độ tòa nhà cứ như vậy đồng dạng thổ địa lớn nhỏ hắn có thể lừa càng nhiều thậm chí gấp đôi trở lên nhưng là hắn cân nhắc đến nhật bản địa chấn nhiều cho nên lựa chọn năm tầng lầu độ cao tuyên truyền phương diện sự tình chuẩn bị thế nào mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia lên lầu một bên tham quan vừa hướng kỳ nọ nạ nạ c ô hỏi lần này thời kỳ thứ nhất tòa nhà tuyên truyền sự tình liền là giao cho kỳ nọ nạ nạ cô tuyên truyền sự tình nửa tháng trước lại bắt đầu lại tuyên truyền một tuần lễ về sau chúng ta tòa nhà liền bắt đầu phiên giao dịch kỳ nọ nạ nạ c ô nói ân chuyện này nhất định phải hết sức đi làm tòa nhà có thể hay không hấp dẫn người đến tham quan cùng mua sắm đều dựa vào lần này tuyên truyền mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia nghiêm túc nói dù sao sẽ tẩy gã cũ bên này thuộc về vùng mới giải phóng nhân khẩu tương đối vẫn tương đối ít sắt vách cũng có hai nhà bất động sản bất động sản công ty phòng ở cũng làm xong bọn hắn cũng tại một tuần lễ sau bắt đầu bán ra không biết đến lúc đó sẽ là một cái như thế nào kết quả kỳ nọ nạ nạ cộ nhìn một chút phương xa sát vách cái kia hai nơi bất động sản loại kia bất động sản kiến trúc đều là cái niên đại này kiến trúc dù sao cùng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia bên này một so r a ngược lại là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia bên này có chút khác loại cùng người m a n bom dù sao loại này vườn hoa thức cư xá thương phẩm phòng thức tòa nhà thực sự là lần đầu tiên xuất hiện tại trước mắt mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trị tại sệ tẩy gạ cụ thời kỳ thứ nhất tòa nhà hắn xưng là k í n sủ hồ phòng cư xá thưa n g h i báo sệ tẩy gạ cụ thế kỷ mới khu dân cư k í n sủ hồ phòng có bãi đậu xe dưới đất l ầ u một có siêu thị cửa hàng các loại dưới lầu phụ đái hoa viên cư xá có kiến thiết thiết bị chỉ cần ngài mua sắm nơi này chẳng những kinh tế lợi ích thực tế cũng dị thường thuận tiện bên cạnh liền là ca đường dây lộ tuyến cũng có trạm xe buýt một phòng khách tam phòng gian phòng bên trong có hai cái phòng vệ sinh một cái độc lập phòng vệ sinh có phòng bếp nay kiến trúc từ nổi tiếng hai mươi nhà thiết kế thiết kế có được lệ và tám kháng chấn chống chấn động năng lực dù sao mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia bất động sản công ty tại các tờ báo lớn tv ven đường biển quảng cáo còn có phát t i ể u truyền đơn dù sao là nện đồng tiền lớn đi tuyên truyền làm hắn làm địa sản thời kỳ thứ nhất nhất định phải đem nổi tiếng đánh đi ra cũng nhất định phải đem danh tiếng cho làm tốt nếu như thời kỳ thứ nhất không tốt như vậy sau này khẳng định cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng không chỉ như thế mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ c h ị a tăng lên miễn phí xe tải đưa đón cái này phục vụ dù sao liền là nghĩ biện pháp dẫn hộ khách đến xem phòng ở người ta có mua hay không chờ người ta nhìn lại nói dù sao hắn đối với mình thương phẩm phòng vô cùng có lòng tin vô luận là trên báo chí vẫn là tv hoặc là ven đường biển quảng cáo hoặc là tiểu truyền đơn mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ c h ị a toàn bộ đều đem toàn bộ đồng thời tòa nhà hoặc là từng bộ từng bộ gian phòng các loại ảnh chụp cho bỏ vào đương nhiên còn có bãi đỗ xe vườn hoa siêu thị các loại dù sao đem những này để lên chính là muốn để những khách cũ kia nhóm biết mình tòa nhà đến cùng là thế nào nếu như một khi cảm thấy hứng thú người khẳng định sẽ đến thực địa xem xét đặc biệt mỹ nạ mỹ nổ sủ y triệu còn đem giá cả đánh lên đi ba trăm n g h n yên một bộ bên trong ngoại trừ đồ dùng trong nhà cái khác toàn bộ đều có lấy trước mắt một cái bình thường công nhân tiền lương đã tăng tới năm nghìn yên một tháng ba trăm n g h n yên cái giá tiền này không cao cũng không thấp chủ yếu là mỹ nạ mỹ nổ sủ y triệu thời kỳ thứ nhất không dám bán quá đắt các loại danh khi đánh sau khi ra ngoài thứ hai kỳ kỳ thứ ba thứ n kỳ thời điểm giá cả lại t r ư ớ n g cũng không mượn hẹn sẽ bị ủ cô dợ là một cái cao quản hắn vẫn muốn tại t ộ khu, khu mua sắm một bộ bất động sản nhưng là tộc là địa phương nào a t ấ t đất tất vàng tồn tại đặc biệt là nhật bản thổ địa ít cho nên giá phòng là đặc biệt quý không phải kẻ có tiền căn bản mua không nổi cho nên rất nhiều người đều là lựa chọn phòng cho thuê nhưng là một ngày trước hắn tại một cái biển quảng cáo thấy được k ỳ n s x hổ phòng cái tiểu khu này chủ muốn nơi này giao thông thuận tiện bởi vì các loại giao thông đều tiến xây tới chỗ nào cho nên đến lúc đó đi nội thành đi làm cũng kịp hắn thị khu mua không nổi nhưng là sẽ tẩy gạ cụ cái này vùng mới giải phóng phòng ở hắn tổng mua được a lúc ấy hắn cũng là nhìn xem tâm tính nhưng là vừa nhìn thấy trên biển quảng cáo những cái kia tòa nhà vườn hoa chở một chút tử liền bị hấp dẫn lấy Cầu đánh ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương bốn trăm linh ba những người đồng hành xem thì vui nói thật một phòng nhỏ ba trăm linh ngàn yên ước chừng một trăm hai mươi m hai tam phòng hai sảnh có được độc lập phòng vệ sinh phòng bếp các loại đ ặ xe, xe nói thật tại trước mắt thời đại này loại này khu dân cư tuyệt đối là vượt thời đại nói cách khác trước mắt cái niên đại này căn bản cũng không có loại này các loại đầy đủ hết công trình cùng chỗ ăn chơi đồng thời ba trăm l i n yên cũng không phải rất đắt phải biết trước mắt trung tâm thành phố bên kia phòng ở nhưng làm u ố n hơn một triệu yên a mặc dù xe tẩy g ã cụ trước mắt không phải nội thành có thể nói là vùng ngoại thành chỉ là hiện tại khai phát thành vùng mới giải phóng nhưng là từ nơi này đi trung tâm thành phố cũng không xa còn có một cái chính là cái này k í n xủ hộ phòng bên cạnh liền là giao thông đầu m ố i then chốt coi như hắn không có ô tô nhờ xe đi làm cũng vô cùng thuận tiện điểm này cũng là hắn phi thường xem trọng hẹn xe bị ủ cỗ giờ là càng xem càng ưa thích càng xem càng tâm động đặc biệt là loại này kiểu mới tòa nhà thật sự là để hắn mở rộng tầm mắt cảm giác ở đây cũng vô cùng thoải mái dễ chịu cuối tuần này ta nhất định phải đi nhìn xem hẹn xe bi ủ cô giờ quyết định chú ý mỹ dạ b ổ tô hắn là một cái lãnh đạo giai tầng tiền lương không cao nhưng cũng không thấp ước chừng tám ngàn yên một tháng hắn một cái muốn bán một cái phòng ở làm hắn kết hôn sử dụng nhưng là hắn cảm thấy kết hôn phải có cái nhà cho nên nhất định phải mua một cái phòng ở bởi vì hắn có cái năng lực kia hắn tình nguyện tại vùng ngoại thành mua kỳ thật rất nhiều không muốn mua phòng ở nhưng thật ra là bọn hắn mua không nổi một ngày mỹ giả mổ tổ hắn tại báo chí thấy được thứ nhất quảng cáo nói liền là sẽ tẩy gà cụ k ì n sủ hộ phòng vườn hoa thức cư xá nói thật chờ hắn vừa nhìn thấy cái tiểu khu này kiểu dáng hắn lập tức liền thật sâu bị hấp dẫn sẽ tẩy gà cụ cái này vùng mới giải phóng hắn cũng biết qua đại bộ phận đều là bị khai phát vì khu dân cư nhưng là những phòng ốc kia rất nhiều đều là bảy tám trăm ngàn yên một cái phòng ở nhưng là hắn nhìn thấy k ì n sủ hộ phòng một phòng nhỏ vậy mà chỉ cần ba trăm ngàn yên nếu như là hai phòng một phòng khách thậm chí hai trăm ba mươi ngàn yên liền có thể mua được cái này khiến hắn dị thường tâm động hắn dự định dành thời gian đi qua nhìn một chút bởi vì cái này cư xá tòa nhà các loại thiết kế công trình cũng vô cùng để hắn h i ê u kỳ kỳ thật vì cái gì mị nạ mị nổ sủ ỉ trịa cùng những cái kia truyền thống bất động sản công ty phòng ở giá cả t r ê n lệch lớn như vậy là có nguyên nhân t ỷ như mị nạ mị nổ sủ ỉ trịa dùng 1.500 m é t v ă m n g xây một tòa năm tầng lâu hết thể có thể làm ra năm mươi phòng nhỏ đây chính là thương phẩm phòng l ưu điểm chiếm diện tích ít nhưng là cái niên đại này phòng ở một phòng nhỏ chiếm diện tích đều lên trăm m hai một năm trăm linh m h a nhiều nhất có thể có hơn m ư ơ i phòng nhỏ năm mươi bộ cùng hơn m ư ơ i bộ đây chính là t r a n lệch đồng dạng đất trống mì nạ mì nổ sủ ỉ trịa tiền kiếm được sẽ so với đối phương hơn mấy lần đây là một bộ phòng so với đối phương tiện nghi một nhiều hơn phân nửa t ỉ n h hồ dưới sẽ tậy gậy à cụ cái nào đó bất động sản công ty toàn bộ ha ha nghe nói s á t vách cái kia mì nạ mì nổ bất động sản công ty thời kỳ thứ nhất phòng ở kêu cái gì kín sủ hộ phòng cư xá tại tuần sau liền tốt khai bàn ngươi nói bọn hắn loại kia d à y đặc thức kiến trúc dựa vào chất cao phòng ốc như vậy sẽ có người mua sao đúng vậy à ta cảm thấy khẳng định không có người nào nguyện ý mua dù sao hộ gia đình quá dày đặc ta đi xem qua một năm trăm linh m hai đất chống lên một đại tòa nhà một tòa có thể phân ra năm mươi phòng nhỏ loại này kiến trúc hoàn toàn liền là gian thương a ai sẽ mua a không sai nhưng là ta cảm thấy bọn hắn thiết kế vườn hoa bãi đỗ xe siêu thị còn có kiện thân nơi trốn là tương đối tiên tiến ý nghĩ chúng ta cũng hẳn là học tập một cái một cái tổng giám đốc sờ lên cằm của mình suy nghĩ nói ân ngươi nói đúng mặc dù địa phương khác không được nhưng là cái này cũng không tệ khai sáng loại này cái gọi là kiểu mới tòa nhà ta đoán những người kia cũng không dám mua không đơn thuần là một cái bất động sản công ty đối mị nạ mị nổ xù ỉ t r ị vườn hoa thức tòa nhà triển khai chất vấn rất nhiều công ty đều triển khai chất vấn ta dám đánh cược cái này k ỉ n s ủ hổ phòng đến lúc đó bán đi phòng ở khẳng định không đủ một tòa cái gì một tòa người ta cái kia không gọi từng tòa từng tòa bán người ta gọi từng bộ từng bộ bán h i ể u không ta đoán bọn hắn một tháng nhiều nhất bán đi mười bộ mười bộ ngươi cũng quá để mắt người ta a ta đoán bán đi năm bộ cũng không tệ rồi nói cũng đúng loại kia phòng ở nhìn qua rất tinh xảo nhưng là hộ gia đình như vậy dạy đặc ai nguyện ý mua a nói thật ở niên đại này quan niệm bên trong những người này chỉ thấy mặt ngoài chỉ thấy một tòa lâu trụ hộ như vậy dạy đặc đã cảm thấy không tốt Kỳ t h cuộc sống t n phẩm ngày đ ngày trôi qua những ngày đồng hành bất động sản nhóm cả đám đều cảm thấy mì nạ mì nổ xù ỉ triệu phòng ở chắc chắn sẽ không bán chạy có lẽ sẽ xuất hiện tẻ ngắt một bộ đều bán không được cũng có thể hắn vòng hạ nhiều như vậy thổ địa kiến tạo loại này bất động sản quả thực là lãng phí tiền a n g ư ơ i biết cái gì đến lúc đó chờ hắn b á n không ra khỏi phòng tử đứng trước tài chính khốn cảnh thời điểm nói không chừng chúng ta có thể mua xuống hắn đất chống đâu đúng hắn đầu tư nhiều tiền như vậy đi vào kiến tạo cái gọi là tòa nhà đến lúc đó thu không trở lại tài chính liền đợi đến phá sản Một tuần lễ đảo mắt mai mỹ mỹ tuần Tuyên truyền cũng cơ kết thúc. Ngày mai sẽ là bắt đầu phiên giao dịch thời thật qua. đầu liền cũng bản Ngày phiên gian. Nói mỹ nạ mỹ nổ lễ là đảo đi giao cơ dịch sẽ sủ nếu như đến lúc đó tiêu thụ không tốt hoặc là loại này tòa nhà ở niên đại này không người hỏi thăm hắn thật phải bồi thường một số tiền lớn ngày mai tám giờ cùng ta đi công ty trước khi ngủ mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia cùng kỳ nọ nạ nạ cổ nói ra tốt kỳ nọ n ạ nạ cổ gật gật đầu ngày thứ hai cái kia sáng sớm mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia liền cùng kỳ nọ nạ nạ cổ đi tới kỳnh xù hồ phòng nơi này quản lý chủ quản các loại đều đang đợi lấy mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia đến xã trưởng đại nhân tốt thuần một sắc các công nhân viên hướng mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia chào hỏi vật a n ân mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia nhẹ nhàng gật đầu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 một ngày bán đi 119 phòng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa cái này thời kỳ thứ nhất k í n sủ hộ phòng vườn hoa cư xá chiếm diện tích hết thảy 1.000 mẫu đất r a dựa theo bản đồ quy hoạch thiết kế còn có kế hoạch hết thảy đóng 222 t ò a nhà bàn cũng chính là 111 m ư t văn phòng bất quá đi qua hơn một năm đẩy nhanh tốc độ trước mắt chỉ hoàn thành 100 t ò a nhà bàn còn lại 122 t ò a nhà bàn còn tại thi công bên trong đoán chừng còn cần thời gian một năm mới có thể đem t h ử a xuống lầu bàn cho xây tạo hoàn thành trước đó mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa cũng là kế hoạch đợi đến hoàn thành một t ò a nhà bàn liền bắt đầu bán ra nếu như chở đến toàn bộ 222 t ò a nhà b à n hoàn thành lại tiêu thụ quá kéo dài thời gian dù sao trước mắt có một trăm tòa nhà b à n quy mô cũng là dị thường lớn một trăm tòa nhà b à n đều có năm bộ phòng ở kỳ thật nguyên bản mì nạ mì nổ s ù i trịa thời kỳ thứ nhất là muốn cho lâu cách mật một chút cứ như vậy liền có thể đóng hơn ba trăm tòa nhà b à n nhưng là hắn vì thời kỳ thứ nhất đem thanh danh đánh đi ra liền đem lâu cách làm cho lâu một chút cứ như vậy vườn hoa sẽ càng lớn mỗi tòa nhà b à n ở giữa khoảng cách cũng đủ dài lấy ánh sáng phương diện tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì hiện tại mỗi cái lâu lâu cách t ư ớ c chừng là tám mươi mét đầy đ liền xem như lầu một các gia đình cũng sẽ không bị sát vách tòa nhà ngăn trở ánh nắng chủ yếu loại này năm tầng lầu tòa nhà độ cao cũng không cao hoàn toàn không lo lắng ánh mặt trời chiếu sáng không đến chín giờ sáng trông kỳ xu h ộ phòng thời kỳ thứ nhất một trăm tòa nhà bản cuối cùng là cắt băng bắt đầu phiên giao dịch mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a tham gia cắt băng nghi thức nhưng là có chút lúng túng là cắt băng thời điểm đến đây hộ khách cũng không phải là rất nhiều thậm chí có chút vắng vẻ chỉ có hơn một trăm người tà hữu nói thật một trăm tòa nhà bản nhiều đến năm ngàn phòng nhỏ vậy mà mới có chừng một trăm người đến đây tham quan nói bên trên rất còn cũ vẽ làm sao ít như vậy người chúng ta dùng mấy chục triệu yên không ngừng quảng cáo tuyên truyền vậy mà chỉ có này một ít tuyên truyền độ c á t băng thời điểm chẳng những mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia sắc mặt không tốt những cái kia cao quản nhóm sắc mặt cũng không tốt lắm lần này c á t băng cái khác bất động sản công ty cũng phái người tới quan sát chỉ cần là nhìn xem tiêu thụ tình huống sẽ như thế nào khi bọn hắn nhìn thấy chỉ có cái kia d à i rác hơn một trăm khách hộ đến đây thời điểm mỗi một cái đều là cười ha ha ta liền biết cái này cái gì lông chim kìm xù hổ phòng khẳng định bán không được đến lúc đó cái kia mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia khẳng định phải phá sản dòng dã một trăm tòa nhà bạn a không biết n ệ n vào đi bao nhiêu tiền ta còn nghe nói hắn mời mấy lần công nhân khởi công vì chính là nhanh lên kiến tạo hoàn tất cứ như vậy chi phí đoán chừng sẽ càng lớn kỳnh xu hồ p h ò n g bắt đầu phiên giao dịch quãng c u vẽ tin tức lập tức liền chuyển về s ẽ tẩy gạ cụ mấy cái bất động sản công ty tổng bộ người bên kia nghe được tin tức này đều là vui vẻ không thôi bởi vì bọn hắn mất đi một cái đối thủ cạnh tranh tiếp xuống mấy cái này bất động sản người cũng không cần nhìn trực tiếp dẹp đường hồi phủ các băng hoàn tất về sau những sự tình kia nghi liền giao cho các công nhân viên đi là được hắn cùng kỳ nọ nạ, nạ cổ trở lại văn phòng Đứng ở văn phòng ở có ử a Mina ý chia sổ đi Minosu sắc m thể hay không chúng ta cắt băng là buổi sáng chín điểm người tương đối ít có lẽ giữa trưa buổi chiều sẽ thêm đâu khi nó nạ n ta cổ nói xong lời hữu ích một h ậ t ngày à n giờ phút n c ũ này g r ấ hẹn g không nghĩ tới nhiều n tới xe bị ủ cộ giờ n g kết cũng h nạ nô chất i h hơn ở dài. này Lần đến người đây tới tham gia cắt băng bắt đầu phiên giao dịch nghi thức hắn còn nhận được một chút đưa tặng tiểu lễ vật ngay từ đầu hắn vừa qua khỏi đến thời điểm vừa nhìn thấy cái này một mảng lớn kiến trúc hắn cảm giác đến mức dị thường hùng vĩ hắn không tin loại này vùng mới giải phóng vậy mà lại có như thế đại quy mô khu kiến trúc h è n sẽ bị ủ tiên sinh đây là chúng ta tòa nhà thứ nhất tòa nhà số hiệu không không một cái này không một tòa nhà trước sau đều có hoa vườn ngài nhìn đây chính là vườn hoa trước mắt những ngày hoa có cây cối đều là vừa vặn trồng khoảng ba tháng vườn hoa sát vách còn có tương ứng kiện thân khu vực đây là đại môn cửa vào đứng bên cạnh còn có một cái da kho cửa vào bên trong là bãi đậu xe dưới đất từ tại chúng ta thời kỳ thứ nhất bắt đầu phiên giao dịch cho nên thời kỳ thứ nhất phía trước ba mươi tòa nhà bãi đầu xe dưới đất hoàn toàn miễn phí dừng xe không cần bất luận cái gì phí tổn cho nên t r ư ớ c mua sắm trước hưởng thụ cái này trung thân miễn phí ưu đãi nếu như là đằng sau cái kia năm mươi tòa nhà bãi đỗ xe là cần phải thu lệ phí một tháng hai trăm yên ân hẹn xe bi ủ cô giờ gật gật đầu hắn nhìn một chút những n à y vườn hoa cơ hồ cùng công viên những thực vật kia không kém cạnh còn hữu dụng đá cội xếp thành đường nhỏ ban đêm tản bộ thời điểm khẳng định là một cái lựa chọn tốt các ngươi cái này hai tòa nhà ở giữa lâu cách bao nhiêu mét ta hẹn xe bi ủ cô g i hỏi 80 m é t phong ốc của chúng ta đều là ngồi bắt c h i ề u nam đến lúc đó đông ấm h ẹ mát chúng ta ban công cơ hồ một ngày đều là đối mặt với mặt trời nói cách khác không lo lắng lấy ánh sáng vấn đề chúng ta tòa nhà toàn bộ đều là năm tầng lầu độ cao nhưng là chúng ta lâu cách đạt đến rộng 80 m é t hoàn toàn không lo lắng bị cái khác tòa nhà cho che khuất ánh nắng coi như lầu một cũng sẽ không tiêu thụ cố vấn ra sức giới thiệu siêu g i á c ta cũng nhìn thấy hiện tại 10 hát sáng mặt trời đích thật là chiếu rọi tại trên ban công đúng các ngươi ban công thiết kế không sai nhìn rất đẹp hẹn xe bị ủ cô giờ hài lòng gật đầu dù sao từ bên ngoài xem ra hắn cơ hội đều phi thường hài lòng bất quá hắn cần muốn đi vào tham khảo một chút tiếp lấy hắn đi thăm nhà để xe về sau mới lên đi xem gian phòng không biết ngài là muốn nhìn tam phòng hai sảnh vẫn là hai phòng hai sảnh đương nhiên cũng có bốn phòng hai sảnh tiêu thụ cố vấn nói tam phòng hai sảnh a hẹn xe bi ủ c ô giờ nghĩ nghĩ sau nói ngài muốn nhìn lầu mấy lầu ba đi lầu năm quá cao một hai l ầ u quá thấp mời tới bên này tiêu thụ cố vấn mang theo hạ sắc cổ giờ đi tới lầu ba một cái tam phòng hai sảnh phòng ở trong nơi này chính là hai cái phòng khách là dính liền nhau nhà ăn cùng phòng khách. bên này là ba cái gian phòng chủ phòng ở giữa có một cái phòng vệ sinh mặt khác bên ngoài cũng có một cái độc lập phòng vệ sinh bên này là phòng bếp bên ngoài phòng khách mặt là ban công hẹn sẽ bị ủ cộ giờ đi thăm một lần trong nháy mắt liền bị loại này vượt thời đại thiết kế cho chinh phục bởi vì loại này thiết kế hắn cho tới bây giờ chưa có xem cảm giác giỏi phi thường dù sao loại này thiết kế thế nhưng là hậu thế thương phẩm phòng thiết kế a đặc biệt là nơi này ngoại trừ đồ dùng trong nhà những vật khác toàn bộ đều có nhìn qua càng thêm có nhà cảm giác chủ phòng ở giữa thật lớn a còn thuận tiện phòng vệ sinh thực là không tồi thiết kế hẹn xe bị ủ cô giờ hài lòng nhất vẫn là chủ phòng ở giữa chẳng những đủ lớn còn có phòng vệ sinh ở bên trong nói cách khác cái này cái phòng vệ sinh là hắn cùng lao bà hắn đơn độc dùng ban đêm muốn làm chút chuyện gì đó đều thuận tiện á hẹn xe bị ủ tiên sinh bên ngoài đều truyền ngôn chúng ta tòa nhà quá chen trúc thiết kế không hợp lý ngài cảm thấy có hay không chen trúc cảm giác có hay không không hợp lý cảm giác không có không có từ bên ngoài nhìn cả tòa lâu trụ hộ sẽ có năm mươi cái nhưng là lại phân đơn nguyên một cái đơn nguyên tầng lầu chỉ có bốn cái hộ gia đình hoàn toàn sẽ không xuất hiện chen trúc cũng sẽ không xuất hiện không hợp lý hẹn xe bị ủ cô g i cảm khái nói chỉ có đi vào kỹ cảng tham quan qua mới sẽ biết tình huống chân thật bất quá các ngươi thiết kế chủ phòng ở giữa phòng vệ sinh tương đối nhỏ a lao bà của ta ưa thích dùng đại cảng cá ngâm trong bồn tắm h è n xe bị ủ cộ dở có chút vẫn cảm thấy có chút tí vết tiên sinh ngài không cần lo lắng ngươi nhìn bọn ta bên ngoài cái này độc lập phòng vệ sinh cũng chính là dùng chung nó diện tích tuyệt đối có thể đạt tới yêu cầu của ngài tuyệt đối có thể dùng tới bồn tắm lớn tiêu thụ cố v ẫ n mỉm cười mang theo h è n xe bị ủ cộ dở tiến đến nhìn một cái khác khảo tí quả nhiên hẹn xe bị ủ cộ dở xem hết cái này đại phòng vệ sinh về sau trong nháy mắt liền hài lòng. Đi. mang ngài nhìn xem phía ngoài ban công ban công nắm g phong cảnh không sai a cái tia đi xem một chút đi đến ban công thời điểm ba tầng lầu độ cao không cao nhưng cũng không thấp chủ yếu là nơi này nhất cao không quá năm tầng lầu ngài nhìn phía dưới liền là vườn hoa ban đêm lúc không có chuyện gì làm có thể nhìn lầu dưới một chút phong cảnh ân không sai ban đêm vườn hoa còn có ánh đèn cho nên càng thêm đẹp mắt mặt khác hơn một trăm cái cũng là bắt đầu đi theo từng cái tiêu thụ cố vẫn bắt đầu nhìn phòng theo thời gian một chút xíu chuyển rời người tới càng ngày càng nhiều dù sao đến năm giờ chiều nhanh lúc ta việc trước trước sau sau hết thể tới hơn bốn năm trăm khách hộ mặc dù nói chút nhân số này so v ớ i sáng tăng lên mấy lần nhưng là đối với m i na mỹ nổ sủ ỉ triệu kỳ vọng tranh l ệ n h vẫn còn quá lớn bất quá đáng nhắc tới chính là cùng ngày hơn năm trăm n g ư ờ i đến đây nhìn qua phòng về sau liền có hơn một trăm n g ư ờ i mua phòng hết thể một trăm m ư ơ i chín phòng bán đi cái kia hết thể liền là ba mươi năm bảy triệu yên số giao dịch dù sao một ngày tiêu thụ đem tiền quảng cáo đã kiếm về hy vọng cuộc sống tương lai sẽ càng ngày càng nhiều người mua nhà ngày thứ nhất thành tích đối mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a tới nói vừa mới đạt tiêu chuẩn a dù sao hắn tòa nhà thế nhưng là sẽ tẩy gạ cụ lớn nhất tòa nhà thứ nhất bất quá đừng nhìn chỉ có hơn một trăm người đặt phòng nhưng là tiêu thụ ngạch lại là không ít kỳ thật rất nhiều người đến đây nhìn phòng đều là muốn về nhà suy nghĩ thật kỹ trôi qua dù sao mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h i a cảm thấy lại những ngày tiếp theo khẳng định sẽ có không ngừng doanh thu Cái gì? Sụ thổ phòng cả dịch bán đi 119 phòng nhỏ, số giao triệu gì, phòng ngày phòng Ông kỳn nhỏ, đến hơn 35 triệu Yen. sụ số thổ đạt hôm qua cái này cũng thật bất khả tư n g h ị a ta sáng sớm hôm qua đi xem cắt băng nghi thức thời điểm mới hơn một trăm người nhìn phòng a về sau ta nghe nói chỉ có hơn năm trăm người đến xem phòng lại có một phần năm người cùng ngày liền lựa chọn mua nhà cái này khách hàng độ hài lòng cũng quá cao đi trực tiếp lúc trước đánh nhịp mua nhà dù sao sát vách mấy cái bất động sản công ty các cao tầng là chứng kinh nếu như bọn hắn biết cái thành tích này ở trong mắt mỹ nạ mỹ nổ sủ ý trịa tuyến hợp lệ còn không đạt được không biết bọn hắn có thể hay không thổ hết u y c ầ u đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba ba cồn vỡ ờ mỹ đặt các nàng thể nếu như nhìn thấy diệm vân thành c hoàn ắ chắn đem hắn c đem đưa c giam. toàn h chính đem tất t cả h xác ngày đầu tiên chỉ bán đi một trăm một mươi chín phòng nhỏ đối với m i nạ mỹ nổ xù ỉ trịa tới nói cùng kỳ vọng trên lệnh rất lớn dù sao hắn lần này hoàn thành phòng ở thế nhưng là có hơn năm bộ a nếu như chờ cái này hơn năm phòng nhỏ toàn bộ bán đi mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa hết thẻ liền có một năm tỷ yên doanh thu đây chỉ là thời kỳ thứ nhất không đến một nửa tòa nhà còn lại hơn một nửa còn đang kiến thiết ở trong các loại đến lúc đó toàn bộ đồng thời tòa nhà toàn bộ xây thành cái kia hết thệ có được 222 t ò a nhà bản hết thệ một một vạn nhiều phòng nhỏ nếu như toàn bộ bán ra lời nói vậy thì có 3,3 tỷ yên doanh thu không nên quên cái này thời kỳ thứ nhất chiếm diện tích chỉ là 1.000 mẫu đất ra nói cách khác một ngàn mẫu đất ra có thể được đến 3,3 tỷ yên đây chính là bất động sản bạo lợi mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia tại sẽ tẩy gạ cù hết thệ có được m ộ vạn mẫu đất còn lại thổ địa toàn bộ xây thành bất động sản có thể mang đến cho hắn kết xù thu nhập cái này một tám vạn mẫu đất còn là chuyện nhỏ không nên quên mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia trước mắt thế nhưng là vòng hạ hai trăm bốn mươi ngàn mẫu thổ địa phân biệt tại nhật bản bốn đại trong thành thị đến lúc đó những n à y thổ địa khai phát hắn cách trở thành bất động sản ông trùm bất quá là cách xa một bước một tháng rất nhanh liền đi qua một tháng này đến nay lục tục no ngoe tới rất nhiều hộ khách mặc dù đại bộ phận đều là nhìn phòng cũng không có lập tức mua nhà ý nghĩ nhưng là dòng người cuối cùng là nhiều hơn đây cũng chính là mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ t r i a nện xuống ba mươi triệu yên đánh quảng cáo đến tiếp sau hiệu quả có lẽ là k ỉ n h xú h ồ phòng cái này hoa viên cư xá làm thật sự là quá tốt rồi một tháng qua vậy mà lại bán đi ba trăm phòng nhỏ lại là chín mươi triệu yên doanh thu tăng thêm ngày đầu tiên bán đi một trăm m ư ơ i chín bộ một tháng hết thể bán đi t ỉ n h một đêm phòng nhỏ số giao dịch đạt đến một trăm hai mươi lăm triệu yên một tháng một trăm hai mươi lăm triệu yên tin tức này tại s ẽ tẩy gạ cũ bất động sản vòng tròn ở trong một chuyên gia những cái kia bất động sản công ty các lao tổng đều là trong nháy mắt đỏ mắt đầu tiên bọn hắn không nghĩ tới một tháng vậy mà có thể bán ra nhiều như vậy thương phòng, phòng. cái thứ hai bọn hắn cũng nhìn thấy loại phòng này vậy mà tiền cánh tốt như vậy những cái kia hộ khách nhóm vậy mà cũng sẽ tiếp nhận f u j i bất động sản công ty lúc này một đám cao tầng chính đang hợp lần này hợp chủ đề cái kia chính là thảo luận liên quan tới k ỉ n sụ hộ phòng bên kia bất động sản công ty sự t ì n h hiện tại bọn hắn nhìn thấy mì nạ mì nổ sụ Ý c h r ị a ngắn ngủi một tháng vậy mà bán đi nhiều như vậy phòng ở đồng thời chiếm diện tích lại ít như thế thời điểm bọn hắn bỏ mắt không thể không nói k ỉ n sụ hộ phòng thuộc về kiểu mới bất động sản tòa nhà bọn hắn loại kia thiết kế vô cùng khoa học thực dụng đồng thời chiếm diện tích lại ít ta cảm thấy chúng ta hẳn là hướng ban giám đốc đưa ra chúng ta sau này tòa nhà có thể hướng bọn hắn học tập một cái tổng giám đốc đưa ra đề nghị ta cũng đồng ý kỳnh su hộ phòng tình huống trước mắt tin tưởng mọi người đều nhìn ở trong mắt ta cũng vô cùng ủng hộ ta cảm thấy loại này gọi vườn hoa thức cư xá thương phẩm phòng thức tòa nhà là tương lai bất động sản chủ lưu phát triển Không không không, ta không đồng ý cái nhìn của các ngươi ta cảm thấy loại này dày đặc thức kiến trúc cư ở đây khẳng định không tốt một cái quan niệm cũ tổng giám đốc lắc đầu biểu thị không đồng ý ngươi không ở qua làm sao biết người ta loại kia phòng ở, ở không tốt dù sao ta là dùng thành tích nói chuyện người ta hiện tại liền là bán phi thường tốt nhưng là ngươi cảm thấy ban giám đốc sẽ tùy tiện tiếp nhận chúng ta nói lên đồ vật sao cái này lại nói người ta mắt lúc trước cái loại này thiết kế cũng không phải cái k i u ít í t hít lấy nhà vẽ kiểu nổi tiếng thiết kế ra được ta thăm dò được tin tức ta nghe nói trong đó thiết kế tuyệt đại bộ phận đều là cái k i u mỹ nạ mỹ nổ xù ý triệt nói ra cái k i u ít í t hít nhà thiết kế chỉ là căn cứ hắn nói lên đồ vật hỗ trợ lấy ra mà thôi nếu như chúng ta muốn xuất r a thành thục thiết kế bản đồ quy hoạch đến đoán chừng muốn nửa năm thậm chí thời gian hơn một năm kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ xù ý triệt lúc trước xuất r a loại này thương phẩm phòng thiết kế thời điểm liền sẽ nghĩ tới không cần mấy năm đoán chừng liền bị những người đồng hành cùng phong bất quá những này đều không trọng bất động sản cuối cùng nếu là muốn nhìn ai vòng dưới thổ địa nhiều ai vòng dưới thổ địa đáng tiếc nhất cái này mới là trọng điểm nhất hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa vòng hạ 2 4 0 trăm n g à n mẫu trong tương lai mấy năm muốn trọng điểm khai thác vùng ngoại thành hắn tin tưởng những n à y thổ địa có thể làm cho hắn trở thành bất động sản ô n g t r ù m về phần cái này hoa viên thức thương phẩm phòng thiết kế chẳng qua là hắn trước uống một ngụm n ấ u canh tại phòng của mình địa sản phát triển dạy hoa trên c ố m thôi mỹ nạ mỹ nô bất động sản công ty t ổ n g bộ dựa theo tình huống này đại khái cần phải bao lâu mới có thể đem còn lại hơn b nghìn phòng nhỏ bán đi mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia ngồi tại phòng hợp thủ tọa đối mấy cái tổng giám đốc cùng quản lý hỏi xã trưởng căn cứ ta làm thị trường điều tra còn có chúng ta trước mắt công ty tình huống ta cảm thấy trong vòng hai năm hẳn là có thể bắn xong một người quản lý nhìn một chút trong tay mình điều tra biểu về sau nói hai năm hai năm quá dài ta cần một năm trong vòng một năm đem bốn ngàn phòng nhỏ b á n đi mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia lắc đầu xã trưởng đại nhân căn cứ ta điều tra trước mắt hàng năm đều sẽ có mấy trăm ngàn mới đám người tràn vào tốc k h u a nhưng là chín mươi bảy người đều là không có năng lực mua nhà nếu như một năm muốn đem hơn bốn nghìn đầu phòng ở bán đi có chút khó a một cái tổng giám đốc trên mặt sầu khổ đúng vậy ba trăm l i n n g h n một phòng nhỏ nói nhiều không nhiều nói ít không ít có rất ít người lập tức xuất ra ba trăm linh n g h n hoàn toàn chính xác trước mắt một cái bình thường công nhân tiền lương năm nghìn khối ba trăm l i n n g h n không biết muốn tích lũy bao lâu đâu ta cần phải nhanh chóng hấp lại tài chính lại nói chúng ta đồng thời nửa đoạn sau tòa nhà còn đang kiến thiết ở trong ngoài ra còn có một bảy vạn mẫu đất còn chưa mở phát ta cần một số tiền lớn mỹ nạ mỹ nổ sù ỉ chia một mặt nghiêm túc nói đúng vậy hắn cần một số tiền lớn dùng để tiếp tục đầu tư khai phát mới tòa nhà đi ra nếu như một tám vạn mẫu đất đều muốn khai phát cái vài chục năm như vậy hắn còn làm cọ lông bất động sản à. thế nhưng là chúng ta trước mắt còn không có gì biện pháp tốt một cái tổng giám đốc cấp đúng dạng này các ngươi hiện đang đi làm một phần thị trường điều tra liền là hỏi hỏi đám dân thành thị nếu như có thể vay mua nhà tiền đặt cọc ba mươi bọn hắn thì nguyện ý mua nhà đâu còn tiếp tục nguyện ý phòng cho thuê mỹ Mì nạ bị nổ sù ỉ c h ư a nói vay mua nhà một đám cao quan môn đều là sửng sốt một chút nói thật trước mắt vay mua nhà hoặc là mua xe các loại còn không phải vô cùng lưu hành đúng Xã t r ư ở n g liền xem như đám dân thành thị nguyện ý nhưng là có cái kia ngân hàng sẽ nguyện ý hợp tác với chúng ta à. nếu như không có ngân hàng tiền cho vay thị dân cũng là không được à. một người quản lý đưa ra cái này vấn đề mấu chốt trước làm điều tra đi chuyện này để ta giải quyết mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ chia vớt vớt chán của mình vâng sau khi tan hợp kỳ nọ nạ nạ cổ đối mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ chia nói vay mua nhà giống như trước mắt không thế nào lưu hành đi ngân hàng cũng không thế nào nguyện ý cho vay cho loại kia tiền lương dài tầng a trước mắt là không có nghĩa là về sau không phải m i n a m i n o s ù i chia mỉm cười nếu như hắn không có nhớ lầm nhật bản tại thập niên năm mươi trung kỳ vì kích thích kinh tế các loại vay chính sách đều là nới lỏng lại nói hiện tại nhật bản kinh tế chính đang nhanh chóng phát triển bên trong loại này chính sách nhất định phải bung lỏng cho nên vay mua nhà loại chuyện này đoán chừng không bao lâu nữa liền sẽ lưu hành xem ra ta là gặp được một cái tốt thời đại a m i n a m i n o s ù i chia trong lòng tối cười thầm hiện tại hắn chỉ cần làm chỉ có không ngừng khai phát mới tòa nhà sau đó chờ lấy sóng lớn sóng lớn người đến đây mua nhà là có thể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 tại vay phương diện bắt đầu n ố i lỏng chính sách chủ yếu biểu hiện tại ba đại phương diện một cái là phòng vay xe vay còn có làm ăn vay loại này chính sách thật là làm ra kích thích kinh tế tác dụng chủ yếu là loại này chính sách vừa buông lỏng rất nhiều người đều chọn vay làm buôn bán nhỏ mua nhà mua xe cái gì cứ như vậy liền xúc tiến rộng rãi dân chúng tiêu phí trình độ kinh tế khẳng định cũng sẽ nhận tiến lên tác dụng kỳ thật loại kích thích này phương pháp liền là khiến mọi người hoa tương lai tiền một loại phương thức nhưng là loại chuyện này quan hắn điều sự dù sao loại này chính sách một bông g a phòng của hắn địa sản công ty bán đi phòng ở càng nhiều không chỉ như thế hắn ô tô công ty bán đi rào các loại hệ liệt ô tô cũng nhiều hơn ngoại trừ cái này hai một tin tức tốt bên ngoài đáng nhắc tới chính là ý lộ tỷ cái này cái bạn gái cuối cùng là đến nhật bản bên này kỳ thật mấy tháng trước ý lộ t ỷ liền nghĩ qua tới nhưng là một mực bị người trong nhà ngăn cản lần này nàng bão nổi người trong nhà mới khiến cho tới dù sao nàng và ba hắn đại ở mỹ một trận chính là ý lộ tỷ là đi thẳng tới t o k y o bởi vì hiện tại mỹ n a mỹ nổ s ù ỉ chịa ngay tại t o k y o bên này dù sao bên này có quá nhiều chuyện cần chỗ hàn lý một ngày này mỹ nạ mỹ nổ xủ ỉ chịa sớm liền đi tới t ộ k y a sân bay nhận điện thoại nhưng khi hắn nhìn thấy ý lộ tỷ xuống phi cơ thời điểm là ô m một người nam tử xuống thời điểm để hắn trong nháy mắt nổi giận chẳng lẽ cái này người nước ngoài ở bên kia cho mình làm bảy l à m tám bất quá rất nhanh hắn liền thấy rõ ràng nam nhân kia không là người khác mà là ý lộ tỷ các ca hắn tương lai anh vợ lộ kỳ hắn tại sao cũng tới mỹ nạ m ị nổ xù ỉ chia có chút không tưởng được không biết cái này anh vợ tới là n g h ỉ phép vẫn là tới làm gì thân yêu nơi này mỹ nạ m ị nổ xù ỉ chia hướng phía trong dòng người hai người vẫy vây tay mỹ nạ ý lộ thì nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ Sủ ỉ chia về sau liền kéo lấy ca ca của nàng bước nhanh đi tới đã lâu không gặp mỹ nạ mỹ nổ Sủ ỉ chia bước nhanh đi lên từng thanh từng thanh cái này người nước ngoài ôm dạo qua một vòng ta cũng rất nhớ ngươi khu khu lúc này lộ kỳ nhìn thấy m ộ i m ộ i của mình cùng mỹ nạ mỹ nổ Sủ ỉ chia ở một bên vô cùng thân mật để hắn rất là im lặng anh vợ ngươi tốt mỹ nạ mỹ nổ Sủ ỉ chia đối lộ kỳ đưa tay ra gọi ta lộ kỳ là được lộ kỳ có chút im lặng hiện tại ngươi còn không có cưới mụi mụi ta đâu liền gọi ta anh vợ thích hợp sao bất quá mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ anh vợ ngươi l à qua đến bên này nghĩ phép sao mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia mở miệng một tiếng anh vợ kêu dễ thân nóng lên hắn nhìn ra được ý lộ tỷ phụ thân có thù với hắn nhưng là cái này anh vợ giống như đối với mình không có cái gì địch lý cho nên hắn dự định cùng cái này anh vợ thật tốt xử lý một chút quan hệ tốt nhất có thể được đến hắn thừa nhận hộ. cùng ủng Ơn, đúng vậy, đến vậy, bên này chơi đ ù a lô kỳ gật gật đầu kỳ thật hắn lần này căn bản không phải khách du lịch hắn là trước đến xem mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia bất động sản ngành nghề bởi vì hắn cũng biết kỉnh xủ hộ phòng tình huống bên này hắn cũng nhìn thấy kỉnh xủ hộ phòng loại này kiểu mới tòa nhà vườn hoa thức cư xá dù sao để hắn hai mắt tỏa sáng hắn cảm thấy loại vật này đáng giá hắn khảo sát không nên hỏi hắn vì cái gì thật xa biết m i n a m i nổ xù i c h ị a tình huống bên này đó là bởi vì cha hắn một mực gọi hắn nhìn chằm chằm m i n a m i nổ xù i c h ị a động tinh còn có hắn sản n g h i ệ p phương diện sự t ì n h cho nên hắn cũng biết kỳ thật hắn biết cha hắn muốn biết m i n a m i nổ xù i c h ị a cái kia năm trăm triệu kế hoạch hoàn thành thế nào dù sao cha hắn liền là không muốn m i n a m i nổ xù i c h ị a thành công nhưng là đối với những này hắn ngược lại là không chút nào để ý hắn cảm thấy người trẻ tuổi vẫn là tự do yêu đương tương đối đối với loại chuyện này hắn là không can dự cũng không ủng hộ hắn lần này tới liền là thấy được kỳ sủ h ổ phong loại này kiểu mới tòa nhà hắn là tới khảo sát một phen hiện tại usa bất động sản ngành nghề đã phi thường n ó n g n ấ y nếu như hắn cảm thấy có thể dự định dẫn vào loại phương pháp này đương nhiên hắn khẳng định hiện tại là sẽ không nói ra trước đã tốt, ta ố t t mấy ngày nay nhất định sẽ tận tình địa chủ hữu nghị mang người tốt nhất chơi bừa mỹ n ạ mỹ n ổ sù ỉ chia cười hắc hắc cuối cùng mỹ n ạ mỹ n ổ sù ỉ chia thời điểm mang theo ý lộ tỷ còn có lộ kỳ về nhà ăn một bữa gia đình bữa tối tiếp lấy lộ kỳ liền về khách sạn đi ở về phần đi chơi khẳng định là ngày thứ hai sự tình ý lộ tỳ đương nhiên vẫn là ở tại nhà hai người hơn nửa năm không có gặp mặt đều là tuổi khô l ử a b ố c một buổi tối đều tại kiếm chuyện lần này ý lộ tý lần nữa thấy được mì nạ mì nổ s ù i c h ị vô hết chỗ dù sao nàng là thỏa mãn không được cuối cùng m ệ t đến không được mới ngủ thật say ngày thứ hai lúc thức dậy mì nạ mì nổ s ù i c h ị buổi tiếp ý lộ tỳ còn có lộ kỳ tại tập quê chơi một vòng bất quá tại ngày thứ hai thời điểm lộ kỳ vậy mà đưa ra đi tham quan mì nạ mì nổ xù ý c h ị mì nạ mì nổ ô ô ô cái này ngược lại để m i n a m i n o s ù i chia thật bất ngờ kỳ thật trước mắt m i n a m i nổ ô tô công ty đặc biệt lạc rào đã tại usa bên kia có chút danh tiếng dù sao n ó cái kia nhân tính hóa thiết kế h u y ế n khóc vẻ ngoài nhiều cái cao đoan thiết kế để rất nhiều người yêu thích trước mắt m i n a m i n o s ù i chia ô tô công ty tại usa bên kia mười lăm cái thành thị đều có được một nhà bốn s cửa hàng loại này liền là thị trường đang không ngừng mở rộ n g bên trong dù sao lượng tiêu thụ cũng là từ từ không ngừng tăng lên ở trong n g ư ờ i khẳng định muốn tham quan ta ô tô công ty còn có bất động sản công ty mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia đối lộ k h hỏi đúng vậy Tốt, vậy ta dẫn ngươi đi đi tới ô tô công ty lộ kỳ cũng không có làm sao tham quan bởi vì hắn y không ở trong lời hắn chân chính để ý làm b nạ m ị nổ xù ý chữa bất động sản tòa nhà ngày thứ nhất là tham quan ô tô công ty ngày thứ hai mới là tham quan sệ tẩy g ạ cũ bất động sản tòa nhà khi xe làm tiến kín xù hộ phòng cửa chính thời điểm lộ k ỳ l i ề n bị cái này một mảnh tòa nhà cho thật sâu hấp dẫn úc nơi này tòa nhà thật dày đặc có bao nhiêu tòa nhà a xuống xe về sau lộ kỳ nhìn xem từng d ã từng toa từng tòa cao úc bản thời điểm có chút kiếp sợ hỏi bởi vì loại này kiểu mới tòa nhà hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hiện tại xây thành hết thảy một trăm tòa nhà đến tiếp sau còn có hơn một trăm tòa nhà thời kỳ thứ nhất kỳ sủ hộ phòng cư xá tổng cộng là hai trăm hai mươi hai tòa nhà mina minosu ỉ chia giải thích nói loại này tòa nhà ta là lần đầu tiên nhìn thấy cảm giác có chút dày đặc ca một tòa lâu vậy mà năm tầng cao như vậy dạng này ở tại khu thích hợp sao lộ kỳ ở đã quen đại tra n g viên đối với loại này tòa nhà vẫn còn có chút không thích ứng ha ha ngươi vào xem liền biết chim sẻ tuy nhỏ ngũ tặng đều đủ a mina minosu ỉ chia khoát khoát tay tiếp lấy hắn tiếp tục mang theo lộ kỳ tham quan liền ngay cả ý lộ tỉ cũng là hứng thú đối loại này vườn hoa thức tòa nhà vô cùng cảm thấy hứng thú đây chính là vườn hoa còn có bãi đậu xe dưới đất nô còn có kiện thân nơi trốn không sai không sai thiết kế còn có siêu thị cửa hàng càng là tham quan anh vợ lô k ỳ càng là kinh hỉ khi hắn tham quan đến từng bộ từng bộ thương phẩm phòng thời điểm càng thêm chân kinh bởi vì bên trong thật là cùng mì nạ mì nổ xù ỷ c h i ệ nói tới cứ ở đây hoàn toàn không có cảm thấy dạy đặc cùng không thoải mái dễ chịu cũng sẽ không cảm thấy chen trúc nơi này một tòa lâu có bao nhiêu hộ gia đình a lô ký hỏi một tòa lâu ước chừng năm mươi cái hộ gia đình thời kỳ thứ nhất hết thệ có thể xây hai trăm hai mươi hai tòa nhà cái k i a chính là hơn một vạn phòng nhỏ chiếm diện tích mới một nghìn mẫu đất ông trời của ta lô kỳ tính một cái về sau chỉnh người đều là ngây ra một lúc vậy cái này thời kỳ thứ nhất ngươi nhập trướng liền có thể đạt đến ba ba tỷ yên trở lên a lô kỳ khiếp sợ nói ra đúng vậy m i nạ m i nổ s ù ỉ chia mỉm cười ngươi bây giờ đơn giản liền là khai sáng bất động sản kiểu mới trào lưu a lô kỳ hiện tại đối m i nạ m i nổ s ù ỉ chia lau mắt mà nhìn lúc đầu hắn lúc trước liền không có coi thường hắn hiện tại ngắn ngủi không đến một năm lại làm ra loại vật này đến để hắn đem mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia đặt ở địa vị tương đương bởi vì đối phương thiên phú buôn bán thật sự là quá kinh người hắn hiện tại không chút nghi ngờ đối phương ngắn ngủi 5 năm năm quật khởi cũng không phải là không có đạo lý nếu ta đoán không lầm loại phòng này là trước mắt toàn cầu đệ nhất cái xuất hiện bởi vì là ta nghĩ ra được mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia rất là ra mặt dày trang bước nói không tệ không tệ lộ ký nhìn chung quanh tòa nhà thầm nghĩ trong lòng nơi này mới là năm tầng đoán chừng là cân nhắc đến nhật bản từ địa chấn nguyên nhân nếu như tại u b e t a hoàn toàn có thể đóng đến mười tầng thậm chí cao hơn đến lúc đó đồng dạng đất trống chẳng lẽ có thể lừa càng nhiều thời khắc này lộ ký đã đỏ mắt nóng mắt lộ ký gia tộc cũng có kinh doanh bất động sản hắn cảm thấy mình hẳn là đưa vào loại này kiểu mới tòa nhà cái kia mỹ nạ mỹ nô lao đệ à ta phi thường coi trọng ngươi loại này kiểu mới tòa nhà ta dự định đưa vào như ngươi loại này tòa nhà đi công ty của ta bên kia ngươi cảm thấy thế nào lộ ký hỏi ngươi muốn hợp tác với ta mỹ nạ mỹ nô xù ỉ chia cười h h h nói đương nhiên ta phi thường coi trọng các ngươi tòa nhà ta nghĩ chúng ta là có thể hợp tác một chút lộ kỳ cười h i ế p mắt nói ra lúc này mỹ nạ mỹ nổ sủ ý triệu mới biết được vì lông dị lộ Lô kỳ muốn tham quan phòng của mình địa sản chẳng lẽ hắn cũng là thấy được mình kín sủ hộ phòng t i ề n cảnh nếu là như vậy hắn cảm thấy đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội chẳng những có thể lấy cùng một găng tập đoàn hợp tác cũng có thể rút ngắn lộ kỳ quan hệ trọng yếu nhất là hắn lúc này tâm nhãn nhất chuyển nói không chừng có thể từ lộ kỳ nơi này vớt điểm chỗ tốt như n g ư ờ i loại này kiểu mới tòa nhà là như thế nào thiết kế lại là một cái như thế nào hình thức đâu lộ kỳ có chút không kịp chờ lợi khú k h là như vậy Cái người à nhà y tòa n khái đại á s tạo cái mới đều là ta nói rất a thật ngươi không cần để ý loại này thiết kế phương loại thiết b đúng ta bây giờ có được hai trăm bốn mươi ngàn mẫu vùng ngoại thành thổ địa ngươi có hứng thú hay không cùng một chỗ tâm sự mỹ nạ bị nổ s ù ỉ chia trên mặt lộ r a mê hoặc mỉm cười úc đi vậy chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự lô kỳ hứng thú rất nhanh ba người liền đi tới trong một phòng làm về mặt một bên uống vào cà phê một bên trò chuyện ta bây giờ tại sệ tẩy gạ củ hết thể có được một tám vạn mẫu đất ra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 đặt mua ở nơi nào phút ngươi vậy mà tại nơi này có một tám vạn mẫu đất cái này lộ kỳ cũng là hơi có chút kinh ngạc hiện tại hắn vẹn vẹn khai phát một nghìn mẫu đất liền có ba phẩy ba tỷ yên doanh thu như vậy tiếp xuống khai phát còn lại một bảy vạn mẫu đất chẳng phải là lại có mấy chục tỷ yên doanh thu đúng chẳng những nơi này ta tại osaka tây ngoại ô bên kia cũng có được mấy chục ngàn mẫu đất hiện ở bên kia tại đoạn thời gian trước cũng bắt đầu khai phát vùng mới giải phóng đến lúc đó chúng ta chẳng những có thể lấy ở bên kia cũng nhà đầu tư địa sản cũng có thể khai phá cái khác hạng mục không biết anh vợ ngươi có hứng thú hay không cùng một chỗ m i na minosu i chia tiện tiện cười nói t lộ kỳ nghe xong thật có chút tâm động hiện tại hắn còn không có toàn bộ tiếp nhận gia tộc sinh ý dù sao lớn như vậy gia tộc sinh ý coi như hắn sau này làm tộc trưởng cũng không phải là một người toàn bộ làm xong gia tộc sinh ý cơ hội là bị chia làm rất nhiều bộ phận có một vài gia tộc thành viên đi kinh doanh phụ thân hắn trước mắt cũng chỉ chiếm gia tộc buôn bán một phần năm mà giống hắn dạng này thế hệ trẻ tuổi kỳ thật liền cho một chút buôn bán nhỏ cho chính bọn hắn dốc sức làm liền nhìn xem ai ra thành tích tốt đây đối với về sau kế thừa tộc trưởng vị trí này có rất trọng yếu tác dụng dù sao ngươi muốn làm tộc trưởng rất tốt vậy ngươi trước làm ra một phen thành tích lại nói hiện tại hắn cha là tộc trưởng nhưng là khó đảm bảo hắn tương lai liền là tộc trưởng đều là phải đi qua gia tộc những lao gia hỏa kia ước định chọn lựa cho nên hiện tại lộ kỳ tâm động kỳ thật hắn rất sớm đã nhắm ngay nhật bản bên này sinh ý nhưng bởi vì hắn vẫn bận rút a bên kia sinh ý cũng không định qua đến bên này kiếm tiền mà thôi hiện tại có có sắn đầu tư còn có tiền cảnh lại tốt hạng mục ngươi nói hắn có thể không động tâm sao ngươi ý là gọi ta đầu tư phòng của ngươi địa sản thậm chí osaka tây ngoại ô bên kia đất chống khai phát lộ ký hỏi no, no, no. Tao ý là bảo ngươi tức thấp tiền cho ta khai phát những này bất vay khai bảo ý là lãi này sản. ngươi những động cho mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia lắc đầu hắn không có ý định để ngoại nhân đầu tư phòng của mình địa sản mình tài chính không đủ hoàn toàn có thể vay khai phát m à tại sao phải đem bánh gà tổ phân cho người khác ăn đâu mặc dù nhưng cái này tương lai anh vợ không tính ngoại nhân nhưng là hắn có một cái khác trọng yếu sinh ý cùng đối phương hợp tác cái kia sinh ý nhất định phải cùng lộ kỳ loại này có nội tình người hợp tác sẽ càng thêm thuận lợi hắn đến lúc đó cũng có thể làm vung tay trừ quỹ lộ kỳ ngay xong mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia lời nói một trận viên mượt tình cảm ngươi nói một chàng căn bản không phải cùng ta hợp tác mà là hướng ta vay tiền a ha ha ha bên cạnh ý lộ t ì nghe xong ha ha ha k i ể u cười lên hiển nhiên nhìn thấy ca ca của mình mặt kia đều sắp tối rồi hướng tập đoàn của chúng ta dưới ngân hàng vay đúng vậy nhưng chúng ta tại sao phải lãi tức thấp tiền cho vay người a không có khả năng lộ kỳ lắc đầu coi như đối phương nguyện ý giúp mình làm loại này kiểu mới tòa nhà bản thiết kế loại này thẻ đánh bạc cũng không đủ lãi tức thấp tiền cho vay hắn a hắn cảm giác đối phương có phải hay không đầu g ó tú đầu vẫn cảm thấy mình thật là hắn anh vợ lúc đầu hắn coi là đối phương hô hào cùng hắn cùng một chỗ đầu tư những này đất t r ô n g kiếm tiền đâu không nghĩ tới là tình huống này khu khu anh vợ ngươi không cần sinh k h í sao ta thế nhưng là có thể đánh bạc ta là một cái khác sinh ý muốn hợp tác với ngươi mỹ na m ị nổ xù ỉ chia khoát tay h á o cười nói cái gì sinh ý nếu như ngươi nói kia cái gì kiểu mới tòa nhà cái gì nhưng là không được các loại vật này ta tùy tiện tìm mấy cái nhà thiết kế làm cái mấy tháng đều hẳn là có thể học được tinh túy l o k i một mặt cảnh giác hắn là một m tên người làm ăn thế nhưng là rất tinh minh đâu dĩ nhiên không phải là như vậy ta tại usa bên kia phát hiện một cái m à dầu ta muốn hợp tác với n g ư ơ i khai phát mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia hướng đối phương vẽ lên một cái bánh nướng cái gì phát hiện mỏ dầu bao lớn lô kỳ xem hô hấp đều r ồ n r ậ p khu khu ta hiện tại còn chưa thuận tiện nói cho ngươi ta chỉ nói là nếu như ta cái này sinh ý hợp tác với ngươi ngươi có nguyện ý hay không lại tức thấp tiền cho vay ta mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia nói ngươi đây là không có căn cứ ta làm sao tin tưởng ngươi lô kỳ lắc đầu nếu như ngươi thật sự có mỏ dầu cũng nguyện ý cùng ta cùng một chỗ khai thác lời nói ta đương nhiên nguyện ý tiền cho vay ngươi ngươi muốn vay bao nhiêu đều được lô kỳ ngữu bức h n g hồng nói đi sau ba tháng cho ngươi trả lời chắc chắn m i nạ mỹ nổ xù ỷ triệu vỗ vỗ lộ kỳ bà v a i hiện tại kỳ xù hồ phòng thứ trả tiền một lần m i nạ mỹ nổ xù ỷ triệu hoàn toàn có thể mình giải quyết kỳ thật thứ hai kỳ kỳ thứ ba hắn đều có tiền nhưng là tiền hắn cũng không thể toàn bộ kéo tại bất động sản phía trên a hắn cần đầu tư hắn ô tô công ty hắn ngư nghiệp công ty a cho nên bất động sản công ty tốt nhất vay khai phát tương đối tốt còn có một cái liền là m i nạ mỹ nổ xù ỷ triệu mấy ngày này một mực bị cái tiên ă m trăm triệu kế hoạch đẻ có chút hít thở không thông dù sao hắn hiện tại chỉ có hơn hai trăm triệu đô la tài sản còn lại hơn hai ước hắn thực sự nghĩ không ra biện pháp gì liên nói vớt thuyền đ á m nhưng cũng phải biết vị trí a ngay tại hôm qua đ ô n g nhiên hắn nghĩ tới một cái lửa nhanh tiền đồng thời lại có thể cột lên lộ kỳ cái này bắp đùi hạng mục cái kia chính là khai phát mỏ dầu căn cứ kiếp trước trí nhớ của hắn hắn tìm tòi một phen đại não phát hiện cơ hồ không có cái gì liên quan tới mỏ dầu phương diện tin tức cũng chủ yếu hắn kiếp trước hắn cơ hồ không có chú ý qua phương diện này sự t ì n h nhưng là kiếp trước hắn giống như có một lần chỉ có một lần xem tin tức nhìn thấy một cái usa nổi tiếng mỏ dầu cái kia mỏ dầu tất cả tin tức cặn kẽ đều khắc ở hắn trong đầu Kỹ từ h u ậ t d ự khi lần thứ nhất cường hóa về sau ta trí nhớ của kiếp trước nguyên bản mơ hồ đồ vật trở nên càng ngày càng rõ ràng cuối cùng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa vẫn là kết luận mình là đi qua hệ thống cường hóa thể chất về sau mới sẽ trở nên dạng này dù sao hắn vừa mới xuyên qua trùng sinh lúc ấy kiếp trước rất nhiều con nhìn qua một lần tin tức căn bản cũng không có ấn tượng hiện tại ngược lại có ấn tượng vậy khẳng định là cường hóa nguyên nhân hắn muốn hợp tác với lộ kỳ cái kia mỏ dầu cũng là hắn kiếp trước duy nhất nhìn qua một cái usa mỏ dầu mỏ dầu l i ề n l à vĩnh tợ dù hồ mỏ dầu vĩnh tợ dù hồ mỏ dầu ở vào hạ lạ ít cả nọ sơ l ọ ó p ẹ tại năm 1968 bị phát hiện tại năm 1973 khủng hoảng dầu mỏ buộc phát sau khai thác dầu giấu ở vào dưới nước bảy trăm năm m n h ì n hai t m m v ĩ n dù h hỏa số lượng dự trữ ba tỷ tấn đã hái ra hơn h tỷ tấn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 nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành trương bốn trăm linh tám nơi này sẽ có dầu hỏa đối với cái này mỏ dầu m i nạ m i nổ sủ ỷ t r ì a vô cùng có lòng tin tìm tới bởi vì hắn kiếp trước xem tin tức đem vị trí đều đánh dấu phi thường rõ ràng thậm chí ngay cả cụ thể tọa độ đều có đây cũng là hắn vì gì bình tĩnh như thế nguyên nhân nếu như không có cụ thể tọa độ đ o á n chừng muốn hắn tìm cũng không có khả năng ngắn ngủi mấy tháng tìm tới lại nói coi như tìm được muốn chui ra dầu mới được a không phải người ta làm sao tin tưởng ngươi đối với cái này mỏ dầu Mina, mì nạ mị nạ m nhưng là hắn cân nhắc đến loại này mỏ dầu khai phát chi phí cao hắn căn bản cũng không có tài chính khai thác coi như khai thác lời nói khẳng định phải phân ra một chút cổ phần cho người ta cứ như vậy còn không bằng cùng anh vợ hợp tác đâu lời như vậy hắn có thể ngồi chia hoa hồng có có thể được anh vợ ủng hộ có cái này mỏ dầu hắn cái kia năm trăm i triệu kế hoạch trong nháy mắt liền có thể hoàn thành đến lúc đó hắn rất muốn nhìn một chút ý lộ ti phụ thân hẹn gì sẽ là biểu tình gì lộ kỳ ở chỗ này chơi mấy ngày liền về usa đi dù sao hắn nhưng là một người bận rộn một tuần lễ về sau mỹ nạ bị nổ sủ ỷ c h i a nhìn thấy bên này không có cái gì chuyện trọng đại cần hắn lựa chọn thời điểm cũng là mang theo ý lộ tỷ thừa đi máy bay tiến về u b e t a mỹ nạ bị nổ sủ ỷ c h i a mang theo ý lộ tỷ chủ yếu có hai nguyên nhân cái thứ nhất là hai người đã lâu không gặp ưa thích dính cùng một chỗ cái thứ hai liền là mang theo nàng đi đến lúc đó là một ít chuyện thời điểm nàng có thể giúp đỡ bận điệu dù sao nàng là một găng tập đoàn trưởng nữ thân phận còn tại đó trạm thứ nhất đầu tiên là đến lo sáng g i liết ngày thứ hai thời điểm mới thừa đi máy bay đi ạ la ý ca vĩnh tớ rủ hổ mỏ dầu liền là tại ạ lục tây bắc bắc bưng đông cùng ca na d a g i p d ư ớ i khắp ba mặt vòng bắc băng dương trắng lệnh b i ể n cùng bắc thái bình dương nên châu có được toàn đẹp 20 tòa nhất tạc a m à mà mạch bên trong 1 ộ t bảy tòa 6194 m é t m à kỳ n ỉ phong là bắc mỹ đỉnh cao nhất trên thế giới đại đa số hoạt động sông băng tại Á châu cảnh nội trong đó lớn nhất ngựa l ạ t ra nạp sông băng lưu vực diện tích là 5703 cây số vông giống chỗ như vậy cả năm nhiệt độ không khí đều không cao ý lộ tỷ phi thường tỉ mỉ chuẩn bị quần áo đi vào a la ít ca lại tốn ba ngày mị nạ mị nổ sủ ỉ chỉ mới đi đến a la ít ca n ọ sờ lọt bệ bởi vì trong trí nhớ mỏ dầu liền là ở chỗ này. nơi này chính là ả lạ ít ca n ọ t sơ lọc vẹ xuống xe về sau mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h ị a nhìn phía sau dãy núi còn có trước mặt đường ven biển luôn cảm giác rất hoang vu cảm giác lần này mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h ị a tới này cái đất cằn sỏi đá khẳng định không phải mình cùng ý lộ ti ý lộ ti còn mang theo mười cái bảo tiêu tới loại an toàn này sự tình vẫn là phải chú ý mặc dù bây giờ mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h ị a không sợ bất luận kẻ nào bất quá là ý lộ ti mình mang tới là ca ca của nàng tự mình để cho người đi theo hắn cũng không hy vọng bội mụi của mình x ả ra chuyện ả lạ ít ca nó sơ l ọ vẹ usa dầu hỏa khí thiên nhiên sinh khu ở vàng l à ít cả châu bờ dọc dậy núi phía bắc đến đợt không đặc biệt biển b e n bờ gần biển khu là một cái hướng nghiêng giảm xuống sườn dốc mang lại xưng bắc cực sườn dốc nơi này chính là ngươi muốn muốn tìm địa phương ý lộ tỉ xuống xe về sau đại mi hơi nhữ hỏi bởi vì nàng biết nơi này giống như bị người tìm kiếm mấy chục năm đều không có phát hiện dầu hỏa nam nhân của mình vậy mà tới đây tìm dầu hỏa có phải hay không làm loạn một trận đúng liên là vùng này địa phương mỹ nạ mi nô sù ý chia cười nói hắn trong trí nhớ cái kia một t i ê n báo cáo tin tức chính là chỗ này vòng cực bắc bắc bộ sáu m n ta nhớ được vùng này đường ven biển trước kia cũng xưng sẽ có dầu hỏa gia tộc bọn ta giống như cũng phái người tới đây tìm kiếm qua nhưng là đi qua dò xét nơi này cũng không có dầu hỏa đi qua mấy chục năm dò xét nơi này mấy năm trước đều không có người lại tìm kiếm y lô t ì nói kỳ thật cái này vịnh vợ rủ hổ mỏ dầu tại năm 1923 b ắ t đầu địa chất điều tra 1944-1953 n ă m khai triển hệ thống khảo sát tìm hiểu giếng 36 miệng chưa lấy được phát hiện trọng đại năm 1962 khôi phục khảo sát khoan chín miệng giếng thăm dò tại cơ hồ làm cho người thất vọng lúc năm 1969 phát hiện đ usa cái này lớn nhất vịnh tợ rủ hồ mỏ dầu sản xuất tầng chủ yếu là hệ tam điệp dòng sông vùng châu thổ sa thạch b ề sâu chừng 2 5 0 0 m diện tích 5 0 0 km nhưng hai số lượng dự trữ dầu 1 t ỷ 330 triệu tấn khí thiên nhiên 728 t ỷ m é t khối nói cách khác cái này mỏ dầu tại năm 1923 liền có người bắt đầu điều tra năm 1944 đến năm 1953 dòng giã chín năm đều tại hệ thống khảo sát thậm chí tin ế vào nhưng là lâu như vậy đều không có tìm được đoán chừng những người kia đều đã mất đi lòng tin cảm thấy nơi này căn bản cũng không có dầu hỏa nhưng là cơ hội luôn luôn lưu cho chờ đợi cùng người n h ấ c lại có người tại năm 1969 lựa chọn ở đây khảo sát cuối cùng vẫn tại cái này một mảnh thổ địa bên trên phát hiện cái này vịnh tợn rủ hổ mỏ dầu nói cách khác cái này mỏ dầu cuối cùng là năm 1969 phát hiện hiện tại là năm 1955 c á i này mỏ dầu còn không có bị người phát hiện hiện tại cũng không có người tin tưởng nơi này có mỏ dầu trước đó những cái kia khảo sát qua người đều không tại nơi này khảo sát đã bỏ đi nơi này hắc hắc. hiện tại sẽ không có người cùng ta đọc ta mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia nhìn xem phụ cận bắt ngát thổ địa còn có trước mặt b i ể n cạn h ă n g cười người tới xác định một cái nơi này tọa độ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đối một cái trung niên đeo kính nam nhân phất phất tay là lão bản người này là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia mời mời đi theo chuyên nghiệp chuyên gia rất nhanh vị trí này liền bị dò xét ra đến liền là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia trong lòng tọa độ kia phụ cận nói cách khác phụ cận cái này một mảnh thổ địa khẳng định liền là vịnh vợ rủ h ồ mỏ dầu cho ở hắn nhớ kỹ cái này mỏ dầu là năm trăm km hắn hiện tại việc cần phải làm cũng không phải là tìm chuyên nghiệp giếng khoan đội tới giếng khoan nhìn xem dưới mặt đất đến cùng có hay không dầu hỏa mà là trước tiên đem nơi này đất trống muốn vòng xuống tới lại nói chỉ có đất trống là mình về sau hắn liền nắm giữ quyền chủ động muốn làm sao khai phát liền làm sao khai phát bất quá trước mắt cái này một mảnh thổ địa có vẻ như thuộc về mấy cái dầu hỏa công ty bởi vì bọn hắn lúc trước cảm thấy cái này một vùng có dầu hỏa thế nhưng là đi qua mấy chục năm dò xét đều không có phát hiện hiện tại cứ như vậy vứt bỏ ở chỗ này nhưng là nói tóm lại trước mắt cái này một mảnh đất t r ố n g liền là người ta hắn muốn trước đem đất t r ố n g mua lại lại nói lúc đầu ạ là ít cả thổ địa bao la nhân khẩu thưa thớt nơi này đất t r ố n g rất là giá rẻ coi như hiện tại đất t r ố n g là mấy cái kia công ty tất cả tin tưởng mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ỉ a cho ra giá cả so với bọn hắn lúc trước mua mua đất t r ố n g giá cả cao hơn ném một cái ném đối phương khẳng định đều sẽ rất tình nguyện hấp tấp bán cho hắn bởi vì mấy cái kia công ty vậy mà hơn hai mươi năm dò xét đều không có phát hiện nơi này có dầu hỏa bọn hắn đã sớm thất vọng bây giờ có thể bán đi l ợ i ít tiền bọn hắn vẫn là rất tình nguyện người tới đem vương viên 600 km tại trên địa đồ vòng đi ra mỹ nạ bị nổ sủi chia đối mấy cái kia am hiểu làm thổ địa chuyên môn nhóm nói là lão bản mấy người kia đều nói gì n g h e nấy mặc dù bọn hắn không biết mình cố chủ muốn làm gì cầu đánh giá c h í r ă m m ộ đồng cuối chương ba cầu kim nguyên n ộ ba thạc ba cồn vợ ở mỹ đặt nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mà không hại làm trắng Đầu ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương bốn trăm linh chín trong truyền viết hiệp sĩ đồ vỏ giải quyết những n à y về sau mỹ nạ mỹ nổ s ủ ý chĩa liền mang theo ý lộ tỷ tiến về tổ đạ dầu hỏa công ty bởi vì hắn điều tra đến trước mắt cái này một mảnh thổ địa người sở hữu chính là cái này công ty khi mỹ nạ mỹ nổ s ủ ý c h i a lại tới đây cũng lại nói rõ mình muốn mua ạ l ạ i ít cả n ọ sợ lọ vẹ cái kia một khối thổ địa thời điểm để tổ đạ dầu hỏa công ty các cao tầng đều là có chút kinh ngạc bởi vì bọn hắn những cao tầng này đều biết cái kia một khối thổ địa hoàn toàn không có cái gì giá trị buôn bán hoàn toàn liền là một khối phế địa cái gì tài nguyên đều không có trước kia công ty bọn họ cảm thấy cái này một mảnh thổ địa sẽ có dầu hỏa nhưng là đi qua hơn hai mươi năm khảo sát lông đều không có phát hiện dù sao những cái kia cao tầng là thịt thương yêu không dứt bởi vì hơn hai mươi năm không biết đầu nhập vào bao nhiêu nhân lực vật lực đi khảo sát kết quả một chút thu hoạch đều không có hoàn toàn liền là thâm hụt tiền sinh ý không chỉ như thế lúc trước công ty vòng dưới thổ địa lại thua lỗ một số lớn bây giờ thấy có người vậy mà nguyện ý làm hiệp sĩ đổ vỏ bọn hắn có thể không kinh ngạc sao mặc dù bọn hắn không biết đối phương muốn mua cái này một mảnh thổ địa muốn làm gì dù sao bọn hắn là muốn đem cái này một khối đất đai cấp vái ra đem thổ địa bán đi tối thiểu sẽ không may mà quá thảm không phải ngay k h ỏ e chứ ta gọi rôn tổ đạ dầu hỏa công ty cổ đông thứ nhất lần này công ty phái ta cùng ngài đàm liên quan tới ngài muốn mua sắm n ọ t s ở lọ vẽ đất chống c h u y ệ n này mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa trước mắt ngồi một cái hơn bốn mươi tuổi bên trong nam nhân nhìn dáng vẻ của hắn đích thật là một cái nhân sĩ thành công dù sao tổ đạ dầu hỏa công ty thế nhưng là cỡ lớn dầu hỏa công ty có thể là cổ đông khẳng định giá trị bản thân không í t người tốt john nhìn lấy người trẻ tuổi trước mắt này trong lòng của hắn là cao hứng phi thường bởi vì bọn hắn công ty gặp trong truyền thuyết hiệp sĩ đổ vỏ đối phương biết rất rõ ràng cái này một thổ địa không có dầu hỏa hắn không hiểu đối phương vì cái gì còn muốn mua cái này một khối thổ đ ị a dù sao hắn mặc kệ nhiều như vậy hiện tại trước nói giá cả quan trọng lần này đi cùng hiệp đ ả m còn có tổ đạ dầu hỏa công ty mấy cái cao quản john đồng sự ta đề nghị công ty của chúng ta không nên bán cái này một khối thổ đ i ệ khối này thổ địa căn cứ kinh nghiệm của ta hắn khẳng định có dầu hỏa một cái nhìn qua tựa như là tổng giám đốc cao tầng cực lực khuyên nhủ người này tựa như là trước mắt tổ đạ dầu hỏa công ty duy nhất phản đối muốn đem thổ địa bán cho mì nạ mì nổ sủ ỉ t r i ệ người đù có cái này thổ địa căn bản cũng không có dầu hỏa công ty của chúng ta khảo sát hơn hai mươi năm đều không có phát hiện có mỏ dầu n g ư ờ i làm sao còn tại chấp mê bất ngộ cái này hơn hai mươi năm công ty của chúng ta bỏ ra bao nhiêu lập tức một cái khác cao tầng liền lập tức phản đối t u t chớ ồn à o đù có ngươi cho ta lập tức lăn ra ngoài giôn đối cách đó không xa đủ có lớn tiếng nói hắn lúc đầu tâm tình không tệ cảm thấy thổ địa muốn b á n đi nhưng là cái này đủ cọ vậy mà tại khách hàng trước mặt phản đối còn có một cái khác cao tầng cũng là ngu ngốc vậy mà nói cái này thổ địa một lông không đáng chờ một lúc nếu là khách hàng không bán hắn chẳng phải là muốn khóc trắng tại nhà vệ sinh ta đu có há to miệng ra ngoài ai cái này gọi đủ cọ cuối cùng vẫn là lắc đầu đi ra mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h i a bất động thanh s ắ c nhìn xem chuyện này hắn lúc này trong lòng đã kết luận c h ắ c không được năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám tổ đạ dầu hỏa công ty lựa chọn lần nữa tại n ọ sợ lọ vẹ nơi này tiếp tục khảo sát nguyên lai là có cái này đủ c ọ tại hắn tin tưởng hiện tại toàn bộ công ty trên giới đều không có người tin tưởng nơi nào sẽ có mỏ dầu nhưng là cái này đủ có lại còn tin tưởng có mỏ dầu nói cách khác hơn 10 năm sau cái công ty này lần nữa lựa chọn khảo sát khẳng định cùng cái này đủ có có liên quan bất quá bây giờ hắn căn bản không cần lo lắng bởi vì tổ đạ dầu hỏa công ty ban giám đốc căn bản không tin tưởng không là không tin mà là thất vọng sự thật đã chứng minh khối này thổ địa không có dầu hỏa không phải bọn hắn dùng hơn 20 năm thời gian tại sao không có khai quật đến mỏ dầu có lỗi với mi na mi nổ tiên sinh để ngài chê cười john xin lỗi nói không có việc gì không biết mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh muốn mua thổ địa của chúng ta dùng tới làm gì đâu lúc này z o n vẫn là vô cùng hiếu kỳ loại địa phương kia cũng không thích hợp làm nông trường a không làm cái gì liền là mua được chơi đ ù a mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ị a trả lời lập lờ nước đôi nhưng là nghe vào z o n trong lỗ thai ý k i ế n là đối phương muốn mua lại tiếp tục khảo sát một phen nhìn xem có hay không màu dầu loại này gọi chơi đ ù a hẳn là nhìn xem đất chống tiện nghi mua lại chơi đ ù a dù sao coi như không có đối với thổ hào tới nói cũng không tính là gì ước cuối cùng song p ư ơ n g một phen có kẻ mặc cả mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa lấy mấy trăm ngàn đô la liền cầm xuống cái này một khối thổ đ i ệ dù sao ạ là ít cả bên này thổ địa vốn là tiện nghi lại nói cái niên đại này mấy trăm ngàn đô la thế nhưng là một bút con số không nhỏ dù sao tổ đạ công ty cao tầng đều cảm thấy cái này thổ địa khẳng định không có mỏ dầu cho nên bán đó là không chút do dự một tuần lễ về sau cái này một khối thổ địa là thuộc về mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia nhìn xem cái này một khối thổ địa đến trong tay của mình mỹ nạ m ị nổ s ù ỉ triệt là nhẹ nhàng thở ra hắn lúc ấy còn cảm thấy mình đ ố n g nhiên muốn bán đối phương đất trống đối phương vạn nhất còn không bán nữa nha loại chuyện này cũng không phải là không được phát sinh mua xong đất trống về sau mì nạ mì nổ s ù i c h i a liền hào hứng đem lộ kỳ gọi tới cùng ngày lộ kỳ nghe được mì nạ mì nổ s ù i c h i a nói có thể nói cho hắn biết mỏ dầu ở nơi nào hắn là cao hứng phi thường không chỉ như thế mì nạ mì nổ s ù i c h i a còn hố lộ kỳ một t h a n h cố ý không nói địa danh ở nơi nào liền cứ gọi lộ kỳ đến đây ạ lạ ít c ả lộ kỳ không nghi ngờ gì dù sao hắn biết ạ lạ ít c ả bên này thật có dầu hỏa tài nguyên thế nhưng là khi hắn đi tới ạ lạ ít c ả nọt sơ lọ vẹ thời điểm nhìn xem cái này một khối thổ địa kém chút đem nước miếng phun ra mì nạ mì nổ xù ít mỹ nạ bị nổ lao đệ ngươi sẽ không phải nói mảnh đất trống này có m ỏ dầu nhìn xem nam nhân của mình bị phun y lô tì ở một bên cũng đành chịu g i a n tay bởi vì nàng cũng cảm thấy nơi này khẳng định không có m ỏ dầu không phải người ta tổ đạ dầu hỏa công ty đã sớm khai thác đúng vậy a ngươi phải tin tưởng ta mà nơi này khẳng định có m ỏ dầu ngươi xem một chút nơi này ngọn nguồn sắc kết cấu cầu ta trực giác cảm thấy khẳng định có m ỏ dầu mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h ị a nói xong mở ra một phen địa đồ một trận nói vậy ngươi có biết hay không tổ đạ dầu hỏa công ty ở khu vực này khảo sát hơn hai mươi năm lúc trước cha ta cũng đầu tư một chút cổ phần đi vào dù s a o hơn hai mươi năm qua đi hiện tại lông đều không có lô kỳ một bộ m u ố n bóp chết mị nạ mị nổ xù ỷ c h ị a dáng vẻ ta biết ta nhưng là cha ngươi đầu tư ta vậy mà không biết cha ta lúc tuổi còn trẻ đầu tư hắn lúc ấy còn không phải tộc trưởng nơi này khẳng định không có mỏ dầu ngươi bỏ bất tâm đi ngươi đây là đang lãng phí tiền lô kỳ bó tay rồi ta cảm thấy nơi này khẳng định có mỏ dầu à tổ đạ dầu hỏa công ty sở dĩ tìm không thấy mỏ dầu là bọn hắn chui không đủ sâu mị nạ mị nổ xù ỷ trịa cứ môi hắn nói đích thật là lời nói thật năm đó bọn hắn cũng là bởi vì chui không đủ sâu cho nên không có phát hiện mỏ dầu khi năm 1968 lần nữa một lần nữa khảo sát thời điểm bởi vì chui giếng dầu đủ sâu mới rốt cuộc phát hiện mỏ dầu cầu đánh giá 910 đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thác ba con vợ ờ bị đ ặ t cấp n à n g thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la m u ộ i m u ộ i ta nuôi lớn bọn m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương bốn người này đi rồi còn chưa đủ sâu trước đây ít năm tổ đạ dầu hỏa công ty thế nhưng là ở chỗ này mở mười mấy cái giếng dầu sâu nhất một cái đến hai nghìn mét sâu đều không có phát hiện dầu hỏa nói cách khác nơi này căn bản cũng không có m ỏ dầu ngươi bây giờ hoàn toàn liền là lãng phí tiền cùng lửa phình ta mặc dù ta rất thưởng thức ngươi nhưng là đối với tiền cho vay ngươi làm bất động sản sự tỉnh ta đoán chừng rất xin lỗi lần này lộ kỳ là có chút t ứ c giận hắn cảm giác đối phương là đ ù a n g h ị c h mình nếu không phải mình mội mội ở chỗ này hắn đã sớm quay đầu bước đi hai nghìn mét đối với ta mà nói hoàn toàn chính xác còn chưa đủ sâu a mina minosù ỉ chia giang tay ra Gia. kỳ thật tại cái này thập niên năm mươi hai nghìn mét sâu giếng dầu tuyệt đối là thuộc về rất sâu cấp bậc nhưng là ở trong mắt mị nạ mị nổ sủ ỉ trị hoàn toàn chính xác không tính sâu bởi vì hắn biết cái này mỏ dầu trôn giấu tại bảy trăm năm mươi m ba nghìn hai trăm l i n ở giữa đoán chừng tổ đạ dầu hỏa công ty vận khí không hề tốt đẹp gì coi như đảo mấy cái chiều sâu đến hai nghìn mét sâu cũng không có đảo được mỏ dầu có lẽ tiếp theo mét liền là mỏ dầu có lẽ hạ mấy trăm mét sâu mới là mỏ dầu có lẽ xuống đến ba nghìn hai trăm mét sâu mới là mỏ dầu dù sao cái này liền xem vận khí nơi này là khẳng định có mỏ dầu đương nhiên hiện tại mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia nói có mỏ dầu khẳng định không có người tin tưởng hắn đưa ra đảo không đủ sâu ở trong mắt người khác cũng chính là một chuyện cười hoặc là nói hắn là tiên đ i ê n muốn tiền muốn điên rồi vậy ngươi muốn đảo bao sâu lô k ỳ cao mày nói đào được nó ra dầu hỏa mới thôi mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia mỉm cười nói ngươi muốn đảo mặc địa cầu sao lô k ỳ buồn cười nói ta nhận thật không phải là nói đùa ta cũng là nghiêm túc nếu là nơi này thật sự có dầu hỏa đến lúc đó ngươi đoán chừng sẽ khóc hô hào cầu ta cùng một chỗ khai phát mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cười hãi hãi h hãi nói Phút, chờ ngươi, ra dầu hỏa ta bảo ngươi làm、cha. Tốt, mỹ nạ bị nổ xù ỷ triệu hoàn toàn liền là ý nghĩ h a o huyền nơi này nếu có thể ra dầu hỏa theo mẹ đều sẽ lên câu ha ha nhìn xem lộ kỳ bóng lưng rời đi mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ c h i ệ u cười ha ha hắn biết đối phương khẳng định nhất định phải thua mỹ nạ m ỹ n ổ ngươi làm sao như vậy có tự tin một bên ý lộ tỷ cảm giác nam nhân của mình có phải hay không tự tin quá mức a sau ba tháng ngươi sẽ biết đến lúc đó phụ thân ngươi cho ta cái kia năm trăm triệu đô la khảo nghiệm ta hẳn là có thể dễ dàng hoàn thành mỹ nạ bị nổ xù ỷ t r i ệ nói ngươi làm sao lại kết luận như vậy nơi này có mỏ dầu bởi vì nơi này địa chất kết cấu địa tầng cấu tạo hẳn là sẽ có mỏ dầu ta cũng tìm các chuyên gia nhìn qua mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia tùy ý nói láo cũng không thể nói mình có kiếp trước tiên trí a tốt h ta mấy ngày sau mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia liền tìm tới một chi chuyên nghiệp mỏ dầu tiến vào đội ngũ trùng t r ù n g điệp điệp hơn một trăm người còn có các loại tiến vào thiết bị những vật này đều là mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia gọi lộ kỳ gia hỏa này hỗ trợ làm tới dù sao tương lai anh vợ không dùng thì phí kỳ thật lộ kỳ là lười nhác giúp mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia làm những này dù sao hắn cảm thấy chắc chắn sẽ không mỏ dầu nhưng nhìn tại bội bội của hắn phân thượng cũng chỉ có thể gọi thư ký của mình hỗ trợ giải quyết những chuyện này À là à, này là là là này lò Láo liền La Ica tới cái giếng giếng cái kia một ngụm, sâu. Một chỗ bay biển, mười mấy người đứng tại một ngụm đại giếng biên giới chia miệng giếng cũng chỗ Xác hoang bay sao? Nosser vịnh bản, ngụm năm nhất ngụm, đứng ngụm bên trên định nó nạ nổ hướng sâu sâu. sủ quẹ dầu dầu, hồ. Hét. ph tờ tìm một một mét Một một dù bỏ bị mấy Mị đó có thể nhìn thấy năm đó đào giếng để lại to lớn vết tích không có sai mỹ nạ bị nổ sủ ý trịa dự định trực tiếp tại tổ đạ dầu hỏa công ty năm đó đào dầu ý nù mặt tiếp tục hướng xuống đ à o cứ như vậy chẳng những tiết kiệm thời gian cái thứ hai vẫn là tiết kiệm thời gian năm đó những người kia đào m ấ y ba đều không phát hiện được mỏ dầu kỳ thật liền là đào quá nông cạn chỉ có đầy đủ chiều sâu nhất định có thể phát hiện dầu hỏa phi thường xác định phía trước mấy ngụm giếng còn có cái này một ngụm đều là do lúc cuối cùng đồng thời đào dọ xét giếng dầu chỉ là không có phát hiện mỏ dầu chất lơ phi thường xác định nói bởi vì năm đó hắn cũng là tại cái này miệng ỉ nù mặt từ hắn vốn là tổ đạ dầu hỏa công ty nhân viên hiện tại chỉ là tại m ộ t găng tập đoàn dưới cờ dầu hỏa công ty làm thôi rất tốt vậy các ngươi liền bắt đầu tại miệng giếng này tiếp tục đào a nhớ kỹ tốc độ tận lực nhanh lên dù sao mặc kệ bao sâu trước đào ba tháng lại nói mina minosu ỉ chia khua tay nói lão bản thế nhưng là cái này nơi này thật không có mỏ dầu c h a t lơ khuyên bảo tổ đạ dầu hỏa công ty đều tìm mấy chục năm đều không có tìm được trước mắt người cố chủ này cũng chính là lão bản lại còn không phải hết hy vọng Tốt, m ặ c kệ nó ra không ra dầu hỏa không có quan hệ gì với các ngươi dù sao ta mời các ngươi tới là để cho các ngươi cho ta tiếp tục đảo dù sao tiền lương sẽ không thiếu các ngươi mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ trịa cũng lười cùng bọn hắn cãi cọt ố ta chất lơ giang tay ra biểu thị không quan trọng phân phó xong tất về sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa liền rời đi chẳng những chỗ này mặt khác mấy ngụm đến hơn một ngàn mét sâu giếng cũng tiếp tục một lần nữa mở đảo khi mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa sau khi đi chất lơ bên cạnh một cái thủ hạ nói người cố chủ này ta nghe nói hắn đem nơi này đất chống toàn bộ mua lại còn thuê chúng ta tiếp tục đảo ta nhìn hắm nơi này căn bản cũng không có mỏ dầu đúng vậy a ta nhìn hắn cũng là nghĩ phát tài muốn điên rồi t ố t mặc kệ nhiều như vậy chúng ta tiếp tục đào đi dù sao hắn phát tiền lương là được ra không ra dầu hỏa lại không mắc mớ gì đến chúng ta c h a t lơ nhẹ nhàng cười nói dù sao đợi đến người cố chủ này phá sản bọn hắn cũng có thể làm cái mấy năm đạt được không ít tiền lương có người tại nọ sơ lọ vẽ bên này mua xuống đại lượng thổ địa đồng thời tiếp tục đào giếng dầu sự t ì n h rất nhanh liền tạ lạ ít cả bên này dầu hỏa trong hội truyền ra rất nhiều người đều cảm thấy mị nạ mị nổ xù ý t r i ệ là người ngốc nhiều tiền rất nhiều người đều là ôm chế dễu nhìn kết cục l i ê n ngay cả phụ thân của ý lộ ti hẹn gì nghe được tin tức này về sau không khỏi nhoẻn miệng cười ừ cứ như vậy đầu tư ánh mắt cũng gọi là có năng lực người trẻ tuổi còn muốn cưới nữ nhi của ta không cửa năm trăm triệu đô la kế hoạch ngươi là làm không được hẹn gì cười lạnh nói bởi vì hắn trước mắt cha được mỹ nạ bị nổ xù ý c h ị a trước mắt tài sản vẫn là hơn hai ước đô la nhưng là khoảng cách kỳ hạn đã chỉ còn lại có thời gian một năm hắn cảm giác đối phương khẳng định làm không được nữ nhi của hắn cũng không cần cho gia tộc mất thể diện trong n h y mắt thời gian trôi qua rất nhanh lập tức hơn hai tháng liền đi qua khoảng cách thời gian ba tháng cũng nhanh đến bất quá đáng nhắc tới chính là cái kia nguyên bản 2 0 0 0 g h ì m sâu giếng trước mắt đã đạt tới 2 1 5 0 một sâu dù sao là càng sâu tầng dưới chót thì càng khó chui cũng may miệng giếng 2 0 0 0 g h ì m sâu địa tầng so cái khác tầng dưới chót tốt chui một cái không phải ba tháng đoán chừng ngay cả 1 0 0 m l i sâu đều khó mà chui vào a cầu đánh giá 910 đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thác ba cồn vợ ờ bị đ ặ t cấp n à n g thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nứa vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la n g mội mội ta nuôi lớn bọn m g ụ n mội chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i một ra dầu lúc này cũng là lặng yên từ năm một nghìn chín trăm năm mươi năm tiến nhập năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia đi tới nơi này thế giới đã sáu năm một ngày này c h a t lơ cùng một thợ mỏ tại cái này số một giếng dầu làm việc cái này giếng dầu liền là ngay từ đầu cái kia đã đào được hai nghìn mét sâu giếng mỏ bây giờ bị mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia mệnh danh là số một giếng dầu còn có một tuần lễ liền đến ba tháng nhưng là ba tháng qua vẫn là không có cái gì tiến triển cái này giếng dầu căn bản cũng không có phát hiện mỏ dầu c h a t l e r người nói lao bản đến ba tháng đ ầ y hắn sẽ còn tiếp tục lựa chọn để cho chúng ta t r u i sao một cái nhỏ thợ mỏ hỏi cái này không biết c h a t l e r lắc đầu này ta cảm thấy lao bản kia khẳng định chống đỡ chưa tới nửa năm nửa năm sau thấy không thu hoạch chắc chắn sẽ không lại lựa chọn dạng này lãng phí tiền đi giếng khoan một cái gọi lệ ống đốc công c ộ cột hút thuốc nói ra lệ ống lao đại nói rất đúng dạng này giếng khoan mỗi ngày đều là đang tiêu hao tiền không có cái kia phú hào nhàm chán như vậy làm loại này không có thu về đầu tư a rõ ràng nơi này không có dầu hỏa rõ ràng tổ đạ dầu hỏa công ty dùng hơn hai mươi năm đi n g h i ệ p trứng cái này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa lại còn đi ngây ngốc đi đầu tư đi tìm cái gì m ỏ dầu thật sự là nhàn n h ấ t cả trứng ngay tại một đám người thổi nước thời điểm đ ỗ n g nhiên bên ngoài một cái thợ mỏ vội vàng vọt và hô lớn chất lơ lao đại giếng mỏ giống như chui phá giống như có m ỏ dầu câu này trấn kinh toàn trường cái gì chui phá có dầu hỏa chất lơ nghe xong cả người sửng sốt một chút tiếp theo là một mặt không tin giống như có m à dầu thật hay giả xác thực đã định chưa vài người khác cũng là hỏi chỉ là mũi khoan biểu hiện chui phá tầng nham thạch căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng khẳng định là mũi khoan tiến nhập có tầng khu vực trong nhưng là dầu hỏa còn không nhìn thấy cho nên xin ngài đi qua nhìn một chút đi chắt lơ lần này hứng thú một đám người cứ như vậy trùng trùng điệp điệp tiến về giếng dầu khi chắt lơ đi tới giếng dầu bên cạnh nhìn xem máy móc số liệu sau đó căn cứ hắn nhiều năm kinh nghiệm làm việc hắn rất nhanh liền kết luận cái này mũi khoan khẳng định là chui vào tầng dầu khu vực bên trong nơi này vậy mà thật sự có mỏ dầu chắt lơ xác định hoàn tất về sau cả người đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi dù sao lúc trước tổ đạ dầu hỏa công ty dùng hơn hai mươi năm đều không có phát hiện nơi này có mỏ dầu cái kêu mỹ nạ mỹ nổ s ủ ý chia ba tháng ngắn ngủi liền làm được hắn còn rất rõ ràng lúc trước đối phương nói bởi vì chui không đủ sâu cho nên nơi này mới không có mỏ dầu kỳ thật nó là có mỏ dầu hiện tại hắn tin tưởng lão đại thật sự có mỏ dầu nơi này xảy ra dầu hỏa dù sao t r u n g quanh những người kia mỗi một cái đều là m ộ t bức bởi vì cái này tin tức thật sự là quá rung động phía dưới có mỏ dầu mỏ dầu không bao lâu nữa liền biết thông chi bọn hắn lập, lập tức tiến hành xong chui lập tức đi vào thử dầu khi cái đ này h phân phò n người nói. Vâng. n g g kia Mấy giếng dầu phát hiện dầu hỏa thời điểm tin tức trước tiên liền chuyển đến mị n a mị nổ s ù i trịa chỗ nào hắn chiếm được tin tức này về sau lập tức liền chạy tới còn mang theo một món lớn chuyên gia mang chuyên gia tới là vì chân thực dò xét một cái cái này mỏ dầu đến cùng có bao nhiêu dầu hỏa loại này số liệu nhất định phải khám tra rõ ràng đến lúc đó liền có thể cùng tương lai anh vợ đảm thẻ đánh bạc sự tình một tuần lễ về sau đám chuyên gia này nhóm liền khảo sát tính được ra cái này vịnh tợn dù hổ mỏ dầu dầu hỏa t ổ n chữ lượng ước chừng là ba sáu tỷ tấn dầu hỏa khi mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chí a nghe được tin tức này thời điểm trong lòng âm thầm vui vẻ quả nhiên cùng trong lịch sử đây là một cái siêu cấp mỏ dầu lớn có thể được xưng là ả lạ ít cạ trong lịch sử lớn nhất mỏ dầu ba sáu tỷ tấn a dòng dã ba sáu tỷ tấn khi ý lộ t h nghe được tin tức này thời điểm cũng là kinh ngạc không muốn không muốn cái gì ngươi nói ngươi cái kia số một giếng dầu ra dầu hỏa cái này mỏ dầu tồn chữ lượng đạt tới ba sáu tỷ tấn dầu hỏa mỹ nạ bị nổ s ụ ý chĩa ngươi nha không cần lừa gạt ta ta sẽ không cho ngươi vay tiền khi lộ kỳ ở trong điện thoại nghe được mỹ nạ mỹ nổ s ụ ý chĩa nói với hắn cái chỗ kia vậy mà ra dầu hỏa hắn là không tin còn ba sáu tỷ tấn dầu hỏa đùa gì thế ta nói là sự thật không tin ngươi qua đây nhìn mỹ nạ bị nổ s ụ ý chĩa có chút im lặng vì lông gì chính mình nói lời nói thật liền không có người tin t ư đâu chỉ đổ thừa tin tức này quá kỳ bạo ta mới không đi đâu lần trước bị ngươi hố đi qua hiện tại ta không đi ta rất bận rộn ta muốn treo l o k i lười nhác cùng đối phương rông rải lựa chọn cùng mình nói đùa cũng không cần mở tốt đẹp như vậy không tốt ba mươi sáu ước tấn dầu hỏa chứa được lượng toàn bộ usa trong lịch sử cũng tìm không ra mấy cái dạng này mỏ dầu lớn k là thật là thật ta còn tận mắt thấy m i n a m i n o thật tìm tới mỏ dầu h ắ n quả nhiên thành công ta đoán chừng cái k i a tổ đạ dầu hỏa công ty chủ tịch muốn tập thể nhảy lầu ba phẩy sáu tỷ tấn dầu hỏa phát đạt lúc này ý lộ tỷ ngay tại mỹ nạ mỹ nộ xù ỉ chĩa bên người nghe được kk của mình không tin về sau lập tức đoạt quá điện thoại kích động nói kỳ thật nàng kích động không phải muốn phát tài là bởi vì chính mình nam nhân theo cái này b ỏ dầu phát hiện cái kia năm trăm triệu kế hoạch cơ bản hoàn thành đến lúc đó nàng cũng không cần nhận phản đối của phụ thân đến lúc đó phụ thân khẳng định sẽ ngoan ngoan thừa nhận a n g h ị đến đây ý lộ tỷ tâm tình liền mỹ mỹ đát thật yêu m ộ i m ộ i ngươi xác định không có gà ta lộ ký nghe được m ộ i m ộ i của mình nói lời về sau có chút bán tín bán nghi hắn ngược lại không là không tin mình m ộ i m ộ i bởi vì hắn biết mình m ộ i m ộ i triệt để làm mỹ na mỹ nổ xù y t r i người hắn sợ lại bị hố đi qua hiện tại mỹ nạ mỹ nô liền muốn tìm ngươi hiệp đàm liên quan tới hợp tác khai phát cái này mỏ dầu sự tình ngươi vẫn là nhanh lên đến đây đi ta tin tưởng không bao lâu nữa cái này mỏ dầu xuất hiện sẽ khiếp sợ toàn bộ h u n g ta y lô ti dịu dàng nói t ố t ta hiện tại liền đi qua khi lộ kỳ đi vào n ọ sơ lọ bẹ bên này khi hắn nhìn thấy cái kia số một giếng dầu thật tại ra dầu thời điểm khi hắn nhìn thấy những chuyên gia kia nhóm cho ra tính ra t ổ n chữ lượng về sau cả người hắn so mỹ nạ mỹ nô xù ỉ chỉ còn kích động dù sao liền là kích động không được ha ha phắt phắt mỹ nạ mỹ nô lao đệ ngươi thật lợi hại người n g ư ơ i đều cảm thấy nơi này không có dầu hỏa liền là n g ư ơ i kiên trì lúc trước ngươi nói nơi này địa chất cấu tạo khẳng định có mỏ dầu chỉ là đối phương đào không đủ sâu hiện tại ngươi chỉ đào sâu hơn một trăm mét vậy mà liền ra dầu hỏa thật sự là không thể tưởng tượng nổi l ô kỳ có chút lời nói không mạch lạc vậy chúng ta bây giờ phải chăng có thể trước đàm chuyện vay sau đó lại đàm cái này mỏ dầu chuyện hợp tác mỹ nạ m ị nổ s ù ỉ chia nháy mắt mấy cái cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba ba cồn vỡ ờ mỹ đặc nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô ngực thế tốt h nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l n g trắng đầu góc phân thân có c h ú t hố m ả n h có nổi yêu đương hợp pháp m ộ ư ơ i một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương bốn trăm m ư ơ i hai chấn kinh l ũ eta không có vấn đề đương nhiên không có vấn đề lộ kỳ cười hì hì nói về phần mỹ nạ mỹ nổ sủ ý c h i a hướng lộ kỳ chuyện vay rất nhanh liền thỏa đảm dù sao lộ kỳ là toàn lực ủng hộ mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ triệu khai phát bất động sản về phần vay lợi tức thấp đáng thương dù sao là một cái siêu hữu nghị giá cả loại này chuyện vay lộ kỳ một cái câu nói liền giải quyết dù sao mọi găng tập đoàn dưới cờ ngân hàng b ó lứa tiền chút tiền lẻ này cho m i n a m i n o s ù i chịa khai phát bất động sản hoàn toàn chỉ là rút một c u n g lông sự tỉnh thỏa đàm chuyện này về sau cái kia chính là đàm liên quan tới vịnh tợ r ụ hồ mỏ dầu sự tỉnh cái này mỏ dầu tổng cộng là ba phẩy sáu tỷ tấn tồn chữ lượng mỏ dầu tuyệt đối là một cái cực lớn mỏ dầu lớn dù sao liền ngay cả lộ kỳ đều là nhìn trông m ạ thèm trước mắt cái này một mảnh đất trống đều là của ta cho nên cái này mỏ dầu cũng chính là ta ta là như thế này dự định mỏ dầu khai phát ta toàn bộ giao cho ngươi ta chỉ cầm 50 cổ phần lô à vào vấn đề mà là này toàn được. đi đề đến đó được ngươi ngươi lợi chia của cái chi lúc cầm Mị mỏ muốn nạ nổ thẳng vấn nói nói. Ý của ngươi là nói nhuận bị bộ sủ ý Ý hái phí lại ra ta ra, đến lúc đó, lấy l dầu kỳ khen nhữ mày hỏi đúng nâu、no, nâu、no, nâu、no. không được tuyệt đối không được khai thác dạng này m ỏ dầu chi phí cao dọn người cuối cùng lợi nhuận đ o á n chừng chỉ có cái này m ỏ dầu dầu hỏa tồn chữ lượng ba mươi phần trăm đến lúc đó cái này lợi nhuận n g ư ơ i lại lấy đi một nửa kiếm được tiền ta cảm thấy ta quá thua lỗ ngươi thế nhưng là không có cái gì ra ngồi đợi thu hồi ta lô kỳ đem đầu g a o động muốn trông lúc lắc ai nói ta không có r a mảnh đất trống này là của ta mỏ dầu cũng là ta phát hiện mỹ nạ mi nô s ủ ỉ chia b ữ u môi không được tuyệt đối không được xuất phát ngươi cũng bỏ vốn cùng một chỗ khai phát chỉ cần ngươi bỏ vốn ba mươi chúng ta cổ phần có thể một người một nửa lô kỳ nói ta không có tiền đầu tư khai thác dầu hỏa mỹ nạ mi nô s ủ ỉ chia giang tay ra kỳ thật tạ là ít c ả bên này mỏ dầu đều là tương đối khó khai thác cho nên khai thác chi phí bình thường đều tương đối cao đây cũng là vì cái gì cuối cùng cái này mỏ dầu lợi nhuận chỉ có ba mươi nguyên nhân cái này ba mươi lợi nhuận là chỉ cái này mỏ dầu sản xuất dầu hỏa bán đi nếu như hết thể kiếm được một trăm khối lợi nhuận kia chỉ có ba mươi khối cái kia bảy mươi khối là khai thác chi phí đương nhiên đây chỉ là đánh cái so sánh cái này mỏ dầu cuối cùng lợi nhuận khẳng định cao do người bởi vì nó quá lớn dòng rã ba sáu tỷ tấn dầu hỏa tồn chữ lượng a cuối cùng một phen c á i cọ về sau lộ kỳ cầm sáu mươi lợi nhuận m ì nạ m ì nổ xù ỉ chia cầm bốn mươi lợi nhuận vì cái gì lộ kỳ so m ì nạ mỹ nổ xù ỉ chia nhiều một ít đó là hắn khai thác mỏ dầu thời điểm toàn quyền phụ trách khai thác tất cả phí tổn đều là từ hắ đối với những chuyện này mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cũng không cần để ý tới bởi vì hắn chỉ cần chờ lấy lấy tiền là được bất quá a là ý cạ nọ sơ lọ vẹn phát hiện mỏ dầu lớn vịnh vợ rủ hồ mỏ dầu tổn chữ lượng có ba sáu tỷ tấn tổn chữ lượng tin tức này lan truyền nhanh chóng rất nhanh liền tại usa dầu hỏa vòng truyền ra lớn như thế mỏ dầu để không ít dầu hỏa công ty cùng những cái kia dầu hỏa đại ngạc nhóm đỏ mắt không thôi thậm chí rất nhiều dầu hỏa đại ngạc còn muốn đầu tư bỏ vốn cùng một chỗ khai phát muốn kiếm một c h é n canh nhưng nhìn đến cái này mỏ dầu bị lộ kỷ cho ô m đ ồ n về sau mỗi một cái đều là chỉ có thể đỏ mắt nhìn xem tại dầu hỏa vòng tròn truyền ra chưa được mấy ngày tin tức này tại những khắc tin tức mương trên đường cũng là lên đầu đề dù sao phát hiện dạng này lớn mỏ dầu thế nhưng là đối usa dầu hỏa có ảnh hưởng rất lớn. dù sao có được cái này mỏ dầu về sau usa không biết lại có thể ít nhập khẩu bao nhiêu dầu hỏa usa t h ư g báo nửa tháng trước m ộ t găng dầu hỏa công ty tại ạ là ít cả nọt sợ lỏ bẹ vịnh tợn dù hồ phát hiện cỡ lớn mỏ dầu nghe nói cái này mỏ dầu dầu hỏa tồn chữ lượng đạt tới kinh n g ư ờ i ba phẩy sáu tỷ tấn dầu hỏa đây là gần nhất hai mươi năm qua phát hiện lớn nhất một cái mỏ dầu không có cái thứ hai nghe nói trước mắt dầu hỏa cổ phần người sở hữu là m ộ t găng dầu hỏa công ty cùng mỹ n à mỹ nổ dầu hỏa công ty usa đô thị kinh tế báo chân kinh chân kinh Ả lạ ít c ả nó s ớ lọ v ẹ vịnh tợ dù hồ phát hiện siêu cấp đại hào mỏ dầu tồn chữ lượng ba sáu tỷ tấn dầu hỏa có thể cho usa sử dụng ba mươi năm theo vịnh tợ dù hồ mỏ dầu phát hiện không ít dầu hỏa công ty đều là nhao nhao tại Ả lạ ít c ả triển khai t h á m thức tìm kiếm mỏ dầu đại n h i ệ t c h i ề u ở trong không chỉ như thế liền ngay cả Ả lạ ít c ả châu z phủ cũng là chính thức thông cáo cái tin tức tốt này dù sao liền là các loại thổi các loại cái kia bởi vì cái này mỏ dầu xuất hiện để bọn chúng thu thuế lại là tăng cao không ít bọn hắn đương nhiên là vô cùng vui lòng báo cáo dù sao một tuần lễ về sau toàn bộ usa người đều biết tin tức này phải biết u s a là có cái tiêu hao dầu hỏa đại quốc có cái này mỏ dầu lớn vẫn là rất làm cho người khác phân chấn với lại để mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chỉ không tưởng tượng được là liền ngay cả trên quốc tế cũng có một chút truyền thông đưa tin tin tức này dù sao giống 3,6 tỷ tấn tồn chữ lượng mỏ dầu tại trên thế giới cũng không nhiều loại này thuộc về phát hiện lớn mỹ nạ mỹ nổ ngươi muốn trở thành đại phú ông lo sáng dơ liết ý lộ thì trong biệt thự ý lộ thì gần nhất tâm tình đều phi thường không tệ bởi vì nàng biết lần này phụ thân của mình chắc chắn sẽ không phản đối nữa mình cùng bạn trai của mình ở cùng một chỗ bởi vì mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia lần này tài sản tối thiểu nhất cũng có vài tỷ đô la trở lên ha ha lần này ta hẳn là có thể hướng ngươi cầu hôn mỹ nạ mỹ nô s ù i chia cười hh nói ngay tại hai người vui vẻ không thôi thời điểm phụ thân của ý lộ thì hẹn gì nghe được tin tức này thời điểm buồn bực không được hắn lúc đầu cảm thấy mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia sẽ không thành công nhưng là người ta hiện khi tìm thấy một cái mỏ dầu trực tiếp vài tỷ thân ra đều không có vấn đề thoáng một cái tốt hắn cho đối phương cái kia cái gọi là khảo nghiệm người ta dễ dàng hoàn thành cái này khiến hắn tức giận đến không được tiểu t ử này làm sao biết n ọ s ờ lọ vẹn nơi đó khẳng định có mỏ dầu đâu thật sự là mèo mù gặp cả rán henry trong lòng buồn bực suy nghĩ thổ huyết chẳng lẽ nữ nhi của mình thật muốn gả cho người này sao nhất làm cho hắn nhức cả chứng chính là con của mình vậy mà cùng cái này mì nạ mì nổ xù ỷ trị hợp tác khai phát dạng này mỏ dầu há không phải là của mình nhi t ử hồn vốn đem m ộ i m ộ i của mình đưa ra ngoài bất quá ba sáu tỷ tấn mỏ dầu đích thật là mỏ dầu lớn hiện tại lộ kỷ có cái thành tích này đến lúc đó kế thừa hạ tộc trường đời thứ nhất cơ hộ không có vấn đề gì henry trong lòng vẫn là thiệu thiệu có chút an ủi p h ụ thân ngày sao lại tới đây ha ha ta nghe nói mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa tiểu tử kia cùng cháu của ta hùn vốn khai phát cái kia ba phẩy sáu tỷ tấn mỏ dầu lớn xem ra ta lúc đầu không có nhìn lầm tên tiểu tử này à? thật là tuổi trẻ tài cao hèn gì lao ba không biết lúc nào đi dạo đến nơi đây hèn gì c ầ u đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thật ba cồn vợ ở mỹ đặt cắp nàng t h ể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la n g u ộ n muội ta nuôi lớn bọn n g u ộ n m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i ba cùng mua thuyền đánh cá nghe cha mình hẹn gì trong lòng là có chút ghen ghét e n g h dù sao hắn hiện tại cảm thấy mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đó là gặp vận may mới tìm được loại này m ỏ dầu lớn nhưng là chuyện bây giờ đều như vậy hắn không thể không nắm lỗ mũi nhận hắn là một cái nói lời giữ lời người cũng không muốn ngoại nhân chế d â ức lại nói mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia người trẻ tuổi này mặc dù hắn không thế nào hài lòng bất quá bồi dưỡng một cái có lẽ vẫn là có thể có tư cách cưới nữ nhi của mình giải quyết hết thể về sau mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h ị a cũng không trở về hộp cái đ ồ bên kia mà là lưu tại l o s h a n g e l e s bên này là một ít chuyện hiện tại mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h ị a có được vịnh vợ rủ hổ mỏ dầu 40% cổ phần hiện tại hắn đã trở thành u s é dầu hỏa vòng tròn tân quý dù sao đây là mỏ dầu lớn một cái mỏ dầu đỉnh người ta mấy cái thậm chí nhiều hơn mỏ dầu đặc biệt là loại này mỏ dầu lớn hoàn toàn có thể khai phát cái mấy chục năm mới có thể khô kiệt hiện tại có lộ kỳ đáp ứng vay bất động sản còn có ô tô công ty khai phát còn có mở rộng đều không cần lo lắng tiền bạc vấn đề ta cái kia hơn một trăm triệu đô la tài chính cũng có thể đưa ra tới làm chuyện rồi khác mỹ n ạ m m i n ô s u ỉ chia thầm nghĩ trong lòng hắn trong ngân hàng có hơn một trăm triệu đô la lúc đầu hắn cái này một khoản tiền là định dùng đến tiếp tục khai phát bất động sản còn có mở rộng ô tô công ty bất quá bây giờ có lộ kỳ cho vay hắn cũng không cần bất động sản cùng ô tô công ty đều dùng vay đi mở mang cùng mở rộng hắn cái này hơn một trăm triệu đô la mỹ liền có thể làm chút chuyện rồi khác thì như trắng trận phát triển mình ngư nghiệp công ty hiện tại đã là năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu còn có mấy năm hộp cái đồ ngư trường liền sẽ tiến vào hoàng kim viễn dương đánh bắt thời kỳ đến lúc đó hắn nhất định phải có một không hai toàn trường mới được lấy trước mắt hắn vô liếng còn có đến tiếp sau mỏ dầu chia hoa hồng hắn muốn trở thành hộp cải đồ ngư trường chủ nhân cái mục tiêu này hẳn là sẽ không q u á xa đến lúc đó hộp cải đồ ngư trường muốn hắn định đoạt muốn liền lạc như thế một cái rộng lớn mà lý tưởng vĩ đại mua sắm thuyền đánh cá trực tiếp tại một găng tập đoàn d ư ớ i cờ tạo thuyền công ty mua sắm nên có thể nói không chừng anh vợ còn có thể cho ta một chút ưu đãi đâu mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a thầm nghĩ lấy lần này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chịa dự định điên cùng mua sắm thuyền đánh cá dù sao mình hiện tại là có tiền. nguyên bản hắn hết thể có được ba mươi bảy chiếc thuyền đánh cá hiện tại hắn dự định muốn gia tăng đến một trăm chiếc chế tạo một chi siêu cấp vô cùng cường đại v i ệ n dương đánh bắt đội tàu lại mua sắm sáu mươi chiếc thuyền đánh cá a mỹ nạ m ị nổ xù ỷ chịa nghĩ nghĩ sau quyết định nói sáu mươi chiếc có thể hay không nhiều lắm ý l ộ t h ì có chút ngơ ngác hỏi không nhiều ta về sau còn muốn làm vận chuyển nghiệp đâu một trăm chiếc thuyền đánh cá trong mắt người n g o à i xem ra tuyệt đối là hoàng ngược cỡ lớn ngư nghiệp công ty nhưng là ở trong mắt mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ chịa còn không tính khổng lồ phải biết những thế giới kia thuyền vương nhóm danh nghĩa cỡ lớn đội thuyền bao lớ thậm chí hơn một vạn trọng tải đều có h á n điểm ấy tính là cái gì h á n loại này thuyền đánh cá đại bộ phận đều là năm trăm trọng tải đến một nghìn trọng tải thậm chí rất nhiều đều là hai ba trăm trọng tải đây này cùng thế giới thuyền vương loại kia đại trọng tải so sánh vẫn là kém rất nhiều làm thế giới thuyền vương chẳng những kinh doanh viễn dương vận chuyển còn bao gồm ngư nghiệp vận chuyển hành khách các loại hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h ì a cũng vẹn vẹn tiếp xúc ngư nghiệp mà thôi trong tương lai mấy chục năm viễn dương vận chuyển khối này bánh gà tổ tuyệt đối to lớn người có thể tưởng tượng các quốc gia các loại mậu dịch các loại mua sắm đều dựa vào hải dương chuyển vận cho nên ngươi có thể tưởng tượng b i ễ n dương vận chuyển nghiệp đến cùng làm ộ t cái cỡ nào khổng lồ bánh gà tô mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h ì a đương nhiên cũng muốn ở trong đó kiếm một chén canh về phần hàng không vận chuyển nói đùa có cái nào thổ h à o vận đại lượng hàng hóa dùng máy bay vận chỉ có một quốc gia mới có khả năng lên xa xỉ như vậy sự t ì n h sáu mươi chiếc thuyền đánh cá ta hẳn là mua cái nào mấy loại thuyền đánh cá đ mười chiếc, chiếc lưới vây thuyền đánh cá mười chiếc dây câu dài thuyền đánh cá năm chiếc bắt tôm thuyền đánh cá mười chiếc bắt cá voi thuyền đánh cá năm chiếc tổng hợp hình thuyền đánh cá、a. Cẩn trong đó mười lăm chiếc lưới kéo thuyền đánh cá toàn bộ đều là một nghìn trọng tải mười chiếc lưới vây thuyền đánh cá là năm trăm trọng tải đến tám trăm trọng tải không giống nhau về phần bắt tôm thuyền đánh cá đều là ba trăm trọng tải mười chiếc bắt cá voi thuyền đánh cá đều là một nghìn trọng tải năm chiếc bắt thuyền đánh cá đều là hai trăm năm mươi trọng tải sau cùng năm chiếc tổng hợp hình thuyền đánh cá đều là một nghìn trọng tải lấy hiện tại năm 1956, 1 9 5 n g h 0 n c t r ọ n g tải lưới kéo thuyền đánh cá giá tiền là 150.000$ m đô la một chiếc 800 t r ọ n g tải lưới vây thuyền đánh cá giá tiền là 130.000$ m đô la một chiếc 300 trọng tải bắt tôm thuyền đánh cá là 70.000$ đô la một chiếc bắt cá voi thuyền đánh cá 1.000 trọng tải chính là 160.000$ m đô la một chiếc tổng hợp hình thuyền đánh cá 1.000 trọng tải cũng là 160.000$ m đô la một chiếc về phần 250 t r ọ n g tải bắt thuyền đánh cá là 60.000$ đô la một chiếc cuối cùng tổng cộng là bỏ ra 6 á u triệu sáu t r ă n đô la lại là một số lớn mua sắm a đầu năm nay đô la nhưng là phi thường đáng tiền lập tức liền tiêu xài sáu triệu sáu trăm n g à n thế nhưng là con số không nhỏ nhưng là tiền này hoa giá trị bởi vì mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h i a nhất định phải mở rộng mình biển xa bắt cá đội tàu hơn nữa còn là toàn diện loại hình những này đơn đặt hàng toàn bộ giao cho lộ kỳ bên kia tạo thuyền công ty bất quá không có hiệu thuyền nhỏ trọng tải hơn nửa năm có thể giao phó đại trọng tải muốn một năm trở lên đối với những này mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h i a tỏ ra là đã hiểu dù sao tạo thuyền cũng không phải tạo xe cũng phải cần thời gian x o n g xuôi chuyện này về sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa dự định cùng ý lộ tỷ ở chỗ này chơi mấy ngày lại về hộp cái đồ bên kia ở chỗ này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i a cảm thụ nhiều nhất cái kia chính là tiệc rượu tiệc rượu dù sao bên này quý tộc không có việc gì liền nữa thích xử lý cái gì tiệc rượu a vũ hội a tiệc rượu a mời một đám người uống rượu khiêu vũ nói chuyện phiếm đánh cái rắm mỗi một cái đều là thịnh trang có mặt mỗi một cái đều là lễ nghi quý tộc dù sao mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i a đối với những này không thế nào quan tâm bất quá ý lộ tỳ rất lâu chưa có trở về vừa về đến liền bị một đoàn nảng những cái kia khuê mật nhóm kéo đi tham gia các loại vũ hội tham gia vũ hội tiệc rượu khẳng định phải có bạn nhảy cho nên mỹ nạ mỹ n tối hôm đó m i n a mỹ nổ s ù i chia lại bị ý lộ tỷ lôi kéo tham gia một cái vũ hội còn giống như là giới quý tộc nhị đại nhóm chuyên môn vũ hội đều không có trưởng bối xuất hiện đều là thuần một sắc quý tộc trẻ tuổi công tử ca cùng thiên k i m nhóm những n à y quý tộc công tử tiểu thư nhóm thật sự là đủ nhàn m i n a mỹ nổ s ù i chia lắc đầu bởi vì thân phận của ý lộ tỷ cũng đủ lớn bài cho nên vừa tiến đến liền bị một đoàn quý tộc các m g ộ i tử vây quanh không biết làm gì đi đương nhiên còn có không ít quý tộc đám công tử ca m u i nước ý lộ tỷ nhưng làm sao bọn hắn hoàn toàn không đột phá nổi đám kia quý tộc các tiểu thư Đối với loại chuyện này, hắn không có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 ý thức thoải ạ n mái lần cũng ư sẽ có một cái nhức cả chứng sự tình cái kia chính là ở đây những người kia tiểu độc tác hoặc là ngôn ngữ các loại đều sẽ một mạch tràn vào trong đầu của hắn ở trong dù sao tựa như con rồi vô cùng khó chịu cũng may mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ triệu ý thức có thể thu thả tự nhiên hắn chỉ cần nhìn chằm chằm ý lộ tì nàng một người là được về phần những người khác hắn thì là không thèm để ý trong góc mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ triệu cầm một ly rượu đỏ nhìn xem trên sân những người kia không phải tại giao tế liền là tại tàn gái g dù sao đêm nay chủ đề hoàn toàn liền là giao tế cùng nói chuyện yêu đương dù sao toàn bộ đều là người trẻ tuổi g i à nhất cũng chỉ là hai mươi tám bảy tuổi khoảng t r ư ờ n g bất quá loại này giống như đều là kết hôn nhưng là cũng coi như người trẻ tuổi hàng ngũ người ở chỗ này đối với ngồi tại nơi hẹo lánh mỹ nổ xù ỉ triệu tựa như là không nhìn như vậy dù sao không có người biết hắn lại nói hắn màu ra cùng nơi này cũng không hợp nhau phảng phất một cái người trong suốt giống như có đôi khi t í n h lực tốt cũng là một kiện n h ấ t cả chứng sự tình a mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chịa đem thả xuống rượu đỏ vớt vớt chán của mình cách hắn xa bảy tám mét một cái cái bàn cũng ngồi ba mỹ nữ các nàng xem đi lên tuổi chừng là hai m ă m hai sáu tuổi trên tay đều mang nhẫn kim cương nhìn hẳn là thuộc về thiếu phụ hàng ngũ các nàng lúc này chính đang thì thầm nói chuyện bất quá trò chuyện đề tài vô cùng kích thích bởi vì mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị t í n h lực hơn người kỳ thật hắn là không muốn nghe nhưng là t í n h lực và năng lực cảm ứng không giống nhau thính lực hắn không cách nào che đậy a kết quả là cái này ba mỹ nữ thanh nhâm trực tiếp tiến vào lỗ thai của hắn ở trong nay h lì xạ lao công ngươi hiện tại còn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ ngồi tại nhất bên cạnh một bên cũng d á n g người tốt nhất cái kia thiếu phụ đối ngồi ở giữa cái kia nhỏ nhắn sinh sắn mội t h hỏi đúng vậy a một tháng ban đêm đợi ở nhà không đến năm ngày cái kia nhỏ nhắn sinh sắn phụ nhân mang theo một k i a h u hoán nói ra vậy ngươi liền đừng để ý đến hắn thôi c ắ t chơi cắt. ai lần trước ta giới thiệu cho ngươi cái kia hổ bẹp sợ lù h tập đoàn người thừa kế gà xì thế nào cái kia gà xì rất không tệ không giống ta cái kia lão công giác rưở bất quá ta cảm thấy dạng này chơi không tốt lắm một lần là được rồi lần sau các ngươi không cần giới thiệu cho ta sợ cái gì sợ lao công ngươi b i ế ta t ngươi cũng dám lần đầu tiên nhiều mấy lần lại sợ cái gì dù sao lão công ngươi lại không biết liền là liền là hôm nay g ạ t sĩ cũng tới tham gia vũ hội hắn nói với ta tại chín điểm trên lầu không số bảy gian phòng chờ ngươi có đi hay không liền xem chính ngươi cái kia cao g ầ y phụ nhân nhẹ giọng nói ra hắn cũng tới cái kia nhỏ nhắn sinh sắn phụ trên mặt người lộ ra một tia đ ư n g đỏ đúng a đi thôi đừng sợ ba người chúng ta tỉ mọi sẽ không đem vấn đề này nói ra thế nhưng là lão công ta hôm nay cũng tại cái này vũ hội a ta sợ người sợ cái gì ngươi xem một chút lão công ngươi hiện tại đang cùng cái kia cạ rộ l ỉ ề n đoá hoa giao tiếp xe buýt trò chuyện lửa nóng đâu một cái khác phụ nhân khinh bị nói ta c ư ờ i duyên phụ nhân ngẩng đầu nhìn nơi xa lão công của mình đang cùng một cái thân hình như thủy xà mỹ nữ trò chuyện lửa nóng để nàng đại mi nhữ chặt bảy tám mét khoảng cách mặc dù là xì xào bàn tán nhưng là mì nạ mì nổ xù ỉ chịa nghe được nhất thanh n h ị sở giống chuyện như vậy hắn còn không chỉ nghe được một chỗ cách đó không xa cũng có mấy mỹ nữ đang thì thầm nói chuyện trò chuyện đều là phong hoa tuyết nguyện sự tỉnh ngoại trừ cái này hắn còn nghe được rất nhiều kình bạo sự t ì n h tỉ như mấy cái nam đang thương lượng lấy như thế nào cùng một chỗ cua vũ hội bên trong mấy cái quý tộc vòng tương đối n ổ i tiến g đ ó a hoa giao tiếp n g ư ơ i biết không cờ dít vị hôn thê đạt sĩ đêm qua uống nhiều quá cùng chúng ta đi một cái khách sạn thật sao các ngươi thật lợi hại nữ nhân như vậy các ngươi đều dám đ ộ n thủ các ngươi không sợ cờ dít biết không hắn ha ha người k ê u bình thường không thế nào tham gia vũ hội mỗi ngày đều là bận b i ể u sinh ý cái kia đạt sĩ các ngươi đừng nhìn nàng bình thường rất n ó n trắng kỳ thật nội tâm của nàng là phi thường lựa nóng thật sao vậy lần sau mang ta lên thôi không có vấn đề ai gọi chúng ta là anh em tin a nay hôm n ó cho các g ư i i b ế tức hung hăng nổ tin t t i này tức, tin tức gì? Các người biết Các gì? người Người nói Julia l sao? bên bị kia kia nữ.、Một、người nam không nam nhân kia kia cái đại xa chỉ chỉ cách đó không xa bị một đám đó mỹ Một một tử â v quá a n nữ. Đúng, chính là nàng, giờ nẹ do tập đoàn đồng sự nữ nhi. Nàng khuê mật là bạn h khuê mỹ mật giờ g là là dô tập sự i gái nói của của ta, bạn gái của ta bạn nàng kinh h h ô n g à l ò g vì ô n mình năng phu của lực, bạo â y thấy này giờ người hối ai đi có thể đi tin muốn cảm mình một nếu quá hôn. kinh thể thử chút. Phút, Các có tức b dù l i a vậy mà bởi vì cái này nguyên nhân muốn hối hôn chẳng lẽ nàng không để ý mình phản đối của phụ thân sao ta nhớ được nàng vị hôn phu gia tộc rất có tiền song phương hiện tại cũng là thuộc về hợp tác kỳ hắc các ngươi quản nhiều như vậy làm gì dù l u y ạ là đại mỹ nữ dù sao trước cái kia lại nói nói cũng đúng loại này bắt quái sự tình ngắn ngủi nửa giờ m i nạ m i nổ xù ỷ t r i ệ liền nghe năm sáu cái nhiều như vậy dù sao mang đến cho hắn một cảm giác liền là quý vòng thật luận a cũng sẽ chơi dù sao liền là các loại quý tộc công tử các tiểu thư tổ chức cái vũ hội sau đó các loại chơi vô luận là không có kết hôn hoặc là kết hôn hoặc là có hô nước quả nhiên là ngập trong vàng son a mỹ nạ mỹ nô sù ỉ chia lắc đầu hắn còn phát hiện một chuyện làm những chuyện này người đại bộ phận đều là thuộc về loại kiêng ngồi ăn rồi chờ chết phế vật công tử hoặc là bình hoa quý tộc tiểu thư những người này nói chuyện trời đất nội dung cơ bản đều là sống phong túng căn bản cũng không có liên quan tới gia tộc xí nghiệp hoặc là việc học phương diện sự tỉnh sâu mọt thật nhiều bất quá cũng may mỹ nạ mỹ nô sù i chia không có nghe được liên quan tới ý lộ t ì bắt quái cho dù có liên quan tới nàng bắt quái cơ bản đều là bây giờ còn chưa có người c u a được nàng loại hình v v xem ra ý lộ t ì tại cái này cái giới quý tộc vẫn là rất thủ mình không giống những quý tộc này sâu mọt nhóm mỗi ngày sống phong túng ngồi ăn rồi chở chết ý lô thì ngươi bây giờ làm sao còn không tìm bạn trai a ý lô thì một cái khuê mật đối nàng hỏi ta có bạn trai nhà ý lô thì nháy mắt mấy cái Và ngươi chừng nào thì có bạn trai ta làm sao không biết không phải người của bên trong vòng cái kia khuê mật tò mò Ngạc, không phải usa bên này người hắn là nhật bản bên kia a liền là hắn ý lô thì chỉ chỉ ngồi tại nơi h ẻ o lánh ngay bắt q u á i m ì nạ m ì nổ sụ ý chia hắn ngươi làm sao tìm được nhật bản người a đúng vậy a dáng dấp cũng không phải rất cao không thích hợp người a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 chúng ta r i i quý tộc bó lớn mạnh hơn hắn s u ấ t ca nhóm người cũng đ ừ n g a ý lộ thị khuê mật thứ nhất lộ ra một mặt không hiểu hỏi lộ ra nói rất đúng cái tia đủ bọn gia tộc trưởng tử không phải một mực đang truy cầu ngươi sao ngươi làm sao không đáp ứng hắn hắn tuổi trẻ tài cao ta cảm thấy rất thích hợp người a đại ẩ n ạ cũng là khuyên giải nói đúng vậy đủ bọn tập đoàn mặc dù không có các ngươi mọt găng tập đoàn cường đại như vậy nhưng là cũng là đại tập đoàn các ngươi hai nhà nếu là thông gia không phải vừa bọn sao lộ ra dịu dàng nói ngươi không cân nhắc đủ bọn cũng có thể suy tính một chút đệ, đệ ta nha đệ, đệ ta vẫn luôn thích người, người cũng biết mặc dù gia tộc bọn ta không tính là tập đoàn cấp bậc nhưng cũng không kém n g ư ơ i thật có thể suy tính một chút đệ đệ của ta cả r n đại ẩ nạ tận tình nói xong chính là biểu tỷ ta nói rất đúng biểu đệ hắn thật sự không tệ l ô dạ cũng là bắt đầu khuyên nói đến tốt ta không muốn nói cái này trò chuyện cái khác ca ý lộ tỷ đại mi hơi nhữ tốt ta tốt ta chúng ta lên trước cái toilet chờ một lúc lại một bên trò chuyện một bên uống l ô dạ lôi kéo đại ẩ nạ hướng phòng vệ sinh đi đến ngay tại phòng vệ sinh chỗ rẽ thời điểm một cái anh tuấn nam tử xuất hiện tại hai nữ trước mặt tỷ tỷ biểu tỷ thế nào ý lộ t ỷ có nguyện ý hay không cùng gặp mặt ta không có sai người này liền là đỡ ơn nạ đệ đệ cạ d ẹ n bởi vì đỡ ơn nạ còn có lộ dạ cùng ý lộ t ỷ từ nhỏ đều là cùng nhau chơi đ ù a cho nên từ sơ chung bắt đầu liền thành hữu hảo k h u y ê mật sau tới một lần tụ hội cạ d ẹ n nhìn thấy ý lộ t ỷ về sau lập tức liền mê chiếm hữu nàng chủ yếu là nàng chẳng những x i n h đẹp còn có tiền mà găng trưởng nữ thân phận còn tại đó liền là từ lúc kia hắn đối ý lộ tỉ triển khai điên cùng truy cầu nhưng là ý lộ tỉ cũng không thích hắn về sau hắn biết điên cùng như vậy truy cầu ngược lại sẽ gây đối phương phạt cảm thế là hắn khai thác trầ thế nhưng là ý lộ t ỷ vẫn không có chim hắn gặp cái gì mặt người ta đều có bạn trai lộ dạ trận trắng mắt cái gì có bạn trai nàng lúc nào có bạn trai c ả rẽn không dám tin bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn chưa nghe nói qua ý lộ t ỷ có bạn trai tin tức này tới quá đột nhiên ta cảm thấy chúng ta phải làm chút gì đại ớn n ạ trong mắt toát ra một tia không hiểu ba động nàng kỳ thật rất hy vọng đệ đệ của mình trèo lên ý lộ t ỷ cái này cành t ơ y cao đến lúc đó không những có thể giúp gia tộc của mình đệ đệ của mình cũng là ôm mỹ nhân vệ đến lúc đó mình cũng sẽ nhận được rất nhiều c h ố tốt kỳ thật nàng và ý lộ tỳ làm nhiều năm như vậy khuê mật vẫn luôn là vô cùng hâm mộ ý lộ tỳ bởi vì ý lộ tỳ thân phận cao hơn nàng quý so với nàng có tiền có thể so với nàng càng thêm tùy hứng đối phương bên người vây quanh nam nhân là nàng m ư ờ i mấy lần biểu tỷ ngươi muốn làm cái gì lộ dạ trong mắt cũng là lộ ra một tia không hiểu quan mang đến đương nhiên là giúp đệ đệ ta bắt được ý lộ tỳ tâm đại ở nạ n giọng dịu dàng cười nói tỷ tỷ biểu tỷ các ngươi nguyện ý giúp ta c ả rẽn vui vẻ hỏi đúng bất quá lần này là một nước cơ hiểm đi không tốt đoán chừng sẽ có đại phiền t o á i nhưng là một khi đi tốt Tiểu tử thật ngươi liền thật có phúc. Đài nà nhét miệng sâu Ấn nhét lên cong. phúc. có độ ạ ý vị sâu xa độ biểu tỷ n g ư ơ i dự định giúp thế nào biểu đệ dạng này chúng ta chờ một lúc tổ chức một cái ghế lô uống rượu sau đó cho ý lộ t ỷ bạn trai hạ chút thuốc sau đó chúng ta liền tìm một cái đoá hoa giao tiếp tới đến lúc đó cho hay trình diễn để uống đã nửa say ý lộ t ỷ nhìn xem bạn trai của hắn lại sau đó chúng ta toàn bộ ra ngoài lại cho ý lộ t ỷ cũng hạ chút thuốc lại thúc đẩy n à n g và đệ đệ chuyện tốt các ngươi cảm thấy chuyện này thế nào đại ớn nà ạ nháy mắt to nói ra、tốt. biện pháp này mặc dù tương đối không có cái mới ý nhưng là vẫn phi thường có thể đi bất quá hạ thuốc trước đó nhất định phải đem bạn trai của nàng còn có nàng rót say chuyên choáng mới được làm việc như thế mới có thể viên mãn thành công c ả rèn gân cổ đỏ mắt nói hiển nhiên hắn cũng là tâm động cũng dự định b i quá hóa l i ề u một lần kỳ thật các nàng làm như vậy lấy nàng nhóm khuê mật thân phận đi làm đến lúc đó quá chén cái gì ý lộ tỷ cũng sẽ không sinh nghi lúc này ý lộ tỷ không biết cùng nàng muốn tốt vài chục năm hai cái khuê mật lại là bạch nhãn lang đương nhiên nàng khuê mật có mười cái nhiều như vậy có hai cái khinh bị cũng không là chuyện không thể nào lúc này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa cùng ý lộ tỷ cũng không biết có người muốn làm bọn hắn hơn、10. hai mươi phút sau đại ơn ạ cùng lộ ra mới tìm được ý lộ tì các ngươi không phải mới vừa đi nhà xí ả làm sao lâu như vậy lúc này ý lộ tì đã cùng mỹ nạ mỹ nổ s ù ý triệu ngồi tại nơi hẻo lánh bên cạnh trò chuyện nay vừa rồi gặp được mấy cái lao bằng hữu hàn h u y ê n vài câu a nơi này quá ổn không phải chúng ta chuyển sang nơi khác uống rượu thuận tiện cũng giới thiệu một chút bạn trai của ngươi cho chúng ta quen bê ta đại ơn ạ nhìn một chút mỹ nạ mỹ nổ s ù ý triệu sau đó lại nhìn một chút ý lộ tì đúng nha đúng nha chúng ta lên lầu hai đi lầu hai có phòng lộ dạ cũng là nói giút vào được thôi vị này là đại ơn ơn vị này là lỗ dạ vị này là bạn trai của ta mì n à mì nổ s ù ý chia bốn người vừa đi ý lô t ì một bên lẫn nhau giới thiệu rất nhanh bốn người liền đi tới lầu hai một cái gian phòng ở trong về phần cái kia c ả d ẹ n ngược lại là chưa từng xuất hiện bởi vì vì các nàng kế hoạch các loại mì n à mì nổ s ù ý chia cùng ý lô t ì uống chút không kém say đợi thêm uống thuốc hắn lại hiện thân nữa bên trong phòng đại ấ n n à cùng lộ dạ không hổ là rượu trận kẻ ra đời một chén chén rượu khuyên bất quá các nàng cũng có thể uống ngắn n g i không đến mười phút đồng hồ mì nạ mì nổ xù ý chia đã ba chén bở ràng đi xuống bụ ý lô ti cũng là uống hiện tại đạo ơn nạ cùng lộ ra mục đích rất rõ ràng trước đem hai người bình xây chuyên trắng xuống lần n ữ a thuốc đồng thời đến lúc đó trước cho mina mino su ý chia hạ dược các loại đến lúc đó mina mino su ý chia trình diễn cho hay để ý lộ tì xây chuyên trắng nhìn xem thương tâm gần chết thời điểm lại cho ý lộ tì g ã i b ấ y n h ữ n g này các nàng trước đó liền kế hoạch tốt lắm tới tới tới, mina mino kun ta mời người một chén người có thể trở thành ý lộ tì bạn trai tuyệt đối là phúc phận của người muốn biết rõ chúng ta ý lộ tì thế nhưng là tại giới quý tộc đại tì lớn nhân vật theo đổi nàng người bắn chừng có thể tạo thành một đoàn lộ giả ó t cho mình một ly lại cho vừa mới thanh không liền bị mị nạ mị nổ xù ỉ c h i a rót một chén mời rượu như thế mật để mị nạ mị nổ xù ỉ c h i a hơi có chút nhữ mày lúc này hắn cũng không có cảm thấy quá khác thường địa phương dù sao nói muốn uống rượu uống đến mật một chút cũng là tình có thể hiểu bất quá trong lòng hắn vẫn là có thoáng cảnh giác nhưng may mắn thay hắn cường hóa hai lần về sau uống rượu dám nói thứ nhất không người nào dám nói thứ hai ha ha đục rượu lao từ phụng đổi tới cùng rất nhanh hơn nửa giờ đi qua mị nạ mị nổ xù ỉ trịa ngược lại là một chút sự tình không có bất quá ý lộ tị đã bị nàng cái kia hai cái khuê mật rót say chuyên c h o n g không chỉ như thế,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 hắn cũng là giả vờ say c h u y ê n choáng trạng thái cho hai nữ nhân này nhìn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương hôm nay trong h ổ lô muốn làm cái gì vậy mà như thế dùng sức rót hai người bọn họ mỹ nạ mỹ nổ cun nghe nói các ngươi qua mấy ngày liền muốn về hộp cải đồ ta mời ngươi một chén nữa chúc các ngươi đường xá vui sướng đại ở nạ lại cho mỹ nạ mỹ nổ xủ ỉ chia rót một chén không tới ta có chút say chờ một lúc còn muốn về nhà đâu mỹ nạ m ị nổ xủ ỉ chia c ô ý cự v i ệ t nói ai nha mới uống không đến một giờ lại đến mấy chén mà về sau ngươi muốn tìm chúng ta uống rượu chúng ta đều không tại một chỗ a lộ dạ lập tức nói rút vào ta trước nghỉ ngơi một chút được thôi có chút say mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia trực tiếp c ự tuyệt làm bộ nằm trên ghế nửa khép lấy mắt y lô t ì chúng ta lại uống một chén đại ở nạ nhìn thấy mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia nhìn qua thật say về sau lại quay người nhìn về phía y lô t ì lúc này các nàng đều cảm thấy mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia say chuyên choáng lại rót ý lô t ì một chén liền có thể áp dụng kế hoạch không được ta muốn nói ta chậm rãi y lô t ì cũng là liên tục khoác tay cũng được cái kia trước chậm rãi đại ỡ nạ nhìn xem hai người đều theo dựa vào ghế mắt s a y lờ đờ mê ly về sau cùng lộ dạ quen biết một chút khoe miệng lộ ra đ ắ c ý độ cong giờ phút này đợi ỡ nạ cùng lộ dạ đều cảm thấy có thể hành động thế là lộ dạ một lần nữa đ ổ bốn chén rượu để lên bàn mặt ý lộ thì hiện tại giống như thật sự có chút say nằm sấp trên bàn hơi tin tức một cái mỹ nạ bị nổ sủ ý chịu cũng là cố ý chịu trên ghế nhắm mắt lại cơ hội tốt lộ dạ đối đợ ỡ nạ là một cái khẩu ngữ đại ỡ nạ hiện tại là khẩn trương nhưng nhìn đến hai người đều không có chú ý trên mặt bàn nàng lại không để lại dấu vết xuất ra một mảnh thuốc đặt ở chén thứ nhất chén rượu bên trong lại đem mặt khác một mảnh thuốc đặt ở chén thứ hai chén rượu ở trong về phần đằng sau hai chén thì là không có bỏ đồ vật trong đó chén thứ nhất rượu thả chính là mảnh liệt hình m ộ ư ơ i năm phút phát tác một chén này họ là dự định lưu cho mỹ nạ mỹ nổ sụ ý chia chén thứ hai là nhu hòa hình nửa giờ sau mới sẽ từ từ phát tác cái này chén là lưu cho ý l ộ tì dạng này tranh lệch thời gian an bài họ là có sắp xếp chờ một lúc trước hết để cho mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia ngay trước mặt ý lô tì trình diễn cho hay Để đợi để đệ đệ nàng thương gần nàng nàng nàng chính diễn như liền và là tâm chết phát tác một cho cho hay. dược lực của Cứ về vậy sau lại cái kỳ ế hết hoạch hoàn thể nhẹ nhàng thở Các cuối cùng nàng làm là mỹ. tốt về sau ra. k thật các nàng cũng không biết các nàng tất cả động tác đều bị m i n a m i n o s u ỉ chia nhìn ở trong mắt kỳ thật ngay từ đầu m i n a m i n o s u ỉ chia cũng không biết nhưng là hắn năng lực cảm ứng kinh người bốn phía nhất động nhất tính căn bản không gạt được hắn cho nên hắn vừa rồi con mắt rất nhỏ vỡ ra một tia liền nhìn nhất thanh nhị sở t r á c không được hôm nay hai người bọn họ mời rượu lợi hại như vậy quả nhiên là có chuyện ẩn ở bên trong m i nạ mino s ù ỉ chia tâm đang cười lạnh hắn mặc dù không biết đối phương thả là thuốc gì đây là độc dược vẫn là cái k h á c thuốc nhưng là hắn làm cho đối phương nếm thử liền biết dù sao hắn là sẽ không để cho mình cùng ý lộ ti uống gặp thời cơ không sai biệt lắm về sau đại ở nạ cầm lấy chén thứ nhất rượu đặt ở m i nạ mino s ù ỉ chia trước mặt lại đem chén thứ hai đặt ở ý lộ ti trước mặt sau đó hắn giọng một cái r ư ợ u rằng nói m i nạ mino ý lộ ti đã chúng ta đều uống đến không sai biệt lắm cái kia hôm nay tới đây thôi chúng ta uống xong một chén này cho chuyện hạ trời liền chuẩn bị đi trở về ai như thế nào dễ uống nha Ý lộ tỉ từ trên mặt bàn n gần đầu dùng hai tay vớt vớt mình t ì n h xảo khuôn mặt đĩu m ô i vô cùng đáng yêu cuối cùng một chén uống xong nghỉ ngơi một chút liền đi lộ dạ chỉ chỉ trên mặt bàn bốn chén rượu không uống a mỹ nạ bị nổ sủ Ý c h i a giang tay ra trước mắt hai nữ nhân này nâng cốc đều bày tại mình cùng ý lộ tỉ trước mặt hiển nhiên là có dự m ư u a xem ra ý lộ tỉ lần này giao hữu vô ý ta lại nghỉ ngơi một phút đồng hồ lại uống ý lộ tỉ đại tính tiểu thư lại tới nói xong lại trực tiếp nằm sấp trên bàn mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chịa biết ngay tại lúc này các ngươi nhìn các ngươi đằng sau đó là cái gì mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ trịa t r ư n g lớn xong mắt thấy đã ẩn nạ cùng lộ dạ sau lưng còn vừa lấy tay khoa trường chỉ vào kêu to quả nhiên hai nữ nghe xong đều là mang theo hiếu kỳ cùng theo thói quen quay đầu hướng phía sau nhìn lại ngay tại lúc này mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ trịa hiện tại tốc độ phản ứng còn muốn tốc độ đều là thường nhân n lần trở lên trong n g á y mắt đem cái kia hai chén thả có thuốc rượu đổi tới nguyên bản đã ẩn nạ cùng lộ dạ rượu biến thành mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa cùng ý lộ thi nguyên bản thả có thuốc thì là trở thành đỡ nạ cùng lộ dạ trong nháy mắt một giây liền hoàn thành tay này nhanh đơn giản không ai bằng nói ra đoán chừng đều dọa nước tiểu một đám người đại ớn n ạ cùng lộ dạ quay đầu xem xét phát hiện lông đều không có ngoại trừ vách tường vẫn là vách tường chúng ta đằng sau có cái gì ha đại ớn n ạ cùng lộ dạ đều là có chút được vòng khu khu ta nhìn thấy một mực con mũ i giống như biến mất không thấy mỹ nạ bị nổ sủi chịa cầm lên trước mặt mình rượu uống một hớp nhỏ nói hai nữ không còn gì để nói các nàng cảm giác đối phương khẳng định là uống say loại này cười lạnh không một người nhưng khi các nàng xem đến đối phương vậy mà chủ động uống một hớp nhỏ rượu về sau trên mặt đều là lộ ra nụ cười khó hiểu đến, đến chúng ta cạn ly đi Y dậy Loti, rồi. Cuối đã cùng một chén Lô ra đẩy một cái nằm cái sau trên Loti. Thuất t bàn Y bốn người nâng chén một ngủ ư Khi mực. một mụn r ợ đều sau khi uống xong Mina, mì mì nạ nổ xù chia lộ n lạnh không Hắn ngược lại muốn g phương cười thôi. lại thả thuốc xem xem m đối phương thả là thuốc gì đây. là gì t chén sau khi uống xong, sau Lô ra mở miệng nói ta trước đi nhà vệ sinh chờ một lúc trở về trò chuyện một cái lại về nhà hiện tại còn quá sớm nói xong trực tiếp mở ra phòng môn d i ấ m lên giày cao g ó t đi ra ngoài theo vừa đóng cửa bên trên lộ ra nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc lúc này một cái xuất ca lôi kéo một cái người nước ngoài bước nhanh tới biểu tỷ thế nào hết thể giải quyết chờ một lúc ngươi cùng ta đi vào lộ ra dịu dàng nói、Tốt. cái này xuất ca nghe xong kích động không thôi ai mà không biết này cái kia chính là đã ở nạ đệ đệ cá rèn vài phút về sau lấy cớ đi nhà xí lộ dạ trở về lần này trở về người không ngừng nàng một cái còn có một nam một nữ nam liền là cá rèn về phần nữ chính là cá rèn trước đó tìm đoá hoa giao tiếp cũng là lần này điểm mấu chết của sự tình ta vừa rồi ra ngoài vừa vặn gặp được ta biểu đệ cá rèn cho nên liền dẫn hắn tới tâm sự các ngươi không ngại a không ngại đệ đệ thân yêu tỉ, tỉ. bất quá bây giờ ý lộ tỷ uống đã nửa say hoàn toàn không có làm sao chú ý cũng không có ăn giấm nhưng làm mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia nhìn thấy tình huống này trong lòng càng là cười lạnh không dứt cầu đánh giá chín trăm một mươi đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thứ ba Cốn ba ờ mị niệm đặt đối nhất t người h vô với mọi năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương bốn trăm một mươi bảy trò hay trình diễn g hiện Nếu tại đạo ấn nạ cùng cạ dẹn bọn người cười rất vui vẻ bọn hắn hiện tại liền là chờ thời gian các loại cái tiêm một mươi năm phút đồng hồ bởi vì mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia uống thả thuốc rượu là mười lăm phút sau kịch liệt bộc phát v ề p h ầ n ý lộ t ỷ chính là nửa giờ mới có thể phát tác xuất ca người rất đẹp trai úc ta lần thứ nhất nhìn thấy như thế đẹp trai nhật bản người lúc này mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia bên người cái này đoá hoa giao tiếp người nước ngoài một mực sắt bên mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chia đồng thời không ngừng tại lô hai hắn thổi nhật khí dù sao liền là các loại v ậ y về p h ầ n ý lộ t ỷ không có phiếm vài câu lại nắm sấp trên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi đi đại ờ nạ lô dạ còn có cả rẻn đều là một mặt ý cười nhìn xem mỹ nạ mỹ nặ h i ệ n đang chủ động quyền ngay tại trong tay của bọn hắn bình thường thế giới thứ ba m ì nạ m ì nổ xù ý c h ị a nhóm lửa một điếu thuốc cười hát hát nói ha ha ha xuất ca ngài thật biết nói đùa đ ó a hoa giao tiếp người nước ngoài hướng m ì nạ m ì nổ xù ý c h ị a vứt ra một cái m ì nhãn thổ khí như lan c ả d ẹ n nhìn xem m ì nạ m ì nổ xù ý c h ị a hắn ánh mắt lộ ra một tia ghen ghét hắn nghĩ mãi mà không rõ ý lộ t ì làm sao tìm được hắn làm bạn trai chính hắn truy cầu năm sáu năm đều không có theo đuổi được ý lộ tỉ thời gian liền một chút như vậy điểm đi qua m ư ơ i năm phút vẫn là vô cùng nhanh trong lúc bất chi bất gi đại ở nạ gương mặt xinh đẹp không biết lúc nào đã vô cùng đ n g đỏ nàng vừa rồi nhìn chằm chằm vào m i na m i nổ s ù i chia muốn nhìn m i na m i nổ s ù i chia chúng chiêu nhưng là nàng giờ phút này mới phát hiện nhiệt độ cơ thể mình không biết lúc nào cao dọa người nóng mặt nóng tay nóng cả người đều vô cùng nóng thời tiết nóng quá à đại ở nạ mắt say lờ đờ mê ly cặp mắt của nàng ngập nước không ngừng ố néo người khi hắn nhìn thấy ngồi tại bên cạnh mình đệ đệ c ả rẽn hai mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng một thanh ôm đệ đệ mình cánh tay thổ khí như lan nói đệ đệ ta tốt nóng tình huống này để cạ r n một mặt một bức một bên lộ dạ cũng là một mặt một bức bởi vì nàng phát phát hiện mình giống như mặt cũng có thoáng nóng lên nhưng là nàng cảm thấy là uống nhiều rượu quá nguyên nhân cũng không cảm thấy mình lại cái gì không đúng mà địa phương bất quá các nàng cũng không biết đại ở nạ uống một chén tia rượu là các nàng mình tha thuốc đại ở nạ chính là mười lăm phút phát tác mạnh nhất ly kia lộ ra một chén tia là nửa giờ sau phát tác hiện tại đại ở nạ đã hoàn toàn tiến vào trạng thái về phần lộ dạ thì là c h ầ m c h ầ m bắt đầu tỉ ngươi thế nào mặt của ngươi làm sao như vậy đỏ cạ rẽ nhìn xem tỉ tỉ của mình đại nạ cái kia mặt đỏ lên giống hoa đào hơi nghi hoặc một ch Ta mỹ u nạ mỹ nổ xù ỉ chia nhìn một chút bên người sát bên hắn đoá hoa giao tiếp người nước ngoài còn có đằng sau xuất hiện cả rèn còn có ngay từ đầu đã ơn nạ cùng lộ ra tìm mình đục rượu thả thuốc sự tình hắn tưởng tượng liền biết đối phương muốn làm gì muốn hãm hại ta còn muốn để để đệ đệ của mình qua được ý lộ ti mỹ nạ bị nổ sủ ỷ triệt â m đang cười lạnh không thôi nếu không phải hắn không phải người bình thường đoán t r ư ờ n g hiện tại cũng lấy chùa vào nhưng là bây giờ đối phương ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo tin tưởng bọn họ một hồi sẽ có một bài học sưng máu ngươi có thể rời đi mỹ nạ bị nổ sủ ỷ triệt h a n h n m dị thường lạnh trực tiếp móc ra năm trăm đô la tiền đoa nhét vào chịu ở bên cạnh cái này đoá hoa giao tiếp người nước ngoài xuất ca ta không đi ta muốn cùng ngươi tâm sự uống chút rượu cái gì người nước ngoài h ò n hẹn t i ế nói g n lan đừng để ta lại nói chữ thứ hai cuối cùng cái này người nước ngoài vẫn là hấp tấp tất cả quốc gia b gian hiện tại đạo ơn nạ đã hoàn toàn chịu đựng không nổi cực kỳ to gan chủ động cuốn lấy đệ đệ của mình cạ rèn nhìn thấy tình huống này cạ rèn một mặt một b ớ c mà lộ dạ cũng là khiếp sợ không thôi nàng giờ phút này tâm đang tính toán giống như mười lăm phút đồng hồ qua lâu rồi đoán chừng đều hai mươi phút đồng hồ nhưng là trước mắt mi nạ mi nổ s ù ỷ chị uống vừa rồi rượu làm sao còn không có chuyện gì trái lại đạo ơn nạ Nà, nàng làm sao vô cùng khác thường xem ra giống như ăn loại thuốc này chẳng lẽ mi nạ mi nổ xù ỷ chị không uống rượu nhưng là ta rõ ràng nhìn thấy hắn uống nha vì cái gì hắn dược hiệu không có phát tác lộ dạ tâm tại nghi hoặc không thôi tỉ tỉ, ngươi làm gì? không cần kéo ý phục của ta t ỷ t ỷ t ỷ t tỉ ỷ ngươi tỉnh ngươi làm gì ca rèn bị t ỷ t ỷ của mình quấn phân thân thiếu phương pháp biểu t ỷ t ỷ t ỷ của ta nàng thế nào ca rèn nhìn về phía mình biểu t ỷ lộ ra một mặt cầu dài hắn còn cố ý nhìn thoáng qua mị nạ mị nổ xù Ý chia ý là hỏi lộ dạ vì cái gì hiện tại mị nạ mị nổ xù Ý chia còn không có chuyện gì ta ta cũng không biết ta hiện tại cũng có chút nóng ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí ý lộ t ỷ lòng đang không hiểu có chút p h í não cả người đều cảm thấy mơ khô nàng cảm thấy mình hiện tại hẳn là trở về tìm bạn trai của mình nhìn đến thời gian không sai bị lắm mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a trực tiếp kéo ỉ lộ t ỷ liền hướng ngoài cửa đi loại này cho hay liền để bọn hắn tỉ đệ còn có biểu tỉ đệ từ từ trình diễn cho hay a a ngươi làm sao không có say c ả rẽn kinh ngạc nhìn xem mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a lôi kéo ỉ lộ t ỷ đi ra ngoài ta vẫn luôn không có say a ngươi vẫn là trước chiếu cố tốt t ỷ t ỷ của ngươi còn có ngươi biểu t ỷ đi ha ha mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a nói xong liền đi ra ngoài đúng vì phòng ngừa ngươi phản kháng quá lợi hại ta quyết định cột hai tay của ngươi, ngươi làm gì phanh mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia một q u y ề n đánh vào cạ d ẹ n trên thân để hắn mất đi sức chiến đấu sau đó tùy tiện tìm cái dây lưng c h ó i chặt lấy cạ d ẹ n hai tay sau đó cứ như vậy nên ngang đi ra phòng một giây sau mắt đỏ đã ơ nạ giống sói đói chụp mồi nào h vào đệ đệ của mình cạ d ẹ n trên thân bên cạnh lộ dạ giờ phút này cũng là theo sát phía sau trong nháy mắt cái này căn phòng nhỏ bên trong diễn ra một trận ba người đại chiến trò hay nô các nàng tại sao không có đi ra a u ố n đã nửa say ý lộ tì giờ phút này mới phát hiện tự mình đi ra bà gian không có việc gì bọn hắn chơi nhưng vui vẻ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia mê hoặc mỉm bởi vì hắn không có đem phòng cửa đóng lại môn làm ở mỹ nạ bị nổ sủi chĩa xuống đến lầu một sau lưng liền nghe đến lầu hai cái túi sách kia ở giữa thanh nhầm không ngừng thế là hắn xấu xa đối đi qua mấy cái nam sĩ nói tốt hướng lầu hai có trò hay nhìn rất kích thích các ngươi đi xem một chút tá trò hay đúng vậy a kết quả là không đến mười phút đồng hồ phòng môn liền bị mấy chục người vây quanh bọn hắn đều đang quan sát bên trong cái kia một trận tuyệt thế trò hay Phút, đây không phải là cạ rẽn đỡ nạ hai tỷ đ ệ sao bên cạnh cái kia không phải cạ rẽn biểu tỷ lộ ra sao tựa như là a đánh thật kịch liệt cái này là sinh tử chiến đấu a ngươi nhìn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 sau đó lại bị mì nạ mì nổ xù ỉ c h ỉ a đánh một quyền để hắn đi đều đi không được kết quả là cứ như vậy bị t ỷ t ỷ của hắn đã ẩ nạ n giết hắn không muốn không muốn bất quá cái này tỷ đ ệ thế chiến cũng không có dạng này không thế nào đặc sắc bởi vì hắn biểu t ỷ lộ dạ tại dược hiệu đạt tới cao nhất thời điểm cũng là nhịn không được đã gia nhập chiến trường dù sao ba người là g i ế t khó khăn c h i a t lịa chủ yếu là đ ã ẩ nạ n cùng lộ dạ đều là g i ế t đỏ cả mắt nếu như các nàng biết đối phương là đệ đệ của nàng hoặc là biểu đệ của nàng lời nói các nàng chắc chắn sẽ không dạng này nhưng là về dược hiệu đến từ sau các nàng hoàn toàn dết mắt đỏ hoàn toàn n ộ n g các nàng hiện tại chính là mu không ngừng tìm kiếm chém giết nguồn suối không cần không cần ta là đệ đ ệ ngươi đừng động tới ta biểu tỷ biểu tỷ biểu tỷ là ta ạ là ta ạ c ả gen bị hai nữ nhân đệ xuống đất bị không ngừng chém giết hắn khàn giọng kêu to hắn không ngừng cầu xin tha thứ nhưng là không có một tơ một hào cơ hội phản kháng hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất bị hai nữ treo lên đánh khi c ả gen nhìn thấy phòng cổng làm ở thời điểm vốn là muốn cầu cứu nhưng là lập tức hắn liền thấy ngoài cửa một đám người đột kích từng cái nhìn thấy tình huống bên trong về sau đều là kinh hô không thôi ông trời của ta ba người đại chiến vậy mà không đóng cửa đây cũng quá kích thích đi giống như rất lợi hại dáng vẻ a người trong thành thực biết chơi Phút, bạn gái của ta làm sao lại ở bên trong nam nhân kia không phải đệ đệ của nàng cạ d r n sao đây là có chuyện gì vậy xem ăn dưa chúng nhóm đầu tiên là sợ ngây người tiếp theo là vui thấu đặc biệt là khi đại ợn nạ bạn trai nhìn thấy tình huống này về sau đều là một bước trong nháy mắt hắn l ử a giận công tâm cạ dạ gia, gia tộc người liền là b ồ nôn ta muốn cùng đại ợn nạ ngươi chia tay nam t ử nào đó ngựa mặt lên trời gào thét không có sai đại ợn nạ cùng cạ rẽn gia tộc gọi là cạ dạ tộc tại usa cũng thuộc về gia tộc quyền thế hàng ngũ toàn cả gia tộc tài sản đoán chừng có trên trăm ứ c đô la nhiều như vậy cũng coi là có mặt mũi đại gia tộc nhưng là hiện tại sự tình thật sự là đổi mới những n à y ăn dưa quý tộc công tử thiên kim nhóm thế giới quan nguyên lai c ả dạ gia, gia tộc là như thế sẽ chơi lâu một đại sảnh một cái góc lúc này ý lộ tì đang ngồi ở trên ghế salon rượu của nàng ý đã tỉnh một nửa nàng nghe được lầu hai như vậy ồn ào về sau hơi nghi hoặc một chút nói trên lầu hai mặt làm gì a a đại ơn nạ các nàng ở nơi nào nha chúng ta không phải mới vừa uống rượu lâu hai cũng không có cái gì c á nhau ở mỹ ngươi ngày mai liền p h biết chúng ta chuẩn bị đi trở về a m i nạ mi nô sù y c h ư a mỉm cười vấn đề này hắn dự định ngày mai để Y lô t ì tự mình biết là được đến lúc đó nàng đoán chừng sẽ nhận rõ ràng mình cái kia hai cái khuê mật là dạng gì âm hiểm sắc mặt dạng này khuê mật tuyệt đối là hố nàng người đoán chừng đây cũng là nàng giao hữu lớn nhất một cái thất bại a tốt a vậy chúng ta vẫn là nhanh lên về đi ngủ đi ta muốn ngủ Y lô t ì vẫn còn có chút xe khướp tối hôm qua phát sinh kinh thiên đại chiến ngày thứ hai rất nhanh liền tại cả cái giới quý tộc chuyển g a đại ấn n đám người sự tình khi thật là khiến người ta chấn kinh a ngày này buổi sáng cả dạ gia, gia tộc ở nhà tổ chức gia tộc hội nghị cái hội nghị này liền là nhằm vào chuyện xảy ra tối hôm qua lão gia tử cả dạ lão gia ngồi ở chủ vị đại mã kim đ a o dưới trận đều là mười mấy cái thành viên gia tộc đều là trọng yếu thành viên gia tộc trên sân trung ương còn q u ỳ hai người một cái là c ả d ẹ n một cái đại ờ nạ cái này đáng thương hai huy ngội h hiện tại q u ỳ trên mặt đất túi đầu một bộ muốn chết bộ dáng hai người thời khắc này ánh mắt cũng không dám sờ đ ụ n g nhau h i ệ n nhiên là chuyện tối ngày hôm qua để bọn hắn hiện tại quan hệ biến đến mức dị thường xấu hổ các ngươi hai cái thật sự là bại hoại đem chúng ta cả dạ gia, gia tộc mặt đều nem sạch bình thường các ngươi phế vật điểm bình thường các ngươi mỗi ngày sống phóng t ú n g ta liền không nói các ngươi hiện tại còn làm ra dạng này hoang đường chuyện mất mặt chúng ta c ả dạ gia tộc tại usa giới quý tộc hình tượng lập tức đều bị các ngươi cho đổi mới lão gia tử tức giận nói ra về phần lộ ra hiện tại cũng bị trong nhà nàng giam giữ không đưa ra cũng là một cái mất mặt chuyện tối ngày hôm qua ta c ả dện còn muốn giải thích cái gì hắn cảm thấy mình tối hôm qua bị mị nạ mị nổ xù ỉ triệu bày một đạo h ừ các ngươi muốn làm gì chuyện tốt ta chẳng lẽ nhìn không ra ta hiện tại liền là lo lắng người ta mọt găng gia tộc có thể hay không tức giận nếu như muốn trả thù hai người các ngươi đoán chừng chúng ta không gánh nổi các ngươi hai cái phế vật lão gia tử thở phì phò nói hắn không phải người ngu n g h e xong sau khi trải qua liền biết đã ợn nạ cùng cạ r ẹ n tối hôm qua m u ố n kiếm chuyện hắn nhưng làm ộ t mực biết mình đứa cháu này rất ưa thích thì lộ thi nhưng là người ta là thân phận gì những người này cũng d á m bi quá hóa liều nếu như làm xong ngược lại là chuyện tốt một kiện nhưng là hiện tại chuyện tốt làm hỏng sự tình vậy hắn liền không cần thiên vị lại nói hắn còn hại sợ người ta mọt găng gia tộc chất vấn đâu hiện tại ta quyết định đem các ngươi hai cái trục xuất c ả dạ gia tộc gia tộc của chúng ta không có các ngươi hai cái này phế vật chẳng những cho nhà chúng ta tộc hồ thẹn thử còn kém chút hại chết gia tộc bọn ta hiện tại người ta gia tộc sẽ nhìn gia tộc chúng ta như thế nào lão gia tử khí dựng d â u trừng mặt phụ thân nhi tử ta một người trung niên nam nhân đứng dậy tốt các ngươi không cần cho hắn sinh tha ngày thứ hai ý lộ tý nghe nói chuyện tối ngày hôm qua về sau lại liên tưởng một cái tối hôm qua một chút chi tiết nàng trong nháy mắt liền h i ể u đêm qua xảy ra chuyện gì nàng lập tức liền nghĩ đến mình hai cái vài chục năm khuê mật vậy mà muốn gài với mình còn tốt nam nhân của mình cơ chí không phải lần này nàng liền tao thương đáng giận cái kia hai cái tiện nhân vậy mà muốn hạ dược ý lộ tỷ nghe được tin tức này về sau tức giận không thôi rất nhanh mọi găng gia tộc cũng biết chuyện này đặc biệt là ý lộ tỷ ba hắn nghe được chuyện này về sau thẩm nghĩ còn tốt nữ nhi của mình bạn trai vẫn được trong nháy mắt hóa giải cái này bộ đồng thời còn đem đối phương cho hố một thành hiện tại c ả dạ gia, gia tộc đoán chừng muốn khóc t r á n g tại nhà vệ sinh nhưng là hắn còn không có ý định bông u tha c ả dạ tộc muốn đối phương cho một cái thuyết pháp loại chuyện này mỹ nạ mỹ nổ xủ ỉ chịa liền không tham dự bởi vì hắn cùng ý lộ tỷ mấy ngày sau đã về hộp cài đồ bên kia đi trở lại bên kia về sau cũng không có đi tốc k hưu u mà là về nở mụ rổ cảng cá bên kia nhà bởi vì hắn nhận được tin tức mình bác vịnh nghỉ phép ngư trường đã kiến tạo hoàn tất tùy thời đều có thể vào ở hắn đương nhiên muốn đi tham quan một phen nhìn nhìn mình nghỉ phép làng trài như thế nào có phải hay không đạt tới yêu cầu của mình cái này bác vịnh ngư trường nghỉ phép làng trài là có hưu nhàn giải trí nghỉ phép các loại rất nhiều nguyên tố bên trong có công viên công viên trò chơi khu biệt thự bể bơi sân vận động chỗ tắm suối nước nóng các loại công trình cũng có tại ngư trường bên trên kiến tạo câu cá đánh cá các loại hưu nhàn ngư nghiệp hoạt động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 một đám người xuống xe về sau ý lộ thì đầu tiên liền là đối với nơi này kiến trúc cùng hoàn cảnh đều biểu thị điểm tán hiện tại bắc vịnh làng trài đã phát sinh đại biến dạng nguyên bản làng trài là đường đất hiện tại cũng biến thành dùng đá c ộ i xếp thành đường nhỏ đường nhỏ hai bên có các chủng loại hình hoa hoa thảo thảo nguyên bản cái kia mấy chục gia đình phòng ở sớm đã không thấy t â m hơi mà biến thành hiện đại hóa kiến trúc loại này kiến trúc vẫn là loại kia phục cổ thức kiến trúc nhìn qua có một phong vị khác nguyên bản làng trài những thôn dân kia đạt được phá rỡ khoản đã sớm dọn đi rồi cho nên hiện tại toàn bộ bắc vịnh ngư trường không có bất kỳ a y chỉ có những cái kia người làm vườn nhân viên các loại、đi. chúng ta t r ư ớ c ở bên ngoài nhìn xem các loại đám người hầu trông non việc nhà cũ cái gì chuyển sau khi đi vào chúng ta lại đi vào mỹ nạ b i nổ xù ý chia nói vừa tiến đến hắn nhìn xem cái này bắc vịnh làn g trải chỉnh thể cảm giác hắn vẫn là rất hài lòng nơi này chính là sân vận động chỗ có sân bóng rổ nhỏ sân bóng còn có trong phòng vận động quán vào đây chính là người chế tạo suối nước nóng nhìn qua đã không tệ lắm toàn g i a tham khảo lấy bên ngoài kiến trúc vườn hoa các loại t ổ n g t h ể tới nói loại này kiến trúc đều là hậu thế mì nạ mì nổ xù ỷ t r i a căn cứ nổi tiếng làng trài tham chiếu tạo ra mang theo một chút phục cổ nông thôn cũng mất cơ hội còn nguyên tố dù sao ý lô thi ý nu ami mị dạ mộ tổ tạ mạ gỗ các loại nữ nhân đều là tán thưởng không thôi có thể ở, ở loại địa phương này tuyệt đối tâm tình phi thường tốt ngươi có thể tưởng tượng một chút vội sáng tỉnh lại một kéo màn cửa sổ ra liền có thể nhìn thấy cách đó không xa đường chân trời đây là một loại cỡ nào tốt cảm giác à dù sao tâm tình đều lại bởi vậy trở nên tốt hơn nhiều còn có một cái chính là chỗ này giải trí công trình nhiều như vậy hoàn toàn không cần ra khỏi cửa liền có thể đi giải trí thang q u a n xong bên ngoài về sau toàn g i a liền tiến trong biệt thự nhìn còn dư lại thời gian đương nhiên thượng thiêu tuyển gian phòng cái gì lúc buổi tối mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ triệ cử hành gia hiến mỗi một cái đều là vui vẻ không được mấy ngày kế tiếp mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ triệ nhìn đến trước mắt cơ bản không có cái gì chuyện khó giải quyết cần chỗ hàn lý cho nên hắn dự định xuất lĩnh mình thuyền đánh cá đội viễn dương đánh bắt một lần chủ yếu hiện tại bất động sản bên kia có tài chính khai phát hoàn toàn không cần lo lắng một cái khác liền là ô tô công ty trước mắt liền là không ngừng khuyết trương là được dù sao đối với ô tô tiên tiến thiết kế hắn đã sớm giao cho những cái kia nhân viên nghiên cứu chỉ cần dựa theo kế hoạch của hắn hàng năm càng một đời mới mang theo vượt thời đại thiết kế liền ok nói đến ta rất lâu không có ra biển viễn dương đánh bắt nữa nha mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ c h i a cảm khái nói trong năm đó hắn phần lớn thời giờ đều là bận bịu ở công ty phía trên kém chút đem mình nghề cũ q u y ế n mất nói đến hắn vẫn là một cái yêu quý biển cả nam nhân thành công của hắn cũng không thể rời bỏ biển cả lúc ăn cơm tối mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chịa đối chúng nữ nói ta dự định một tuần lễ sau xuất phát viễn dương đánh bắt các ngươi ai nguyện ý đi cùng đi nơi nào bắt cá ý lô t h ì hứng thú bởi vì nàng cũng đã lâu không có đi theo từng đi ra ngoài nàng còn là ưa thích ở trên biển đập các loại loại cá hải sản anh c h ủ bắc băng dương mina m i n o s ù ý chia cười hh t t nói không tại hộp cải đầu ngư trường bên này Ý n u ami t r ứ n g mắt nhìn biểu thị có chút n g o à i ý m ớ n dù sao hiện tại hộp cải đầu ngư trường ngư nghiệp tài nguyên vẫn là vô cùng phong phú Không không không, ta phi thường xem trọng bắc băng dương bên kia ngư nghiệp tài nguyên mina m i n o s ù ý chia cười nói kỳ thật tại 50 năm mươi niên đại bắc băng dương ngư nghiệp tài nguyên còn không có bị nhân loại coi trọng bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới kỳ thật bắc băng dương ngư nghiệp tài nguyên kỳ thật cũng không so bất kỳ một cái nào thế giới cấp bậc ngư trường ngư nghiệp tài nguyên trái lại đến mấy chục năm sau bắc băng dương trở thành thế giới mới cấp bậc ngư trường đến lúc đó ở nơi nào sẽ xuất hiện các chủng loại hình viễn dương đánh bắt đội tàu bên kia ngư nghiệp tài nguyên phong phú sao xa c ả i rủ k ỳ nạ một mặt ngốc manh mà hỏi đúng nha ta cũng không có làm sao nghe nói sẽ có người chạy đến cái kia băng tiên tuyết địa đại dương đi đánh bắt ý lô ty cũng biểu thị hoài nghi nàng cảm thấy cái chỗ kia nước biển nhiệt độ thấp như vậy sẽ có ngư nghiệp tài nguyên sao kỳ thật không phải tại xa xôi bắc b a n g dương có một mảnh diện tích đạt hai triệu tám trăm n g à n cây số vương quốc tế thủy vực trải qua thời gian dài c â u n g ệ tại lâu dài bị tầng băng bao trùm mảnh này rộng lớn trong thủy vực bao h à n g ngư nghiệp tài nguyên một mực không bị thế nhân biết về sau toàn cầu biến ấm về sau nhân loại mới phát hiện nơi này ngư nghiệp tài nguyên vậy mà phong phú đến để bọn hắn đ ỏ mắt tuyệt đối là thế giới cấp bậc đại ngư trường còn có một cái khác rất trọng yếu ưu thế bắc băng dương ở vào bắc cực nó có được tinh khiết mát lạnh nguyên sinh thái thủy vực q u a n năm ít hai lui tới nơi này nước lạnh khu vực tầng ngoài năm cao nhất nhiệt độ nước không cao hơn 14, chỉ có tại lạnh như vậy nước k h u mới có thể dựng dục ra trên thế giới tốt nhất thuần thiên nhiên thì dừng theo nhân loại dù sao kỳ thật gần biển đã bị ô nhiễm cho nên bị ô nhiễm hải sản khẳng định không có bắc băng dương hoặc là nam cực bên kia hải sản như vậy thực phẩm dù sao mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỷ c h ĩ a nhớ kỹ kiếp trước bắc băng dương cá tuyết tuyệt đối là trên thế giới tốt nhất cá tuyết không có cái thứ hai bắc băng dương lại xưng bắc cực hải là thế giới nhỏ nhất nhất cạn cùng lạnh nhất đại dương đại khái lấy vòng cực bắc làm trung tâm vị tại địa cầu cực bắc bị á âu đại lục cùng bắc mỹ đại lục có chật hẹp trắng lệnh eo biển cùng thái bình dương tương thông thông qua gin len biển cùng rất nhiều eo biển cùng đại tây dương tương liên là thế giới đại dương bên trong một cái nhỏ nhất diện tích chỉ là mười bốn triệu bảy trăm năm mươi ngàn km không đến thái bình dương mười phần trăm nó chiều sâu vì một nghìn chín mươi bảy m sâu nhất vì năm nghìn năm trăm hai mươi bảy m cổ hy lạp từng đem nó gọi là đối diện đại hùng tròm sao hải dương nói thật mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ỉ còn không có tự mình gặp qua cái này đại băng s â n đâu đến lúc đó nhất định có thể nhìn thấy hứa rất dễ nhìn phong cảnh các n g ư ờ i idea ta đi mỹ giả mổ tổ tạ mạ gỗ hiện tại bắt đầu thực tập ngay tại mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia công ty hiện tại nàng muốn đi ra ngoài giải sầu một chút nàng cũng đã lâu không có p h ố i mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia ra biển ta cũng đi đi ta cũng muốn đi xem nhìn bắc băng dương nghe nói bên kia động vật rất nhiều ta nhất định phải sửa sang một chút nói không chừng ta lại phải ra sách ý lô ti cười hì hì nói ta thì không đi được đi bên này ngư trường sự t ì n h đều muốn ta xử lý ý nua mỹ thở dài ta cũng đi xả cải rủ kỳ nạ dịu dàng nói vậy được liền nhiều người như vậy đi mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia cười h h nói trước mắt ý lô ty mỹ dạ mổ t ổ tamago còn có xạ cải rủ kỹ nạ tam nữ cùng hắn xuất phát đi qua một tuần lễ chuẩn bị mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệ lần này ra ngoài dự định dẫn đầu hai mươi chiếc cỡ lớn thuyền đánh cá ra ngoài k ị m ù dạ ỷ s ị đạt sổ si mấy người cũng là theo chân xuất phát lúc này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệ ngư nghiệp công ty đã mua ba chiếc hai nghìn trọng tải vận tàu h thuyền cho nên cũng không cần thuê người khác cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba ba cồn vỡ ở mỹ đặt nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô n g ự thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mà không hại l ỏ n g trắng đầu góc phân thân có chút hố mạnh con nồi yêu đương hợp pháp m ộ ư ơ i một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương bốn trăm hai mươi chân bảo cùng đại tôn hùng ts bó tay rồi mọi người co kiếm ra đờ cờ con cua chân bảo này là con gì một tuần lễ rất nhanh liền đi qua hai mươi chiếc các loại hình thuyền đánh cá lại thêm ba chiếc vận tâu thuyền tổng cộng là hai mươi ba chiếc thuyền đánh cá bỏ neo tại nở mù rổ cảng cá đi qua những năm này phát triển nếu như nở mù rổ cảng cá đã xây dựng thêm gấp đội hiện tại đã ẩn ẩ n có hộp cải độ lớn nhất mấy cái cảng cá thứ nhất xu thế hiện tại nở m ũ rồ cảng cá không đơn giản chỉ có thuyền đánh cá còn có rất nhiều thuyền hàng trong tương lai đoán chừng sẽ chia làm cảng cá cùng hàng cảng kết hợp rất lâu không có tới cảng cá bất quá như trước vẫn là như thế bận rộn mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ c h ị a nhìn xem ngựa xe như nước giống như cảng cá người đến người đi ngư dân dỡ hàng hải sản quen thuộc khí định thanh đi chúng ta lên thuyền chuẩn bị xuất phát mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ c h ị a mang theo tam nữ lên một chiếc một nghìn trọng tài lưới kéo thuyền đánh cá cứ như vậy hai mươi ba con thuyền cứ như vậy trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p xuất phát ra cảng cá về sau bay thẳng đến bắc b a n g dương phương hướng xuất phát từ h ộ k k a i d o tiến về bắc b a n g dương vẫn là cần thời gian mấy tháng kết quả là trên biển cuộc sống nhàm chán lần nữa giáng lâm cũng may lần này mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ c h i a mang theo ba nữ nhân đồng thời cũng mang theo không tốt giải trí hạng mục ngược lại cũng sẽ không về phần đến mất dù sao ý lộ thì ham muốn nhất sự tình liền là quay t r ụ kỳ nọ nạ nạ cổ chuyên c h ú cá đầu đ ứ n g mỹ dạ mộ tổ tạ mạ gỗ liền đơn giản nàng lúc không có chuyện gì làm liền khóa trong phòng vẽ m ặ gà nóc thuyền mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ t r i ệ cùng kỳ mụ dạ bọn người th bắc băng dương à, ta hơn nửa đời người đều không đi qua lần này rốt cục có cơ hội đi mở mang kiến thức một chút kỵ mù dạ lao đầu c ộ m c ộ m hút thuốc nói ta cũng chưa từng đi nghe nói bên kia là địa cầu cấp bắc vô cùng rét lạnh toàn bộ đều là băng sơn Y s i đạt sửa s i tò mò hỏi đúng bất quá chúng ta lần này là ở ngoại vi đánh bắt không cần tới gần sông băng khu vực dù sao chỗ nào tương đối nguy hiểm vạn nhất chạm đến sông băng liền muốn đắm chìm tiết tàu à. mỹ nạ mỹ nô -no、sù ý chia cười nói đi qua hơn hai tháng đi thuyền cái này một chi biển xa bắt cá đội tàu cuối cùng là tiến nhập bắc băng dương bên ngoài hải v xã trưởng đại nhân chúng ta chuẩn bị hướng phương hướng nào xuất phát trong phòng điều khiển kỵ mụ dạ lao đầu đối mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trị hỏi bắc băng dương lớn như vậy cũng nên có cái phương hướng mới là đi b ả hệ lần chi biển cùng rin len biển chô gia o hội mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ trịa tại trên địa đồ chỉ chỉ. t ố t tiến vào bắc băng dương hải vực về sau nhiệt độ không khí t r ì n h thể đều là chậm lại bắc băng dương tuy là một cái băng thiên tuyết địa thế giới khí hậu giá lạnh còn có dài ràng giặc đêm bất lợi cho động thực vật sinh trưởng nhưng nó cũng không phải đắng người tưởng tượng tấp cỏ không dài sinh vật tuyệt tích đất cằn sỏi đá đương nhiên so với cái khác mấy đại dương đến sinh vật chủng loại và số lượng là tương đối bần cùng trên hải đảo thực vật chủ yếu là cỏ xỉ rêu cùng địa y t ỉ nam bộ một chút trên hòn đảo có chịu rét thực vật thân thảo cùng nhỏ bụi c â y động vật lấy sinh hoạt tại hải đảo băng nổi cùng băng sơn bên trên gấu trắng nổi tiếng nhất được vinh dự bắc cực biểu tượng cái khác còn có hải tượng bão biển t h ỏ tuyết cáo bắc cực thuần hiệu cùng cá voi các loại bởi vì nhiệt độ không khí cùng nhiệt độ nước rất thấp sinh vật phụ rũi cho nên loài cá chủng loại và số lượng cũng so với ít chỉ có bả hệ lần chi biển cùng zin len hìn ở vào dòng nước nóng lạnh chỗ giáo hội loài cá khá nhiều thừa thai cá tr cá tuyết là thế giới nổi tiếng ngư trường thứ nhất bắc băng dương sinh vật biển tương đương phong phú lấy tới gần lục địa là nhiều nhất càng sâu nhập bắc băng dương thì càng ít lân cận đại tây dương biên giới địa khu có phạm vi bắt ngát cả khu trải r ộ n g un g tủm tảo loại tảo xanh hạt tảo cùng đỏ tảo trong hải dương có gấu trắng hải tượng b á o biển cá voi phi tuyết các loại dễ nguyên bên trong nhiều d a lông quý giá thọ tuyết cáo bắc cực ngoài ra còn có thuật hiệu cực chó các loại đây cũng là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia vì cái gì trước tiên đi nơi nào nguyên nhân đây là tới đến bắc băng dương ngày thứ ba cũng là tiến về b ả hệ lần chi biển cùng j i n l e n biển chỗ giao hội trên đường ngày thứ ba trên biển ngư dân có một chỗ tốt cái kia chính là đi ở đâu liền ăn ở đâu không phải sao mới vừa tới đến bắc băng dương ba ngày thuyền đánh cá bên trên nhàn đến phát c h á n những ngư dân đó liền lấy tới không ít bắc băng dương đặc hữu hải sản trong đó để mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a thích nhất hai loại một cái là chân bảo cùng ca na d a tôm hùm ca na d a tôm hùm là ca na d a đặc hữu đại tôm hùng nơi sản sinh ngay tại bắc băng dương cùng ca na d a hải vực trên bàn cơm mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa ăn ca na đa tôm hùm đối với nó khen không dứt miệm hắn kiế nhưng chưa từng ăn qua canada tôm hùm xuyên qua sau khi chúng sinh hắn cũng đến qua không ít cái khác chủng loại đại tôm hùm nhưng là lần này ăn vào canada tôm hùm về sau trong nháy mắt liền bị cái này canada tôm hùm cho chinh phục đầu tiên mất đi lên canada tôm hùm là tươi mới nhất tiếp theo m ù i vị của nó quả nhiên là mỹ vị hải sản kẻ yêu thích nhóm thường thường đem canada tôm hùm coi là hải sản tri vương chỉ muốn chính miệng nhấm nháp một chút nó mỹ vị liền sẽ khen không d ứ t miệng đáng nhắc tới chính là loại này đại tôm hùm chỉ sinh trưởng tại gập gầy bốn lượn canada đại tây dương ven bờ băng lánh tinh khiết nguyên sinh thái trong thị vực có thể nói lượng ít mà chân quý mỹ nạ bị nổ sủ ý trịa n h ớ kỹ ở kiếp trước canada tôm hùm 258 n g u y ê n trị trọng lượng cả bị một năm cân hải sản trên thị trường tôm hùm giá cả trường kỳ giá cao không hạ giá bán lại đại khái mỗi cân hai trăm nguyên tà h ư u cái này đủ để nhìn thấy canada tôm hùm đích thật là thuộc về cấp cao hải sản hàng ngũ ngoại trừ canada tôm hùm một loại khác hải sản cũng là chinh phục hắn luôn rồi dạ dày cái này hải sản liền là chân bảo chân bảo cũng là bắc băng dương đặc sản thứ nhất mỹ nạ minocun n g u y ê nếm thử cái này chân bảo cái này nhưng cùng cua hoàng đế không giống nhau lần này ta cũng không phải dùng nhật bản xử lý phương thức nấu nướng mà là lựa chọn nó phương thức của nó khi nó nạ nạ cổ chỉ chỉ trên mặt bàn cái tiêm một đạo chất bảo ta nếm thử mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia hít h à đều cảm thấy thèm ăn nhỏ d ã i thế nào ăn ngon chất bảo đại mà thì nhiều tươi non mà ngon miệng tăng thêm ngươi cải tiến sau cà di thiếu đi phân ấn độ cà di c a y độc nhiều phân thái thức thơ m ngọt cùng kiểu trung quốc đu hòa lại phối hợp nhiều loại hương liệu cùng g i a tương cà di vị cùng g i a tương vị hoa sữa vị đồng dạng hương đồng hương vị hơi cay bên trong mang ngọt mà còn toàn thẩm thấu tại trong thịt chứng dịch hỗn hợp cà di chăn đẩy tới trên thân thể tại hạ sát chạch kim hoàng mở mà không é o mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a ăn vài miếng về sau một bên dư vị vừa nói không thể không nói kỳ nọ nạ nạ cổ c h ú nghệ tuyệt đối cùng ỉ nụ ả mỹ không kém cạnh ăn ngon như vậy ta cũng thử một chút ý lộ t ỷ cũng hứng thú chân bảo nàng trước kia tại usa ngược lại là thường xuyên ăn nhưng là đều là tại khách sạn ăn như loại này việc nhà cách làm nàng còn chưa từng ăn qua đâu nô Ngo ăn ngon rất nhanh ý lộ t ỷ cũng đúng kỳ nọ nạ nạ cổ giơ ngón tay cái lên cái này chân bảo ở đời sau nhưng là phi thường được năm nay hai trăm bốn mươi tám nguyên、chỉ. trọng lượng cả bị một bảy một chín cân n à y sinh trưởng tại biển sâu thủy vực sinh trưởng hoàn cảnh tinh khiết sắc nhất là cứng rắn k h ổ người lớn nhiều thịt chứa phong phú protein là cực giai phẩm chất cao protein nơi phát ra còn chứa nhân thể cần thiết các loại acid amin là truy cầu dinh dưỡng cân đối người tiêu dùng tự nhiên lựa chọn cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thác ba cồn vỡ ở, bị đặt nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô ngực thấy tốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mà không hại lòng trắng Đầu hóc phân thân có chút có hố, mấy n con nổi, yêu đương h hợp pháp h điệu yêu Nếu t p cẩn trọng ngán đã hơi v ậ thì hãy h ư ớ ngày về phân thấp thân. h năm quét rắc bắt tu Ba đầu điệu rắc n trương h tụ tập b cá. Mấy ngày sau mỹ nạ bị nổ s ù ỷ t r i a thuyền đánh cá đội cuối cùng là đi tới mục đích cũng chính là b à hệ lần chi b i ể n cùng j i n l e n biển chốt giao hội còn không có tới gần nơi này hắn liền nghe đến hệ thống điên cùng nhắc nhở bên này bảy cá quả nhiên là dày đặc trong đó nghe được nhiều nhất bảy cá cái kia chính là cá trích cùng cá tuyết đối với cá trích kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ triệ cũng không thế nào cảm thấy hứng thú hắn lần này chủ đánh chính là đánh bắt cá tuyết làm bắc băng dương cá tuyết phẩm chất tuyệt đối là thế giới nhất lưu lần này là một nhóm cá tuyết trở về nhất định có thể kiếm một món hời t cái này bắc băng dương thật sự là lạnh a so h ộ p c á i đồ mùa đông còn lạnh hơn bong thuyền tàn nhị mụ dạ hẹn nọ mặc thật d à y á o đ ô n g dày bất quá hắn vẫn là lạnh có chút phát r u n hiện tại mới là năm 1956 h a i tháng liền xem như h ộ p cái đồ bên kia cũng là vừa vặn ngưng tuyết có nhiều chỗ thậm chí còn đang có tuyết rơi cho nên tại bắc băng dương bên này liền càng thêm không cần nói lúc này một vùng biển này còn không phải bắc băng dương chỗ sâu hại vực nếu không đoán chừng mặt biển toàn bộ đều kết ha <Lan> ha ngươi liền nhịn một chút đi mỹ nạ m ị nổ cũng nói mùa này cũng là đánh bắt cá tuyết tốt nhất mùa Y s i đạt sửa s、so, i、si, cười ha ha hắn cái này nha xuyên qua bảy tám bộ y phục công kênh giống một cái viên cầu kỳ thật cá tuyết đánh bắt mùa bình thường là một ư ơ i hai tháng đến một tháng nhưng là bắc băng dương bên này bởi vì khí hậu nguyên nhân đánh bắt mùa tiếp tục do、so、địa phương khác muốn giải cảnh sát nơi này thật x i n h đẹp a luôn luôn sợ l ạ n h ý lộ tị cũng là cầm một cái máy ảnh đi ra ngươi không sợ lạnh sao mỹ nạ bị nổ sủ ý chia thể chất hơn n g i điểm ấy rét lạnh đối với hắn vẫn có thể kháng trụ ta muốn đập c á bắc cực gấu bắc c ý lộ thì đối đối phương cơ cơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn không thể không nói bắc băng dương bên này có một loại xinh đẹp động vật cáo bắc cực toàn thân nó lông tóc đều là màu tuyết trắng nhìn qua đích thật là một loại mỹ lệ phi thường động vật nhưng là gấu bắc cực cùng cáo bắc cực bình thường đều là sinh hoạt tại chỗ sâu sông băng đại lục trước mắt bốn phía đều là băng nổi có lẽ sẽ rất ít nhìn thấy những người này t r u n g quanh toàn bộ đều là băng nổi để bọn hắn lai、like、thuyền thời điểm cẩn thận một chút tiểu nhân băng nổi không có cái gì nếu là đụng vào lớn băng nổi sẽ phải nghỉ chơi mỹ nạ mỹ nổ xủ ý chia đối kỳ mụ dạ lao đầu nói ta đã biết bọn hắn cũng hiểu. nơi này hải vượt mặc dù không tính bắc băng dương bên ngoài nhưng cũng thuộc về vị trí giữa cho nên khắp nơi đều là băng nổi nếu như là mùa đông l ờ i nói đoán chừng nơi này toàn bộ đều kết băng hiện tại vừa lúc là hai cuối tháng nếu là mới đầu tháng hai đoán chừng nơi này cũng đều là t ầ g băng nơi này băng nổi thật xinh đẹp ý lộ thì trước kia không có đi qua cảnh tượng như vậy dù sao nàng một cái đại tiểu thư không có khả năng chạy nơi này đến x o ạ t x o ạ t soạt ưa thích chụp ảnh nàng đập cái không ngừng bắc băng dương cho mị nạ mị nổ xù ỉ t r i ệ cảm giác là sạch sẽ nước biển không có rắt r ư ở thuần một sắc bao phủ trong làn áo bạc bối cảnh lại phối hợp thật mỏng sương mù ở trong có một loại thân ở tại như tiên cảnh cảm giác hoa phương xa băng nổi phía trên đứng đấy cái tên là gấu bắc cực sao không bao lâu y lô ti nhìn xem phương xa hoảng sợ nói ở nơi nào bên kia t h ư ợ n như là đi đi qua khoảng cách gần đập một tấm hình y lô ti kéo kéo m i nạ m i nổ xù ỉ chia quần áo làm n ú n g nói đi thôi đi thôi thỏa mãn tâm nguyện của ngươi m i nạ m i nổ xù ỉ chia cười nói dạng này nhiều nhất sẽ trở ngại thời gian nửa tiếng nơi xa một khối ước chừng năm sáu mét vuông lớn băng nổi bên trên đứng tại một cái mập mạp ngốc manh gấu bắc cực Con hàng ý lộ ti nhấc g cũng không người, nhìn t y ó thuyền lên đầu nhìn xem mỹ nà mỹ nổ xù ý chia sờ lên cái mũi sau đó trên đường đi đều là hữu kinh vô hiểm tại loại này đông đảo băng nổi phía trên đi thuyền vẫn là có nhất định nguy hiểm nhỏ băng nổi ngược lại là không có cái gì nếu là gặp gỡ to con băng nổi liền có chút phiền thức băng nổi là sẽ theo hải lưu mà phiêu đ ộ n g thuyền đánh cá chắc chắn sẽ không đ ầ n đội đụng vào băng nổi nhưng là sợ băng nổi đụng vào thuyền đánh cá a dù sao ở loại địa phương này ban ngày đi thuyền cơ hồ không có vấn đề gì nhưng là buổi tối đi thuyền nguy hiểm liền lớn cho nên mỹ nạ mỹ nổ s ủ ỉ c h i a trước mắt thuyền đánh cá đội đều là ban ngày xuất động ban đêm chỉnh đốn len k e n phương hướng tây bắc khoảng cách chủ ký sinh năm mươi hải lý chỗ phát hiện cá tuyết bầy cá bầy cá tọa độ kinh độ một trăm sáu mươi một vĩ độ hai mươi chín hai bảy cá số lượng hai mươi hai trăm chín mươi ba đầu len k e n phương hướng tây bắc khoảng cách chủ ký sinh năm mươi một hải lý chỗ phát hiện cá tuyết bảy cá len k e n phương hướng tây bắc khoảng cách chủ ký sinh bốn mươi chín hải lý chỗ phát hiện cá trích bảy cá nha phía trước xuất hiện bảy cá hình thành ngư trường mỹ nạ m ị nổ sủi chĩa nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở trong lòng mừng thầm mệnh lệnh đội tàu hướng phía tây bắc hướng xuất phát là xã trưởng đại nhân dòng ra mấy chục trên trăm bảy bảy cá thật sự là quá làm cho người ta kinh ngạc hắn thông qua hệ thống thống kê về sau phát hiện nhiều như vậy bảy cá suýt chút nữa thì nhảy dựng lên hô to ba tiếng kỳ thật ở niên đại này bắc băng dương ngư nghiệp tài nguyên cơ hồ không có làm sao bị bắt vớt cho nên cũng liền dẫn đến nơi này bởi cá quả nhiên là nhiều vô số lần này mỹ nạ mỹ nổ sủ ý c h r a hắn từ đúng liền là c ự c trước mắt nhân loại còn chưa phát hiện cùng coi trọng bắc băng dương ngư nghiệp tài nguyên đoán chừng tiếp qua mười mấy hai mươi năm nơi này liền sẽ bị ca na d a người cho coi trọng bởi vì có băng nổi cho nên đội tàu chạy tốc độ cũng không nhanh gắm sức đuổi theo hơn hai mươi chiếc thuyền đánh cá cuối cùng là chạy tới mục đích đến mục đích về sau không cần hắn hình thể các chiếc thuyền đánh cá lục soát Các phát loại dạ đạ thiết bị đều h bị cá vâng cứ như vậy đánh bắt hành động liền triển khai mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa dùng hệ thống kiểm tra một hồi phát hiện trong đó đại bộ phận cá đều là cá tuyết bảy cá đúng với lòng hắn mong muốn c h ắ c không được nơi này tụ tập nhiều cá như vậy b ở y nơi này hải lưu rõ ràng va chạm a sinh vật phù du khẳng định nhiều vô số cho nên mới nhiều như vậy b ở y cá mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ trị hoán đổi thị giác quan sát một cái nước phía dưới tình huống phát hiện nơi này có hai cỗ hải lưu gia o hội cho nên nơi này b ở y cá vẫn luôn nhiều như vậy cầu đánh giá chín trăm m ư ơ i đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thác ba cồn vợ ờ mỹ đ ặ t cấp nàng thề nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nốt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la n g u ộ i n g u ộ i ta nuôi lớn bọn n g u ộ i n g u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào n g ụ c giam t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi hai phát hiện mỏ dầu c á n h thứ hai xoay trải đà nhanh tăng tốc hướng về phía trước lục soát f i s f i d e r biểu hiện phía trước có bảy cá xem ra vẫn là cá lớn bảy mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa chỗ cái này một chiếc một nghìn trọng tải lưới kéo thuyền đánh cá bắt đầu tiến nhập đánh bắt trạng thái lưới kéo đã bỏ xuống đuôi thuyền hai cái to lớn cánh tay máy cũng là đem chương này thật to lưới kéo mở ra chú ý bên cạnh băng nội đừng cho băng nổi đụ Y si đặt sụa si đứng tại nóc thuyền bên trên hết lớn bảy cá giống như muốn chạy trốn bọn chúng tại phía bên trái cánh vào vòng cánh trái một mét chỗ là nguyên một phiến băng nổi nếu như bọn chúng tránh tới đó chúng ta liền bắt không vớt được bọn chúng chỗ cao nhất hoa tiêu bắt đầu hướng phòng điều khiển kỵ mụ dạ lao đầu hồi báo tình huống t r u n g quanh gia tốc cỡ nhỏ băng nổi trực tiếp đụng chúng ta thuyền đánh cá trọng t ạ i một nghìn đụng những n à y nhỏ băng nổi cơ bản không có vấn đề gì khí thế ngất trời đánh bắt làm việc từ buổi sáng một mực tiếp tục đến trạm vạng tối mới hoàn tất vẹn vẹn một ngày liền đánh bắt đến mấy trăm tân cá trong đó đại bộ phận vẫn là tiếp xuống một tháng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ỉ a đội tàu tiếp tục tại cái này một mảnh hải lưu giao hội địa phương đánh bắt bảy cá ngoại trừ bắt đầu ba ngày toàn bộ đội tàu là thống nhất hành động đến ngày thứ tư hai mươi chiếc thuyền đánh cá đều là đơn độc hành động dù sao nơi này băng nổi khá nhiều mỗi một chiếc thuyền đánh cá đơn độc hành động hiệu suất còn cao một chút ngắn ngủi thời gian một tháng theo tới ba đầu vận thâu thuyền đều lấy kho không thể không nói một tháng này bắt được lượng đều tương đương không tệ đi những địa phương khác nhìn xem một vùng biển này bị đội thuyền của hắn điên c ù n đánh bắt một tháng khu vực này đã xuất hiện một chút bảy cá thiếu thôn trạng thái đoán chừng tương lai trong vòng mấy tháng hẳn là sẽ không xuất hiện rất nhiều bầy cá tụ tập thành ngư trường cũng là thời điểm đi địa phương khác tìm kiếm ngư trường cũng may mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ỉ có hệ thống hỗ trợ tìm kiếm cho nên hắn thường thường đều có thể tìm tới hình thành ngư trường hải vực đi tiến hành đánh bắt vài ngày trước mấy cái thủy thủ không biết ở nơi nào tìm được ba cái cáo bắc cực con non hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ỉ mấy nữ nhân cả ngày đều là đang t r e o chọc mấy cái kia nhỏ cáo bắc cực chơi đ ù a ỷ lộ thì còn tuyên bố về sau sùng vật chỉ nuôi nó lại đánh bắt một tháng liền trở về trong lúc rảnh rỗi thời điểm mỹ n a mỹ nổ xù ỉ chĩa cũng ưa thích hoán đổi thị giác tại đáy biển nhìn xem bên này đáy biển có cái gì vật c h â n quý vạn vừa phát hiện thuyền đám hoặc là một chút chân quý đáy biển thực vật các loại cũng là không tệ trước đó mỹ n a mỹ nổ xù ỉ chĩa ngay tại hộp cái đồ bên kia đáy biển phát hiện một chút vật c h â n quý tỉ như vỏ sò bên trong chân trâu hồng san hô hồ, hoặc là một chút chân quý đáy biển thực vật d ư ợ c vật các loại hắn làm như vậy kỳ thật cũng là có đôi khi nhàm chán đến bão mới sẽ làm như vậy phải biết tại thuyền đánh cá bên trên sinh hoạt thế nhưng là đơn điệu đến để cho người ta thổ huyết cho dù có ba nữ nhân đây là cái gì trước mấy ngày hệ thống đi qua thăng cấp về sau hắn là có thể nhìn thấy đáy biển dưới mặt đất năm trăm mét chỗ sâu năng lực hiện tại hắn liền là trong lúc lơ đáng nhìn ở đây đáy biển dưới mặt đất năm trăm mét phía dưới vậy mà phát hiện một đoàn đ e n xì chất lỏng ngoa tạo chẳng lẽ là mỏ dầu mỹ nạ bị nổ sủ ý trịa cẩn thận quan sát trong chốc lát về sau cảm giác năm trăm mét phía dưới tựa như là một cái mỏ dầu kỳ thật tại đáy biển phát hiện mỏ dầu cũng cũng không là chuyện không thể nào lại nói bắc băng dương bên này hải dương khoáng sản tài nguyên vẫn là vô cùng phong phú hắn nhớ kỹ đặc biệt là b ạ hệ lần chi biển giang giáp biển đợt không đặc biệt biển cùng ca na d a bắt bộ hòn đảo cùng eo biển các vùng chất chứa có phong phú dầu hỏa cùng khí thiên nhiên đoán c h ừ n g dầu hỏa số lượng dự trữ vượt qua một ư ơ i tỷ tấn tư thất lần ti ngươi dễ than đá số lượng dự trữ gấp hơn tám tỷ tấn t ầ n g than g dày khối lượng ưu trôn dấu cạn ở đời sau nga na uy đã liên hợp tiến hành khai thác năm sinh than đá hơn một triệu tấn gin len ngựa mò dì khắp núi quan sát số lượng dự trữ hơn hai tỷ tấn hệ chất lượng tốt mỏ ngoài ra bắc băng dương địa khu còn ẩn chứa phong phú c á m mỏ đồng trì kém mò v u g a n g i u thổ băng tinh thạch các loại khoáng sản tài、nguyên. nhưng phần lớn chưa khai thác lợi dụng cho nên hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa tại bắc b a n g dương khu vực bên trong phát hiện một cái mỏ dầu cũng không là chuyện không thể nào chỉ có thể nói hắn trùng hợp đụng phải cái này mỏ dầu cái này mỏ dầu đến cùng lớn bao nhiêu mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa tiếp tục tại phương v i ê n mấy trăm km bắt đầu điều tra do xét một vòng hắn cuối cùng vẫn là không thể xác định cái này mỏ dầu đến tuột cùng lớn bao nhiêu nhưng nhìn qua cũng, cũng không nhỏ dù sao mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa bây giờ có thể nhìn thấy chiều sâu chỉ có n 0 m t m sâu toàn bộ mỏ dầu không có khả năng chỉ có năm trăm đáng tiếc cái này mỏ dầu là tại trong biển rộng nhất cạn địa phương cũng trôn giấu tại năm trăm l i n sâu chiều sâu nơi này nước biển phổ biến có tám trăm l i n sâu khai thác lên tới vẫn là có độ khó nhất định mì nạ mì nổ s ù i chia tự lẩm bẩm tại thập niên năm mươi khai phát hải dương mỏ dầu kỹ thuật còn không phải vô cùng thành thục có thể nói như vậy cái này mỏ dầu có chút gân g ả dù sao lấy trước mắt mì nạ mì nổ s ù i chia thực lực cũng không có tiền cùng kỹ thuật đầu tư khai thác dạng này mỏ dầu ở cái thế giới này một khi có được mỏ dầu vậy ngươi trở thành thổ hào thời gian liền trong nháy mắt đạt h à n h dầu hỏa là một cái phi thường kiếm tiền ngành nghề mặc dù ta bây giờ còn chưa có thực lực khai thác nhưng là có thể đem vị trí nhớ một cái chở sau này lại khai thác đúng đến lúc đó đi về hỏi hỏi lộ kỳ có hay không có năng lực như thế khai thác m ị nạ bị nổ s ù ỉ chia vỗ vô, vô đầu của mình mình khai thác không được nhưng không có nghĩa là tài đại khí thô lộ kỳ không có năng lực nếu như nơi này là một cái cực lớn mỏ dầu đoán chừng lộ kỳ cũng sẽ tâm động xem ra trở về muốn nói với hắn một tiếng mới là vùng biển này khoảng cách gạ lạ í t cả cũng không phải là rất xa nếu như khai phát có lẽ vẫn là có thể có lợi mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia nhìn một chút nơi này tọa độ về sau thầm nghĩ một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua mỹ nạ mỹ nổ sủi ý c h ĩ mang lên tam nữ đi theo một chiếc vận thâu thuyền về nở mù rổ cảng cá về phần thuyền đánh cá đội cũng không cần về nở mù rổ cảng cá bọn hắn tiếp tục lựa chọn xuôi nam tại hộp cái đầu ngư trường bên kia tiếp tục đánh bắt dù sao có vận thâu thuyền làm vận chuyển tiếp tế cùng vận chuyển hải sản trở về chỉ cần thuyền đánh cá không phát sinh trọng đại sửa chữa sự sử, cố đều không cần về cảng cá coi như xem cùng cũng muốn thời gian một năm hiện tại đã tiến nhập viễn dương đánh bắt thời đại không còn là mấy năm trước đánh bắt mấy tháng lại phải về một lần cảng cá thời đại lần này trong vòng hai tháng đánh bắt hết thể bắt được năm tấn tả hữu các loại hải sản trong đó đại bộ phận vẫn là cá tuyết vẫn âu thuyền thời gian dần trôi qua tiếp cận nở mù rổ càng cá ý lộ tỉ các loại chúng nữ đều là hưng phấn không được lần này tăng thêm trên đường thời gian dòng d ã ra biển nửa năm thật sự là đem ý lộ tỉ kém chút cho nghẹn điên rồi nàng lần thứ nhất ra biển thời gian dài như vậy lấy nàng đại tiểu thư thân phận không có điên rơi đã không tệ v ề phần mỹ dạ mổ tạ mạ gỗ cùng xạ cải rù kỳ nạ vẫn là vô cùng có thể chịu được cực khổ mặc dù trong lúc đó ý lộ tỉ phát mấy lần đại tính tình nhưng là nàng vẫn là nàng vẫn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 rốt cuộc không cần ngủ lung la lung lay dường chiếu có phải hay không cảm động khóc mì nạ mì nổ s ù i chia cười ha ha n g ư ơ i mới khóc đâu khi bốn người khi về đến nhà vừa lúc phát hiện ỷ nụ a mì cũng ở nhà lúc này trong nhà ra đi ô đang tại đ ể đó nàng thì là tại trong phòng bếp làm lấy cơm khi nàng nhìn thấy mì nạ mì nổ s ù i chia nhóm trở về thời điểm vẫn là rất kinh ngạc các ngươi trở về đúng vậy à nhớ kỹ nấu cơm của chúng ta nha yên tâm các ngươi đi tắm trước á bởi vì ý lộ tỉ ở chỗ này ỷ nụ a mì không thể cùng mì nạ mì nổ s ù i chia biểu hiện ra quá mức thân mật dạng này không tốt lắm a a mì ngươi chừng nào thì mua mới ra đi ô Nhìn qua không qua tệ l ắ mỹ m nạ bị nổ sủ ỉ chia nhìn xem phòng khách trên b à n trà r i a do rất là hiếu kỳ cái này gọi ts e năm mươi lăm gia do dùng rất tốt trong phòng bếp chuyển đến ỉ nụ ạ mỹ thanh âm ts e năm mươi lăm mẹ nó đây không phải sân nghị danh nghĩa nhất cử thành danh gia do sao mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia hơi có chút kinh ngạc hắn nhớ đến lúc ấy sân nghị công ty thành lập sơ kỳ kinh doanh không cách nào ổn định trưởng thành thẳng đến mười năm sau năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu phát triển lúc ấy không được coi trọng bóng bán dẫn kỹ thuật khai phát ra đệ nhất thế giới đài bóng bán dẫn gia do ts năm mươi lăm nhất cử thành công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 đương nhiên đây là đ ỉ n h phong thời khắc sân nghi công ty k ỹ thật u sân nghi công ty ngay từ đầu phát triển cũng là không trôi chạy thậm chí kém chút đóng cửa năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm mười tháng m ạ s à di bù cạ tại tộc hội địa khu thành lập tộc hội thông tin sở nghiên cứu sơ kỷ nhân viên bảy người năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu năm tháng mọi dị tạ ạ kỳ ổ gia nhập công ty đổi thành tộc hội thông tin công nghiệp công ty vốn liếng ngạch một trăm chín mươi n g h n tiền nhập năm một nghìn chín trăm năm mươi tám một tháng bởi vì ứng quốc tế hóa bước chân công ty tên đổi tên là sân n h i năm một nghìn chín trăm sáu mươi mốt sáu tháng tạ usa phát hành cá a, a nhưng là sân n y quật khởi cũng là bởi vì năm 1955 phát minh đệ nhất thế giới đài bóng bán dẫn ts 55 ra do i năm 1956 bắt đầu tiêu thụ thời điểm mới từ hao tổn ở trong đi ra bóng mà đến cũng chính là cái này thời điểm sân n y t i ề m lực bị mịt xi tập đoàn nhìn chúng mới quyết định thu mua đầu tư sân n y có mịt xi tập đoàn cây đại thụ này kết xù tài chính đầu tư cho nên sân n y phát triển tốc độ cơ hồ hiện lên bao nhiêu phương trình phát triển đương nhiên thành công của nó cũng không thể rời bỏ sân n y ngay từ đầu lập nghiệp đ o à n đội kỳ thật mịt xi tập đoàn gia nhập chỉ là gia nhập tài chính mà thôi cái công ty này quật khởi vẫn là ban đầu đám kia lập nghiệp đ o à n đội hiện tại liền là năm 1956 g i ữ a năm không biết mịt xỉ tập đoàn thu mua s ầ n n h không có m i n ạ m i n ô s ù ỉ chia thầm nghĩ trong lòng lúc này hắn nhớ tới s ầ n n h về sau hắn đã có chút tâm động muốn thu mua s ầ n n h dù sao s ầ n n h ở đời sau thế nhưng là vượt ngang mấy đại lĩnh vực t ỷ như trò chơi điện tử thông tin thiết bị chữ số sản phẩm các loại t ỷ như điện thoại máy tính các loại kỳ thật thu mua s ầ n n h liền không nhất định đại biểu sân n h liền có thể giống hậu thế lợi hại như vậy nhưng là mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ c h i ệ cảm thấy mình thu mua về sau bưng ơ tay để lúc trước một nhóm kia đoàn đội mình đi kinh doanh mình thỉnh thoảng đưa ra một chút hắn cái này có được hậu thế ánh mắt chiến lược đề nghị tin tưởng sân nhi khẳng định cũng sẽ trưởng thành làm một cái từ đầu việc này không nên chậm trễ mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ c h i ệ lập tức đi liên hệ tại phía x a tộc khu kỳ nọ nạ nạ cô bảo nàng đi g i ú p điều tra nhìn xem mỹ xì tập đoàn thu mua sân nhi không có ách giống như trước mắt sân nhi còn không gọi sân nhi gọi là tộc khu thông tin công nghiệp công ty tại phía sa tộc bên kia kỳ nọ nạ nạ cổ thu được tin tức này cũng là có chút ngoài ý k ỳ nó n ạ nạ cổ liền đem tin tức chuyển về một cái đồ bên này ha ha thật sự là lao tiên h có mắt m i s s tập đoàn còn không có thu mua sunny h xem ra cái này sunny h muốn rơi vào trong túi tiền của ta mina m i n ô sù ỉ chia cười h h nói hiện tại hắn có hơn trăm triệu không có vốn lưu động thu mua một cái sunny h công ty còn không phải giống dùng bữa đơn giản hiện tại sunny h không đúng gọi tộc hội thông tin công nghiệp công ty còn không đáng tiền đoán chừng không cần nhiều ít tiền là có thể đem cái công ty này đại bộ phận cổ phần cho thu mua rơi một tuần lễ sau không ta ngày mai liền tiến về tộc h ộ trực tiếp đi thu mua cái công ty này mỹ nạ m ị nổ sủ ý c h ị a rất nhanh liền quyết định c h ủ ý mặc dù hắn biết do hậu thế sân nhí bị quả táo xử lý kém chút đóng cửa bất quá có hắn tại hắn sẽ cho phép xảy ra chuyện như vậy năm đó điện thoại bá chủ là một siêu mạnh cỡ nào noki a là bá chủ mạnh cỡ nào là tam tinh còn có sân n h nhưng là theo quả táo xuất hiện xử lý noki a cùng sân n h nghĩ tới đây mỹ nạ m ị nổ sủ ý c h ị a cảm thấy mình thu mua sân nhì về sau có phải hay không sớm có thể làm ra càng nhiều chữ số sản phẩm tỉ như để bb cơ sớm một chút ra mắt để điện thoại di động sớm một chút ra mắt để điện thoại di động sớm một chút ra mắt nếu như hắn có thể làm được chuyện như vậy đoán chừng thông tin ngành nghề hắn ngồi vững vàng lao đại đồng thời cũng sẽ kiếm được hắn muốn cười c h á n g tại nhà vệ sinh dù sao bất luận cái gì ngành nghề trước hết nhất một nhóm người làm người kiểu gì cũng sẽ kiếm được nhiều nhất ngày thứ hai mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia liền thừa đi máy bay tiến về t o k y o một máy bay hạ cánh về sau hắn cũng không định ngủ lại khách sạn trực tiếp tại kỳ nọ nạ nạ cổ sự tính an bài trước phía d ư ớ i trực tiếp tiến về t o k y o thông tin công nghiệp công ty s ầ n n h ỉ trên xe nà nà cổ người tất cả an bài xong mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia nhìn xem nửa năm không có gặp mặt kỳ nọ nà nà nà phát hiện cái này m ộ i t ử vẫn là như vậy xinh đẹp tất cả an bài xong ta hôm qua liền hướng cái công ty này h ẹ n trước bọn hắn nhìn thấy chúng ta loại đại công ty này vẫn là vô cùng vui lòng cùng chúng ta h ẹ n trước kỳ nọ n à n à cổ nói kỳ thật nàng hiện tại nghĩ mãi mà không rõ mỹ n à mỹ nổ sủ ù c h r a tại sao phải đi thu mua cái này công ty nhỏ trước mắt cái này công ty nhỏ mặc dù đẩy ra một cái không sai ra đi ô nhưng là vẫn không nhịn được nó là một cái thực lực công ty nhỏ ta tự nhiên có lo nghĩ của ta mỹ n à mỹ nổ xù ỉ trị nhàn nhạt cười nói khi mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trị đi tới tập thông tin công nghiệp công ty về sau Hắn phát hiện tự m ì nạ h mình chính tiếp t đái Mò Gì là Kỳ ổ, cũng chính sần ni người sáng lập thứ nhất. thứ là lập mỹ nổ ạ Mì n tiên sinh ngại khỏe chứ hoan nên quang lâm kẻ hèn này công ty m Gì Tạ Kỳ ổ vừa nạ h thấy ì n n Mì mỹ nổ xù ỉ trịa về sau thái độ vô cùng cung k í n h có lẽ là hắn biết mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa tuổi trẻ tài cao sự tích gác ũ n g đúng hiện tại mỹ nạ mỹ nổ ô tô công ty cùng mỹ nạ mỹ nổ bất động sản đều là sĩ nghiệp lớn tại tộc khuya vẫn là vô cùng nổi danh hiện tại cậu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba ba cồn vợ mỹ đắt nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân v ô ngực t h ế t h ố t nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l ỏ n g trắng đầu góc phân thân có chút hố mạnh con nổi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương bốn trăm hai mươi b ố làm chữ số sản phẩm c ự đầu người tốt mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia thẳng như nói song phương ngồi xuống về sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cũng lời quanh coi lòng vòng trực tiếp đối m ọ gì tạ h kỳ â nói m ọ gì tạ h kỳ â tiên sinh ta lần này tới đây chứ nhưng thật ra là muốn thu mua công ty của các ngươi mặc dù mọi gì tạ ạ kỳ ổ trong lòng có chút chuẩn bị nhưng cũng không có nghĩ đến đối phương thẳng thừng như vậy kỳ thật hai năm này công ty của hắn vẫn luôn đang tìm kiếm đầu tư bỏ vốn nhưng là tính đến cho tới bây giờ bọn hắn cái công ty này đều không có bị những cái tia nhà tư bản nhóm nhìn t r ú n g cho nên tài chính vẫn luôn là vô cùng thiếu sở dĩ là như thế này là công ty bọn họ không có làm ra cái gì lớn thành tích ta biết công ty của các ngươi trước mắt đang tại số lớn sản xuất tv trắng đen nó lĩnh vực của nó cũng là đang không ngừng đổi mới cứ như vậy các ngươi khẳng định cần đại lượng tài chính đúng không mỹ nạ bị nổ sủ ý chế nói Quả thật, mỹ nạ mỹ nộ tiên sinh ngài nói rất đúng bất quá chúng ta công ty muốn là đầu tư bỏ vốn cũng không phải là bị thu mua mọi gì tạ a kỳ o nói ra ý nghĩ của mình đầu tư bỏ vốn tối thiểu mình mấy cái người sáng lập còn đủng có cổ phần công ty vẫn là thuộc về mình một bộ phận nhưng là bị người khác thu mua như vậy cái công ty này liền không thuộc về hắn hắn thật vất vả một tạo nên công ty thật không nỡ đem công ty chắp tay nhường cho người nghe được đối phương chỉ tiếp thụ đầu tư bỏ vốn không tiếp thụ bị thu mua mỹ nạ mỹ nộ s ù ỉ c h ị a cũng là đoán ở trong lòng dù sao không có người không đến bất đắc dĩ là không sẽ đem công ty của mình bán đi dù sao là một cái sĩ nghiệp ra công ty của mình liền giống hải tử như vậy là có cảm tình kỳ thật sân nhỉ công ty liền là tại mỹ xì、sì、tập đoàn thu mua về sau đại lượng tài chính rót vào mới bắt đầu c ó ộ khởi tại thập niên năm mươi trung hậu kỳ sân nhỉ hắc bạch tv tại nhật bản thế nhưng là bán chạy trước mắt sân nhỉ công ty chính đang nghĩ biện pháp kéo tài chính đại lượng sản xuất hắc bạch tv đúng vậy bọn hắn trước mắt đích thật là tài chính thiếu nếu như ta cho ngươi cùng mạ s ạ dĩ bù cả tiên sinh một người năm phần trăm cổ phần ta thu mua công ty của các ngươi về sau ta vẫn là giao cho các ngươi quản lý ta chỉ phụ trách đầu tư tài chính đâu mỹ nạ mỹ nổ sủ ý t r i ệ hướng mọi gì ta ạ kỳ ổ m ỉ m cười nói ta cùng mạ xạ dị bù cả một người năm cổ phần công ty vẫn là giao cho chúng ta quản lý người khái không can thiệp mọi gì ta ạ kỳ ổ mỹ mắt giựt một cái nếu là như vậy cái t i a cái công ty này hắn vẫn là chiếm có nhất định cổ phần đối phương chỉ là cổ phần k h ô n g chế cũng không có tính toán tiếp nhận cái công ty này cái công ty này vẫn là giao cho bọn hắn quản lý nói thật điều kiện này thật sự là quá rụ người hắn cái công ty này một khi có được tài chính rót vào như vậy thì sẽ không tồn tại phá sản khả năng có được đại lượng tài chính rót vào còn biết tấn mạnh phát triển hắn nuôi thực lực của mình còn có công ty tiềm lực vô cùng tự tin nhưng là cái này vẫn là không có có thể đánh động tim của hắn không biết mỹ nạ mỹ nổ tiên sinh thu mua công ty của chúng ta về sau dự định đầu tư bao nhiêu tiền tiền đến m ọ gì ta ạ kỳ ổ mang theo một t i ê n mong đợi hỏi cái này mới là hắn có nguyện ý hay không mấu chốt liền nhìn đối phương thu mua về sau có thể đầu tư bao nhiêu tiền đây chính là liên quan tới công ty phát triển mấu chốt mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia cười hếp mắt đưa ra một c á i ngón tay mười triệu yên m ọ gì ta ạ kỳ ổ hỏi dò nổ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia lắc đầu một trăm triệu yên mọi gì ta ạ kỳ ổ hô hấp có chút rồn d ậ p lên nếu như là một trăm triệu yên hắn thật sự có chút dao động cái này một khoản tiền không ít nổ ngổ ngổ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia vẫn như cũ lắc đầu cái kia là bao nhiêu mọi gì ta ạ kỳ ổ có chút đoán không ra chẳng lẽ đối phương muốn đầu tư mười tỷ yên nhưng điều đó không có khả năng a đây chính là một món khổng lồ a mười triệu đô la mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia cười nói t mười triệu đô la mọi gì ta ạ kỳ ổ có chút trận mắt hấp mổm tận lực bồi tiếp c ù nghỉ đây chính là so một trăm triệu yên nhiều mấy lần thế nào ta dự định đầu nhập nhiều như vậy tài chính các ngươi có nguyện ý hay không đem công ty bán cho ta đến lúc đó các ngươi một người còn sẽ có được năm cổ phần cái này cổ phần thế nhưng là bao quát mười triệu đô la ở bên trong m i n a h u nộ sù ý chia nói cái này cái này ta muốn thương lượng với mạ s à dĩ bù ca một cái mới được dù sao cái công ty này là ta cùng cổ phần của hắn nhiều nhất mọi gì ta ạ kỳ ổ không cần nghĩ đáp ứng lớn như vậy tài chính đầu nhập hắn cái công ty này nhất định có thể b á n sống thậm chí có thể trở thành nhật bản cái nghề này từ đầu đi ngươi đi gọi mạ s à dĩ bù ca tiên sinh đến đây đi chúng ta cũng tốt cùng một chỗ nói chuyện mỹ nạ mỹ n ổ sù ỉ chia cười h í p mắt nói là mỹ nạ mỹ n ổ tiên sinh xin chờ một chút lại trải qua mấy giờ sau khi thương nghị song phương cuối cùng là thỏa đảm lại đi qua một tuần lễ các loại thủ tục về sau mỹ nạ mỹ nổ sù ỉ chia cuối cùng là đem sần nhỉ cho thu mua đến mình u nang đồng thời hắn cũng duy nhất một lần bơm tiền mười triệu đô la đi vào trước mắt mỹ nạ mỹ nổ sù ỉ chia còn thừa lại hơn chín mươi triệu đô la còn có thể làm rất nhiều chuyện đâu hiện tại sần nhỉ công ty hắn cổ phần khống chế chín mươi phần trăm mọi dị tạ kỳ ô năm phần trăm mạ xạ dị vũ cạn năm mỹ nạ mỹ nổ sủ ý t r i ệ cho bọn hắn cổ phần một cái là muốn mua công ty của bọn hắn cái thứ hai chính là muốn lưu lại bọn hắn giúp mình phát triển sần nghỉ công ty dù sao ngày sau sần nghỉ công ty sở dĩ như vậy như xoa vẫn là dựa vào hai người bọn họ chống đỡ lên thu mua hoàn tất công ty về sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ý t r i ệ cũng không có phủi mông một cái rời đi hắn muốn lưu lại gọi những cao tầng này mở một cái tương lai kế hoạch phát triển hội nghị mỹ nạ mỹ nổ sủ ý t r i ệ biết rõ lịch sử cho nên biết sần nghỉ tương lai sẽ có mấy cái đại nguy cơ hắn đã trở thành cái công ty này lắp bản khẳng định phải tránh cho những này không cần thiết tổn、thất. hắn mặc dù không can thiệp mọi dị tạ ạ kỷ ổ cùng mạ xà dị bù cả trưởng quản vận doanh nhưng là hắn tại đại phương hướng vẫn là sẽ muốn nói một chút ý nghĩ của mình mỹ nạ bị nổ s ủ ỉ chịu biết năm mươi niên đại sân n h ỉ tivi trắng đen mặc dù bán chạy nhưng kỷ kỹ thuật sức cạnh tranh lại không có chút nào ưu thế phía sau chỗ chế tạo tivi màu sản xuất hàng loạt lương xuất bên trên phẩm chất cũng không rất lý tưởng dẫn đến kết xù hao tổn thậm chí công ty đã đến đạt đóng cửa bên giới năm 1967, sân nhì phát biểu từ mạ s à d i bù cạ tự mình gia nhập khai phát chỉ chỉ trồng hình ảnh q u ả n kỹ thuật hạ kỹ thuật này khiến cho sân nhì tv tại toàn cầu bán chạy mọi gì tạ ạ kỳ ổ từ nhật bản khai phát ngân hàng cho mượn đến kết xù khai phát nợ nần cũng tại ba năm bên trong trả hết nợ mỹ nạ m ị nổ sủ ý chĩa những ngày này tại tuần s á t sân nhì công ty thời điểm phát hiện nghiên cứu bộ môn lúc này đang nghiên cứu khai phát cái này tv màu kỹ thuật h ã n một liên tưởng đến cuối cùng sân nhì tv màu vẫn là lấy thất bại vì chấm dứt không bằng không nghiên cứu phát minh đâu đương nhiên trước mắt cái niên đại này vẫn là lấy tv trắng đen làm chủ sân nhì là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 ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương bốn trăm hai mươi lăm màn ảnh nhỏ thời đại muốn mở ra hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h ị a cảm thấy đã sẩn n h ỉ tại mấy năm này nghiên cứu không xuất một chút sắc ti vi màu còn không bằng trực tiếp lựa chọn nhảy vọt thức phát triển đâu trực tiếp lựa chọn khai phát chỉ chỉ trồng chin ỉ trồng hình ảnh quán kỹ thuật kỳ thật ti vi màu đến qua mấy năm cơ hội là nát đường cái kỹ thuật đến lúc đó chỉ cần đưa vào một cái liền có thể nhưng là chỉ chỉ trồng kỹ thuật không giống nhau cái này kỹ thuật năm đó sẩn n h ỉ thế nhưng là nghiên cứu bảy tám năm mới nghiên cứu ra được hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị chuẩn không sai lại thêm mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ triệu đem đại khái nghiên cứu phương hướng nói ra có lẽ những cái kia nhân viên kỹ thuật sẽ trong tương lai trong vài năm nghiên cứu ra được cũng khó nói có đôi khi một loại kỹ thuật thật giống như cửa sổ có rèm đâm một cái liền phá chỉ chỉ trong biểu hiện kỹ thuật một lần nữa cấp ra mặt phẳng định nghĩa tức tổng hợp vật lý cùng thị giác bồi thường mặt phẳng mới thật sự là dầm bẻ mặt nếu như đem áp dụng chỉ chỉ trồng nẹ sô màn hình cùng y cờ giờ đặt chung một chỗ tương đối lập tức liền sẽ phát hiện chỗ khác biệt nẹ sô chính xác hình vẽ tiên diễm sắc thái rõ ràng tiệu chữ cúng độ sáng phòng phản xạ phản ứng thời gian chờ phương diện hơn xa t ạ i y cờ giờ tại chuyên nghiệp lĩnh vực chỉ trì trồng có y cờ giờ vẫn không cách nào thay thế ưu thế tỉ như y cờ giờ đáng nhìn góc độ đa số một trăm sáu mươi độ người sử dụng thị g i á c một khi vượt qua phạm vi tầm nhìn hình tượng sắc thái liền sẽ hạ thấp trở tối thậm chí xuất hiện giống như biến thành phụ giống tình huống đây chính là chỉ trì trồng ưu thế mỏ gì tạ ạ kỳ ô công ty của chúng ta trước mắt nghiên cứu bộ môn có phải hay không đang nghiên cứu tv m ẫ u kỹ thuật phòng hợp thủ tọa mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia đối bên cạnh mỏ dĩ tạ ạ kỳ ô hỏi đúng vậy chủ tịch tiên sinh chúng ta tv trắng đen kỹ thuật ta có lòng tin đánh bại mà sở xi tạ hiện tại có 10 triệu đô la tài chính rót vào công ty của chúng ta trong tương lai một hai năm nên có thể chiếm linh toàn bộ nhật bản tv thị trường nhưng là chúng ta không thể cực hạn tại tv trắng đen kịch ta cảm thấy tương lai tv thị trường hẳn là thuộc về tv màu thị trường cho nên chúng ta công ty trước mắt đang nghiên cứu một cái tv màu vì về sau tính toán mọi gì ta ạ kỳ ậu gật đầu nói ân không sai các ngươi cái nhìn đại cục không sai mỹ nạ bị nổ xủ ỉ chia thoáng ca ngợi một cái con hàng này cảm tạ chủ tịch tán thành lúc này m à s a dĩ bụ càng nghe mị nạ mị nổ sủ ỉ trịa lời nói cũng là cười rà d ỡ bởi vì hắn nhìn thấy mình chủ tịch ánh mắt có vẻ như cũng không tệ các ngươi cảm thấy một cái tốt tivi như thế nào lại có thể làm cho những người tiêu thụ hài lòng mị nạ m ị nổ sủ ỉ trịa hướng sần n g i cao tầng ném ra một vấn đề tivi liền là thưởng thức truyền hình điện ảnh tác phẩm ta cảm thấy đầu tiên nó khối lượng m u ố n tốt tín hiệu phương diện cũng phải làm tốt một cái cao tầng ý nghĩ nghĩ sau nói không sai còn gì nữa không một đài tivi tiếp nhận tín hiệu không tốt cái kia là không được nó hình tượng muốn rõ ràng để người tiêu dùng lúc xem truyền hình cảm thấy phi thường đồng mỹ nạ ràng, b i nổ sủ ỉ chia mỉm cười chủ tịch nói rất đúng mạng xà dị bụ cả hai mắt sáng lên ta cảm thấy chúng ta công ty tương lai tv sản phẩm nhất định phải làm đến phía dưới mấy điểm chính xác hình vẽ tiên diễm sắc thái rõ ràng kiểu chữ c ù n g độ sáng phòng phản xạ phản ứng thời gian chờ m i nạ bị nổ sủ ỉ chia nhìn xem đám người từ từ nói ra đám người sau khi nghe đều là một mặt kinh ngạc bọn hắn không nghĩ tới mình chủ tịch đại nhân cũng không phải là ngoài n g ư ờ i A, những n à y đặc điểm đều nói vô cùng sâu sắc cho nên ta cảm thấy chúng ta hiện tại nhiệm vụ thiết yếu cùng nghiên cứu phát minh trọng điểm cũng không phải là tivi màu mà là như thế nào đem trở lên mấy điểm cho làm tốt cho nên ta kế hoạch nghiên cứu phát minh một loại vượt thời đại màn hình muốn để những người tiêu thụ ưa thích treo lên đánh đồng hành màn hình mỹ nạ m ị nổ sủ ý c h ị a trực tiếp ném ra một bản bản kế hoạch cho mò dì t a ạ kỳ ổ các ngươi từng cái truyền đọc một cái cái này mò dì tạ ạ kỳ ổ cùng mạ xả dị bù cạ đều là hai mặt nhìn nhau Chia cười hát hát nói. Thu -a. mọi gì ta ạ kỳ ổ cầm lấy bản này bản kế hoạch phía trên vài cái chữ to ánh vào tầm mắt của hắn chỉ, chỉ trì chồng chin ý chồng hình ảnh quản kỹ thuật không có sai cái này kỹ thuật liền là nghiên cứu phát minh màn hình nghiên cứu phương hướng đem màn ảnh bên trong nghiên cứu chế tạo thành hơi độ công hình thức có thể giải quyết mặt p h ẳ n g pha lê tạo thành quan học cảm giác để người sử dụng nhìn thấy là chân chính toàn bình hình ảnh cùng in ra hình ảnh hoàn toàn nhất trí nhìn một chút mọi dị tạ ạ kỳ ổ càng xem càng kinh hãi càng xem càng kích động cuối cùng thậm chí đều nhẹ giọng nói ra mặc dù bản g kế hoạch bên trong cũng không có nói cái này nghiên cứu phát hiện chi tiết nhưng là đại thể phương hướng vẫn là nói rõ ràng lúc này mọi dị tạ ạ kỳ ổ phản phất thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới hoàn toàn mới tv màn hình thế giới đúng a kịch truyền hình cuối cùng muốn không phải liền là màn hình trực quan cảm thụ sao xem hết ta xem một chút mà sa g ĩ bủ cả từ đờ đất mỏ gì tạ ạ kỳ ồ trong tay cầm tới sau mười mấy phút hắn cũng là bị nội dung bên trong thật sâu cho d u n g động đến k ỹ thật u hạng kỹ thuật này cũng là bọn hắn hai cái làm ra chỉ là mina mino sủ i chĩa sớm lấy ra để bọn hắn sớm đi nghiên cứu phát minh thôi đi qua một p h e n xuyên qua cùng thảo luận về sau cả đám nhất trí cảm thấy công ty liền là hẳn là nghiên cứu phát minh dạng này màn hình l i ê n ngay cả ngoan cố phái mỏ gì tạ ạ kỳ ồ cũng cảm thấy nghiên cứu t v mẫu sự t ì n h có thể hoán một chút trước mắt liền là lấy nghiên cứu phát minh cái này làm trọng điểm không biết tương lai cần mấy năm cái này k mỹ nạ bị nổ sủ ý c h i a quyết định cái này đại phương châm về sau nhẹ nhàng tờ ra bất quá một khi cái này kỹ thuật bị nghiên cứu ra được hắn sẽ xưng bá thế giới màn hình chỉ chỉ t r ố n g lộ ra giống quản có thể nói là sẩn nhị gần với tùy thân nghe đối toàn bộ thế giới sinh ra ảnh hưởng cực lớn lực kỹ thuật phát minh thứ nhất cũng là tv cùng máy tính màn hình hàng cao cấp nhất chất từ đồng nghĩa chỉ tiếp người bá chủ này địa vị về sau hai nghìn năm sau bị tinh thể lòng kỹ thuật đánh bại cũng chính là bại bởi tợ lặt mạ cùng ý cờ g i kỹ thuật nhưng là cái này cái thời gian q u á dài mỹ nạ bị nổ sủ ỷ t r i ệ hiện tại chỉ cần xưng bá cái này mấy chục năm mỹ nạ làm TV là i này liền mỹ nổ g xem muốn ra ta còn muốn để sấn nghi nghiên cứu nghi loại sủ ỷ triệ dự định ngày mai lại triệu khai một lần hội nghị lần này hội nghị hắn muốn để sần nhì công ty nghiên cứu phát minh gia dụng máy quay phim hắn nhớ kỹ gia dụng máy quay phim là năm 1975 sony công ty khai phát gia dụng màn hình máy quay phim cũng chính là theo gia dụng máy quay phim xuất hiện nhật bản mới mở ra màn ảnh nhỏ thời đại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i đã đi tới nơi này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 ngày thứ nhất hội nghị mở xong sau mọi d ì tạ ạ kỳ ổ cùng mạ s ạ dĩ bù cả các loại công ty cao tầng đối m ì nạ m ì nổ xù ỉ chĩa đó là sùng bái không thôi lúc đầu bọn hắn cảm thấy chủ tịch chưa có tiếp xúc qua cái nghề này hẳn là cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch mới lạ nhưng là hôm nay xuất ra kế hoạch cùng tương lai chiến lược ánh mắt để bọn họ đều là hai mắt tỏa sáng chủ tịch liền là chủ tịch không hổ là ngắn ngủi sáu năm dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng liền có được hiện tại vô liếng hắn đầu góc buôn bán cùng lâu dài thương nghiệp ánh mắt đều là vượt mức quy định chúng ta cùng hắn một so ra hoàn toàn bị vung tám đầu đường phố a mọi dị t Ta thế n h ư n g l à nghe nói qua t i n t ứ c của hai ắ n nghe n mỹ na tại bị nổ h thành h i ê t xù ỉ chia lần nữa tổ chức hội nghị lần này chủ đề của hội nghị vẫn như cũng là công ty tương lai đại phương hướng cùng một cái khác kế hoạch không có sai cái kia chính là để bộ nghiên cứu muôn lấy tay nghiên cứu phát minh một cái gia dụng máy quay phim mà sa di buka công ty của chúng ta hẳn là lại thông báo tuyển dụng một nhóm khoa học kỹ thuật nhân tài khiến cái này người đi nghiên cứu phát minh cái nhà này dùng máy quay phim mỹ nạ bị nổ sủi chia n g ồ i ở chủ vị thản nhiên nói dưới đấy những người kia hiện tại đang tại truyền đọc lấy cái này một phần kế hoạch văn bản tài liệu r a dụng máy quay phim đây là vật gì ta đều chưa nghe nói qua từ tin tức bên trên xem ra cái này chữ số sản phẩm là một cái cùng loại với tv phát ra chữ số sản phẩm có thể truyền bá chiếu phim từng cái cao tầng sau khi xem đều là khiếp sợ không thôi bị cái nhà này dùng máy quay phim công năng miêu tả cho thật sâu rung động đến phim có thể trong nhà thả phim có thể thu tại một cái gọi băng nhạc bên trong cứ như vậy dạp chiếu phim chẳng phải là muốn nguyên khí đại thương đây tuyệt đối là người bình thường xem phim lựa chọn hàng đầu a đi dạp chiếu phim quá đắt nhưng là có thể thuê về nhà xem a không đơn thuần là phim liền ngay cả đĩa nhạc ngành nghề cũng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn Loại lớn làm là lại cao nào coi nghiên gia cái thiện vật cập cận ta thấy thường. thể tầng, một mắt thể này nếu như nó phần đình bình không ngu, như ánh mắt lại thiện cận cũng nh cứu phổ được được cảm Có có có ra sẽ kẻ kết quả là cùng một chỗ các cao tầng bao quát mạ xạ d ị bù cả bọn người là có chút bội phục mì nạ mì nổ xù ỉ trịa náo động chủ tịch nhưng là như vậy sản phẩm khoa học kỹ thuật độ khó quá cao đoán chừng không có mười năm về sau cũng không dám nói có thể hay không nghiên cứu đi ra à. m ọ gì t a ạ kỳ ổ xem hết bản kế hoạch về sau vẻ mặt đau khổ nói hắn cho rằng nghiên cứu kỹ thuật dù sao cũng phải căn cứ trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật mà nghiên cứu phát minh a nói tóm lại tại trước mắt năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu gia dụng máy quay phim vẫn là quá vượt mức quy định kỳ thật mỏ dị tạ ạ kỳ ổ nói rất đúng trên thế giới đ à i thứ nhất gia dụng máy quay phim nhưng thật ra là năm 1975 n g h i ê n cứu ra khoảng cách trước mắt còn có 19 n ă m nhưng là bất kể có được hay không mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ chia đều phải nhanh lên một chút kết thúc kế hoạch này màn ảnh nhỏ liền là dựa vào gia dụng máy quay phim mới xuất hiện mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ chia vì nhanh lên giúp nhật bản xuất hiện loại này truyền thống văn hóa đương nhiên phải nhanh lên một chút nghiên cứu ra được gia dụng máy quay phim rồi đến lúc đó hắn còn muốn mua lại một nhà màn ảnh nhỏ trực tiếp công ty chuyên môn quay chụp màn ảnh nhỏ đến lúc đó hh lại kiếm tiền đồng thời lại xúc tiến nhật bản truyền thống văn hóa truyền、bá. dạng này một hòn đá ném hai c h í m tốt bao nhiêu nha dù sao bản kế hoạch đã ở chỗ này bên trong cũng phải đại khái nghiên cứu khoa học phương hướng cùng yếu điểm các ngươi khoa nghiên bộ có thể hay không lấy ra liền nhìn các ngươi đúng nếu ai trong vòng hai năm có thể phát minh ra r a dụng máy quay phim cá nhân ta ban thưởng năm triệu yên mỹ nạ bị nổ s ù ỉ chia cười h i ế p mắt nói vì để cho những này nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm tập trung đầy đủ hết lực lượng nghiên cứu hắn đương nhiên muốn làm điểm ngon ngọt cho bọn hắn nếm thử tin tưởng có cái này tiền thưởng khẳng định sẽ có không ít nhân viên nghiên cứu khoa học điên cùng tiến hành to gan nghiên cứu mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia khoa nghiên bộ môn cái kia chủ quản trong nháy mắt đỏ mắt có hay không mặc dù hắn hiện tại cũng là lương cao nhưng là trước mắt cái này năm năm triệu yên vẫn là một khoản tiền lớn tối thiểu đối với cao quản hắn vẫn là thuộc về một bút phong phú thưởng lớn kim các ngươi có lòng tin hay không mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia chủ q u ò n hỏi báo cáo chủ tịch có chúng ta sẽ đem hết toàn lực đi nghiên cứu rất tốt ta liền yêu mến bọn ngươi loại này tự tin mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia cười ha ha chủ tịch này thật có ánh mắt cùng một chỗ các cao tầng bắt đầu vớt m ư n g ngựa bất kể như thế nào dù sao hiện tại hắn tài đại khí thô nhiều thả điểm nghiên cứu kinh phí đi nghiên cứu phát minh vật này cũng không có cái gì làm xong đây hết thể về sau m i na mì nổ s ù i chia lại bắt đầu chuẩn bị cái khác hạng mục lần này hắn dự định chuẩn bị mở ngân hàng không có sai cái k i a chính là mở ngân hàng có thể lái nổi ngân hàng khẳng định cần hùng hậu tài chính cùng bối cảnh nhưng là hắn có thể từ ngân hàng nhỏ chậm rãi làm lên hắn biết đợi đến mình tài sản đạt đến trình độ nhất định vẫn là cần mở ngân hàng bởi vì mục tiêu của hắn không chỉ là cường đại xí nghiệp tập đoàn hắn muốn để cho mình trở thành tập đoàn có thể trở thành tập đoàn khẳng định là có ngân hàng cung bất động sản cho nên hắn hiện tại liền có thể bắt đầu cửa hàng những vật này lại nói hiện tại nhật bản kinh tế nhanh chóng phát triển lúc này mở ngân hàng tuyệt đối là một thời cơ tốt không nên quên đầu năm nay vay làm ăn người nhiều không kể xiết lúc này có tài chính mở ngân hàng tuyệt đối là một cái tốt đẹp thời cơ trước mắt nhật bản bốn đại tập đoàn cũng là bởi vì mở ngân hàng làm đến bọn hắn tập đoàn thời điểm cấp tốc tấn m a n h phát triển mười mấy hơn hai mươi năm về sau trở thành thế giới cấp bậc đại tập đoàn thậm chí ngay cả nhật bản zép phủ đô hướng ngân hàng của bọn hắn vay cái này đủ để chứng minh có được ngân hàng ngươi liền sẽ đứng ở thế bất bại trước mắt mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa tài chính tổng cộ hắn dự định trước mắt liền mở một cái ngân hàng nhỏ liền dùng cái này 90 triệu làm là thứ nhất bút rót vào tài chính không nên xem thường 90 triệu đô la gây đổi thành đồng yên cái kia chính là 32,4 tỷ yên a mở một cái ngân hàng nhỏ dư xài lại nói hiện tại hắn có được cả l à ít cả cái kia mỏ dầu lớn 40% cổ phần tương lai hắn còn sẽ có liên tục không ngừng tài chính rót vào cái này ngân hàng thực sự không được cũng có thể sớm hướng lộ kỳ sách khoản sử dụng dù sao lộ kỳ tài đại khí thô mượn trước cái mấy trăm triệu đô la cho hắn hẳn là không có vấn đề hắn còn kế hoạch tốt mở ngân hàng ra ngoài chỉ trước làm tiền tiết kiệm nghiệp vụ cùng vay nghiệp vụ nếu như là vừa mới mở mới ngân hàng rất khó chiếm được đám dân thành thị tín nhiệm tiết kiệm tiền người khẳng định rất ít cho nên đến lúc đó mở ngân hàng khẳng định chủ yếu lấy tiền cho vay hộ khách làm chủ sau đó lấy thu lấy lợi tức là kiếm tiền chờ sau này ngân hàng nổi tiếng cao về sau có đại lượng dân chúng đi tiết kiệm tiền ngân hàng tài chính liền sẽ bị mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ triệt lấy ra đi đầu tư cái khác hạng mục đồng thời cũng có thể đại lượng tiền cho vay những cái kia muốn làm ăn hộ khách đây nhất định cần từng bước một phát triển mới được cầu đánh giá chín trăm m ư ơ i đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba ba cồn vỡ mỹ đặc cấp nàng thể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 chỉ cần ngươi có tiền làm cái gì đều được cho nên một năm này xuống tới cuối cùng là làm xong các loại thủ tục hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ y chia có thể tiến hành đúng nghĩa xây dựng ngân hàng giống mỹ nạ mỹ nổ sủ y chia trước mắt xây dựng ngân hàng nhỏ cũng không phải là không có người làm dù sao loại cấp bậc này ngân hàng nhỏ mục tiêu còn không có bị những cái kia tập đoàn danh nghĩa ngân hàng lớn chú ý bởi vì bọn hắn cảm giác đến bọn hắn có được hùng hậu v ô liếng loại này ngân hàng nhỏ cho dù có người mở cuối cùng vẫn là lại bởi vì không có nghiệp vụ mà nga bế m ì nạ bị nổ sủi chia ngồi ở văn phòng đ ố i kỳ nọ n ạ n ạ câu hỏi một năm trước liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị ba tháng trước ngay tại tokhu osaka y o k o hama nà g â u ra bốn thành phố lớn t u y ê n trị sửa sang ngân hàng bề ngoài hiện tại ba tháng trôi qua không biết tiến độ như thế nào nếu như ngân hàng bề ngoài một khi sửa sang hoàn tất liền có thể chính thức khai trương đương nhiên gây dựng trước đó cũng là m u ố n t r ư ớ c t u y ê n truyền một đợt không phải không có ai biết cái này ngân hàng vậy liền l ú n g túng Bốn cái ngân hàng bề ngoài sửa sang tiến độ đều đến cuối cùng tin tưởng còn một tháng nữa nên có thể làm xong kỳ nọ nà nà câu nói dù sao trước mắt mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia đánh trước tính tại cái này bốn tòa thành thị các mở một nhà ngân hàng đương nhiên ngân hàng khẳng định đều là đồng dạng chờ sau này có thực lực về sau lại tiến hành mở rộng đến cái khác thành thị đi rất tốt đi hôm nay ta trong lúc rảnh rỗi chúng ta đi xem một chút tộc quy bên này cái kia ngân hàng sửa sang thế nào mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia nhất thời hứng khởi Tốt. mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia lái xe chở kỳ nọ nạ nạ cổ tiến về tộc q u trung tâm thành phố mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h i tại c á i này ngân hàng liền là ngụ lại tại trung tâm thành phố một tòa thương nghiệp đại lâu là một lầu một này bị mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chĩa thuê hạ tới lắp đặt thiết bị thành ngân hàng không thể không nói nơi này tiền thuê ngược lại là thật đắt nhưng là vị trí tốt cũng đáng nửa canh giờ sau về sau bọn hắn liền đi tới một tòa này đại lâu bên ngoài trong đó lầu một một đại môn mặt lúc này đang đứng ở thi công trạng thái đây chính là mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chĩa ngân hàng nơi ở lúc này phía n g o à i sửa sang cơ bản hoàn thành mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng bốn chữ lớn xuất hiện tại mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng không sai rất c h o n g độ mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng không sai rất phong độ mỹ nạ mỹ nổ Cái cửa ngày thứ ế hai thời điểm mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa chính thức bắt đầu vì mình mỹ n Sửa mỹ nổ ngân hàng tiến hành quảng cáo tuyên truyền lần này chúng ta muốn vì kỳ một tháng trắng trận tuyên truyền muốn tại đài truyền hình quảng bá ven đường biển quảng cáo phát tiểu truyền đơn các loại mỹ nạ mỹ nổ sủ y chia tại phòng hợp đối phía dưới mười cái cao quản nói ra những n à y cao quản đều là tương lai ngân hàng chủ tịch ngân hàng tài chính cao quản quản lý các loại những người này đều là trước đó vài ngày mỹ nạ mỹ nổ sủ y chia thông báo tuyển dụng còn một tháng nữa liền muốn khai trương hắn hiện tại đương nhiên muốn trước thông báo tuyển dụng tốt nhân viên là xã trưởng đại nhân mười cái cao quản đều là túi đầu không lưng chúng ta nghề ngân hàng vụ sơ kỳ không cầu đám dân thành thị đến tiền tiết kiệm chúng ta đầu tiên muốn kéo đến, đến đây vay hộ khách cái này vô cùng trọng yếu chuyện này liền giao cho thị trường nghiệp vụ quản lý ngươi đi phụ trách ngươi gánh nặng đường xa à nếu như ngươi có thể hoàn thành ta cho ra kế hoạch yêu cầu đến lúc đó ngươi có ban thưởng mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ trịa vô vô cái này thị trường nghiệp vụ quản lý bà vay hệ nghiệp vụ quản lý túi đầu không lưng một mặt n g ư i ê m trọng hắn cũng biết mình nhiệm vụ đến cùng có bao nhiêu gian khổ hiện tại hắn bốn cái ngân hàng dự định rót vào ba mươi hai bốn tỷ yên làm tiền vốn đến lúc đó nhìn xem có bao nhiêu hộ khách đến vay đến lúc đó nếu như không đủ lại tiến hành lần thứ hai rót vào tài chính đến lúc đó không có tiền tìm tương lai anh vợ lộ kỳ mượn trước một chút tiền bất quá hắn đoán chừng cái này ba mươi hai phẩy bốn tỷ yên hẳn là đều có thể chống đỡ thật lâu vay cho mượn vấn đề rất nhanh m i n a bị nổ sủ ỉ trịa tổ chức quảng cáo tuyên truyền rất nhanh lại bắt đầu tờ khu đài truyền hình một cái kịch truyền hình phát ra hoàn tất về sau liền đi tới quảng cáo thời gian lúc này chính là hoàng kim thời gian rất nhiều người đều khắp nơi cái giờ này xem tv muốn vay làm ăn muốn vay mua nhà muốn vay mua xe mời tìm m i n a m i nộ ngân hàng m i n a m i nộ ngân hàng tài chính hùng hậu vay điều kiện yêu cầu không cao màn hình tivi hiện thực xuất hiện mỹ nạ mỹ nộ ngân hàng bề ngoài sau đó liền có người ở bên trong ra sức tuyên truy Không đơn thưa nghề u n báo tin tức trọng đại tin tức trọng đại mỹ nạ bị nổ ngân hàng vay điều kiện hạ thấp chỉ cần có đơn vị làm việc còn có ổn định số thu chi tiền lương giai tầng liền lớn nhất uy tín vay có thể vay năm trăm nghìn yên sinh ý vay chỉ cần có bất động sản cùng nhà máy các loại thế chấp nhất đại khái có thể vay một trăm i triệu yên đương nhiên cuối cùng vay nhiều ít vẫn là muốn nhìn đối phương bất động sản hoặc là nhà máy giá trị bao nhiêu dù sao mỹ nạ mỹ nổ sủ ý t r ệ a là sẽ không làm làm ăn lỗ vốn nhưng là vay điều kiện đích thật là so lớn bao nhiêu ngân hàng muốn thả thấp rất lớn cánh cửa mỹ nạ mỹ nổ sủ ý t r ệ a làm như vậy chính là muốn hấp dẫn những cái kia muốn vay người chú ý cùng hành động m ạ kỹ mù giả cổ tạ dịu là một tên phổ thông tiền lương giai tầng hắn một tháng tiền lương trước mắt là năm nghìn yên hắn muốn vay làm ăn bởi vì hắn không có bất động sản thế chấp tiền lương cũng không đủ cao. cho nên vẫn luôn không vay được đầy đủ khoản tiền chắc chắn hạng đi làm ăn nhưng là hôm nay hắn thấy được mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng điều kiện về sau hắn trong nháy mắt tâm động hắn nhìn thấy không cần thành thị bất động sản thế chấp đều có thể vay chỉ cần có trong thôn bất động sản đều có thể thế chấp vay chỉ là hạn mức tương đối nhỏ mà thôi nhưng là đối với hắn muốn làm buôn bán nhỏ hoàn toàn đầy đủ ta nếu là đem ta quê quán trong thôn phòng ở còn có thổ địa đi thế chân ta có thể vay đến hai trăm ngàn yên đầy đủ ta làm ăn mà kỳ mụ dạ cỗ dở trong lòng l n l n kích động lên đáng tiếc hiện tại mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng còn chưa khai trường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 một tháng phấn đấu điên cuồng đủ loại con đường tuyên truyền phía dưới mỹ nạ bị nổ ngân hàng tại tộc các ủ a c loại bốn thành phố lớn cuối cùng bị một chút thị dân cho nhận thức đến loại kia không muốn vay người đương nhiên sẽ không đi hiểu rõ nhưng là loại kia hữu tâm muốn vay người ngược lại là cẩn thận nhìn một chút v ề phần thành quả liền muốn nhìn thấy thời điểm g â y dựng nghiệp vụ đo loại vật này cũng không tốt nói dù sao hiện tại mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ chìa cũng không biết đến lúc đó mình mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng còn có thể hay không phát triển nhưng là bất kể kết quả như thế nào mở ngân hàng chuyện này hắn đều là nhất định phải làm muốn phải nhanh chóng tính gộp lại vốn liếng nhất định phải mở ngân hàng hiện tại hắn cũng có mở ngân hàng tiền vốn hắn có được gạ lạ ít gạ bên kia mỏ dầu trước mắt hắn thân g i a chí ít vài tỷ đô la nhiều như vậy cây lúa viên hắn là một tên người làm ăn nhỏ hắn muốn mở rộng việc buôn bán của mình nhưng là do ở tài chính không đủ chỉ có thể đi vay lộ tuyến nhưng là hắn đi ngân hàng lớn vay thời điểm vay tiền nhưng không có đạt tới hắn muốn hắn mức hắn là muốn vay ba triệu yên nhưng là ngân hàng căn cứ hắn nhà máy cùng bất động sản định giá nhiều nhất chỉ có thể cho hắn vay hai triệu năm trăm n g à n yên nhưng là cách hắn ba triệu yên còn kém năm trăm n g à n lỗ hồng cái này khiến hắn rất là khó xử nhưng là trước mấy ngày hắn tạ i trên tv thấy được một nhà mới mở ngân hàng gọi là mì nạ mì nổ ngân hàng cái này ngân hàng mặc dù là mới mở hoàn toàn không có nổi tiếng nhưng là hắn nhìn thấy đối phương vay điều kiện đối với ngân hàng lớn tới nói hạ thấp rất nhiều lấy đối phương điều kiện đoán chừng lấy hắn tình huống trước mắt hẳn là có thể vay đến ba triệu yên cho nên hắn tâm động hắn quyết định tháng sau chờ đối phương gầy dựng thời điểm muốn đi chừng cầu ý kiến một cái trọng yếu nhất là đối phương lợi tức thu lấy cùng những cái kia ngân hàng lớn nhất trí cái này như vậy đủ rồi dù sao hắn là vay cũng không phải tiền tiết kiệm cho nên không cần lo lắng đối phương có thể hay không đóng cửa hắn chỉ cần vay đến khoản tiền là được tuyên truyền tại tiếp tục khoảng cách mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng gầy dựng thời gian cũng là càng ngày càng gần trong khoảng thời gian này mỹ nạ mỹ nổ xù y c h ì a cũng không có n h à n rỗi hắn cần vì ngân hàng của mình làm cái cuối cùng chuẩn bị đã ngân hàng giai đoạn trước chủ yếu là tiền cho vay hộ khách làm chủ nghiệp vụ vậy sẽ phải cân nhắc đến cho mượn đi ra tiền có thể hay không thu hồi lại đây là một cái vấn đề rất trọng yếu đặc biệt là hiện tại hắn đem vay điều kiện hạ thấp cho nên đến lúc đó có lẽ sẽ xuất hiện một chút muốn đầu cơ trục lợi vay người đối phó dạng này người khẳng định cần cực đoan thủ đoạn đi thu khoản k h ô núi g có s phú sĩ quán ăn đêm lâu năm núi phú sĩ quán ăn đêm là y nổi tiếng nhất mấy cái quán ăn đêm thứ nhất xa xa kỳ chính là chỗ này sau màn lao bản hán danh nghĩa không đơn giản chỉ có cái này quán ăn đêm còn có rất nhiều những sản nghiệp khác Bất quá đều là nhưng vào ề i i lúc này bỗng nhiên cửa phòng làm việc đ ỗ n g nhiên được mở ra đang tại hiệp đàm hai người đều là xương sở đều là hướng cổng cùng nhau nhìn lại nhưng là bọn hắn một giây sau liền phát hiện đi vào cửa người bọn hắn vậy mà không biết có thể lên đến lầu năm người cơ bản đều là tâm phúc của hắn những cái kia phổ thông tiểu đệ căn bản là tư cách đi lên còn có một cái liền là bọn hắn miệng thế nhưng là có bốn cái mạnh nhất thủ h ạ hắn lúc này đang tại đảm chuyện trọng yếu làm sao lại thả người tiến đến liền xem như bình thường tâm phúc của hắn chỉ có hắn gọi đến mới có thể đi vào phòng làm việc của hắn nhưng là hiện tại bất thình lình vậy mà có một người xung tới ngay cả môn đều không gõ liền tiến đến vậy khẳng định không phải là người của hắn hắn một hai lâu đều là làm ăn lâu ba là chú thủ tại chỗ này tiểu mã tử nói thế nào cũng có hơn hai mươi người nhưng là người này là thế nào bên trên tới nơi này tại bốn lầu cũng có mười cái hắn chuyên nghiệp tay chân lầu năm nơi này cũng có bốn cái tâm phúc của hắn sát thủ thủ h ạ vẫn là đóng tại cổng đối phương từ nơi này tiến đến nói mình như vậy cái kia bốn cái tâm phúc bị đối phương xử lý hắn lúc này cũng không biết đối phương có phải hay không trực tiếp từ lầu một một mực g i ế t đi lên hoặc là là từ cái nào địa phương tiến đến nhưng là hắn biết đối phương khẳng định là muốn nhắm vào mình mà đến dù sao hắn làm một chuyến này muốn giết hắn quá nhiều người bất quá hắn vẫn là biểu hiện rất bình tĩnh còn không để lại dấu vết từ trong ngăn kéo móc ra một cây súng lục màu đen còn không cho đối phương nhìn thấy bên cạnh hắn lòng này bụng thì là lập tức móc x u ố n g lục ra chỉ vào mi na mi no su ý chia lớn tiếng nói n g ư ơ i là ai hắn lấy tay thương chỉ vào mi na mi no su ý chia về sau nhẹ nhàng thở ra bởi vì hắn phát hiện trong tay đối phương cũng không có vũ khí ta gọi mi na mi no su ý chia lần này tới là muốn tìm lão đại của các ngươi nói chuyện lời nói các ngươi ai là xa xa kỳ không có sai người tiến vào liền là mi na mi no su ý chia mi na mi no su ý chia xa xa kỳ cùng tâm phúc của hắn đều là ngây ra một lúc bởi vì bọn hắn không có ở trên đường nghe nói qua người này chẳng lẽ là sát thủ hoặc là cựu già phai tới lúc này xạ xạ kỳ thầm nghĩ trong lòng ngươi biết nơi này là địa phương nào sao tuy tiện vào đến thế nhưng là phải trả giá thật lớn xạ xạ kỳ lạnh lùng cười nói ta biết ngươi chính là xạ xạ kỳ mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa t ừ n g bước một đi tới một mặt nhẹ nhõm hoàn toàn không có đem xạ xạ kỳ tâm phúc cái tiêu một thanh chỉ vào súng lục của hắn đúng xạ xạ kỳ khe nhữ mày bởi vì hắn phát hiện đối phương giống như rất lớn mật không sợ chết r á n g vẻ nếu như như thế bình tĩnh chẳng lẽ đối phương còn muốn giúp đỡ những thủ hạ của mình đâu đừng lại đi tới không phải ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này cái kia tâm phúc cười lạnh nói ta là tới nói chuyện làm ăn không muốn dạng như vậy đối phó ta đi mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ c h i a giang tay ra úc người lầu ba cùng bốn lầu người ta cũng không có động nhưng là các người ngoài cửa bốn người kia đã bị ta đánh ngã mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h i a nhàn nhạt, nhạt nói xong ta lần này xạ xạ kỷ tiên sinh là có chuyện muốn cùng ngươi nói ta dự định để ngươi làm công tác câu nói này vừa ra xạ xạ kỷ cười ha ha người trẻ tuổi ngươi câu nói này thật không tốt cười ngươi biết ta là ai không ừ dám nói mời ta vì ngươi làm việc ngươi cho rằng ngươi là ai â ngô cun giết chết hắn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 ba năm quét r ắ c bắt đầu điệu thấp tu hành chương bốn trăm hai mươi chín thu phục mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia lúc tiến vào liền đem cảm ứng của mình lực toàn bộ mở ra tùy thời chú ý đến trước mắt hai người nhất cử nhất động đối phương một có di động hắn lập tức xuất kích phanh phanh hai phát hai viên đạn nhanh chóng hướng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đánh tới lấy trước mắt hắn là người bình thường tám lần tốc độ cùng tám lần năng lực phản ứng lại thêm năng lực cảm ứng cảm giác nguy cơ hắn trong nháy mắt một lăn lông lốc tránh qua tránh né hai viên đạn công kích đồng thời một giây sau trực tiếp tại đối phương còn chưa kịp phản ứng thời điểm trực tiếp lách mình đến đối phương bên trái một cước đem đối phương đã bay phanh xạ xạ kỳ lòng này bụng tại còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra chính hắn liền bị mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ì a đá bay trực tiếp một cước đá đã mất đi sức chiến đấu cùng lúc đó mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ì a tại xạ xạ kỳ kinh ngạc về sau trực tiếp một q u y ề n đánh vào đối phương trên bụng trong tay vừa mới móc ra súng ngắn cũng là rơi trên mặt đất nô xạ xạ kỳ hiện tại ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài còn có cảm giác đến bụng của mình như rời sông lấp biển đau cảm giác ngũ tạ n g lục phủ đều l ệ c h vị trí giống như khi hắn nhìn thấy mình cái tia tâm phúc ngã trên mặt đất sống chết không rõ mình cũng bị khống chế lại về sau trong lòng lần thứ nhất xuất hiện lớ đồng thời hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sức chiến đấu mãnh liệt như vậy người đơn giản nhìn không phải người cảm giác tâm phúc của mình sức chiến đấu không kém đồng thời còn là dùng súng chỉ vào đối phương nhưng là đối phương một lăn lông lốc vận dụng thật sự là sáu ngay sau đó phản kích tốc độ nhanh đến để hắn chỉ có thấy được một đạo tàn ảnh ta tới này đúng đúng muốn thật tốt tìm ngươi nói chuyện các ngươi sao có thể như thế thô lô đối đại khách nhân đâu mỹ nạ bị nổ xủ ỉ triệu cười hít mắt nắm ruốt xạ xạ kỳ cổ làm cho đối phương có chút cảm giác hít thở không không mỹ nạ bị nổ tiên sinh đúng không ta ta vừa rồi sai ta hiện tại hướng ngài xin lỗi ngài có thể không thể bông ra ta xạ xạ kỳ nguyên bản cao ngạo mặt giờ phút này trong nháy mắt trở nên có chút đ ị n h lọt hắn lăn lộn một chuyến này mấy chục năm hắn nhìn ra được đối phương cũng không phải là muốn lấy tính mạng mình nếu như muốn lấy tính mệnh của hắn hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể a tính ngươi thái độ chuyển biến cũng không tệ lắm mỹ nạ bị nổ sủi chia lệnh hừ một tiếng liền đem đối phương bông ra hắn hoàn toàn không lo lắng đối phương đùa nghịch cái gì tâm cơ nếu như hắn dám đùa tâm cơ hắn liền thật làm cho đối phương biến thành một cỗ thi thể ngài là tới tìm ta nói chuyện gì tới a đúng là để cho ta vì ngài làm việc đúng không không biết là công việc gì ạ x à x à ký bây giờ thấy đối phương vậy mà bông u ra mình trong lòng cười lạnh không thôi hắn dự định trước kéo dài thời gian đợi chút nữa chờ mình ba bốn lâu thủ hạ đi lên hắn liền trong nháy mắt nắm giữ quyền chủ động vừa rồi tiếng súng khẳng định đưa tới ba bốn lâu những điều kia chú ý hắn chỉ cần các loại một phút đồng hồ liền có thể ân công việc của ta rất đơn giản đoán chừng cũng là ngươi rất lành nghề ta mở một cái ngân hàng vay đi ra khoản tiền nếu là truy không trở lại ngươi liền phụ trách giúp ta đuổi trở về mina minosu ỉ chia thản như nói mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia lời nói kém chút để xạ xạ kỳ cho hế trụ hắn đường đường một cái dưới đất thế lực đại lao đối phương vậy mà gọi mình đuổi theo nợ loại chuyện này không phải hắn mã tử nhóm làm sao lại nói đòi nợ loại nghiệp vụ này quá cấp thấp hắn hiện tại mã tử đều không muốn làm bình thường đi đưa hàng đều so cái này lừa nhiều a làm sao không nguyện ý mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia m à y kiếm n h ữ một cái không không không ta nguyện ý ta nguyện ý xạ xạ kỳ vội vàng k h o á t tay nhưng vào lúc này ba bốn lâu những cái kia mã tử nhóm cuối cùng là xông tới mỗi một cái đều là như lâm đại địch mỗi một cái đều là móc súng lục ra những người này đang tại trong thang lầu hoặc là hành lang còn không có xông vào cái này văn phòng nhưng là nghe được banh động tiếng bước chân về sau xạ xạ k ỳ mặt trong nháy mắt lộ ra tiếu dung đến mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chĩa đem đối phương biểu lộ nhìn ở trong mắt hắn biết đối phương vừa mới khẳng định không phải tâm phục khẩu phục ha ha xem ra ngươi còn không hết hy vọng a mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chĩa trực tiếp một cước đem xạ xạ k ỳ đạp ngã xuống đất sau đó liền xông ra cái này văn phòng hắn hiện tại cần phải làm là trước tiên đem người bên ngoài giải quyết xạ xạ kì bị đạp ghe xuống đất trong lòng của hắn tức giận không thôi nhưng nhìn đến đối chạy đi về sau nhưng trong lòng cười lạnh bên ngoài có mười mấy cái thủ hạ của mình hắn không tin đối phương lao ra hắn tin tưởng không bao lâu nữa đối phương liền sẽ bị thủ hạ của mình bắt vào đến đến lúc đó mình liền có thể cho hắn biết cái gì gọi là hối hận cũng dám xông vào phòng làm việc của mình đối với mình đánh hắn muốn đối phương muốn sinh không thể nhận chết không thể hừ còn dám gọi ta là n g ư ờ i làm việc còn đuổi theo nợ người coi ta là gì xạ xạ kỳ kịch liệt hò khan vài tiếng về sau mới từ dưới đất bỏ dậy hắn bây giờ bị đối phương đá một cước đau đến muốn mạng nhưng vào lúc này đông nhiên bên ngoài chuyển đến các loại liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết phanh phanh phanh à, m quỷ, h ắ nạ là má quỷ. Xong đ càng càng lạ lạ. bị nổ g sủ ỉ chia từ bên ngoài chập ung dung đi đến nắm đấm của hắn phía trên đều là máu tươi diện mục có chút dữ tợn ngươi ngươi không phải chạy đi sao ngươi làm sao còn dám trở về xạ xạ kỳ nhìn thấy mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia đi lúc tiến vào theo bản năng lui về sau một bước ngay cả giọng nói chuyện đều là mang theo chấn kinh cùng bối rối đối phương bảo vậy mình cái kia mấy chục người thổi kèn hạ đâu chẳng lẽ toàn bộ bị đối phương cho xử lý nhưng điều đó không có khả năng à, coi như lại có thể đánh cũng không có khả năng đánh qua mấy chục người à. lại nói bên ngoài thế nhưng là có mười cái cực kỳ kiểu như trâu bỏ sát thủ a làm sao ngay cả mười người kia đều không có làm q u a đối phương mười người kia những năm này vẫn luôn là làm hắn bảo hộ công tác đối phương nếu là đem cái này mười cái thủ hạ đắc lực đều xử lý đối phương cũng quá kinh khủng à. ta đương nhiên muốn trở về tiếp tục cùng ngươi tâm sự mới vừa rồi bị thủ hạ của ngươi quay dày ta hiện tại đem bọn hắn đều giải quyết hiện ở thế giới rốt cục thanh tĩnh cũng không người nào dám quấy r à y hai chúng ta nói chuyện hợp tác mỹ nạ bị nổ s ù ỉ chia nhóm lửa một điếu thuốc lá thản như nói ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì bất quá ta cho ngươi biết ngươi bây giờ bị ta để mắt tới ngươi nếu là dám đùa nghịch cái gì t â m cơ ta sẽ để cho ngươi cùng người nhà của ngươi đều không gặp được ngày mai mặt trời ta nói được thì làm được câu nói này thật là bá khí cùng tự tin thậm chí ở trong mắt người khác nghe có chút tự phụ nhưng là hiện tại xạ xạ kỳ không có chút nào hoài nghi thực lực của đối phương bởi vì hắn bên ngoài cái kia mấy chục người bây giờ không có động tĩnh liền là một cái rất tốt chứng minh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 chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi ngân hàng gầy dự tin rằng ngươi cũng không dám bất quá ngươi có thể thử một chút mỹ nạ m ị nổ s ù ỉ chia âm trầm cười nói không không không không cần xạ xạ k ỳ xoa xoa chán mình chạy xuống mồ hôi lạnh loại chuyện này hắn cảm thấy vẫn là không cần thử vạn nhất thử mạng nhỏ mình mất đi liền chơi lại phát không phải liền là cho đối phương đổi u theo nợ nha dù sao gọi hắn cái kia chút tiểu đệ đi làm là được hắn tiểu đệ nhiều như vậy p h ả i đi ra hơn một trăm người như vậy đủ rồi hiện tại ngươi suy tính thế nào mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia sở lấy c ẳ n của mình hỏi ta đã suy nghĩ kỹ ta đến lúc đó nhất định sẽ vì mì nạ mì nổ tiên sinh làm việc không phải liền là đòi nợ ạ ta nhất định sẽ làm tốt xạ xạ kỳ lời thề son s á t nói rất tốt công việc này cũng sẽ không vô cùng bận rộn đến lúc đó có làm việc ta sẽ để cho người đến thông chi ngươi mì nạ mì nổ xù ý chĩa nghĩ nghĩ sau nói vâng xạ xạ kỳ cúi đầu không lưng tiếp xuống mì nạ mì nổ xù ý chĩa lại cùng xạ xạ kỳ cụ thể thương lượng một chút cái này đòi nợ nghiệp vụ về sau mới n g h ê n ngang rời đi nơi này các loại mì nạ mì nổ xù ý chĩa rời đi về sau xạ xạ kỳ mới dám đi ra phòng làm việc của mình đi ra xem xét hắn liền thấy trong hành lang t h a nhìn g trong nguồn ngang lầu lộn bên sộn nằm n ữ n g thủ hạ của m h hồ đại bộ phận đều là bị đánh hôn mê bất tỉnh. Chỉ cần một số ít là thanh tỉnh. Nhưng không thôi. Cơ cần cũng cái đại đều đều đất dạp mỗi bộ bị bất một một nằm trên rền là là là mê mặt kêu ít số xem ra là bị đánh không nhẹ. T. Nhìn T. xem chàng cảnh này xạ xạ kỳ bị dọa phát sợ thật là một cái đánh mười mấy cái a xạ xạ kỳ trong lòng chấn kinh hắn không biết đối phương là làm sao làm được dù sao hắn hiện tại cũng không dám động ý đồ xấu vẫn là thành thành thật thật cho đối phương làm việc a dù sao không phải liền là truy cái nợ sao lại không cần hắn làm là thủ hạ của hắn đi làm Về về đến nhà Minamino chìa sau Sui thời ầ m mình một nghị trong lòng mình cuối cùng xuống cần giải chỉ h quyết Tiếp là lại cuối việc. c lấy là lúc gây ngân hàng gây dựng là được. Đến n g cho dù được. đó ư có ờ thiếu h nợ n k ô gian trả, ả hát hát đến lúc đó, hắn không h đến đó cần lúc p để ý đến, để xa xa phái người đuổi theo nợ là được. ý người nợ Nhưng là hắn tin tưởng loại này sẽ chỉ là một số nhỏ người không nổi lợn ẩn. xạ xạ kỳ phái theo chỉ Thời loại i g một trả là là là sẽ số một tháng rất nhanh liền đi qua mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia bốn cái mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng cũng là tại bốn cái thành phố lớn đồng thời gây dựng theo thứ tự là tokyo osaka yokohama n a g o y a gây dựng cùng ngày m i nạ m i nổ xù ý trị là tại tộc quỹ bên này m i nạ m i nổ ngân hàng t ò a c h ấ n gây dựng thời điểm m i nạ m i nổ xù ý trị vẫn là mời một chút hắn trên buôn bán các bằng hữu tới chủ yếu là c ă n g c ă n g nhân khí gây dựng thời điểm cũng không phải là rất hot dù sao cũng là mới ngân hàng các băng hoàn tất về sau cùng cơ hồ không có chuyện gì khách nhân đi thì đi dù sao không có cái gì hộ khách đến đây chính là đương nhiên vẫn là có mấy chục người đến đây t r ư n g cầu ý kiến nghiệp vụ dù sao hiện tại là trước mở ra trước thế thủy trường lưu về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt đối với mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng khai trương ngân hàng vòng tròn ngược lại là không có có phản ứng gì cũng không có cái gì quá độ chú ý dù sao giống như vậy ngân hàng nhỏ khai trường cũng không phải là không có tại những cái kia ngân hàng lớn nhà trong mắt loại này ngân hàng nhỏ không có hùng hậu tài chính cuối cùng vẫn là sẽ bị lịch sử cho đào thải buổi sáng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trị là đợi tại mỹ nạ mỹ nổ ngân hàng nhìn một chút hành tình bất quá lợi nhuận công trạng phương diện vẫn là cần nhìn cuộc sống sau này mới có thể biết trở lại một bên khác bất động sản công ty mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trị đố i k ỳ n ó nạ nạ cổ nói hiện tại osaka tây ngoại ô bên kia khai thác thế nào hơn nửa năm trước osaka tây ngoại ô bên kia đã bắt đầu khai phát. hắn cảm thấy mình cái kia một mảnh đất trống cũng hẳn là muốn khai phát bên kia đi qua hơn nửa năm khai phát tình huống trước mắt không sai vô luận là thương nghiệp công nghiệp vẫn là khu dân hữu cư đều có người khai phát đương nhiên trước mắt nhất chủ yếu vẫn là Z p h ủ bên kia tổ chức khai phát còn có mấy cái tập đoàn chủ lực khai phát Kỳ khai kia kiến kế nò nà nà Ơn, chúng còn động sản chúng chính đằng đồng động sản. Ơn, phương diện tới, mí na, mí na na cổ trước tục hồi phát thời thiết tiếp giờ di đáp. ta mắt bất ta tạo bất bây ở làm xong sự tình về sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa từ tộc hồi về tới hộp cái đồ bên này bắc vịnh làng trải trở lại bắc vịnh làng trải về sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa trong nháy mắt cũng cảm giác được nồng đậm nông thôn khí tức mỹ nạ mỹ nổ cung ngươi trở về rồi vừa về tới nhà hắn liền thấy ý l ô ti mỹ dạ m ổ t ổ t a m ạ g ồ còn có ý nụ a mi còn có xạ cái d ù k ỳ nạ tứ nữ vậy mà tại phòng khách mở một bàn mặt t r ư ợ t đánh thẳng lửa nóng lại chơi mặt t r ư ợ t mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa nhìn thấy bốn nữ nhân trả mặt trực xoa gọi là một cái chân trượt từ khi nửa năm trước h ắ n làm ra một cái mặt trượt về sau mấy cái này nữ nhân trong nháy mắt đều thích. có đôi khi mấy nữ nhân phát sinh hơi có chút ma s á t nhỏ đều là dùng mặt trực đến giải quyết chiến đấu đúng vậy a ngươi có muốn hay không đến n g ư ơ i đến ta có thể cho đi ra ta đánh một cái buổi chiều đều mệt chết xa cãi rủ kỳ nạ dịu d à n g nói không cho hắn đánh chúng ta tiếp tục đúng chúng ta đều đánh một ngày đây đem hiện tại đói bụng ngươi nhanh lên đi nấu ít đồ cho chúng ta ăn ý lộ ty lúc này mới sờ lên bụng của mình phát hiện giống như đói bụng dáng vẻ đúng ta muốn ăn mì hải sản ta cũng muốn ta cũng muốn c h ú nữ g n giờ phút này cũng rất giống là trong nháy mắt muốn từ bản thân thật là không có có ăn cơm mỗi một cái đều là đuối mì nạ mì nổ xù ỉ chia h ò n ẹ n tiếng nói mì nạ mì nổ xù ỉ chia biểu thị bị thương rất nặng hắn lúc đầu cho là mình sau khi trở về mấy cái này nữ nhân đều hẳn là vô cùng hoan n ê n mình nhưng là hiện tại mỗi một cái đều là quý tộc phụ nữ dễ hỏng không được còn muốn lao từ nấu bát mì cho các ngươi ăn có lầm hay không các ngươi mỗi ngày chơi mặt trực là không được cẩn thận nuôi ra bụng nhỏ nạ mình muốn ăn tự mình đi nấu mì nạ mì nổ xù ỉ chia bữa n ô i ai nói chúng ta mỗi ngày đ ầ ngà bình thường chúng ta đ ngươi nhìn ý đủ à mì phải bận rộn ngư trường sự tỉnh ta muốn giúp ngươi nhìn ngư nghiệp công ty đúng xạ cải rủ kỳ nạ cũng là hỗ trợ còn có mì dạ mồ tổ tạ mạ g ồ nàng cần vẽ mặc g gạ. chúng ta hôm nay thật vất vả nghỉ ngơi mới tụ tập cùng một chỗ chơi mạn trực ngươi liền giúp nấu b á t mì không vui ý lô t i đại tính tiểu thư đi lên ách là thế này phải không mina m i n ô s ủ ỉ chia biểu thị không tin có tin hay không là tùy ngươi ý nụ à mì b ớ môi ta ta ta các ngươi đều vất vả đ ư thôi mina mino sù ỉ chia giang tay ra mina mì mino ngươi thật thương chúng ta đúng đêm nay chúng ta đều tốt tưởng thưởng một chút người nhà ỷ lộ tỉ cười hì hì nói rất nhanh mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia liền nấu một nồi mì hải sản đi ra chúng nữ đều là một bên ăn một bên tiếp tục chơi mặt trượt thật a các ngươi tiếp tục mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia biểu thị im lặng mình cũng ăn một chút về sau liền một người chạy tới phía ngoài bắc vịnh ngư trường nhìn xem nói đến cũng có nửa năm không có nhìn hắn muốn nhìn một chút hiện tại ngư trường phát sinh bao lớn biến hóa nghiêng trời l ệ đất hiện tại làng trài phát hiện biến hóa lớn ngư trường cũng phát sinh biến hóa không nhỏ bến tàu đã làm lớn ra các phương diện công trình cũng không tệ cầu đánh giá chín trăm mười đồng cu cầu kim nguyên độ ba tháp ba cồn vợ ờ m ị đặt các nàng thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la ngộn n g ộ i ta nuôi lớn bọn n g u ộ i ngụi chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi mốt hệ thống lẹ v ẹ o mười một ngư trường bên trong cũng có công việc nhân viên từng cái nhìn thấy m ị nạ m ị nổ sủ ỷ triệ đều là chủ động định nọt chào hỏi chào ông chủ chào ông chủ ân mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r ệ cùng nhau đi tới tù ý gật đầu đi vào bến tàu thời điểm liền thấy ngư trường bến tàu vẫn t ạ i bận rộn lấy chủ yếu là vận chuyển hải sản đi hải sản thị trường hiện tại bắc vịnh ngư trường mỗi tháng có thể đánh bắt ba tấn hải sản nhớ kỹ là mỗi tháng hút hiện tại toàn bộ ngư trường sản xuất hàng loạt quy mô đã đạt đến một cái phi thường khủng bố đo đồng thời còn đang không ngừng lên cao ở trong dù sao ngư trường cơ hồ một tuần lễ tiến hành đại đánh bắt một lần loại kia tôn loại hình cơ hồ là mỗi ngày đều đánh bắt đây chính là tại mấy cái công năng ra chi phía dưới mới có như thế sản lượng hoán đổi thị giác mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia đem thị giác của mình hoán đổi đến bên trong đáy biển tiếp lấy cứ như vậy tuần sát hắn hiện bắc vịnh ngư trường bầy cá mật độ quả nhiên so với lần trước nhìn thời điểm mật rất nhiều khắp nơi đều là bầy cá khắp nơi đều là hải sản liền ngay cả cá ngừ c ả l ì hắn đều hiện nhiều vô số đoán chừng trước mắt có bảy tám vạn đầu nhiều như vậy đơn giản đến một nơi khủng bố không nói cái gì vẹn vẹn cái này sáu bảy vạn cái cá ngừ c ả l ì liền là một cái so không ít tiền trinh tiền trước mắt duy nhất có chút khuyết điểm liền là cá hồi nuôi dưỡng cũng không thế nào tốt mỹ nạ mỹ nô sù ỉ chia thở dài chủ yếu là cá hồi đẻ trứng thời điểm cần hồi du cần nước mọi địa phương sản xuất nhưng là trước mắt bắc vịnh ngư t r ư ở n g còn không có đạt tới điều kiện này xem ra muốn làm một cá i nhân công bồi dưỡng cá hồi mới được mỹ nạ m i n ô sù ý chia thầm nghĩ trong lòng loại này hắn không hiểu xem ra cần tìm chuyên gia chuyên môn nhóm đi nghiên mới được dù sao hắn cho ra kinh phí tin tưởng không cần mấy năm nên có thể nghiên cứu đi ra cái này nhất định phải nhanh lên đi làm các loại khuya về nhà hắn liền cùng ý nụ ạ mỹ nói một chút cái này bắc vịnh ngư t r ư ở n g vẫn là quá nhỏ một điểm a mười cây số vông kỳ thật nói đến cũng không nhỏ nhưng đây chỉ là nhằm vào mấy năm trước tình huống nhưng là hiện tại mỗi tháng đều có thể đánh bắt ba tấn hải sản không sai biệt lắm đã đến cái này ngư trường mức cực hạng cuối cùng hắn cảm thấy cái này ngư trường mỗi tháng nhiều nhất có thể sinh bốn nghìn tấn cái tiết chính là một năm có thể sản xuất bốn tám vạn tấn hải sản xem ra cần phải nhanh lên một chút mở mới ngư trường mới được nhưng là mở mới ngư trường nhất định phải hệ thống trợ g i ú p mới được cho nên hắn liền khóa chặt hệ thống thăng cấp c h u y ệ n này không biết đến lúc đó thăng cấp đến hệ thống lẹ vẹo mười một hệ thống có thể hay không cho hắn n i ề m v u i mới cũng không biết đến lúc đó tuyển hạng có không có liên quan tới ngư trường p h ư ơ diện dù sao lần trước thăng cấp đến mười cấp thời điểm hệ thống sinh biến hóa đồng thời cũng có bao nhiều lựa chọn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 ngư trường phạm vi có thể thăng cấp đến 20 cây số vương lớn nhỏ thăng cấp sau tiếp tục có kinh hỷ bắt được hải sản số lượng 1 t ỷ 499 t r i ệ u 1,5 t ỷ đạt tới 1,5 t ỷ có thể thăng cấp đến lệ vẹo 11. nhìn kinh nghiệm đã ở chung rất ít đi mấy ngày nay nên có thể làm cho hệ thống thăng cấp mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia nhìn hệ thống điểm kinh nghiệm về sau mìm cười nói bởi vì ngày mai lại là một tuần lễ một lần đại đánh bắt tại ngư trường dừng lại một lúc sau liền về đến nhà khi về đến nhà bốn nữ nhân cuối cùng là không đánh mặt trượt inu ạ mỹ cùng xạ cải rủ kỳ nạ đang tại trong phòng bất rộn ý lô t ỷ thì là tại xem tv về phần mị dạ mổ tổ tạ mạ gỗ không biết đi nơi nào khả năng đi vận động nha sự tình gì để ngươi mặt đỏ lên a ý lô t ỷ nhìn xem mị nạ mị nổ s ù ỉ chia cười hì hì nói không có chuyện vui cái gì chuyện vui cùng ta chia sẻ một cái ý lô t ỷ ô m mị nạ mị nổ s ù ỉ chia cánh tay cái kia chính là cái kia chính là bí mật mị nạ mị nổ s ù ỉ chia cười ha ha tốt lắm ngươi cũng dám đủ nghịch bản tiểu thư an ta một quyền ý lô t ỷ trong nháy mắt liền vung lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn muôn đánh đối phương thế nhưng là cái sau cứ như vậy mặc nàng đánh không chút nào sự tỉnh đều không có ôi cơ thể của ngươi cứng như vậy ý lộ tì một mặt ghép bỏ trách ta d ò i mỹ nạ mỹ nổ xù ý chia giang tay ra ai nói cho ngươi cái chuyện nghiêm túc lúc nào cưới ta à? ý lộ tì trong nháy mắt nghiêm túc lên hai người cũng cùng một chỗ mấy năm nói đến cũng trưởng thành mỹ nạ m ị nổ xù ý chia đã nhanh ba mươi tuổi ý lộ tì cũng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi cũng là thời điểm cân nhắc chuyện kết hôn đúng vậy a ta cũng trưởng thành mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia thở dài nói đến hắn lại tới đây đã sáu cái năm tháng hắn hiện tại trước mắt còn không có hải tử nói thật hắn cũng muốn đứa bé cái gì phụ thân ta hiện tại không phản đối chúng ta cùng một chỗ ngươi đi cầu hôn cơ hồ không có vấn đề gì ý lộ thì cho mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ c h i a một cái yên tâm ánh mắt chỉ hy vọng như thế a ngày thứ hai một tuần lễ một lần đại đánh bắt lại là đúng hạn tại bắc vịnh ngư trường triển khai đến buổi trưa mỹ nạ mỹ nổ s ù ỷ c h i a liền nhận được hệ thống nhắc nhở nói hệ thống đủ thăng cấp kinh nghiệm đã thăng cấp hoàn tất tiến vào hệ thống đi vào hệ thống về sau mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ t r i ệ hiện cơ hồ không có cái gì cải biến địa phương liền là phía dưới mấy cái tuyển hạng bắt đầu đổi mới mà thôi Cấp 11, kỹ năng thuyền hạ. kỹ năng hạm, kỹ bốn a n thưởng một chiếc trọng lưới kéo thuyền đánh cá. Kỹ năng nôi dưỡng kỹ thuật. Kỹ năng 3, đáy biển bồi dưỡng nơi một tải thuật. t chiếc hồi lưới cá. cá bồi r kéo Kỹ kỹ Kỹ đáy Kỹ năng 4, mở mới ngư trường ha ha quả nhiên ta cũng nghĩ lần này vẫn là có bốn cái kỹ năng cho ta lựa chọn mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h i a vui vẻ không thôi đồng thời bên trong còn có hắn muốn nhất ngư trường mở mới ngư trường a mấy cái khác kỹ năng giống như cũng không tệ d á n g v ẻ mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa nhìn một chút mấy cái khác kỹ năng cũng là phi thường ưa thích đặc biệt là thứ ba cái kỹ năng tăng cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối c h ư ba đầu tiên y cái thứ t c nhất ban thưởng ba trọng tại thuyền đánh cá liền là một cái không sai ban thưởng nhưng là hắn hiện tại không thiếu thuyền đánh cá chỉ là thiếu giống như vậy lớn thuyền đánh cá mà thôi dù sao về sau sẽ có không thể đem chân quý như thế chọn lựa cơ hội đặt ở phía trên này cái thứ hai cái kia chính là cá hồi nuôi dưỡng kỹ thuật bên trong hẳn là bao gồm nước ngọt t ấ p chứng phương diện nuôi dưỡng kỹ thuật cũng là hắn trước mắt phi thường cần nhưng là so với phía dưới còn chưa đủ lực hấp dẫn cái thứ ba đáy biển bồi dưỡng nơi trốn xem hết kỹ năng này tiếp nhận về sau mì nạ mì nổ xù ỉ chia tâm động bởi vì cái này kỹ năng bên trong nói có thể tại đáy biển hình thành một cái các loại hải sản loài cá bồi dưỡng nơi trốn nói cách khác không, không cần biết ngươi là cái gì loài cá đều có thể tại cái này nơi trốn bên trong bồi dưỡng mặc kệ ngươi cần hồi du cũng có cần nước ngọt điều kiện chỉ cần ngươi tại cái này nơi trốn là được nói cách khác đến lúc đó cá hồi cái gì đều có thể ở chỗ này bồi dưỡng không cần hồi du không cần trở lại nước ngọt đều có thể cái thứ tư cái kia chính là mở mới ngư trường cái này cũng là phi thường để m i n a m i n o s u i chia tâm động hiện tại có chút tình thế khó xử đi lên nha m i n a m i n o s u i chia dầu dĩ nói đầu tiên cái kia bồi dưỡng nơi trốn đơn giản liền là làm nuôi dưỡng thần khí có hay không có nó không cần lo lắng l o à i cá đổi mới để chứng bồi dưỡng vấn đề nhưng là phía sau cùng cái kia mở mới ngư trường cũng là phi thường có lực hấp dẫn mở mới ngư trường vậy liền chứng minh mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa ngư trường tổng xem là khá làm lớn ra vẫn là lựa chọn mở mới ngư trường đi ta hiện tại ngư trường nhu cầu cấp bách mở rộng mỹ nạ bị nổ cuối cùng vẫn là lựa chọn mở mới ngư trường lựa chọn giải tỏa kỹ năng bốn công năng mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia đối hệ thống nói ken giải tỏa bên trong giải tỏa thành công mời chủ ký sinh tự hành xem xét tiến vào hệ thống ngư nghiệp đại vương hệ thống chủ ký sinh mỹ nạ bị nổ sủ ỉ c h i hệ thống đẳng cấp lẹp mẹo m ư ơ i một kỹ năng một có được bắt bảy cá vị trí năng、lực.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 bắt d ò xét bảy cá năng lực tăng lên tới phương viên ba trăm h ả i lý có thể dò xét phạm vi bao trùm đáy biển tài nguyên kỹ năng tám cường hóa chủ ký sinh thể chất ba lần kỹ năng chín ngư trường phạm vi có thể thăng cấp đến hai mươi cây số vương lớn nhỏ kỹ năng m ộ mươi mở mới ngư trường thăng cấp sau tiếp tục có kinh hỷ bắt được hải sản số lượng một sáu tỷ bốn năm tỷ đạt tới bốn năm tỷ có thể thăng cấp đến lẹ vẹo m ộ ư ơ i hai xem ra ta cần một lần nữa tìm v ị n h b i ể n dùng để đầu tư cái này mới ngư trường mỹ nạ bị nổ sủi chia rời khỏi hệ thống về sau lẩm bẩm kỹ năng này không phải thăng cấp ngư trường mà là mở mới ngư trường cho nên nhất định phải tại một cái khác vịnh biển đi dùng kỹ năng này bất quá bán đảo nở mụ r ô bên bờ này bờ vịnh biển có nhiều lắm tùy tiện đều có thể tìm tới chỉ là thích hợp khả năng không nhiều dù sao cần nước chiều sâu các loại yêu cầu đi qua một tuần lễ về sau mì n ạ mì nổ sủ ỉ trịa cuối cùng là tìm được một cái nước sâu vịnh cái này nước sâu vịnh diện tích đạt đến hơn bốn mươi cây số vương đại cơ hồ phù hợp yêu cầu của hắn đặc biệt là nơi này nước sâu chỗ sâu nhất đạt tới hơn chín mươi mét sâu cơ hồ một nhiều hơn phân nửa chiều sâu đều đạt đến bảy mươi mét sâu cho nên cái này vịnh biển các loại yêu cầu hắn đều vừa lòng phi thường cái này vịnh b i ể n gọi là nam bãi tìm được về sau mỹ n à mỹ nổ sủ ỉ chịa lập tức xin mời người thi công đầu tiên là kiến tạo một chút an toàn phòng hộ công trình một cái k h á c l i ề n là tượng trưng là một m cái cản b i ể n là can ngoại trừ hai cái này cái kia chính là kiến tạo một cái bến tàu ngoại trừ những này bên ngoài lại muốn vời mời một nhóm công nhân cùng bảo an cái này nam bãi vịnh b i ể n khoảng cách mỹ n à mỹ nổ sủ ỉ chịa bắc vịnh ngư t r ư ờ n g ước chừng m ộ ư ơ i năm km xa cũng không tính qua xa đến lúc đó quản lý cũng tương đối dễ dàng một chút có tiền mua tiên cũng được có tiền làm việc nhanh sau một tháng những vật này cơ bản đều giải quyết mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia cũng là lại tới đây đối hệ thống nói sử dụng kỹ năng người mở ngư trường tích tích tích mở bên trong thành công mở ra nam bãi ngư trường hình thành ngư trường công năng có được chế tạo dòng nước nóng lạnh năng lực có thể trí năng điều tiết ngư trường nước biển nhiệt độ ngư trường hải sản dưỡng thành tốc độ gấp b ộ i n g h e hệ thống nhắc nhở về sau hắn biết cái này mới ngư trường cùng bắc vị ngư trường cái trước nên có công năng nó toàn bộ có ngay tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia đem chức năng này sử dụng về sau đứng ở bên cạnh ý nù a mị thì là lo lắng hỏi mỹ nạ minô chúng ta bây giờ lại mở một cái ngư trường n g ư ơ i nói cái này thuyền đ á n h cá về sau m ô i tháng c ó thể có bao nhiêu bắt được lượng à? nơi này ước chừng năm mươi cây số vương lớn nhỏ ta đoán một tháng có thể có tám tấn t r ở lên hải sản sản xuất a m i nạ mỹ nổ xù ỉ chia khẽ cười nói hoa coi như vậy hai chúng ta ngư trường cộng lại một tháng liền có thể sản xuất ra hơn một vạn tấn hải sản dạng này so một chút cỡ chung ngư nghiệp công ty một tháng tất cả đội tàu bắt được lượng còn càng lớn hơn à. inu a mi bưng bít lấy môi đỏ dịu dàn g nói đó là đương nhiên m i nạ mỹ nổ xù ỉ chia tự hào nói Ta b i ế t đ ố i với mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa lại mở một cái mới ngư trường tại toàn bộ h ộ p cái đồ đều hứng chịu tới chú ý dù sao bắc vị ngư h n trường bây giờ tại h ộ p cái đồ thế nhưng là đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h đặc biệt là cá ngừ c ả l ụ các loại quý báu loài cá nuôi dưỡng kỹ thuật để không ít ngư nghiệp công ty đỏ mắt hiện tại mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa tại h ộ p cái đồ ngư trường cũng coi là nhân vật hết sức quan trọng cho nên hắn lần này mở mới đại ngư trường thậm chí có được năm mươi cây số vương lớn nhỏ còn bị tại thương nghiệp trên báo đàm báo hậu cái đồ thương nghiệp và báo mỹ nạ mỹ nổ ngư nghiệp công ty kế bắc vị ngư trường về sau lại chế tạo một cái mới ngư trường, tên là Nam Bãi ngư trường. cái này ngư trường diện tích đạt đến kinh người năm mươi cây số vương lớn nhỏ nghe nói về sau mỗi tháng có thể sản xuất tám tấn trở lên hải sản mỹ nạ Mỹ nổ ngư nghiệp công ty khai sáng gần biển ngư nghiệp nuôi dưỡng khơi r ò n g đặc biệt nó nắm giữ cá ngừ cạ lì nuôi dưỡng kỹ thuật tuyệt đối là đệ nhất thế giới lưu mỹ nạ Mỹ nổ ngư nghiệp công ty đối với hộp cái đồ nuôi dưỡng nghiệp làm ra vượt thời đại thôi động dẫn dắt cùng sáng tạo cái mới bất kể như thế nào hiện tại mỹ nạ Mỹ nổ sủ ý trị tại hộp cái đồ rất nổi danh hắn ngư nghiệp công ty tại hộp cái đồ cũng phi thường nổi danh, ngư cũng vô cùng nổi danh. thử hỏi hiện tại có cái kia ngư trường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 nó xây thành về sau cũng không có lập tức liền lợi nhuận ngay từ đầu là cần đưa lên đại lượng các loại hải sản cá bột xuống dưới nuôi dưỡng tại ngư trường nhiều loại công năng ra chỉ phía dưới đoán chừng rất nhanh liền có thể thấy hiệu quả sau ba tháng nên có thể sản xuất hải sản dĩ nhiên không phải cá ngừ cá ly cá tuyết cá hồi loại hình là loại kia sinh trưởng chu kỳ tương đối ngắn hải sản chính là xì gia Tộc mịt tộc trang mịt mịt chết hội, Lúc cách khoảng hơn đại viên. đi năm. xì xì gì ra qua nửa đỏ đã này hơn nửa năm này mịt xỉ cụ r ỗ quả tóc toàn bộ biến thành trắng trung nhiên mất con thống khổ là phi thường đã kích người trọng yếu nhất chính là hắn tiểu nhi t ử không nên thân đầu hắn phát có thể không lo chẳng sao hơn nửa năm đến hắn phái người đã điều tra hai năm này cùng mịt xỉ mị đỏ gì tiếp xúc qua người cũng điều tra qua mịt xỉ mị đỏ gì hai năm này cố ý nhằm vào qua ai dù sao tất cả cùng mịt xỉ mị đỏ gì tiếp xúc hoặc là gián tiếp tiếp xúc hoặc là chỉ có một chút liên hệ hắn đều điều tra qua nếu như cảm thấy có thể lập tức liền phái người đi đem những người kia chộp tới một phen thảo vấn nhưng là hơn nửa năm trôi qua đến trước mắt vẫn là không có tìm tới hung thủ cái này khiến hắn vô cùng buồn dầu tiên h sinh hiện tại chỉ còn lại có một cái còn không có bài trừ quản gia đối mị s ì cụ dầu q u a nói a ai mị s ì cụ dầu q u a lúc này đã bỏ đi điều tra đi lòng tin người này gọi mị nạ mị nổ sụ y chia một năm trước thiếu gia đã từng muốn thu mua hắn đất trống nhưng là đối phương không nguyện ý bán quản gia hồi đáp chỉ những thứ này mị s ì cụ dầu q u a sách không ra hứng thú gì nói thật giống như vậy trên phương diện làm ăn sự t ì n h tiếp xúc sẽ trở thành hung thủ tỷ lệ quá thấp không chỉ như thế giống ví dụ như vậy hơn nửa năm qua này đã điều tra không dưới mấy trăm người Cũng n bắt rất h i ề u n g ư ờ i đ ế n để â cho ả vấn, ta, ta biết là cái kia tập đoàn g t vợ cho những quỷ ta không tiết dùng hết vốn liến báo thủ missy cụ dồ qua ánh mắt lộ ra khiếp người quan mang vâng quản gia vội vã lui ra ngoài missy ta đã lập tức phái người đi đem một cái gọi m i n a mỹ nổ s ù Ý triệu người mới tới quản gia sau khi ra ngoài lập tức đối một người phân phó nói vâng cái kia dáng người hung hãn thanh niên cung kính lĩnh mệnh lui xuống lúc này m i n a mỹ nổ s ù Ý triệu cũng không biết mình bị người để mắt tới kỳ thật đối cũng không có hoài nghi hắn chỉ là loại kia tình nguyện giết nhầm cũng không đương tha thảm thức thẩm vấn một tuần lễ về sau m i n a mỹ nổ s ù Ý triệu từ hộp cải đ ồ đi tới t o k y o bên này rất nhiều chuyện cần trô hàn lý còn có một tin tức tốt cái kia chính là osaka tây ngoại ô bên kia cái kia một mảnh đất chống cũng muốn khai phát cũng là chuẩn bị làm bất động sản hiện tại tộc của qc tẩy gạ c củ ụ phòng của hắn địa sản tòa nhà bán được vô cùng lửa nóng thời kỳ thứ nhất phần lớn phòng ở đều bán đi thứ hai kỳ chuẩn bị khai phát khoa học thiết kế nhân tính hóa vườn hoa thức cư xá đích thật là nhận lấy cực lớn những người tiêu thụ h o a n g đen một ngày này ban đêm m ì nạ m ì nổ sủ ỉ trịa ngồi xe t ử công trong đất trở về cùng hắn cùng một chỗ trở về hết thể có ba chiếc xe hết thể tám cái bảo tiêu hắn hiện tại làm sao cũng là một cái đại p h ú ông đi ra ngoài đương nhiên phải để ý một chút phô trương tối thiểu bảo tiêu cùng thư ký cũng phải cần thư ký liền là kỳ no nan n a k cũng là một trong nữ nhân của hắn lúc này xe mới vừa tiến vào vùng ngoại thành liên là cái kia ba chiếc xe sao chỗ khúc quanh mười mấy chiếc xe bên trong một cỗ ở trong mì xì tạ đạ đối bên người một người hỏi lão đại liên là cái này ba chiếc chúng ta đã nhìn chằm chằm đã mấy ngày bọn hắn mấy ngày nay đều muốn đi công trường bên kia một cái mắt tam giác định mà nói rất tốt động t h ủ đi nhớ kỹ muốn sống mì xì tạ đạ âm thanh lạnh lùng nói chúng ta biết lão đại chúng ta làm việc ngài yên tâm dầm dầm bảy tám chiếc xe lập tức từ ngã ba đường mặt khác hai cái g a o lộ vào ra lập tức liền ngăn cản mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia bên này ba chiếc đường xe chạy xoẹt xe tài xế lái xe đ ỗ n g nhiên phanh xe nhìn thấy tình huống này cái k i a u tám cái bảo tiêu đều là trong nháy mắt khẩn trương lên bởi vì bọn hắn nhìn thấy cái này tư thế luôn cảm giác không phải chuyện gì tốt chuyện gì mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia vừa định nhắm mắt dưỡng thần một cái liền bị dừng ngay cho bừng tỉnh lão bản phía trước giống như có bảy tám chiếc xe cản đường xem ra kẻ đến không thiện mấy cái bảo tiêu đều là lặng lẽ móc ra thương đến cấp tốc xuống xe mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia cũng móc ra hai đem khẩu súng vâng một đám người biết nếu là x u ố n g xe chậm chờ một lúc sẽ trực tiếp bị đối phương làm sủi cào ra đều ra có đi hay không x u ố n g dưới về sau không cần l i ề u mạng trước ngăn chặn đối phương tới gần là được tiếp x u ố n g giao cho ta mỹ nạ m ị nổ -no、sủi chia lớn tiếng nói phía bên mình mới tám người đối phương đ o á n chừng có hơn hai mươi người nếu là l i ề u mạng bắn nhau khẳng định làm bất quá đối phương nạ nạ cậu ngươi đợi ở trong xe đường đi ra xe này chống đạn mỹ nạ bị nổ -no、sủi chia đối bên trong kỳ nọ nạ nạ cổ nói ngươi cẩn thận một chút kỳ nọ nạ nạ cộ nhìn thấy cái này chiến trận vẫn còn có chút hoa dung thất sắc yên tâm đi trong n y mắt song phương liền binh khí ngắn giao tiếp khai hỏa nha tây không nghĩ tới cái này mỹ nã mỹ nổ sủ ỉ chia đi ra ngoài mời được nhiều như vậy bảo tiêu còn có thương ở trên người nơi xa chủ trì đại cục mỹ si tạ đã hơi kinh ngạc nói ừ bất kể như thế nào các ngươi hôm nay đều muốn thúc thủ chịu c h ó i phanh phanh phanh trên sân tiếng súng nổ lớn loạn cả một đoàn mỹ nã mỹ nổ sủ ỉ chia bên này tăng thêm hắn chín người đều là dấu ở thân xe đằng sau bị động phản kích lấy dù sao đối phương hỏa lực quá mạnh thương so với bọn hắn nhiều quá nhiều may mắn ta gọi ta ô tô công ty làm cái này ba chiếc chống đạn ô tô không phải lần này đoán chừng có chút phiền phức hắn tự mình một người ngược lại là không có chuyện gì nhưng là hắn còn mang theo kỳ nọ nạ nạ cổ a lần này là ai muốn đối phó mình mỹ nạ bị nổ sủi ỉ chia một bên phản kích trong lòng vừa bắt đầu tự hỏi lần trước là mỹ si mi đó gì chẳng lẽ lần này lại là cái khác tập đoàn dù sao những cái kia tập đoàn nhìn trộm hắn đất trống cũng không phải một ngày hai ngày phanh phanh phanh ha ha ha ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoan đầu hàng đi không nên chống cự không phải đến lúc đó đạn không có mắt các ngươi đều muốn chơi xong chúng ta lần này cũng không có gì không phải a xử lý các ngươi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 thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan muộn muội ta nuôi lớn bọn muộn m u ộ i chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi b ố thương thần hiện tại mịn xỉ tạ đã chính là định chơi đùa tâm lý chiến chẳng những thế công thêm mãnh liệt còn muốn tại ngôn ngữ về tâm lý bên trên làm cho đối phương cảm thấy được tuyệt vọng cùng sợ hãi cứ như vậy cũng có thể nhanh lên kết thúc chiến đấu nói không chừng đối phương sẽ từ bỏ c h ố n g lại hừ xem ra có người là chuyên môn muốn đối phó ta ạ mỗi một cái đều là không có tính toán đầu hàng giác ngộ bọn hắn đều tại ngoan cường phản kháng lấy phanh mỹ nạ bị nổ sủ ý t r i ệ cũng không có tại quá nhiều nghĩ hắn hiện tại việc cần phải làm cái kia chính là đem trước mắt đám người này cho toàn bộ xử lý nếu như đổi lại trước kia hắn khẳng định không được nhưng là đi qua lần thứ hai cường hóa về sau hắn năng lực cảm ứng thì giác tính giác phản ứng thần kinh các loại đều là đạt được to lớn tăng lên hiện tại hắn đã vượt ra khỏi nhân loại cực hạn phạm chủ tuy nói như thế cảm thấy rất lợi hại nhưng là đối mặt mưa bom bão đạn vẫn là có áp lực phanh phanh phanh p h a n c phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh p n h p h n h phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh p h n g t h a n h phanh p h n g p h n h phanh phanh phanh h a n h phanh phanh phanh phanh phanh Một n h phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh p h a t h phanh phanh phanh phanh p h a n m phanh p n h phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh p n g phanh p c a n h phanh p a n h p h a n g p h a t h phanh phanh phanh phanh phanh h a n h phanh p h n h phanh phanh phanh phanh h a n h phanh p h n h p n h phanh phanh phanh n h phanh phanh phanh phanh p h n h phanh p h n h phanh phanh p h n g phanh p n h phanh phanh phanh phanh phanh a n h phanh p h a h p n h p h h p n h p n h phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh p h n h p h n h hiện tại thương thuật của hắn tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp tồn tại đ o ạ t thương nổ đầu hắn tại chiếc xe kia đằng sau dùng hỏa lực ngăn chặn hắn không cho hắn nổ súng hắn là thần thương thủ một đại hắn mang theo một chút sợ hay nói phanh phanh phanh trong nháy mắt hỏa lực liền đánh trúng tại m i n a mỹ nổ sủ i chia trốn ở cái kia trên một chiếc xe mặt không nghĩ tới cái này m i n a mỹ nổ sủ i chia mời được một cái thần thương thủ làm bảo tiêu quả nhiên là sợ chết ta mỹ xỉ tạ đạ cũng là có chút n g o à i ý mới dù sao để thần thương thủ tìm tới cơ hội phản kích như vậy bọn hắn vẫn còn có chút khó giải quyết bọn hắn lần này tới mới hơn hai mươi người vừa rồi lập tức liền bị xử lý năm người n g ư ờ i nói hắn có thể không cẩn thận sao nhanh lên bọc đánh đi qua không thể lãng phí thời gian nữa mịt xỉ tạ đạ có chút lo lắng dù sao tiếng súng nổ lớn đoán chừng đã có người báo t ì n h bọc đánh bọc đánh lập tức liền có bảy tám người từ bên cạnh cùng hậu phương bọc đánh tới đến lúc đó một khi bao bọc thành công mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa bên này người liền sẽ hai mặt thù địch khẳng định bị xử lý mỹ nạ bị nổ sủ ỉa trong nháy mắt liền chú ý tới đối phương mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i a trong lòng cười lạnh khổng lồ năng lực nhận biết tại cảm ứng đến đối phương đạn hướng chạy một cái lắc mình mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i a liền biến mất tại chiếc xe hơi này đằng sau những người kia đần độn còn tại dùng hỏa lực công kích tới bởi vì tốc độ của hắn cực nhanh lại là tại màn đêm ở trong t r ò nên n hắn rời đi địa điểm đều không có bị người phát hiện bao quát mỹ nạ mỹ nổ s ù i c h i a bên này bọn bảo tiêu bởi vì bọn hắn hiện tại cũng tại gian khổ ngăn cản địch nhân tiến công phanh một đại hắn nhanh chóng từ bên trái hóc lưng lại như mèo tiến lên nhưng là hắn cách mị nạ mị nổ s ù ỉ chia bên này xe còn có xa năm sáu mét thời điểm trong nháy mắt ngã trên mặt đất mi tâm của hắn không biết lúc nào đã nhiều một cái l ỗ máu còn lại năm sáu đại hán tình huống cũng là không sai bị lắm cơ hồ còn không có tới gần bọc đánh hoàn thành liền bị không h i ể u thấu xử lý ngay cả cơ hội phản kháng đều không có t h ầ n thương thủ lại là thần thương thủ tại thứ ba chiếc phía sau xe còn có một cái thần thương thủ một đại hán hoảng sợ nói cái gì hai cái thần thương thủ ở phía sau nhìn thấy cái kia tiến lên bọc đánh bảy tám cái thủ hạ toàn bộ quại điệu về sau hắn t r o mày tăng thêm trước đó treo năm người hắn mang tới hơn một nửa người đều xong đời chuyện kế tiếp khó giải quyết bởi vì hắn bây giờ còn có hơn mười người đối diện chín người trong đó hai cái vẫn là thần thương thủ nhiệm vụ của lần này có thể hay không hoàn thành hắn bây giờ không có lúc trước lòng tin kỳ thật căn bản cũng không có hai cái thần thương thủ chỉ có m i na m i nổ sủ i c h ị a một cái chỉ là cái thứ nhất cái gọi là thần thương thủ bọn hắn giờ phút này còn rất tán thành dùng hỏa lực ngăn chặn đối phương bước lên không được đ â u kỳ thật m i na m i nổ sủ i c h ị a liền là cái kia cái thứ nhất thần thương thủ chỉ là lợi dụng tốc độ của mình thoát đi vị trí đó mà thôi lựu đạn ném lựu đạn mỹ xì t a đỏ ã đ mắt dùng lựu đạn có thể gặp làm bị thương mỹ nạ mỹ nổ xù y chia bởi vì mỹ xì cú rộ qua nói muốn sống đến mang về nhưng là hiện tại hắn không nghĩ được nhiều như thế hy vọng đối diện giữa đám người mỹ nạ mỹ nổ xù y chia không cần xui xẻo như vậy chính là lựu đạn ném năm quả lựu đạn hướng mỹ nạ mỹ nổ xù y chia cái kia ba chiếc xưởng khe hở bên trên n é m tới ngoa t à o lấy mỹ nạ mỹ nổ xù y chia năng lực cảm ứng trong nháy mắt liền cảm ứng được nguy cơ to lớn cảm giác đồng thời cũng lợi dụng cảm ứng của mình năng lực cùng thị giác phát hiện cái kia trên không trung bay tới năm viên lựu đạn bất quá hắn lâm uy không sợ trực tiếp lấy tay tương h đối không trúng cái tia lựu đạn liền là một trận nổ súng phanh phanh phanh phanh phanh năm đạo tiếng súng thoáng qua một cái về sau năm đám bạo tạc hỏa diễm trên không trung nổ tung đến rầm rầm rầm cái này năm phát súng liên phát năm phát súng đánh trúng hắn là thế nào tại trong đêm tối nhìn thấy lựu đạn mịt xỉ tạ đạ nhìn lên bầu trời bên trong nổ tung hỏa vân về sau trong lòng lộ bọc dưới hắn lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như thế thần thương thủ đơn giản có chút quá vô địch có hay không thậm chí ngay cả lựu đạn đều có tội không thể tha thứ mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa con mắt đỏ lên nếu không phải hắn kiểu như châu bỏ đoán chừng bọn hắn bên này người đại bộ phận đều muốn chơi xong lúc này đối phương chỉ còn lại có mười người ra mặt hắn hoàn toàn không e ngại đối phương hỏa lực dày đặc lại nói bây giờ đối phương hỏa lực đã kinh biến đến mức thưa tớt h đổi xong mới băng đạn về sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa trực tiếp lách mình rời đi chỗ cũ một bên s ô n g về trước vừa lái thương mỗi một lần nổ s ú n g liền sẽ có một địch nhân nga xuống ta tại sao không thấy được đối phương tốt chuẩn thương pháp tàn ảnh ta vậy mà chỉ thấy tàn ảnh quá nhanh căn bản là không có cách tiêu chuẩn hắn là ai tốc độ kinh người nhanh như、vậy. mì xì tạ đa bên này những người còn lại mỗi một cái đều là hoảng sợ không thôi bây giờ người ta thế nhưng là một cái đơn đ ấ u đám người bọn họ a đồng thời bọn hắn người bên kia còn không ngừng ngã xuống bọn hắn lại liền đối phương một cọng tóc gáy đều không có đánh trúng cái này còn là người sao mì xì tạ đa ở phía sau nhìn liên tiếp lui về phía sau dù sao hắn lần này là chân chính bị chấn kinh sợ hai đến phanh phanh phanh giết địch tại tiếp tục tại hắn siêu việt nhân loại tốc độ phía dưới tại hắn vô địch thương pháp phía dưới những người này đều như gà đất chó sành hoàn toàn không có cái gì uy hiếp ngắn mùi hai phút sau trên sân chỉ còn lại có mì xì tạ đa còn tại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 còn cái cái cái cái cái cũng giống như thường nhìn bản mình cái kia vĩ nạn phía sau lưng, không sùng kia tiêu kia mỗi khiếp thôi bái thôi. phía không một tám một xem lao sau bảo đều là vĩ sợ không thôi, cũng sùng bái không thôi. dù sao vừa rồi mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ì a thương thuật để bọn hắn mở rộng tầm mắt đơn giản mỗi một thương đều đánh t r u n g yếu hại cái này thật sự là quá làm cho người ta rung động giờ phút này trên sân còn thừa lại mỹ xỉ hạ dìm hoảng sợ co có cắp ngồi dưới đất lúc đầu hắn muốn chạy trốn bất quá bị mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ì a đuổi theo một c ư ớ c đạp đến trên mặt đất hiện tại hắn nhìn ánh mắt của đối phương đều là né tránh dù sao mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa vừa rồi biểu hiện ra thương pháp để hắn thật dị thường hoảng sợ hắn lần này hết thể mang đến hơn hai mươi cá nhân mỗi một cái đều là trong tay dính qua máu người nhưng là mặt đối trước mắt người này thậm chí ngay cả không có biện pháp nào đến cùng là ai phái ngươi tới nói ra ta lưu ngươi một mạng mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chĩa trên cao nhìn xuống đứng tại mỹ xì tạ đã trước mặt lạnh lùng hỏi không có người nào chính là ta muốn giết chết ngươi mỹ xì tạ đã hít sâu vài khẩu khí về sau mở miệng nói ha ha ta giống như không biết ngươi đi ngươi làm sao muốn đối phó ta mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chĩa bữa n ô i duy nhất một lần có thể phái ra hơn hai mươi người mỗi một cái đều là hào thủ khẳng định không phải người bình thường muốn đối phó hắn bởi v hắn hắn mì ngay lúc này g ư ờ i Mịn xì nơi n xa n Hắn không g chuyển đến tiếng còi cảnh sát tuất chờ một lúc những cái kia tinh xem xét đến các ngươi theo quá trình phối hợp làm việc nói thẳng chúng ta gặp tập kích chúng ta phản kích thành công chính là mỹ nạ bị nổ sủi chia đối sau lưng tám cái bảo tiêu nói vâng tám cái bảo tiêu đáp ứng nói các người tám cái lưu tại nơi này ta áp người này đi thẩm vấn một chút đến lúc đó có người hỏi các người cứu r ỗ i ta không có ở trên xe chỉ có kỳ nọ nạ nạ cổ trên xe là được mỹ nạ bị nổ sủi chia đối trong xe chưa tình hồn kỳ nọ nạ nạ cổ phất phất tay liền áp trên mặt đất mỹ x ỉ tạ đã hướng trong rừng rậm đi đến người muốn mang ta đi đâu muốn giết cũng nhanh chút giết mỹ x ỉ tạ đã biểu hiện coi như có chút k i ê n cường đương nhiên là ép hỏi người, người sau lưng rất nhanh mỹ nạ mỹ nổ s ù i chĩa liền kéo lấy mỹ s ỉ tạ đạ đi tới trong rừng rậm phanh đem mỹ s ỉ tạ đạ vứt trên mặt đất về sau mỹ nạ mỹ nổ s ù i chĩa nhóm lửa một điếu thuốc lá phun ra nuốt vào lấy mây mù nói nói là ai phái ngươi tới ta không phải đã nói rồi sao muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện hôm nay ta nhận vừa không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy mỹ s ỉ tạ đã nhắm mắt lại một bộ trợ chết dáng vẻ ha ha ta không thích nhất mạnh người người nhắc cùng ngươi nói nhảm mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chĩa đi qua trực tiếp một cướp dấm tại mỹ xỉ tạ đạ một tay nắm bên trên sau đó nhẹ nhàng dùng sức é xoạt xoạt xúy a kinh thiên động địa khiếp quỷ thần tiếng kêu thảm thiết liền từ mịt xỉ tạ đạ trong miệng phát ra trên mặt của hắn cũng là mặt mũi tràn đầy thống khổ cả người trên mặt đất run dày sắc mặt từ đỏ lên biến thành tái nhợt nói hay không mỹ na m i n ô s ù ỉ chia nhàn nhạt hỏi giờ phút này mịt xỉ tạ đạ cánh tay kia trưởng trực tiếp bị hắn cho dùng chân cho dấm trở thành thịt vụn ngươi có thể tưởng tượng mịt xỉ tạ đạ đến cùng có thống khổ dường nào nếu không phải con hàng này không phải người bình thường đoán chừng đều muốn đau ngất đi mịt ỉ tạ đạ phát hiện phía sau lưng của mình đều bị mồ hôi lạnh cho ướt hắn thực tại không tưởng tượng ra được đối phương khí lực vì cái gì lớn như vậy có thể đem bàn tay của hắn cho dấm thành thịt vụn nói ra đều cảm thấy kinh khủng nhưng là hắn biết mình lần này không có cách nào sống sót hắn vẫn là lựa chọn n g ầ m miệng nếu là hắn dám nói mình người nhà cũng muốn chơi xong chính là ta muốn bắt có người mị s ỉ tạ đ ã nhịn đau gầm thét lên có lẽ lớn tiếng gào thét có thể phân tán hắn đau khổ a rất tốt ta liền thích ngươi loại này mạnh mượn người mị nạ bị nổ sủ ỉ trịa trên mặt lộ ra như ma quỷ sán lạ tiêu dùng đến x o ạ xoạt s u lại là một tiếng hét thảm từ mị xỉ tạ đạ miệm bên trong phát ra Hắn cái tay còn lại trường cũng bị mì nạ mì nổ s ù i c h i a một c ư ớ c dấm trở thành thịt vụn ngay cả xương cốt nát xong cái thứ hai bàn tay bị dấm trở thành thịt vụn về sau mị xì tạ đã rốt cục không chịu nổi to lớn như vậy thống khổ trực tiếp mất đi bất quá rất nhanh hắn lại bị mị nạ mị nổ s ù i c h i a cho làm tỉnh lại nói hay không mị nạ m ị nổ s ù i c h i a thanh â m trở nên càng thêm lãnh đạo không có cái gì có thể nói ngươi không tin coi như xong g i ế t ta đi dạng này cha tấn ta tính là gì anh hùng mị xì tạ đã hơi nhược nói rất tốt xoa xoa xoa y bắp chân ở giữa trực tiếp bị mị nạ mị nổ xù ỉ trịa dấm trở thành thịt nát. ngao ba m ỉ t xì、si, tạ đạ một chương vốn là xấu ngay cả càng thêm bắt đầu và mẹo ngươi muốn tiếp tục lựa chọn không có nói ta một chút x í u đem thân thể của ngươi giống thành thịt nát để ngươi cuối cùng một mực chết đi ta nghĩ ngươi không muốn dạng này đau khổ mấy giờ lại chết đi m ỉ nạ mỉ nổ xù ỉ c h a âm thanh lạnh lùng nói ngươi ngươi giết ta giết ta đi đừng lại t r a t n ta m ỉ t xì、si, tạ đạ trên mặt đều là vẻ mặt sợ hãi không không không ngươi nói ra trước đã ta cho ngươi thêm một thống khoái không có người chính là ta mà thôi ha ha nói láo nên phạt soạt soạt ngao ba mười phút sau mịt x tạ đạ vẫn là nói ra bởi vì h ắ n không muốn nhị nữa hắn hiện tại liền là muốn nói nhanh một chút đi ra sau đó nhanh lên chết đi loại này đau khổ căn bản không phải người có thể chịu nổi đến cùng là ai phái ngươi tới mỹ nạ mino sù ỉ chia hỏi lần nữa là missi tập đoàn người cầm lái m i s i cụ dầu quạ m i s i ta đã nói là hắn hắn vì cái gì phái ngươi tới đối phó ta mỹ nạ mỹ nổ sù ỉ chia trong lòng nghe được tin tức này về sau vẫn còn có chút khẩn trương dù sao hắn hơn nửa năm trước thế nhưng là g i ế t đối phương nhi tử chẳng lẽ hắn điều tra ra cái gì mình bại lộ hắn có chút hoài nghi ngươi là giết chết thiếu ra hung thủ cho nên dự định để cho chúng ta mang ngươi tới bước hỏi một chút ngươi mịt xì tạ đạ chi tiết nói thì ra là thế như vậy ngươi có thể an tâm đi xuống mị nạ bị nổ sủ ỉ trịa sau khi nghe xong nhẹ gật đầu trực tiếp một cước g i ấ m chết mịt xì tạ đạ kết thúc hắn tội ác cả đời xem ra đối phương cũng chỉ là hoài nghi ta mà thôi cũng không có nắm giữ chứng cứ mị nạ bị nổ sủ ỉ trịa lần nữa nhóm lửa một điếu thuốc nếu như đối phương chân chính t r a ra bản thân là hung thủ giết người đoán chừng trực tiếp tới xử lý mình mà không phải phái người đến bắt mình đi khảo vấn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 chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi sáu đêm tối thăm dò long đàm trước mắt mỹ xỉ、sì、gia tộc tại nhật bản không nói một tay che trời nhưng cũng là cấp thế lực lớn m u ố n lúc trước hắn khẳng định không dám trêu trọc nhưng là hiện tại nha h ư h ư chủ yếu là hắn bây giờ có được năng lực tự bảo vệ mình phía sau lại có lộ kỳ hợp tác nếu như là trên buôn bán chèn ép hắn tuyệt đối không giả liền xem như vụ n trộm đỏ sức hắn cũng không sợ bởi vì hắn hiện tại năng lực chiến đấu tuyệt đối là sẽ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại mỹ xỉ、sì、gia tộc mỹ Mì nạ bị nổ sủ ỉ trịa giờ phút này trong lòng manh động một cái phi thường điền cùng kế hoạch nếu như hắn bây giờ chọn lựa giả giả v ờ không biết lời nói tin tưởng mịt xỉ cụ dầu quạ vẫn là sẽ tìm hắn để gây sự thậm chí sẽ lấy mạng của hắn đã như vậy không bằng mình chủ động xuất kích dù sao hắn đối mịt xỉ tập đoàn không có bất kỳ cái gì hào cảm nếu là đổi lại trước kia hắn không dám làm như thế nhưng là hiện tại hắn đi qua lần thứ hai hệ thống cường hóa thể chất của mình về sau hắn tuyệt đối có thể làm như vậy đồng thời có tám thành lòng tin bắt lấy mịt xỉ cụ dầu quạ một khi mịt xỉ cụ dầu quạ bị mình xử lý về sau tin tưởng mịt xỉ gia tộc trong thời gian ngắn liền xế loạn nội bộ đối với tộc trưởng chức vị này đoán chừng sẽ xuất hiện một phen đến lúc đó hắn ánh mắt khẳng định sẽ trong nháy mắt không có người chú ý thậm chí về sau cũng sẽ không có người lại chú ý tới hắn không thể không nói đây là một cái rất không tệ ý nghĩ cùng kế hoạch xử lý xong mịt xỉ tạ đ ạ thi thể về sau mị nạ mị nổ s ù ỉ chịa bất động thanh sắc về tới chỗ ở sáng ngày thứ hai đối với mị nạ mị nổ s ù ỉ chịa đội xe bị tập kích sự tình liền c h u y ề n khắp tốc h u dù sao sinh dạng này lớn bắn nhau vẫn là vô cùng làm cho người c h ú m ụ mị nạ mị nổ s ù ỉ chịa cũng không nhận được cái gì tra hỏi dù sao lúc ấy hắn không tại hiện trường phản đúng lúc tình tiết vụ h n nói đúng là có kẻ phạm pháp muốn, muốn t hiện tại kỹ n ó nạ nạ cổ thế nhưng là phòng của hắn địa sản công ty tổng giám đốc chức vị cũng không nhỏ một ngày này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a cũng không có nhà d ỗ i mà là đi chuẩn bị một ít gì đó cái kia chính là súng ống hắn muốn chuẩn bị súng ngắn còn có súng ngắm đêm nay hắn liền định đêm tối thăm dò mỹ xì cụ rồ qua đại trang viên mỹ xì đại trang viên tối hôm qua mỹ xì cụ rồ qua một đêm không có ngủ bởi vì hắn nửa đêm nhận được tin tức nói mình phái người trong quá khứ toàn quân bị diện bà cạ ngu n ố c thùng cơm ngay cả tám cái bảo tiêu đều chơi không lại trong thư phòng mỹ xì cụ rồ qua đại tính tỉnh mặc dù hắn hiện tại còn không nhận định m i na mỹ nổ sủ i t r ị a liền là giết chết con trai mình hung thủ nhưng là đối phương phản kháng để hắn rất là tức giận hắn quyết định ngày mai lại phái người đi đem m i na mỹ nổ sủ i t r ị a cho mời tới khảo vấn mỹ sĩ ít sinh khí đi chú ý thân thể của ngươi mỹ sĩ phu nhân đi tới nhìn xem nam nhân của mình báo tố về sau an ủi ân biết mỹ sĩ c ủ dộ qua vẫn như cũ có chút bực bội bây giờ năm mươi tuổi hắn còn là muốn một đứa bé dù sao tiểu nhi t ử mỹ sĩ hạ dìm thật sự là không nên thân nửa năm trước h ắ n lại tìm mấy cái trẻ tuổi nữ nhân dù sao lúc không có chuyện gì làm liền mỗi ngày tạo ra con người nhưng là không biết có phải hay không là hắn không được vẫn là tuổi tác cao dù sao cho tới bây giờ mấy cái kia nữ nhân bụng còn không có động tĩnh lại thêm giết chết mình đại nhi t ử hung thủ lại không có tìm được dù sao nửa năm qua này hắn tính tình càng lúc càng lớn trước kia hắn là một cái dưỡng khí công phu người rất tốt nhưng là bây giờ đã càng ngày càng táo bạo đi lên l i ê n ngay cả gia tộc sinh ý hắn đều đang chậm rãi nơi vắng vẻ lý giao cho những người khác xử lý đêm đó mây đen do lớn một đạo hắc ảnh đang tại nhanh tiếp cận mìn xị cụ rộ qua đại trang viên cái này đại trang viên chiếm diện tích đạt đến một nghìn mẫu nhiều như vậy gian phòng đoán chừng có mấy trăm nhiều như vậy nếu như mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chỉ muốn ở trong đó tìm tới mỹ s ỉ cụ r ầ quả đoán chừng không dễ dàng như vậy nhưng là hắn cũng không chờ mong đêm nay liền có thể tìm tới mỹ s ỉ cụ r ầ quả buổi chiều đầu tiên trước tiên có thể điều tra tình huống nơi này mà nhìn một chút đối phương năng lực phòng ngự an bài còn có thăm dò rõ ràng chỗ nào mới là chủ chỗ của người ở những vật này không giải quyết cái k i a n h ư thế làm a kỳ thật chủ yếu là cái này đại trang viên quá lớn không phải cũng không cần phiền t o á i như vậy Mấy cái lúc ắ p này đã trời vừa rạng sáng nhưng là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chĩa đi mấy chục mét liền nhìn đến đây phòng vệ sông nghiêm cơ hồ là năm bước một đỉnh mấy bước một trạm canh gác còn có các loại đội tuần tra ngoa t à o cảm giác trang viên này có ba bốn trăm linh bảo tiêu giống như m i n a m i n o s ù ỉ chia chép miệng một cái với lại những này vẫn là bên ngoài không biết vụ trộm còn có hay không thời gian kế tiếp m i n a m i n o s ù ỉ chia cũng không có tiến hành từng gian loại bỏ muốn là như thế này làm đoán chừng không biết muốn làm tới khi nào hắn dự định trực tiếp tìm một cái là tiểu đầu mục bảo tiêu đội trưởng hoặc là trang viên này quản g i a loại hình hỏi một chút cái kêu mịt xỉ cụ r ồ quả đến cùng là ở nơi đó đến lúc đó một khi biết hắn liền trực tiếp hành động y ra kỳ hắn là trang viên này bảo tiêu trung đoàn trưởng mình vũ lực kinh người hắn am hiểu nhất liền là điều tra cùng phản điều tra còn có thương pháp của hắn cũng là phi thường lợi hại cho nên hắn có thể đảm nhiệm chức vị này hiện tại hắn ngay tại trong phòng trực ban làm việc đúng giờ giống hắn dạng này cấp bậc không cần phải ở bên ngoài các đêm hắn bình thường cần phải làm là tại bên trong đại trang viên thiết trí một chút bấy dập hoặc là máy báo động loại hình đồ vật phong ngừa ngoại nhân tiến đến ân là ai ngồi trên ghế ý giả kỳ trong lòng giật mình tại khẩu súng xoay người đồng thời lại hô t o nói hắn vừa rồi trực giác cảm thấy nguy hiểm liền xuất hiện sau lưng mình nhưng là ngay tại hắn một bên khẩu súng một bên lúc xoay người liền phát hiện mình trực tiếp bị một quyền đanh trúng phía sau lưng x o ạ x o ạ một tiếng sống lưng của hắn xương đều gây mất hắn vốn là muốn kêu lên thảm thiết nhưng là giờ phút này hắn hiện miệng của mình không biết lúc nào bị bưng kín đúng vậy người này liền làm mỹ na mỹ nổ s ù i chia cũng chỉ có hắn có thể nhanh như vậy có thể làm được nhiều như vậy sự tình một mạch mà thành cứ như vậy ý dạ kỳ không có phản kháng cùng hô thủ hạ cơ hội liền bị chế phục nói mỹ xỉ cụ rồ qua ở nơi nào m i na mỹ nổ s ù i chia t h a n h âm trầm thân nói lúc này hắn mặc quần áo màu đen toàn thân đi ra con mắt cái khác toàn bộ đều bị che kín làm lại như vậy nhất định không phải đến lúc đó vạn nhất bị người nhận ra sẽ không tốt mỹ xỉ tiên sinh hôm nay chưa có trở về trang viên Y giả k ỳ bị đối phương nắm vớt miệng lúc nói chuyện không thể l ừ a tiếng nhưng lại vừa vặn có thể nghe thấy ha ha ngươi người này ngược lại là rất hộ chủ lao đầu kia khẳng định ngay tại trong trang viên nói nhanh một chút đi không phải ta để ngươi chết vô cùng thảm mỹ n a m i n o s ù ý chia cười l ạ n h nói thiên sinh thật vẫn chưa về hắn đi công tác nói chuyện làm ăn đi Y giả k ỳ giải thích hiện tại hắn nội tâm vẫn là vô cùng chân kinh hắn không biết đối phương đến cùng là như thế nào chạm vào tới lại là như thế nào tiếp cận chính hắn vậy mà đều không có hiện khi hắn trực giác cảm giác được nguy cơ thời điểm mình trực tiếp bị chế phục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 Phi thường thích liền người tốt, ta liền thích người dạng này mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia cười lạnh nói rất nhanh mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia liền đem ý giả kỳ mang rời đi nơi này sau đó tìm một chỗ địa phương bí ẩn bắt đầu bước cung sau nửa giờ mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia cuối cùng là biết vật mình m u ố n mỹ xỉ cụ dầu q u a nguyên lai、like、ngươi liền ở tại số tám cái kia một tòa nhà trong biệt thự mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia trong lòng cười lạnh sau đó hướng một tòa này biệt thự nhanh chóng lao đi lúc này đã là dạng sáng hai giờ nửa đêm ngủ tỉnh lại mỹ sĩ cụ dầu quà đánh thức bên người hai mươi tuổi mỹ nữ nhanh lên một chút hầu hạ ta mịt xì cụ r ồ qua vũ cái này hai mươi tuổi mỹ nữ nhỏ thô lô nói hắn hiện tại ngủ không được dự định cố gắng nhiều hơn tạo ra con người có đôi khi đêm khuya tỉnh lại phương diện kia năng lực ngược lại có chút ngẩng đầu ý tứ vâng hai mươi tuổi mỹ nữ túi đầu không lưng định nọt đáp ứng nói kỳ thật nội tâm của nàng là phi thường khinh bị cái này mịt xì cụ r ồ qua mỗi lần c h ỉ có thể kiên trì mười giây năng lực như vậy còn muốn lại sinh một đứa con trai quả nhiên nửa phút về sau mịt xì cụ dồ qua đã ngậm một điếu thuốc xuất hiện tại biệt thự bên ngoài viện ban đêm có chút lạnh hắn mặc đ ầ ngủ nằm thật chặt ngẩu nhìn ban đêm ánh trăng có ch phun r a nuốt vào lấy mây mù trong đầu của hắn còn là nghĩ đến mình cái kia chết đi nhi t ử mịt xì mì đ ọ gì đó là cỡ nào ưu tú một đứa con trai a làm sao đã bị người giết chết đâu lúc này hắn cũng không biết con mình hung thủ giết người đang đến gần vừa mới đến biệt thự này mị nạ mị nổ xù ỷ chìa bắt đầu là chuẩn bị lặn vào xem cái kia mịt xì cụ dầu q u ả đến cùng là ở nơi nào nhưng là hắn chợt phát hiện căn biệt thự này hoa trong viên vậy mà đứng đấy một cái hơn năm mươi tuổi l ã o đầu nhìn đối phương bộ đáng giống như cùng trên báo chí đưa tin cái kia mịt x cụ d ầ quạ rất giống chẳng lẽ đây chính là mịt x cụ d ầ quạ trốn ở trên một cây đại thụ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa nhìn chăm chú lên mười mấy mét có hơn lao đầu kia thẩm n g h ị trong lòng trước vào trong biệt thự gian phòng c h a nhìn một chút liền biết sau năm phút mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa từ một tòa này biệt thự đi ra vừa rồi đi qua hắn một phen dò xét về sau phát hiện biệt thự này bên trong ngoại trừ mấy cái ngủ say nữ nhân căn bản cũng không có nam nhân cái k i a chính là nói vừa rồi bên ngoài đứng tại trong hoa viên hút thuốc nam nhân khẳng định liền là m ị xỉ cù dồ quả không thể nghi ngờ m ị xỉ cù dồ qua lại là đốt lên một điếu thuốc lá dự định hút xong cái này điếu thuốc lá lại ngủ tiếp ngay tại cái này hay là hắn chợt phát hiện phía sau một luồng tình phong đánh tới một giây sau hắn liền phát hiện mình bị khống chế lại đang muốn gọi thời điểm bỗng nhiên phát giác cổ tê dần liền hôn mê bất tỉnh không biết bao lâu khi mịt xỉ cụ r ổ quạ tỉnh lại thời điểm liền phát hiện mình bị cột vào một cái mờ nhạt trong tầng hầm ngầm hắn không rõ ràng mình trước mắt đến cùng ở nơi nào nhưng là hắn hiện tại có chút kinh hoàng dù sao hắn biết mình đại trang viên lực lượng phòng vệ rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng là đối phương vậy mà có thể đem hắn nhẹ nhõm bắt đi thật sự là nghe nói quá kinh người một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài mặc đến tiến đến một đạo hắc ảnh xuất hiện tại mịt xỉ cụ dổ quá hắn thấy không rõ lâm trước mắt người này đến cùng là ai bởi vì đối phương ngoại trừ một đôi con mắt bên ngoài cái khác đều không có bại lộ người là ai mì xỉ cù d ồ quạ trong lòng mặc dù có chút bối rối nhưng là trên mặt lại là l â m nguy không sợ vô cùng bình tĩnh ta là ai không trọng yếu ngươi chỉ cần biết ta là con trai ngươi hung thủ là được rồi mỹ mì n ạ m i n ô s ù ì chia b i ể u môi nói cái gì ngươi chính là nhi tử ta hung thủ mỹ xỉ cù d ồ quạ một mặt kinh sợ đúng vậy vì cái gì ngươi muốn giết ta nhi tử mỹ xỉ cù d ầ quạ tức giận nói bởi vì con của ngươi muốn giết chết ta cho nên ta không thể làm gì khác hơn là giết chết hắn phải m i na m i n o s u i chia giang tay ra hắn người này chính là như vậy người khác không chọc hắn hắn chắc chắn sẽ không loạn làm cho người ta nhưng là người khác quả thực là muốn chọc hắn vậy hắn chỉ cần đem đối phương toàn bộ xử lý l i ề n tốt bởi vì hắn không thích đến tiếp sau phiền phức xuất hiện người đến cùng là ai mỹ xì cụ dỗ q u ả cắn răng nghiến lợi gào thét tốt đã ngươi đều phải chết ta sẽ nói cho ngươi biết đi ta chính là ngươi muốn nắm tới khảo vấn m i na m i n o s u i chia ngươi có thể đi chết mỹ na mỹ nổ sủ ý chia lanh không nói một giây sau hắn liền đem mỹ xì cụ dỗ quạ giải quyết Ngay sau đó hắn liền sau đó thả một ngày ngoại người lại cho sau đó háo thứ hai, mịn sau đó tại toàn bộ nhật bản đều chuyển khắp Tộc tìm tập mất tích. bắt sát. chân kinh, chân kinh. Sĩ cầm cụ cóc huyền kinh, kinh. nhà không hiểu Mịn đoàn người mịn vẫn sĩ sĩ báo, bị lái rổ quả đến cùng là cái gì kẻ phạm pháp lớn lối như thế mịt xì tập đoàn là nhật bản bốn đại tập đoàn thứ nhất danh nghĩa xí nghiệp nhiều vô số kể mịt xì cụ dầu quạ là mịt xì gia tộc trưởng ộ c t ngắn ngủi một hai ngày mịt xì cụ dầu quạ mất tích làm cho tất cả mọi người đều biết các loại truyền thông đưa tin còn có một cái liền là mịt xì gia tộc người đều là tức giận không thôi triển khai các loại thủ đoạn bắt đầu tìm kiếm mịt xì cụ dầu quạ tung tích bởi vì hắn nhưng là tộc trưởng a hơn nửa năm trước tốt nhất người thừa kế treo hiện tại ngay cả tộc trưởng đều biến mất bọn hắn vi thường hoài nghi bọn hắn mịt khác ba cái tập đoàn liên hợp đối、phó? không phải làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy tuy nói như thế nhưng là mitsi gia tộc trong tộc mấy cái dòng chính người bắt đầu tranh quyền đ o ạ t thế đi lên dù sao tập đoàn người cầm lái cái thân phận này thật sự là quá để cho người đỏ mắt mitsu bị kỳ gia tộc ha ha mitsi c ủ r ỗ quá lao ra hỏa kia vậy mà lại gặp gỡ chuyện như vậy thật là sống nên hắn không may à. nhi tử chết rồi hiện tại hắn đoán chừng cũng muốn giữ nhiều l ã n h ít các người nói cho cùng là ai có năng lực như thế đối phó mitsi gia tộc a ba ba không biết dù sao bất kể như thế nào đều là đối với chúng ta có chỗ tốt hiện tại m i s i tập đoàn khẳng định loạn chữ sumi tổ mộ gia tộc đến cùng là cái gì thế lực làm đối phó mỹ xì -si、gia tộc chẳng lẽ là người nào đó mời thế giới đứng đầu nhất sát thủ nhưng là mỹ xì -si、gia tộc lực lượng phòng vệ hẳn là rất mạnh mới đúng à? không biết hiện tại ta càng ngày càng nhìn không thấu theo lý thuyết năm đó mỹ xì -si, mỹ đỏ d i bị g i ế t cho tới bây giờ đều không có điều tra ra xem ra cái kêu hung thủ đích thật là cao minh kỳ thật bọn hắn không biết mỹ n à o mỹ nổ s ù ỉ chĩa kinh khủng đơn giản tới vô ảnh đi vô tung những cái được gọi là thế giới đỉnh cấp sát thủ cùng hắn so ra không biết bị quăng bao nhiêu con p h đâu cho tới bây giờ hẳn là sẽ không lại có người sẽ hoài nghi đến mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ị a trên đầu bởi vì hiện tại hết thể đều hết thể đều kết thúc tiếp xuống hắn chỉ cần xem kịch vui là được rồi nếu như có thể mà nói hắn thậm chí có thể làm một làm vu h o a n giá họa cái gì hhh cầu đánh giá chín trăm m ư ơ i đồng cuối chương ba cầu kim nguyên n ộ ba c ba cồn vỡ ở, mỹ đặt nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân v ô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật mà không phải làm trắng đầu góc phân thân có c h i ế hố mạnh con nồi yêu đương hợp pháp m ư ơ i một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương 438, h ỏ a thủy đ ồ n g dẫn cái này một tuần lễ toàn bộ truyền thông vòng đầu để đề đều là đưa tin liên quan tới mịt xỉ cụ rổ quà mất tích sự tỉnh dù sao cho tới bây giờ vẫn là sống không thấy người chết không thấy xác mịt xỉ gia tộc dù sao là nổi trận lôi đình mịt xỉ hạ d ì m nhìn thấy ca ca của mình t r e o cha chết phán phất liền là một cái đào thoát lồng chim chim nhỏ khoái hoạt bay lượm trước kia hắn có phụ thân đè ép không dám làm quá giới hạn sự tỉnh hiện tại hắn là muốn làm gì liền làm gì đến tại cái gì kế thừa tộc trưởng loại chuyện này hắn căn bản cũng không có tư cách hắn cảm thấy chỉ cần có tiền hoa là được mịt xì cũ dầu quả mất tích vui vẻ nhất không ai qua được mịt xì gia tộc mấy cái kia nắm giữ nhất định quyền lợi người bởi vì bọn hắn hiện tại cũng có thể cạnh tranh một cái tộc trưởng vị trí này đối với mịt xì cũ dầu quả mất tích còn có mịt xì mỹ đỏ di bị mưu sắt đến bây giờ hai cái đều còn không có phá án dù sao hai cái này bản án trở thành năm nay tộc khôi lớn nhất hai vụ án đặc biệt là mịt xì mỹ đỏ di cái này đến nay còn không có mặt mày dù sao hiện tại mịt xì gia tộc một mực cho một chút bộ môn làm áp lực hy vọng bọn họ nhanh lên tìm tới hung thủ nhưng là bây giờ một chút manh mối đều không có lại thế nào làm cũng không hề dùng bất quá mịt xỉ gia tộc hiện tại toàn bộ đại trang viên đều là phòng vệ gấp bội bảo tiêu bảo an so trước đó nhiều gấp bốn năm lần nhiều như vậy dù sao mịt xỉ cụ rổ q u ả mất tích khiến cái này các tộc nhân đều là có chút hoảng sợ bọn hắn cũng là rất sợ chết dù sao đối phương tới vô ảnh đi vô tung liền ngay cả mịt xỉ cụ rổ q u ả trong nhà đều bị đối phương bắt đi hiện tại sống chết không rõ bọn hắn nếu là lại không tăng cường phòng vệ cái kia chính là hành động tìm chết a liền ngay cả một chút tuổi trẻ bối phận cũng là đủ không ra khỏ cửa hiện tại nhưng là thời kỳ phi thường. bất quá có một người ngoại lệ cái k i a chính là m ị t si hạ dìm con hàng này ca ca chết rồi cha cũng mất tích hắn không có chút nào bị thương hắn hiện tại liền là muốn làm gì liền làm gì về phần hắn mẫu thân hiện tại cũng lười để ý đến hắn đang bận bịu i tìm kiếm lão công của hắn đâu cho nên m ị t si hạ dìm hiện tại thế nhưng là tiêu dao không được không phải sao buổi tối hôm nay hắn cơm nước xong x u ô i về sau mở ra bản thân tâm yêu xe thể thao lại đi ra ngoài lêu l n g đi thậm chí phách lôi đến ngay cả bảo tiêu đều không mang theo tại trong sự nhận thức của hắn giống hắn loại này trong gia tộc không có nặng nhẹ nhân vật hắn cảm thấy những cái tia cự nhân cũng sẽ không để mắt tới hắn dù sao những năm gần đây hắn cũng không có nhận hơn người bắt cóc cái gì hắn dù sao là phi thường b u n g lòng ngay tại hắn lái đi ra ngoài đại trang viên không lâu sau đó một cỗ không bài xe lặng lẽ theo sau cùng lên đến chiếc xe này người không phải a i cái kia chính là mì na mì nổ xù ý chia hắn cảm thấy chuyện bây giờ gây còn chưa đủ đại hắn dự định tới một cái họa thủy đông dẫn để chuyến này vũng nước đục càng thêm đục nếu như có thể mà nói thậm chí có thể làm cho mấy cái tập đoàn bóp lên đỡ đến sau đó hắn liền có thể ở phía sau thật tốt xem kịch đang lái xe mịt xì hạ dìm cũng không biết mình đã bị cùng len lén theo dối lấy mỹ xì đại trang viên nhưng thật ra là tại vùng ngoại thành cho nên trên đường xe vô cùng ít ỏi ngay tại qua một cái rừng r ẫ m con đường thời điểm mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ c h ị a trực tiếp một dấm chân ga liền đổi u theo trực tiếp liền là song song lấy hướng mỹ xì hạ dìm xe đủ tới xoay x e p h a n h hai xe chạm vào nhau phát ra to lớn tiếng va chạm không có chút nào phòng bị mỹ xì hạ dìm trên mặt là vô cùng hoảng sợ kém chút bị hù hồn nhi cũng không có muốn giết ta mỹ xì hạ dìm trong mắt đều là sợ hãi bởi vì xe của hắn trực tiếp bị xô ra ven đường ngay tại hắn còn muốn phản kháng mở lúc trở về mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ trịa lại là một cái xếp đ lần này mịt xì hạ dìm xe trực tiếp bị đụng bay đường ra bên cạnh đụng đổ tại phía dưới lại thụ khu khu khu trong xe mịt xì hạ dìm bị đâm đến thất điên bắt đảo kém chút hôn mê bất tỉnh đầu hắn bộ đều chảy máu xong đời mịt xì hạ dìm trong lòng tiêu gạo hắn vạn lần không ngờ lại còn có người đối phó chính hắn nhìn thấy mịt xì hạ dìm xe bị đụng đổ về sau mịt xì hạ dìm xe đi tới người là ai người muốn làm gì mịt xì hạ dìm chỉ thấy một người áo đen đi tới một mặt hoảng sợ mỹ nạ bị nổ xù ỷ t r i ệ không nói gì trực tiếp một tay tách ra mở cửa xe liền đem mịt x ì、sì、hạ dìm từ trong xe lôi đi ra sau đó một cái cổ tay chặt đem hắn cho đánh n g ấ t x ỉ u nâng lên mịt x ì、sì、hạ dìm ném vào xe của mình về sau mị nạ mịt nổ xù ý x xì、sì、hạ dìm xử lý cái phế vật này đơn giản ô với tay hắn hiện tại cần phải làm là muốn làm một cái họa thủy đông dẫn kế hoạch một giờ sau mỹ nạ m ị nổ xù ỷ t r i ệ ngay tại khoảng cách mỹ xu bị kỷ g a t ộ đại trang viên còn có ba cây số khoảng cách liền n g ừ lại hắn làm như vậy liền là không muốn để cho xe tới gần nơi này cái mì xù bị kỳ đại trang viên để tránh bị người nhìn thấy hắn hiện tại khí lực kinh người trực tiếp khiêng mì xì hạ dìm hướng mì xù bị kỳ gia tộc đại trang viên đi đến sau nửa giờ mỹ nạ mì nổ xù ỉ t r i ệ a liền xuất hiện tại mì xù bị kỳ gia tộc đại trang viên bên trong một cái dưới đất thất ở trong cái phòng dưới đất này đương nhiên là hắn thông qua mình tìm tới trang viên này lớn như vậy cái này loại dưới đất thất có nhiều lắm đem mì xì hạ dìm bỏ ở nơi này về sau liền nắm quyền trước chuẩn bị đồ vật bắt hắn cho trói chặt sau đó ngay cả miệng cũng phong bế tiếp lấy hắn liền rời khỏi nơi này. tiếp xuống chuyện hắn cần làm liền là đem mì xì、sì、hạ dìm bị bắt cóc tại mì xù bị kỳ gia tộc đại trang viên tầng hầm tin tức thả ra là được thả ra tin tức như vậy chính là muốn để mì xì、sì、gia tộc biết nguyên lai、like、là mì xù bị kỳ gia tộc bắt cóc mì xì、sì、hạ dìm đồng thời lại để bọn hắn nghĩ lầm mì xì cụ r ỗ quả còn có mì xì、sì、m ị đỏ gì đều là bị mì xù bị kỳ gia tộc người xử lý cứ như vậy liền hoàn mỹ một đài trò hay cứ như vậy thành công thông qua một phen thủ đoạn về sau tin tức này cuối cùng là bí mật chuyển đến mì xì、sì、gia tộc ở trong cái gì mì xì、sì、hạ dìm đi ra ngoài bị người bắt cóc là mì xù bị kỳ tập đoàn người làm đi lập tức phái người bên trên mỹ ị xù bị kỳ gia tộc bên kia đại trang viên nhất định phải đem m ị xì、sì、hạ dìm tìm ra đến lần này chúng ta muốn cùng mỹ xù bị kỳ gia tộc người không chết không thôi không có sai đến lúc đó chúng ta muốn xem bọn hắn cho chúng ta cái gì thuyết pháp ta hoài nghi mỹ xì、sì、cụ dỗ quả tộc trưởng cùng mỹ xì、sì、mỹ đỏ dị đều là mỹ ị xù bị kỳ gia tộc người làm chuyện tốt đúng không chết không thôi cũng dám sát hại mỹ xì、sì、mỹ đỏ dị cũng dám bắt đi mỹ xì、sì、cụ dỗ quả tộc trưởng chúng ta muốn cùng bọn hắn một đám tộc lao nhóm đều là tức giận không thôi dù sao đây là mỹ xì、sì、gia tộc trong lịch sử lớn nhất mất mặt cùng hổ thẹn sự、tình. bọn hắn khẳng định phải cùng mỹ sù bị kỳ tập đoàn một cái thuyết pháp nhưng là về phần không chết không thôi đoán chừng là không thể nào song phương muốn là như thế này làm khẳng định sẽ lẫn nhau nguyên khí đại thương mỹ sĩ gia tộc hiện tại muốn liền làm một cái thuyết pháp lại nói trước mắt sự tình còn không có triệt để sáng tỏ bọn hắn hiện tại cần phải làm là đem mỹ sù bị kỳ tập đoàn kết quả là mỹ sĩ tập đoàn xuất động tất cả có thể người xuất động tay như bức ống h n g hướng mỹ sù bị kỳ tập đoàn bên kia đại trang viên vào tới thanh thế to lớn hơn nửa đêm mỹ sĩ tập đoàn người liền đi tới mỹ sù bị kỳ tập đoàn cửa nhà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 m ấ y chục chiếc xì e v â gia tộc người trên trăm người liền tụ tập ở c h ỗ n à y t r o n g đó phần lớn n g ư ờ i đều là mỹ xì gia tộc người gọi các ngươi mỹ xù bị kỳ hùng tâm đi ra cho ta mỹ xì gia tộc bên này mấy cái tộc lao xử lấy một cái quải trượng chống n ạ n h đứng tại cửa ra vào dị thường p h á c h lối không có cách nào bọn hắn cảm thấy lần này là hung hăng treo lên đánh mỹ xù bị kỳ gia tộc thời điểm bọn hắn đương nhiên không thể yếu đi mỹ xì gia tộc quy phong mỹ xù bị kỳ đại trang viên những cái kia gác cổng cùng bảo tiêu nhìn thấy mỹ xì gia tộc người tìm tới cửa vô cùng chân kinh đồng thời nhân số của đối phương còn không ít không biết làm cái gì ý tứ kết quả là bọn hắn rất nhanh liền đem tin tức này cho báo lên cho trang viên này chủ nhiệm nhóm cái gì mỹ xì gia tộc người tìm tới cửa có chuyện muốn cùng chúng ta đàm bọn hắn khí thế hung hung dáng vẻ bọn hắn tộc lao toàn bộ đều tới chúng ta gần nhất giống như cùng mỹ xì gia tộc cũng không có quá lớn mà sao ta đi chúng ta đi ra xem một chút rất nhanh người của hai bên liền tiếp xúc mỹ xì gia tộc bên này người vừa nhìn thấy mỹ xù bị kỷ gia tộc người về sau lập tức liền đưa ra muốn điều tra bọn hắn đại trang viên dù sao bọn hắn thế nhưng là nhận được tin tức mỹ xì hạ dịm liền là bị giam dự ở bên trong bọn hắn nhất định phải cầm tới chứng cớ này sau đó lại cùng mỹ s ù bị kỳ tập đoàn c á i cọ cái gì các người muốn điều tra chúng ta trang viên các người có quyền gì điều tra chúng ta trang viên nơi này chính là tư nhân nơi ở người nghĩ đến đám các người mỹ sỉ、sì、gia tộc một tay che trời mỹ s ù bị kỳ gia tộc bên này người cầm lái trong nháy mắt liền không vui bọn hắn mỹ s ù bị kỳ gia tộc cũng không phải bùng nặng các người nói điều tra liền điều tra chúng ta có lệnh kiểm soát mỹ sỉ、sì、gia tộc bên này nhân đạo ha ha chúng ta cũng có thể tự tuyển đừng nghĩ đến đám các người cầm tới lệnh kiểm soát liền không chút kiên kỵ chúng ta liên hệ người đến mỹ xù bị kỳ gia tộc bên này người không chút nào yếu thế dù sao mấy cái này đại tập đoàn cùng Z é p phủ quan hệ đều là b ộ c chung một chỗ cho nên đối phương có thể tìm tới lệnh kiểm soát bọn hắn cũng có thể tìm ra chỗ dựa đến ngăn cản thậm chí bọn hắn tộc nhân liền có rất nhiều tại Z é p phủ đảm nhiệm đại chức vị song phương cứ như vậy triển khai kịch liệt cái cọ song phương đều là chuyển ra các loại đại nhân vật các loại chỗ dựa các loại tiềm ẩn thế lực nhưng là song phương đều là đỉnh cấp tập đoàn cho nên mỹ xù bị kỳ gia tộc bên này người liền là không nguyện ý cho đối phương điều tra cho nên mỹ xì gia tộc bên này người cũng là không có cách nào chỉ có thể g ư ơ n g mắt nhìn Các người làm gì muốn điều tra chúng ta trang viên mỹ xù bị kỳ gia tộc bên này người chất vấn đối với mỹ xỉ gia tộc bên này không hiểu thấu làm cái này một màn kịch bọn hắn hiện tại vẫn còn có c h ú t đ ộ n g không biết đối phương có phải hay không bắt lấy bọn hắn bên này cái gì bím tóc vẫn là bọn hắn muốn làm cái gì ý tứ ừ cũng không sợ nói cho các người biết chúng ta mỹ xỉ hạ gì mất tích chúng ta cha được liền là các người mỹ xù bị kỳ gia tộc người làm hắn hiện tại liền bị các người giam giữ tại các ngươi trong trang viên mỹ xỉ gia tộc bên này người cuối cùng nhìn thấy không thể cưỡng ép điều tra cũng chỉ có thể đem tin tức này nói ra bởi vì bọn hắn đã phái người đem mỹ xù bị kỳ đại trang viên t r ư ớ c trước sau sau vây chật như nêm tối bọn hắn cảm giác đối phương biết tin tức này về sau khẳng định cũng không thể đem mỹ xì、sì、hạ dìm trò chuyện di ra ngoài chúng ta nhốt mỹ xì、sì、hạ dìm các ngươi mỹ xì、sì、gia tộc người thật sự là sẽ vu hàm a nếu không có nói chúng ta nhưng là muốn truy cứu các ngươi hôm nay theo như lời nói các ngươi hôm nay muốn cho các ngươi theo như lời nói phụ trách mỹ xù bị kỳ gia tộc bên này người trong nháy mắt liền nổi giận bọn hắn tuyệt đối, không ngờ rằng đối phương lại là bởi vì cái này mới đến điều tra nhưng là đối phương nói như vậy chẳng phải là bọn hắn bắt cóc mỹ xì、sì、hạ dìm bọn hắn tại sao phải bắt cóc mịt xì hạ dìm nếu như lại kéo dài một cái đối phương ý tứ nói đúng là bọn hắn mịt xù bị kỳ gia tộc và mịt xì cụ dấu q u a mịt xì mị đỏ gì tử vong đều có quan hệ doài các ngươi có ý tứ gì chúng ta không có có ý gì các ngươi có dám hay không cho lục xoát ha ha lục xoát liền lục xoát nếu như lục xoát không ra mịt xì hạ dìm các ngươi mịt xì gia tộc liền tốt nhìn mịt xù bị kỳ gia tộc bên này người ngược lại là không tiếp tục phản đối bọn hắn trang biên phòng vệ nghiêm lại nói bọn hắn cũng không có đối phó mịt xì gia tộc người sự tình bọn hắn không lo lắ nếu là lục xoát không ra h ư h ư bọn hắn chẳng những có thể lấy đánh mặt còn có thể phản kích tốt vậy xin đa tạ rồi kết quả là đại điều tra cứ như vậy triển khai m b ị kỳ gia tộc bên này người cũng là phái người đi theo mịt xì gia tộc bên này phái người tới cùng một chỗ cạn tẩu cụ điều tra bọn hắn chính là sợ mịt xì gia tộc người muốn kiếm chuyện vu hoan giá họa cái gì sẽ không tốt rất nhanh nửa giờ liền đi qua lớn như vậy trang viên trước mắt cũng chỉ lục xoát một phần hai nhưng là cho tới bây giờ vẫn là không có phát hiện gì lúc này mịt x hạ dịm ngay tại cái nào đó tầng hầm bên trong hắn hai mắt bị được tay chân bị trói lấy liền đến miệng đều bị chính hắn tất thối được đấy còn tốt hắn may mắn mình không có bị lập tức giết chết nhưng là hắn hiện tại tràn đầy đều là cảm giác sợ hãi bởi vì hắn không biết cái kia bắt cóc mình người sẽ lúc nào giết mình cái này mới là nhất chuyện kinh khủng x o ạ t soạt, soạt. c a mở ra trong bóng tối m ị t s i hạ dìm lập tức khẩn trương lên hắn tưởng rằng cái kia bắt cóc mình người tới nhưng khi hắn nhìn thấy rất nhiều tiếng bước chân thời điểm hắn trong nháy mắt đã cảm thấy liền c h ú t không giống nhau chẳng lẽ còn có đồng bọn vẫn là có người tới cứu ta mitsi hạ dìm thầm nghĩ trong lòng a thật là có người h ắ n tựa như là chúng ta m ị t xì hạ dìm thiếu da có đúng không xem rõ chưa có phải hay không thiếu da khi cái phòng dưới đất này bị bên ngoài m ị t xì ra tộc phái người tới tìm tới phát hiện bên trong vậy mà thật giam giữ có người về sau đều là s ứ c sở ngay sau đó bọn hắn liền phát hiện người này vậy mà thật chính là thiếu da của bọn hắn m ị t xì hạ dìm ha ha tìm tới a tìm tới a tìm tới m ị t xì hạ dìm thiếu da rồi cái gì tìm được nghe những lời này không phải heo m ị t xì hạ dìm cuối cùng là biết mình được cứu mình muốn được cứu nhanh lên giúp ta giải khai nhanh lên ta muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này rất nhanh m ị s xì hạ dìm liền được giải cứu ra bên này m ị s xì gia tộc người nhìn thấy tình huống này về sau đều là rất vui vẻ cùng lúc đó m ị s xù bị kỳ gia tộc người bên kia từng cái thì là sắc mặt không tốt bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có bắt m ị s xì hạ dìm nhưng là m ị s xì hạ dìm vì cái gì liền không hiểu thấu xuất hiện tại hắn nhóm nào đó một ngôi biệt thự tầng hầm ở trong đâu có đôi khi trang viên quá lớn cũng là một kiện chuyện không tốt m ị s xì hạ dìm n g ư ờ i đến cùng là bị làm sao bắt cóc tới đây t a đêm hôm đó kết quả là mịt x hạ dìm liền đem chuyện xảy ra tối hôm qua một câu một câu nói ra cái kia chính là nói cuối cùng địa điểm liền là mỹ s ù bị kỳ gia tộc đại trang viên nơi này ừ ta hiện tại rốt của biết hiện tại sự thật b à y ở trước mắt ta hoài nghi chúng ta tộc nhân bên trong mỹ xỉ、sì、mỹ đỏ dị tử vong khả năng cùng mỹ s ù bị kỳ gia tộc có quan hệ rất lớn mỹ s、sì、ỉ cụ dậu quả tộc trưởng mất tích đoán chừng cũng cùng mỹ s ù bị kỳ gia tộc có quan hệ rất lớn thậm chí mỹ xỉ cụ dậu quả mất tích liền là bọn hắn bắt cóc đi mỹ s、sì、ỉ gia tộc một cái tộc lao đứng ra lạnh l ù n nói câu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba t h c ba con vợ mỹ đắt nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu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 hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực missi hạ dìm liền là các n g ư ơ i bắt cóc không đúng đây không phải bắt cóc có lẽ là mưu sát các ngươi chỉ là vẫn không có động thủ chúng ta sẽ đem các ngươi cáo thượng phát đỉnh các ngươi chờ lấy lệnh truyền a missi gia tộc bên này người bắt đầu làm khó dễ missi hạ dìm không phải chúng ta bắt tới đây nhất định là có người muốn vu hoan giá họa để hai chúng ta tập đoàn khai chiến missu bị kỳ gia tộc bên này người bắt đầu giải thích bọn hắn cảm thấy ở trong đó khẳng định là có chuyện ẩn ở bên trong dù sao bọn hắn đều không phải người ngu liền coi như bọn họ muốn bắt cóc mịt xì hạ dìm cũng sẽ không tại cái này trong lúc mấu chốt làm chuyện như vậy a h ư ớ n g chi bọn hắn hiện tại cũng không có muốn bắt cóc mịt xì hạ dìm nhưng là mịt xì hạ dìm liền không hiểu thấu xuất hiện bọn hắn trang viên ở trong liền ngay cả bọn hắn chính mình cũng không biết sau đó mịt xì gia tộc người liền tìm tới cửa ở trong đó khẳng định có cái gì bọn hắn không thể khống chế sự t ì n h xuất hiện nhưng là hiện tại tốt song phương bắt đầu cãi cọ đầy trời cãi cọ mặc kệ kết quả như thế nào hiện tại mịt xì gia tộc người liền là một mực chắc chắn mịt ủ bị kỳ gia tộc bên này về phần kết quả cuối cùng như thế nào bọn hắn dù sao mị sĩ cụ r ỗ qua mất tích có giải thích lấy cớ là được mấy cái kia chuẩn bị tranh đoạt tộc trưởng chi vị người ở sau đó liền có thể quang minh chính đại đi tranh đoạt cùng ngày mị sĩ hạ dịm bị bắt cóc cuối cùng tại mị sù bị kỳ gia tộc phát hiện tin tức liền bị báo cáo ra ngoài kỳ thật mị sĩ bị kỳ gia tộc người đang cực lực gáp chế tin tức này truyền bá ra ngoài nhưng là bên này có mị sĩ gia tộc người đi truyền bá bọn hắn căn bản là không có cách toàn bộ ngăn cản dù sao mị sĩ gia tộc bên này thế lực cũng là cực kỳ to lớn kết quả là hai cái tập đoàn bắt đầu dài rằng giặc cãi cọ ở trong những chuyện này đều cùng mị nạ mị nổ xù ỉ chia không có, có quan hệ gì. hắn biết cuối cùng song phương khẳng định cũng sẽ không cùng chết chính là dù sao bọn hắn cũng không phải n g u ngốc hắn làm như vậy liền là chuyện di lực chú ý liền có thể mục đích của hắn đã đến sinh hoạt một lần nữa trở về bình tĩnh mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i a cũng tiếp tục đầu nhập bận rộn bên trong một ngày này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i a tiến hành một tháng một lần đến sân nghỉ công ty xem xét các hạng công trạng tình huống giống công ty như vậy hắn một tháng sẽ chỉ tới một lần nhìn xem trước mắt hắn trọng điểm vẫn là lựa chọn tại quyền địa bất động sản ô tô công ty còn có ngư nghiệp phương diện đặc biệt là hắn bây giờ có được mấy chục chiếc thuyền đánh cá hai cái đại ngư trường đồng thời ngư nghiệp công ty cũng bắt đầu mở rộng các loại nghiệp vụ cho nên đều là tương đối chiếu cố mạ s a j i b u k a hiện tại gia dụng máy quay phim nghiên cứu thế nào mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia n g ồ i ở chủ vị đối bên trái mạ s a j i b u k a hỏi báo cáo chủ tịch đại nhân trải qua qua nửa năm nghiên cứu trước mắt đã có trọng đại đột phá mạ s a j i b u k a cười h i ế p mắt nói bổ sung chủ yếu là chủ tịch đại nhân lúc trước cho kế hoạch có đại khái nghiên cứu phương hướng cho nên hiện tại mới có thể nghiên cứu nhanh như vậy ân ta không muốn nghe những này không có ích lợi gì ta muốn hỏi hỏi còn có mấy tháng liền có thể nghiên cứu ra được mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia bữa n ô i hắn không muốn nghe quá trình hắn chỉ cần kết quả hắn hiện tại làm có mấy công ty lớn đại lao bản rất nhiều chuyện hắn đều chẳng muốn nghe quá trình trực tiếp đều là muốn kết quả bởi vì hắn bề bộn nhiều việc hắn không có thời gian đi nghe những cái tia nói nhảm ách dựa theo trước mắt tiến độ đoán chừng còn muốn nửa năm nên có thể nghiên cứu đi ra mạ xa dị bụ cạ có một chút lung tùng nói còn muốn nửa năm quán ngắn có thể hay không nhanh lên nữa m i n ạ m i n ô s ù ý chia c a o mày nói cái này mạ xa dị bụ cạ trong lúc nhất thời có chút do dự dù sao vật này hắn cũng không tốt nói ai dám cam đoàn vật này ta lại thêm vào một phần tư nghiên cứu kinh phí như thế nào m i nabino s u ý chia nói cái này ta muốn hẳn là có thể r ú t n g ắ n đến ba tháng tả hưu chỉ cần khoảng ba tháng nên có thể nghiên cứu ra được mã sa j i b u k a hít sâu một hơi nói k ỹ thật u nghiên cứu cái nhà này dùng máy quay phim rất nhiều thứ đều là hoàn toàn mới cho nên cần đại lượng tài chính đi lấy ra rất tốt thời gian này ta rất hài lòng đúng cái t i ê u chỉ chị trồng màn hình kỹ thuật nghiên cứu thế nào m i nabino s u ý chia tiếp tục hỏi hai cái này liền là lần trước hắn xét chuyện xảy ra hắn lần này đương nhiên muốn hỏi một chút đến cùng nghiên cứu thế nào cái này chỉ chỉ trồng màn hình kỹ thuật nan đề tương đối nhiều cho nên tương đối khó đánh h ạ trước mắt mặc dù có tiểu nhân đột phá nhưng là lớn đột phá còn là muốn m chờ các loại mạ n x a dị bụ c ả sờ lên mình mồ hôi lạnh trên trán dù sao hắn là hai cái này bộ môn người tổng phụ trách đ a không có việc gì cái này từ từ sẽ đến không có khả năng vẩy một cái thành giếng m ị nạ m ị nổ sủ ỉ chia ra hiệu không có việc gì hắn biết do cái này chỉ chỉ trồng màn hình kỹ thuật một khi nghiên cứu ra được cái kia chính là x ư ơ n g bá mấy chục, năm, trở thành mấy chục năm bá chủ tồn tại mãi cho đến lờ cờ giờ xuất thế mới bị đánh bại Cái này kỹ t h u ậ t coi n h ư h ắ n c h o đại khái n g h i ê n cứu ra h i ệ n đ o á n chừng cũng m u ố n n g h i ê n cứu c á i mấy năm mới c ó t h ể n g h i ê n cứu t h à n h c ô n g Là, chủ t ị c h đ ạ i n h â n r ờ i đ i s ộ n n g h ỉ công ty tổng bộ về sau mỹ nạ mỹ nổ sù i chia rất là vui vẻ bởi vì còn có ba tháng r a dụng máy quay phim liền bị nghiên cứu ra được t i ế p qua mấy tháng liền có thể sản xuất hàng loạt đến lúc đó liền có thể tiến vào màn ảnh nhỏ thời đại hhh <cười> theo nhật bản tiến vào màn ảnh nhỏ thời đại hắn để cái này nhật bản truyền thống văn hóa trước thời gian hai mươi năm đi vào toàn thế giới không thể không nói mình thật vĩ đại nói sao ân đây cũng là nhân loại phóng ra một bước dài mỹ n a bị nổ s ù i chia rất là tự gắt nói ân giống r a dụng máy quay phim còn có chỉ chỉ trồng các loại kỹ thuật nhất định phải xin độc quyền đến lúc đó ta lại là sẽ có một số tiền lớn nhập trướng mỹ n a bị nổ s ù i chia tại trên đường trở về tự hỏi không chỉ như thế hắn còn muốn quyết định nhanh người một bước muốn rèn đúc một cái công ty điện ảnh đến lúc đó chuyên môn xuất phẩm màn ảnh nhỏ đã bây giờ còn chưa có người làm cái này vậy liền để hắn mở ra sáng tạo thời đại này a mỹ nạ mỹ nổ người hôm nay làm sao vui vẻ như vậy a ngồi bên cạnh ký nọ nạ nạ cổ nhìn thấy nam nhân của mình tấm k i a anh tuấn mặt mang bên trên nhàn nhạt lại có chút nụ cười bị ội để nàng vô cùng không hiểu nàng thế nhưng là rất ít nhìn thấy nam nhân của mình có nụ cười bị ội ký nọ nạ nạ cổ hờ tờ tờ tờ s gù giờ lg vờ hai giờ s chín x không có gì mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a xoa xoa mình khỏe miệng nước bọt bởi vì hắn vừa rồi nghĩ đến một cái phi thường vấn đề mấu chốt cái t i ế chính là bước đầu tiên màn ảnh nhỏ khai sơn chi tác chính hắn muốn hay không khi nhân vật nam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 mình có làm hay không nhân vật nam chính sự tình sau này hay nói ta hiện tại liền là hẳn làm ở một cái mới công ty điện ảnh mới l à muốn tìm kiếm kính nghiệp đạo diễn kính nghiệp nữ diễn viên các loại mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia thầm nghĩ trong lòng nạ nạ cô ngươi ngày mai liền nhìn xem tờ khuya có hay không một chút gần như đóng cửa công ty điện ảnh nhỏ cho ta thu mua một cái mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia đối bên người kỳ nọ nạ nạ cô nói kỳ nọ nạ nạ cô hờ tờ tờ tờ s củ giờ lg tờ hai giờ s chín mươi phải hướng phim nghiệp tiến quân kỳ nọ nạ nạ cô bị đối phương cái này bỗng nhiên một câu làm có chút g â y ngẩn cả người mấy năm này nam nhân của mình khen ngành nghề cũng thổi phồng đến mức quá lớn a ngay từ đầu làm ngư nghiệp về sau làm bất động sản sau đó liền là ô tô công ty lại sau đó liền là điện tử sản phẩm đến hiện thực trực tiếp làm phim đi về sau có phải hay không muốn phát triển hàng không vũ trụ công trình a kỳ nọ na na cô hờ tờ h tờ h tờ h s gù giờ lg tờ hai giờ s chín đúng ta phi thường xem trọng phim cái nghề này mỹ nạ mỹ nô sù ỉ chia mỉm cười nói kỳ thật coi ngươi một cái xí nghiệp làm lớn thời điểm vô luận cái gì ngành nghề cũng có thể tiếp xúc có thể đi làm Tỷ như d ô n g tiếp t r ư ớ c thủ phủ các loại h ắ n danh nghĩa sản nghiệp không phải bao quát rất nhiều sao bất động sản các loại xí nghiệp còn ảnh nghiệp cái gì dù sao chỉ cần ngươi tài chính đầy đủ liền có thể ngươi đây là dự định chơi đ ù a a thu mua một cái công ty điện ảnh nhỏ tại kỳ nọ nạ nạ cổ tâm lý cảm thấy liền là mua một cái tới chơi chơi nói không chừng là nam nhân của mình mua một cái công ty điện ảnh đến chơi gái đây này kỳ nọ nạ nạ cổ hờ tờ tờ tờ s gù giờ lg tờ hai giờ s chín di n h ư n không phải tốt ngươi liền sẽ biết liền vài ngày như vậy liền đi qua công ty điện ảnh nhỏ ở niên đại này không nhiều nhưng cũng không khó tìm tới dù sao hai ngày sau đó kỳ nọ nạ nạ cổ đã tìm được một cái đứng trước phá sản công ty điện ảnh nhỏ mỹ nạ mỹ nô sù ỉ chia trực tiếp thu mua kỳ nọ nạ nạ cổ hờ tờ tờ tờ s gù giờ lg tờ hai giờ s chín thu mua hoàn tất về sau hắn không có tính toán lập tức d ó t vào đại lượng tài chính hắn hiện tại cần việc cần phải làm chính là cho một nhỏ bút bắt đầu dùng tài chính để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm kính nghiệp đạo diễn cùng kính nghiệp nữ diễn viên đạo diễn hẳn là tương đối dễ dàng tìm nhưng là tìm nữ diễn viên đoán chừng muốn phí một phen thời dù sao màn ảnh nhỏ loại này đề tài thật sự là quá là nhóm thiên môn đến trước mắt còn chưa có xuất hiện loại hình này phim cho nên đoán chừng rất nhiều nữ diễn viên đều là sẽ không lựa chọn đi diễn nhưng là có tiền có thể ma xui quỷ k h i ế n lại nói cái niên đại này không biết bao nhiêu nữ nhân không có làm việc bao nhiêu nữ nhân muốn phát tài cho nên mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ c h ị ệ mở ra không sai ký kết c ả thiện hắn tin tưởng không bao lâu nữa nên sẽ có rất nhiều nữ nghệ nhân trước tới tìm hắn công ty điện ảnh ký kết quả nhiên một tuần lễ về sau mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ t r i liền nhận được công ty điện ảnh bên tia tin tức đi qua một tuần lễ thông báo tuyển dụng trước mắt đã thông báo tuyển dụng đến mười cái nữ diễn viên để hắn tới nhìn xem có thích hợp hay không nhận được tin tức hắn lập tức liền hướng công ty điện ảnh chạy tới trước mắt cái này công ty điện ảnh đổi tên là nhật bản văn hóa công ty điện ảnh đi vào công ty thời điểm hắn liền thấy quả nhiên tại trong phòng hợp đã ngồi mấy cái công ty điện ảnh cao tầng đồng thời còn có mười người tướng mạo cũng không tệ lắm nữ diễn viên chủ tịch tốt mấy cái cao tầng nhìn thấy m ì nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i về sau đều là túi đầu vân an ân ngồi đi chủ tịch tốt cái kia mười cái nữ diễn viên cũng là hướng mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i vân an dù sao các nàng vừa rồi thế nhưng là nghe được đối phương thế nhưng là chủ tịch các nàng đương nhiên phải thật tốt biểu hiện biểu hiện ân các ngươi từng cái trước tiên nói một chút mình trước kia làm gì a mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ chia đại mã kim đao ngồi xuống về sau nhóm lửa một điếu thuốc lá nói ta là làm người mẫu ta là làm quần chúng diễn viên ta trước đó là tám giây diễn viên một mực không có tiền đồ cho nên ta ta là học vũ đạo vừa mới tốt nghiệp ta là một đám nữ nhân bắt đầu từng cái giới thiệu mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ chia sau khi nghe xong hắn biết cái này mười nữ nhân cơ bản không có là một cái chân chính nữ diễn viên ta ố chỗ ấ này không so đo các ngươi trước đó nghề nghiệp làm việc sẽ không để ý các ngươi trước đó thành tích cùng nổi tiếng ta chỗ này cần người liền là kính n g h i ệ m kính nghiệp kính nghiệp chuyện trọng yếu nói ba lần đoán chừng công việc cụ thể phạm vi các ngươi đều hẳn là hiệu quả chúng ta người nói rõ ràng với các ngươi không có mỹ nạ bị nổ s ù i chia hỏi đều nói rõ chúng ta đều biết rất tốt đầu tiên cần muốn các ngươi k i n h nghiệp điểm này các ngươi nếu như có thể làm được liền có thể lưu lại chúng ta nhật bản văn hóa công ty điện ảnh cho ra cạ tiệ tuyệt đối không thấp các ngươi nếu như cân nhắc tốt liền có thể cùng công ty của chúng ta ký kết hợp đồng đều là ba năm các ngươi suy nghĩ kỹ càng mỹ nạ bị nổ s ù i chia thản như nói dù sao ba năm hiệp ước thoáng qua một cái hắn liền sẽ không tiếp tục cùng các nàng tước tư dù sao làm một chuyến này thế nhưng l ạ ăn thanh xuân cơm thời gian ba năm đoán chừng đều không khác mấy mấy nữ nhân đều bị mỹ nạ mỹ nổ s ù ý chia nói vô cùng tâm động kỳ thật các nàng cũng là vì tiền mà đến các nàng cảm giác đến cuộc sống của mình đã không vượt qua nổi có muốn trở nên nổi bật có muốn kiếm tiền tốt cuộc sống thoải mái các nàng đã đối với cuộc sống đã mất đi hy vọng cho nên mới đến nơi này với lúc mỹ nạ mỹ nổ s ù ý chia cho các nàng hy vọng ta cần một cái kinh nghiệm nhân viên nếu như các người một khi trở thành ta công ty điện ảnh người ta đến lúc đó sẽ phái người đối với các người tiến hành ba tháng các loại huấn luyện đến lúc đó các người nhất định phải cố gắng lên biết không mỹ nạ mỹ nổ xù ý c h i nói biết rất tốt tại t i ê n tài phía dưới cái này mười cái nữ nghệ nhân đều là ký hợp đồng m i nạ m i nổ sủ i c h i a công ty điện ảnh chuyện kế tiếp liền dễ làm mỹ nạ mỹ nổ sủ i c h i a phái người đối các nàng tiến hành huấn luyện vậy phần trong huấn luyện cho đương nhiên là từ m i nạ m i nổ sủ i c h i a viết ra kế hoạch sách rồi dù sao hắn ở đời sau thế nhưng là nhìn vô số màn ảnh nhỏ biết rõ như thế nào huấn luyện những n à y nữ nghệ nhân mới có thể để các nàng phát huy ra hai trăm diễn kỹ cùng lúc đó m i nạ m i nổ sủ i c h i a cũng tại viết kịch bản hắn cảm thấy cái thứ nhất kịch bản phim hẳn là từ hắn viết ra mới là hẳn là viết cái gì kịch bản đâu. dù sao còn có thời gian mấy tháng từ từ sẽ đến viết chính là nhóm đầu tiên nữ diễn viên tìm được về phần nhóm thứ hai đoán chừng phải chờ tới mấy tháng về sau lại tiếp tục thông báo tuyển dụng hắn hiện tại cần tìm một cái kinh nghiệm đạo diễn mới là đạo diễn đạo diễn đạo diễn đều là tự cho là thanh cao giống như vậy quá tục phim đoán chừng bọn hắn cũng không nguyện ý quay t r ụ p dù sao mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa công ty điện ảnh mấy cái kia tứ lưu đạo diễn nghe nói muốn đập dạng này phim toàn bộ đều từ trước hoàn tất cho nên hắn vẫn là cần một lần nữa tìm mấy cái đạo diễn mới được trên thế giới này đô tốt nhất liền là tiền còn có chính là không bao giờ thiếu nhân tài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 ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương 442, trăm ộ t trăm chiếc thuyền đánh cá ngay từ đầu mấy cái tia đạo diễn nghe nói muốn đập màn ảnh nhỏ vẫn là không thế nào n g u y ệ n ý liền coi như bọn họ là nghèo khó thất vọng đạo diễn nhưng nói thế nào cũng là đạo diễn nhưng là vì sinh kế bọn hắn vẫn là khuất phục tại m i n a mỹ nổ s ù ỷ c h ị a ma trào phía dưới trong phòng hợp m i n a mỹ nổ s ù ỷ c h ị a cho mấy cái này đạo diễn tẩy nào l ấ y tư tưởng của các ngươi không cần như vậy của hủ chúng ta quay chụp chính là nghệ thuật phim nghệ thuật phim hiểu không nhân tính nghệ thuật nó là vĩ đại quan huy nó có lớn vô cùng giáo dục ý nghĩa chúng ta bây giờ nhật bản chính đang chậm rãi đi hướng quốc tế từ từ bông ra các loại tư tưởng chúng ta cần rất nhanh tức thời không đúng chúng ta hẳn là dẫn dắt trào lưu mỹ Mì nạ bị nổ sủ ỉ trịa nhìn xem phía dưới mấy cái đạo diễn ba hoa trích tròe các ngươi không cảm thấy dạng này mà n ảnh nhỏ vừa ra đem sẽ chỉ bảo đến bao nhiêu người trẻ tuổi mà các ngươi không cảm thấy đây là một loại có giáo dục ý nghĩa t ả n sung sướng t ả n yêu phim sao lão bản nói hình như rất có đạo l ý ễ u mấy cái đạo diễn đều là nhất trí tán đồng bọn hắn hiện tại cũng cảm thấy loại này phim đích thật là có giáo dục ý nghĩa bọn hắn thậm chí cảm thấy đến loại này phim trong tương lai khẳng định sẽ ngụ lại đến từng nhà thị trường tuyệt đối là vô cùng khổng lồ hoàn toàn chính xác trong tương lai mấy chục năm bên trong màn ảnh nhỏ đích thật là ngụ lại đến từng nhà cơ hội là nam nhân thích xem nhất phim nữ nhân thích nhất học tập phim mà bây giờ bọn hắn liền là cái này nhóm đầu tiên người sáng lập nhóm đầu tiên đạo diễn n g ư ờ i nói bọn hắn có thể không kích động sao đến lúc đó bọn hắn liền sẽ trở thành lịch sử ở trong danh nhân lão bản nhưng là chúng ta loại này có giáo dục ý nghĩa phim đến lúc đó sẽ, sẽ không nhận những cái tia truyền thống tư tưởng các nghệ thuật già phê bình n một cái đạo diễn đưa ra mình lo lắng hỏi đề đúng vậy a ta sợ đến lúc đó sẽ bị lão ngoan cố phản đối không có việc gì các ngươi yên tâm điện ảnh là được những vấn đề này ta đến phụ trách mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ c h ì a không thèm để ý chút nào k h o á t khoác tay lấy nhật bản bối cảnh những này đều không là vấn đề hắn hiện tại bắt đầu viết kịch bản hắn dự định qua một hai tháng liền có thể khai mạc đến lúc đó đập xong r a dụng máy quay phim liền đi ra liền có thể tiến hành tiêu thụ thế công về sau các loại hình ảnh trong tiệm đều sẽ có công ty của chúng ta màn ảnh nhỏ b ă n nhạc mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ chia một mặt hào khí tại tokyo dừng lại mấy ngày sau hắn liền trở về hộp cái đồ bên kia bởi vì lần trước đặt hàng sáu mươi chiếc thuyền đánh cá mua tới lần trước hắn hết thệ tại usa bên kia đặt hàng sáu mươi chiếc các chủng loại hình thuyền đánh cá to to nhỏ nhỏ sáu mươi chiếc cái này một nhóm thuyền đánh cá sau khi trở về hắn tuyệt đối sẽ trở thành trước mắt hộp cái đồ thứ nhất cường đại viễn dương đánh bắt đội tàu một ngày này trời trong gió nhẹ nợ mù rộ cảng cá vẫn như cũng một mảnh bận rộn b i ể n trời đụng vào nhau cấp độ phía trên thời gian dần trôi qua xuất hiện một chi khổng lồ đội tàu cái này một chi đội tàu từ sáu mươi chiếc to to nhỏ, nhỏ thuyền đánh cá tạo thành khi cái này một chi khổng lồ đội tàu xuất hiện tại nở mù rổ cảng cá thời điểm lại là đưa tới một trận h a n h động lớn bởi vì là ngư dân đều có thể nhìn ra sáu mươi chiếc thuyền đánh cá đều là mới tinh còn tốt hiện tại nở mù rổ cảng cá đã khuyết trương lớn hơn không biết bao nhiêu lần không phải lập tức tràn vào nhiều như vậy thuyền đánh cá căn bản cũng không có địa phương cho đỗ hiện tại nở mù rổ cảng cá là lúc đầu mười mấy lần lớn như vậy hoa thật lớn một chi đội tàu a là cái nào một nhà ngư nghiệp công ty mua sắm nhiều như vậy mới thuyền đánh cá a một cái ngư dân trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt nhiều như vậy mới tinh thuyền đánh cá nước bọt đều kém chút chảy ra không biết khẳng định là nở mụ rộ bên này lớn nhất cái k i a mấy nhà ngư nghiệp công ty chính là những người này cũng không cho rằng có cái k i a một chi thuyền đánh cá đội có thể mua sắm khổng lồ như thế thuyền đánh cá loại này thuyền đánh cá trọng tải còn không nhỏ đâu một ngàn trọng tải thuần một sắc hai ba mươi chiếc ta nếu là có được mười chiếc đời ta đều thỏa mãn tựa như là us ta tạo ngươi nhìn bên kia những người kia không phải mi na mỹ nổ ngư nghiệp công ty những người kia sao đúng vậy à chẳng lẽ những này thuyền đánh cá đều là mi na mỹ nổ ngư nghiệp công ty hàng ngươi nhìn cái tia tựa như là mi na mỹ nổ xụ y chia liền là hắn xem ra cái này một nhóm thuyền đánh cá đều là hắn đặt hàng không sai mấy năm này mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ trịa tên tuổi có thể nói là vang vọng toàn bộ bán đảo nở mù rô bởi vì hắn t r u y ề n kỳ quật khởi thật sự là sách giáo khoa tồn tại từ một cái không có gì cả nhỏ ngư dân biến thành hiện tại mở một cái cỡ lớn ngư nghiệp công ty không chỉ như thế liền ngay cả bất động sản ô tô công ty đều liên quan đến thành tựu như vậy tuyệt đối là vô số người ngưỡng vọng tồn tại đặc biệt là hắn phát tích thời gian mới ngắn ngủi sáu năm cái này trong lúc vô hình cũng không biết đem bao nhiêu người bỏ lại đằng sau kỳ thật dạng này phát tích mặc dù nhìn thấy nhưng cũng không phải là không có nhưng g ư ơ i có t h n hậu thế những cái kia thay phiên làm nhà giàu nhất người. Rất nhiều đều là m nhà đi qua n h ấ nhiều năm như vậy mở rộng hiện tại hắn danh nghĩa cá hồi đồ hộp tuyệt đối là đứng vững vàng danh tiếng đệ nhất địa vị đặc biệt là tại âu mỹ địa khu hắn nở mụ rỗ cá hồi đồ hộp vô cùng được hoan nghênh tiếp nhận cái này sáu mươi chiếc thuyền đánh cá chính thức bắt đầu giao tiếp liền bận rộn mấy giờ mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h i a phái ra các loại người đi kiểm tra thuyền đánh cá đây đều là nhất định phải kiểm tra ngoại trừ những n à y bên ngoài cái kia chính là đem còn lại dư khoản kết toán cho người khác chúc mừng a mỹ nạ mỹ nổ lao đệ ngươi bây giờ thế nhưng là xương bá hộp c á i đổ viễn dương đánh bắt ngành người nhà ngươi bây giờ danh nghĩa có một trăm chiếc thuyền đánh cá quả nhiên là hộp c á i đổ chi thứ nhất đột phá một chiếc thuyền đánh cá đội tàu cải đổ con hàng này hôm nay cũng là đến hiện trường đến quan sát đối với con hàng này mỹ nộ sủ ỉ triệu tức giận ngươi nha còn không hào hào con ò n muốn chờ ngươi vậy liền nghi chờ vậy l cha sau khi chết c khi h sau kiếm một é c a n hàng Khu khu.、Ta、không muốn phấn muốn đấu Ta ta chính l m u ố n ồ i ă này rồi chờ chết. Cái lộ biểu môi. ngươi chờ chết. Thu ta, lộ chừng n o Con thì kết hôn chia hàng nô nạ nói. n à. à Mi mi đối cái sù lộ nói. Con hàng này những năm này vẫn luôn đang chơi nhưng là tại một năm trước cuối cùng là yêu một cái nhật bản nữ nhân gần nhất con hàng này giống như muốn cùng đối phương nói chuyện cưới g ả hắn ngược lại là muốn hỏi một chút kỳ thật hắn còn không muốn nhanh như vậy nói chuyện cưới g ả chủ yếu là nữ nhân kia bụng lớn xem ra lần này cãi l ộ là muốn treo cổ tại cái này trên một thân cây hai tháng sau c á i lộ vui vẻ nói thật sao đến lúc đó ta nhất định sẽ đưa một phần đặc thù lễ vật cho ngươi làm làm đêm tân hôn lễ vật mỹ nạ m i nộ sù ỉ chia cười hh t nói lễ vật gì c á i lộ có chút tò mò hỏi đến lúc đó ngươi sẽ biết mỹ nạ m i nộ sù ỉ chia tiện tiện cười nói hắn dự định đưa cho đối phương một phần phim băng ghi hình đến lúc đó để hắn trốn ở gian phòng nhìn xem đến lúc đó khẳng định sẽ rất kích thích không biết hắn có thể hay không gọi lao bà hắn giúp hắn cái tiêu cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba ba côn vợ ờ mỹ đặc nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu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 đối với lần này cỡ lớn viễn dương đánh bắt hắn cũng không có tham gia dù sao giao cho thủ hạ là có thể hiện tại hắn đã không cần ỉ lại viễn dương đánh bắt làm vì mình chủ yếu thu nhập cho nên cũng không cần hắn mỗi lần đều là tự mình xuất thủ trừ phi là đơn đặt hàng vô cùng khẩn cấp hắn mới chọn xuất thủ đi theo đội tàu ra ngoài viễn dương đánh bắt lại là nửa tháng trôi qua mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trịa lần nữa đi tới t o k y o lần này hắn sẽ tham gia hắn nhật bản văn hóa công ty điện ảnh bộ thứ nhất màn ảnh nhỏ quay c h ụ kịch bản là hắn viết hắn đương nhiên cần muốn đích thân theo vào quay c h ụ dù sao hắn cảm thấy bộ phim đầu tiên nhất định phải nhật bản văn hóa công ty điện ảnh lão bản ngài biên soạn cái này nữ sinh viên kiêm chức nóng kịch bản phim thật sự là quá tốt rồi chẳng những rất tốt phản ứng hiện thực trạng thái lại có giáo dục ý nghĩa người trẻ tuổi cũng là bởi vì phải thật tốt phấn đấu tự cấp tự t ố t chẳng những có thể lấy kiếm được tiền còn có thể phục vụ xã hội nhân vật nữ chính là một cái nghèo khó nữ hai tử bởi vì việc học bởi vì gia đình nguyên nhân không thể không đi làm học sinh kiêm chức nàng là một cái tràn ngập phấn đấu cái bóng nữ sinh viên nàng là đáng giá để tôn trọng nàng là rất cố gắng nàng tại kịch bên trong phi thường kính nghiệp vô cùng nghiêm túc vô cùng cố gắng đúng tình huống của nàng cũng phản ứng trước mắt một bộ phận nữ sinh viên ả n h thu nhỏ nàng làm ra dốc lòng ý nghĩa chúng ta hẳn là nhiều chút tha thứ nhiều chút lý giải nhiều chút yêu mến kiêm chức kiêm chức một bên học tập một bên kiêm chức thật sự là quá tốt rồi những n à -no、y bị mỹ nạ mỹ n ô s ù ỉ chia tẩy nao thành công mấy cái đạo diện đối hắn một trận v ố t mưu ngựa n g ha ha ta cũng cho rằng như thế mỹ nạ mỹ n -no、ô s ù ỉ chia cười ha h a nói đ yêu cầu của ta nhất định phải là tướng mạo thanh tuần nhưng là làm việc lúc thức dậy nhất định phải vô cùng tín nhiệm vô cùng nghiêm túc vô cùng cố gắng mỹ nạ bị nổ s ù ỷ chia nói chúng ta c h ọ n tốt nàng liền là họa đa rồ s ì cổ nàng năm nay hai mươi tuổi tướng mạo luôn vui vẻ vô cùng thích hợp làm nhân vật nữ chính còn có một cái chính là nàng đông đảo nữ diễn viên ở trong tại mấy tháng này huấn luyện ở trong thành tích tốt nhất một cái đạo diễn mỉm cười nói rất tốt vậy liền nàng ân quay chụp sự tình các ngươi chuẩn bị thế nào địa điểm khách sạn các loại đều c h ọ n tốt các phương diện cũng chuẩn bị xong nhân vật nam chính cũng chuẩn bị xong ngày mai là có thể lập tức quay chụp ân ngày mai ta sẽ đích thân trình diện chỉ đạo các ngươi mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia nói vâng ngày thứ hai mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ trịa gặp được cái này họa đạ rổ x ì cổ nàng nhìn qua hoàn toàn chính xác tướng mạo thanh thuần lại thêm hóa trang về sau càng thêm xinh đẹp không ít nhưng là nhân vật nam chính tướng mạo liền tương đối xấu xí cùng bị hồi bất quá mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ trịa chính là muốn nam nhân như vậy làm nhân vật nam chính nhân vật nam chính không chỉ một hết thể có năm cái nhiều như vậy sở dĩ làm như vậy chính là muốn làm đến khác biệt lớn để những cái k i a người xem nhìn gây nên của mình tất cả mọi người tới đây một chút ta hiện tại nói với các ngươi một cái mỹ nạ mỹ nổ xù ỉ t r ị đối mấy cái tia nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính vẫy vây tay họa đạ rồ si cô phim ngay từ đầu liền là kỳ thực liên quan tới ngươi lên đại học thời điểm sinh hoạt như thế nào gian khổ ngươi nhất định phải diễn đúng chỗ nhất định phải biểu hiện ra ngươi là một cái gian khổ nữ hài tử sau đó cái thứ hai tràng cảnh liền là ngươi bắt đầu đi qua đồng học giới thiệu làm nữ sinh viên kiêm chức đến lúc đó ngươi cần biểu hiện ra cố gắng cùng k i n h nghiệp ngay từ đầu là ngây n ô sau đó chậm rãi trở nên vô cùng k i n h nghiệp hiểu không mỹ Mì nạ bị nổ sủi chia đối họa đạ rồ si cô nói là lão bản mấy người các ngươi nhất định phải đều biểu hiện ra khỉ gấp biểu hiện ra tiền tài giao dịch t ạ áp sát mặt mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa lại đ ố i mấy cái kia nhân vật nam chính nói vâng cái này một bộ nữ sinh viên kiêm chức nóng không giống hậu thế loại kia ngay từ đầu liền là loại kia k i n h nghiệp biểu diễn nay t r ù n g loại giống như loại kia có nội dung cốt t r u y ệ n màn ảnh nhỏ dạng này mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chĩa cảm thấy càng thêm có lực hấp dẫn quay chụp bắt đầu trước mặt bộ phận quay chụp mấy ngày sau đó lập tức cắt vào chính đề chính đề cái kia chính là họa đạ d ỗ xị cộ lần thứ nhất ở phi trường làm kiêm chức s â bay lại một chuyến, chuyến bay tới một nhóm hành khách xuống phi cơ lúc này họa đạ rỗ sĩ cô biểu diễn ra một câu ngây ngô thanh thuần sinh viên bộ dáng có chút nhăn nhăn nhó nhó xấu hổ hướng một người dáng dấp hèn bọn hành khách đi tới họa đạ rỗ sĩ cô diễn kỹ vẫn là có thể phi thường nhăn nhó tới gần sau đó h ò nẹn âm thanh đối cái kia hèn bọn hành khách nói vị tiên sinh này n g ạ i khỏe chứ ta là đại học đại nhị học sinh ta hiện đang lợi dụng sau khi học xong thời gian làm kiêm chức không biết ngươi có cần hay không kiêm chức phục vụ đâu nội dung cốt t r u y ệ n cứ như vậy triển khai nhớ năm đó ta học đại học thời điểm ngày ngày nhớ đi ra ngoài chơi đâu hẹn bọn hành khách một mặt cảm khái nói vì việc học vì gia đình tiếp xuống liền là đi vào chính đề lần này nữ sinh viên kiêm chức nóng quay chụp vô cùng thành công ngắn ngủi hai tuần lễ liền quay chụp hoàn tất nội dung cốt truyện đơn giản nhưng lại có nội dung như nhìn dù sao là một bộ để mị nạ mị nổ xù ỉ c h i a vô cùng hài lòng tác phẩm quay chụp hoàn tất về sau liền là thiệt căn mừng tiếp xuống liền là biên tập cùng các loại hậu kỳ làm việc đây đều là công ty điện ảnh hoàn thành phản đang chờ g a dụng máy quay phim đưa ra thị trường về sau liền có thể đẩy ra cái này một bộ phim cái này một bộ phim khẳng định là sẽ không lại giảm chiếu phim phát ra đến lúc đó trực tiếp khắc lục thành băng nhạc đặt ở âm ảnh cửa hàng bán liền có thể đương nhiên rồi đến lúc đó cũng có thể làm một chút quảng cáo nho nhỏ mở rộng một đợt theo nữ sinh viên kiêm chức nóng quay chụp sau khi hoàn thành m ị nạ m ị nổ s ù ỷ trịa nhật bản văn hóa công ty điện ảnh cũng không có đỉnh chỉ xuống tới bước chân trong vòng một tháng một hơi lại là đợt bốn năm bộ phim dù sao các loại đề tài đều có dạng này phim không quan tâm khối lượng như thế nào dù sao muốn lượng nhiều đến lúc đó muốn vì chiếm lĩnh thị trường làm chuẩn bị nha sân n h ỉ công ty t ổ n bộ masaji buka hiện tại gia dụng máy quay phim nghiên cứu thế nào mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ chia sau khi đi tới công ty chuyện làm thứ nhất liền là hỏi cái này dù sao về khoảng cách lần cũng đi qua thời gian m ấ y tháng báo cáo chủ tịch trước mắt gia dụng máy quay phim cơ bản nghiên cứu hoàn tất trước mắt còn tại xử lý một chút vấn đề nhỏ tin tưởng tháng sau liền có thể đẩy ra cái này sản phẩm mạng sa di bủ c ả chi tiết báo cáo thật sao cái kia phi thường tốt đến lúc đó cái này một cái sản phẩm nhất định phải đại lực mở rộng nên xuống bao nhiêu tiền quảng cáo đều không tiếc mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia mỉm cười nói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 ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương 4 4 n t gia dụng máy quay phim đưa ra thị trường vâng mã sa j i bụ c ả túi đầu không lưng nói hắn hiện tại đối m i na m i nổ xù ỷ triệu phi thường b ộ i p h ụ hắn vô cùng có lòng tin cảm thấy gia dụng máy quay phim tuyệt đối sẽ ngụ lại đến từng nhà kỳ thật người một nhà đi dạp chiếu phim xem phim vẫn tương đối khó khăn sự tình nhưng là người một nhà trong nhà xem phim tuyệt đối là một kiện vô cùng đơn giản lại chuyện hạnh phúc đến lúc đó thành thị người khẳng định đều có thể mua được gia dụng máy quay phim đây là một cái thị trường khổng lộ thời gian trôi qua rất nhanh một tháng rất nhanh liền đi qua một tháng này đến nay s ầ n nghỉ công ty vẫn luôn đang cấp gia dụng máy quay phim đánh quảng cáo đồng thời cũng cùng rất nhiều phim công ty hợp tác đem quá đi một chút phim hoặc là một chút mới ra phim muốn khắc lục thành băng nhạc đã có gia dụng máy quay phim như vậy thì nhất định phải có phim băng nhạc mới có thể quan sát ra lấy trước mắt m ì nạ m ì nổ xù ỉ chia điều kiện kinh tế làm đến những n à y đều không là vấn đề dù sao đánh thêm tiền liền là hắn hiện tại cái gì không nhiều liền là nhiều tiền đáng nhắc tới chính là trước mắt hắn ngư nghiệp công ty ô tô công ty còn có bất động sản công ty đã liên tục không ngừng cho hắn kiếm tiền trước đây ít năm trung hạ đồ ăn hiện tại đưa xem là khá liên tục không ngừng thu hoạch ngoại trừ cái này ba cái nuốt vàng cự thú bên ngoài còn có một cái cái kia chính là ạ lạ ít cả bên kia cái kia mỏ dầu trước mắt đã chui ra ba mươi miệng giếng dầu theo giếng dầu chui ra ngoài liên tục không ngừng dầu thô cái kia chính là tiền tài a nói cách khác hiện tại mỹ nạ mỹ nổ s ù ỉ chỉ hoàn toàn liền là nằm kiếm tiền tiết đấu bất quá hắn trước mắt tài sản cùng những cái kia tập đoàn so ra vẫn là tiểu thí h à i một cái hắn còn chưa có tư cách làm đối thủ của người khác ngoại trừ trở lên mấy cái công ty ngân hàng của hắn cũng là dần vào gia i cảnh tiền tiết kiệm người vẫn như c ũ vô cùng ít ỏi nhưng là vay người càng ngày càng nhiều chủ yếu là nhờ vào hắn ngân hàng vay điều kiện đối với tương đối rất nhiều xí nghiệp ra đều tại hắn ngân hàng vay theo vay càng nhiều vậy liền chứng minh ngân hàng mở ra vẫn là có thể ích lợi bắt đầu từ từ đang gia tăng Toc City báo quảng cáo b ả n khối gia dụng chữ số sản phẩm cách mạng gia dụng máy quay phim cáo biệt dạp chiếu phim ở nhà nhẹ nhom xem phim chẳng những kinh tế lợi ích thực tế còn vô cùng thuận tiện sunny công ty làm được nhân tính hóa thuận tiện hoàn mỹ thiết kế không đơn thuần là đài truyền hình báo chí liền ngay cả một chút ven đường biển quảng cáo cũng là tại long trọng giới thiệu cái này một cái sunny mới nhất đẩy ra vượt thời đại điện tử sản phẩm gia dụng máy quay phim rất nhiều thị dân nhìn thấy cái này một cái sản phẩm thời điểm đều là biểu thị kinh ngạc cái gì ở nhà đều có thể xem phim cái này cũng quá thần kỳ a nói cách khác chúng ta một nhà lớn nhỏ năm thanh người đều có thể ở nhà cùng một chỗ xem phim vải đi phim ỉ nỉ chị hai người đi thích hợp nhất đi nhiều hơn vô cùng phiền phức cũng đụng không đến cùng một chỗ giống như cái nhà này dùng máy quay phim có thể làm được a đồng thời còn vô cùng lợi ích thực tế mua nó về sau về sau chỉ cần không ngừng mua phim băng nhạc nhìn là có thể ngoại trừ những này quảng cáo bên ngoài thuận tiện còn mang tới tuyên truyền nhật bản văn hóa công ty điện ảnh quay chụp những cái kia màn ảnh nhỏ cũng thả đến phía dưới cùng một chỗ tuyên truyền dù sao có g a dụng máy quay phim cũng phải có phim băng nhạc ga không chỉ như thế mấy cái khác hợp tác công ty điện ảnh cũng là bắt đầu từ từ đẩy ra một chút khắc lục phim băng nhạc tại t o k y o sunny trước mắt hết t h ể có năm mươi nhà sunny sản phẩm tiêu thụ thực thể cửa hàng mấy ngày nay những n à y thực thể cửa hàng đều là lại làm hoạt động vì chính là đại lực để cử cái này một cái gia dụng máy quay phim dù sao rất nhiều cũng là tại chỗ giới thiệu công năng tại chỗ cầm phim băng nhạc đi phát ra cho những khách cũ kia nhóm quan sát để bọn hắn cảm thụ một chút loại này thuận tiện cùng thị giác trải nghiệm gia dụng máy quay phim kết nối tv bắt đầu phát hình phim tác phẩm một đám những khách chú ý đều tại đứng xem dạng này mới là đồ vật vẫn là vô cùng hấp dẫn người hoa cái nhà này dùng máy quay phim thật có thể xem phim một khách quen trường lớn hai mắt ngạc nhiên nói đúng vậy a chính là không có d ạ p chiếu phim đẹp mắt đây không phải nói nhảm sao dạp chiếu phim bao nhiêu tiền một t r ư ơ n g vẽ xem phim ta vừa rồi thế nhưng là hỏi một cái phim băng nhạc mới là vẽ xem phim một nửa giá cả lại nói một t r ư ơ n g phim băng nhạc cầm khi về nhà có thể cho người một nhà đều có thể quan sát còn có thể vô số lần quan sát nhìn thấy nó không cách nào sử dụng mới thôi cái này tính toán vô cùng có lợi a â ta cũng là dạng này cảm thấy mặc dù nhìn như vậy không có dạp chiếu phim tốt như vậy thị giác hưởng thụ nhưng là người một nhà cơm nước xong xuôi ấm áp nhìn xem phim cũng là một loại lựa chọn tốt đâu một đám khách hàng vây quanh một bên nhìn một bên mồm năm miệng mười thảo luận l i ê n là giá tiền của nó không thế nào tiện nghĩa một đài cần năm nghìn tám trăm tám mươi tạm b ê n một khách quen có chút thịt đau nói này không phải liền là một tháng tiền lương ta dự định vào tay một đài chính là ta cảm thấy có nó trong vòng mấy năm đều có thể không cần đi dạp chiếu phim dạp chiếu phim đó là người trẻ tuổi ưa thích đi địa phương chúng ta những lao ra hỏa này có thể ở nhà hưởng thụ một chút Tóm lại, theo gia dụng máy lại gia phim theo dụng quay đặc c tẻ ngắt. Đưa ra thị trường ngày đầu tiên liền bán Đưa ra thị mấy đầu đi đài. trăm biệt là m i n a mỹ nổ sủ i chia bán những n à y gia dụng máy quay phim thời điểm còn miễn phí đưa tặng một bộ phim cho những khách cũ kia những khách cũ kia liền càng thêm cao hứng đây đều là nhất định phải làm đang bán gia dụng máy quay phim thời điểm thuận tiện để những khách cũ kia đạt được một bộ phim nhìn xem đến lúc đó liền sẽ khiến bọn hắn muốn mua mới phim băng nhạc dù sao một bộ phim nhìn mấy lần đều ngán thậm chí không dễ nhìn đoán chừng một lần nhìn đều ngán cho nên bọn hắn về sau khẳng định chọn mua sắm khác biệt phim băng nhạc cứ như vậy không phải liền là biến tướng bị điện ảnh băng nhạc đánh quảng cáo dù sao gia dụng máy quay phim cùng phim băng nhạc là trói buộc chung một chỗ ai cũng cách không mở được a i dù sao có gia dụng máy quay phim cần đến phim băng nhạc mới có thể nhìn thấy phim sunny công ty tổng bộ chủ tịch chúng ta lần này đẩy ra gia dụng máy quay phim tiêu thụ phản ứng quả n h i ê n cực kỳ tốt trước mắt đã tiêu thụ một tuần lễ mặc dù không có đến dị thường nóng lại tình huống nhưng là cùng chúng ta trước đó đẩy ra những cái kia sản phẩm vừa so sánh vẫn tương đối được hoan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 mà sa dị b ù cả kỳ thật nói không sai dù sao cái nhà này dùng máy quay phim công năng cùng nhanh gọn tính năng liền bậy để ở nơi đâu có thể không ra khỏi cửa liền có thể xem phim đương nhiên là vô cùng thuận tiện lại nói giá cả cũng không có tivi quý thành thị người vẫn là có rất nhiều mua được s â n n y thứ nhất khoản gia dụng máy quay phim tiếp tục tại lửa nóng tiêu thụ bên trong cùng lúc đó mị nạ mị nổ sủ ỉ trịa cũng để cho mình nhật bản hóa công ty điện ảnh tại cái này trong vòng một tháng không ngừng quay chụp các loại màn ảnh nhỏ cho tới bây giờ hết thể quay chụp không sai biệt lắm hơn ba mươi bộ màn ảnh, nhỏ. màn ảnh nhỏ quay chụp chi phí thấp nội dung cốt chuyện tương đối đơn giản quay chụ cơ hồ làm ộ t tuần lễ là có thể đem một bộ quay chụp xong một cái công ty mấy cái đạo diễn đồng thời quay chụp một tuần lễ liền có thể đánh ra cái năm sáu bộ phim đến k ỹ thật u trước mắt quay chụp kỹ thuật vẫn tương đối là hậu nếu là thả ở đời sau cơ hồ một ngày liền có thể quay chụp ra một bộ màn ảnh nhỏ đến bất quá bây giờ một tuần lễ liền có thể quay chụp ra một bộ mì nạ mì nổ xù ỷ chịa cũng vừa lòng phi thường cơ m cũng nên từng miếng từng miếng ăn không phải gia dụng máy quay phim cuối cùng là tiêu thụ đầy một tháng hết hạn cho đến trước mắt cả nước hết thể bán đi hơn ba mươi ngàn đài gia dụng máy quay phim nói thật cái này tiêu thụ số lượng thật to vượt ra khỏi mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia ngoài ý liệu ngay từ đầu hắn cảm thấy một tháng có thể bán ra đi mười ngàn đài cũng không tệ rồi lại không nghĩ tới một tháng cả nước vậy mà có thể bán ra đi hơn ba mươi ngàn đài có lẽ là mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia đánh giá thấp thành thị người sức mua a xem ra là thời điểm đem màn ảnh nhỏ thả đi những cái kia âm ảnh cửa hàng kệ hàng bên trên bán mỹ nạ mỹ nổ s ù i chia thầm nghĩ trong lòng đã trước mắt đã tiêu thụ ra nhiều như vậy cái kia cũng hẳn là đem những cái kia màn ảnh nhỏ mang lên màn ảnh không đúng mang lên gia dụng máy quay phim ngày thứ hai nhật bản các thành phố lớn tiệm thuê băng đ ế t đều lên một nhóm mới phim băng nhạc cái k i a chính là màn ảnh nhỏ băng nhạc đối với những này băng nhạc xuất hiện để không ít trạch nam cùng độc thân cho nhóm nên đón mùa xuân không đúng cũng làm cho không ít đám tình nhân cũng nên đón mùa xuân bởi vì mỹ nạ mỹ nổ sủ ý chia xuất phẩm màn ảnh nhỏ tuyệt đối có dạy học ý nghĩa t ạ nghĩ mũ giả cáo rượu là một cái phổ thông giai tầng lãnh đạo hắn bình thường ngoại trừ làm việc liền là ưa thích đợi trong nhà không thế nào ưa thích giao hữu kỳ thật phải nói hắn sống đến bây giờ hai mươi lăm tuổi còn không có giao qua một người bạn gái hắn tính cách tương tưởng là ưa thích một người làm sự tình. nhưng cũng rất thích xem phim nghe ca nhạc nhìn dù sao liền là trạch nam hôm nay hắn nghỉ ngơi buổi sáng ngâm mình ở cầu quán lúc chiều liền đi tiệm thuê băng đĩa đi móc một ít gì đó hắn nữa thích nghe ca nhạc lao bản một tuần này có cái gì mới hàng a ta nghĩ mũ giả cáo rượu tiến đến nhà này thường tới tiệm thuê băng đĩa về sau đối lao bản hỏi người lao bản này vừa nhìn thấy là khách quen về sau biểu hiện vô cùng thân thiết n g ư ờ i nghe ca nhạc phương diện ngược lại là không có cái gì sản phẩm mới nhưng là trước mấy ngày tiệm của ta tới một nhóm phim băng nhạc bên trong có mười mấy bộ phi thường đặc sắc kích thích phim không biết đạo có hợp hay không khẩu vị của ngươi bất quá ta cảm thấy người trẻ tuổi hẳn là đều thích vô cùng dạng này phim ta như vậy hơn bốn mươi tuổi người đều thích vô cùng loại này phim ban đêm ta các loại lao bà đều thường xuyên nhìn a cái gì phim băng nhạc ta chưa nghe nói quá a ta n g h ngủ ra cạo rượu có chút kinh ngạc hỏi đây là muốn thông qua gia dụng máy quay phim phát ra liền là tương đương với xem phim chính là có thể ở nhà nhìn không cần đi dạp chiếu phim nhìn lão bản h è n m ọ n c ư ờ i nói dù sao hắn nhìn cái kia mười mấy bộ màn ảnh nhỏ về sau phát hiện nguyên lai、like、động tác có nhiều như vậy nguyên lai、like、trên cái thế giới này có như thế việc hay hắn cảm thấy mình trẻ mới tuổi ú c lại có tốt như vậy điện tử sản phẩm là công ty gì xuất phẩm là sunny siêu giác trách không được sunny công ty sản phẩm bình thường đều cực kỳ tốt trò chuyện một chút tan y mụ dạ cạo rượu càng ngày càng hiếu kỳ nhưng là trước mắt hắn còn không có người mua dùng máy quay phim lão bản ngươi cùng ta quan hệ tốt như vậy nếu không ngươi cho ta mượn nhìn một đêm tan y mụ dạ cạo rượu hỏi dò đương nhiên có thể dù sao trước mắt cũng không có mới phim nhà của ta dùng máy quay phim cũng không được xem mới phim liền cho ngươi mượn một đêm a lão bản vô cùng khẳng khái cảm ơn lão bản đến lúc buổi tối ta n h ỉ mụ dạ c à o dễ ổ cơm nước xong sôi tắm rửa xong liền định thả cái phim nhìn xem hắn cái thứ nhất thả phim cái kia chính là nữ sinh viên kiêm t r ư ớ c nóng kỳ thật nhìn cái tên này hắn không thế nào ưa thích nhưng là hắn nhìn thấy cái kia phim băng nhạc trang bịa vô cùng hấp dẫn người hắn liền định trước nhìn k ỳ h ă n g nói không dễ nhìn đổi lại cái khác bất quá hắn xem xét trong nháy mắt liền thích sau đó xem xét liền làm một buổi tối ngày thứ hai hắn là nhìn chằm chằm hai cái mắt gấu mẹo đi làm đi đường bước chân đều phù phiếm tốt ta thật sự là quá chuyên nghiệp ngày thứ hai hắn không thể không trông nom việc nhà dùng máy quay phim trả lại cho lá hắn dự định đêm nay tan tầm liền đi sần n g h ỉ thực thể cửa hàng mua một đài gia dụng máy quay phim cứ như vậy hắn cảm thấy mình sau này cuộc sống độc thân khẳng định sẽ thú vị phi thường cùng lúc đó hắn cũng cảm thấy mình phải chăng cũng có thể đi tìm những cái kia nữ sinh viên thật tốt tâm sự nhân sinh lý tưởng mỹ nạ b ỹ m ũ dạ là một cái vừa mới tốt nghiệp đại học người nhưng là nhà hắn có chút giàu có cùng lúc đó bạn gái của hắn cũng vô cùng xinh đẹp hắn rất yêu nàng là muốn cùng nàng kết hôn cái kia một loại nhưng là hắn có chút phiền chán bạn gái của mình bởi vì bạn gái của hắn lúc bởi tối tựa như một đầu lần chết hắn hoàn toàn lười chim đ i phương nhưng là cái này một phần yêu hắn có không bỏ được bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện một cái biện pháp cái kia chính là đi dạy dô đối phương bởi vì hắn tìm được bí quyết vậy chính là có một ngày hắn tại bằng hữu chỗ nhìn một bộ màn ảnh nhỏ hắn cảm thấy cái này một bộ màn ảnh nhỏ có lớn vô cùng giáo dục ý nghĩa có thể đem một nữ nhân dạy bảo thành hiền lành nữ nhân để một nữ nhân hiểu được như thế nào đem mình trở nên càng thêm có giá trị có nghị lực có trách nhiệm tâm đây là một cái liên quan tới nữ nhân giáo dục phương diện phim hắn cảm thấy ban đêm hẳn là lấy về cùng bạn gái của mình thật tốt thưởng thức để nàng thật tốt hướng trong phim ảnh nhân vật nữ chính học tập muốn giống như các nàng hiểu được như thế nào đem mình trở nên càng thêm có mị lực càng thêm tự tin càng thêm hảo quan g mỹ nhân thế là một ngày này ban đêm hắn biến thành hành động hắn phát hiện bạn gái của mình quả nhiên nhận được to lớn giáo dục ý nghĩa mặc dù cải biến vẫn tương đối nhỏ nhưng là hắn tin tưởng về sau sẽ càng ngày càng tốt cái gì một tuần này làm sao mới có m ộ ư ơ i bộ phim mới ít như vậy làm sao đủ ta nhìn ta một tuần lễ có thể nhìn hai mươi bộ phim cái nào đó tiệm thuê băng đĩa bên trong một khách quen đối lao bản phản là nói đúng vậy à đúng vậy à cái kia mấy chục bộ phim ta đều xem hết bây giờ lại mới như thế điểm phim mới sao được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 nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành trương bốn trăm bốn mươi sáu thanh âm phản đối dù sao hắn làm tiệm thuê bằng đĩa lao bản khẳng định là cái thứ nhất trước nhìn những n à y màn ảnh nhỏ thật sự là quá có giáo dục ý nghĩa để cho ta cùng lao bà của ta thế giới quan đều phát sinh biến hóa nguyên lai、like、buổi tối giải trí hoạt động có thể làm như vậy một cái vóc người ngắn nhỏ tám p h i ế t h ổ một mặt dư vị nói đúng vậy à ta nguyên bản đều muốn cùng lao bà ly hôn nhưng là có một ngày ban đêm nàng thực sự để cho ta quá kinh ngạc lúc ấy ta một mặt mộng bức không biết nàng lúc nào trở nên như thế có lực hấp、dẫn. về sau nàng nói cho ta biết tại những ngày phía trên học tập được rất nhiều thứ nắm giữ cũng chính là những vật này để nàng trở nên càng thêm tự tin lúc đầu lão bà của ta liền xinh đẹp ta hiện tại không yêu dự định cùng nàng ly hôn một người tự biên tự diễn cũng không biết lời hắn nói đến cùng có bao nhiêu câu là thật đáng tiếc dạng này màn ảnh nhỏ vẫn là không quá thích hợp đặt ở dạp chiếu phim phát ra một người tiếp nối nói hắn cảm thấy dạng này phim hẳn là để càng nhiều người nhìn thấy mới là dạng này không tốt lắm một đám người ở nơi đó nhìn một chút đều khó chịu ngược lại tránh trong nhà nhìn mới là thích hợp nhất nói đến cũng là Theo g một ngày này mỹ nạ mỹ nổ sủ i chia sáng sớm liền đến triệu tập những cái tía cao tầng cùng đạo diễn nóng h hợp trước mắt lượng tiêu thụ như thế nào mỹ n a bị nổ sủ i chia đối t ư ơ n g q u a n người phụ trách hỏi báo cáo lao bản trước mắt chúng ta hết t h ẻ năm mươi bộ phim đã hết t h ẻ tiêu thụ ra năm mươi bản băng nhạc mới năm mươi quá ít quá ít ta bảo các ngươi làm quảng cáo chuẩn bị thế nào mỹ n a mỹ nổ sủ i chia k h ẽ nhũ mày ngày mai là có thể đưa lên quảng cáo đến lúc đó các loại cột mút đường trên báo chí cũng sẽ có cho hấp thụ ánh sáng nhưng là không có ở đài truyền hình phía trên đánh quảng cáo dù sao chúng ta phim không thế nào tốt ân ta đã biết chúng ta nhất định phải đem chúng ta sản xuất phim đánh vân dội mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ chia trầm giọng nói Kỹ t quả nhiên tại trải qua quảng cáo mở rộng phía dưới nhật bản văn hóa công ty quay chụp ra màn ảnh nhỏ lượng tiêu thụ lại là tăng rất nhiều trực tiếp là hiện lên mấy lần tốc độ tại tăng trưởng dù sao trước mắt nhật bản thành phố lớn rất nhiều người trẻ tuổi đều biết có màn ảnh nhỏ cái này phim băng nhạc có thể nhìn Phi h t ư ờ nhật g n ữ n này g bản h nhỏ đều là phim h nổi g những người thụ t u tiếng đạo diễn tá ruộng tạ dự pháo danh nhật bản văn hóa công ty điện ảnh công bố cái công ty này quay chụp phim chính là cho phim nghiệp bôi đen bọn chúng là bại hoại là dung tục công ty chỉ có dung tục công ty mới có thể dùng loại k i a dung tục đạo diễn đánh ra dung tục phim đến nghe nói nhật bản văn hóa công ty điện ảnh trước mắt quay chụp màn ảnh nhỏ có nữ sinh viên kiêm t r ư ớ c nóng phu nhân phu nhân đưa tin viên cuộc sống hạnh phúc những ngày phim đều là một loại nội dung cốt truyện ngắn gọn không có chút nào dinh dưỡng d u n g tục phim nhưng là những ngày phim trước mắt lại tại các đại tiệm thuê băng đĩa bán chạy nhật bản đô thị báo nhật bản nổi tiếng phim nhà bình luận túi tất cả mệ tạ tiên sinh tại nào đó đài truyền hình phía trên pháo anh nữ sinh viên kiêm chức nóng bộ này dung tục phim công bố cái này căn bản không phải hiện tại nữ sinh viên chân thực sinh hoạt. hiện tại nữ sinh viên vẫn là lấy việc học làm trọng hắn cảm thấy nhật bản văn hóa công ty điện ảnh hoàn toàn liền là tạo ra hoàn toàn liền là tuyên dương dung tục thế giới quan trong n g a y mắt những này cái gọi là lao học cứu lão nghệ thuật ra lao bất tử đám gia hỏa đều sẽ bắt đầu phê phán lấy nhật bản văn hóa công ty điện ảnh dù sao khiển trách khiển trách mãnh liệt khiển trách nhưng là những này cái gọi là đưa tin cùng khiển trách tại nhỏ bách tính ở trong cũng không có gây nên rất lớn n manh động mà là có chút k h ẻ ngắt cảm giác dù sao ai sẽ lý sẽ nhiều như thế những vật này a về phần những cái kia thích xem phim người cũng là mang theo khiển trách tâm thái đi thật tốt thưởng thức những này mà n à nhỏ sau khi xem xong bọn hắn cũng là cảm thấy loại này phim thật sự là quá dung tục nhưng là lúc buổi tối có thể ở nhà len lén nhìn dù sao loại này phim cũng không rời đi bên trên đại màn ảnh dù sao một tháng này đến nay thanh em phản đối không ngừng nhưng là mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ t r i ệ công ty điện ảnh xuất phẩm màn ảnh nhỏ vẫn như cũ bán không ngừng đồng thời cũng thông báo tuyển dụng bảy tám cái đạo diễn kết quả là mười cái đạo diễn mỗi người mỗi cái tuần lễ đều phải quay chụp ra một bộ phim đến nói cách khác trước mắt một tháng có thể đánh ra hơn bốn mươi bộ phim đến cái tốc độ này tuyệt đối là vô cùng kinh người tối thiểu những cái tia truyền thống phim tuyệt đối là theo không kịp tồn tại mặc dù một tháng xuất phẩm mấy chục bộ nhưng là vẫn cung không đủ cầu một tháng mới đổi mới mấy chục bộ phim còn chưa đủ nhìn chút người tiêu dùng nhìn dù sao trước mắt hắn công ty điện ảnh quay chụp màn ảnh nhỏ một bộ phim thời gian dài độ ước chừng là ba mươi phút đồng hồ đến bốn mươi phút chiều dài quá lâu lời nói một tuần lễ căn bản là quay chụp không hết kỳ thật dạng này phim ba mươi phút đồng hồ đến bốn mươi phút đồng hồ cũng là có thể mặc dù tiếng phản đối không ngừng mỹ nạ bị nổ xù ỉ trịa cùng hắn công ty điện ảnh đối với chuyện ngoại giới hoàn toàn không để ý tới tiếp tục tắm đầu điện ảnh bán phim băng nhạc những cái kia thích x Kỳ t h này này Mỹ Mỹ để, để ngoại h ữ n giới người đều biết những người này kỳ thật đều là mặt người dạ thú đều là một đám người dối trá đều là một đám vương bắt đản xem ra cũng là thời điểm khai thác hải ngoại thị trường khi r a dụng máy quay phim cùng trên màn ảnh nhỏ thị hơn một tháng về sau m ì nạ m ì nổ s ù ỉ c h ị a dự định để hai loại đồ vật đều đi hướng quốc tế cầu đánh giá 910 đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thác ba cồn vợ ờ mị đ ặ t cấp n à n g thể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu n u ố t vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la ngộn ngộn ta nuôi lớn bọn ngộn chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam chương bốn nữ diễn viên lớp huấn luyện sân nghĩ ra dụng máy quay phim cái này điện tử sản phẩm đi hướng quốc tế sự tình không cần m ị nạ mị nổ xù ý c h i a lo lắng dù sao có sân nghỉ công ty những cái k i a cao tầng đi đau đầu hắn mặc dù là chủ tịch nhưng cũng không thể sự tình gì đều cần hắn đến làm a kỳ thật sân nghĩ trong mắt hắn vẫn còn không tính là hắn cần trọng điểm đi dụng tâm công ty về phần màn ảnh nhỏ muốn tiến quân quốc tế hắn vẫn cảm thấy chậm dần một cái hiện tại hắn cần cần phải làm là trước tiên đem chơi đ ù a thị trường cho hoàn toàn chiếm lĩnh hoàn tất về sau tại dương đến quốc tế thị trường hắn dự định về sau trạm thứ nhất liền là trước chiếm lĩnh usa thị trường sau đó liền là châu âu bên kia dù sao hắn biết usa người vẫn tương đối ưa thích dạng này phim văn hóa cùng bọn hắn bên kia phong tục tuyệt đối là vô cùng phù hợp theo màn ảnh nhỏ bán chạy theo nhật bản văn hóa công ty điện ảnh có chút danh tiếng theo những cái kia phim nhân vật nữ chính dần dần có chút danh tiếng đồng thời lại có thể kiếm nhiều tiền trong n g á y mắt liền để không ít nữ nhân động tâm tư bởi vì vì các nàng cũng được cầm cái này một phần lương cao làm việc đến lúc đó nói không chừng còn có thể tẩy trắng kỳ thật ở đời sau dạng này nữ diễn viên hết thệ có mấy ngàn người trước mắt mới m ư ơ i người mỹ nạ bị nổ sủ ỉ trị cảm thấy diễn viên p ư ơ n g diện vẫn là, quá là ít vì về sau công ty dương vì không cho người xem thẩm mỹ m ệ t nhọc vì để cho đạo diễn đánh ra càng nhiều phim n h ở cùng khối lượng hắn dự định thành lập một cái chuyên môn nữ diễn viên lớp huấn luyện huấn luyện nội dung lúc ấy đều là lấy quay chung quanh màn ảnh nhỏ làm trung tâm mà làm ra tương ứng huấn luyện t r ư ơ n g trình học cái gì lão bản ngươi tính thành lập một cái nữ diễn viên lớp huấn luyện lần thứ nhất muốn chiêu sinh một người còn muốn tiếp tục thông báo tuyển dụng đạo diễn khi nhật bản văn hóa công ty điện ảnh các cao tầng nghe mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa kế hoạch về sau mỗi một, cái đều là khiếp sợ không thôi. một người a cái kia cũng không phải cái gì rất có thể chiêu sinh không đến nhiều người như vậy à lại có nói hay chưa tiền đoán chừng cũng mở làm không nổi bởi vì loại này đặc thù học sinh đoán chừng cần phải có tiền mới có thể mời đến huấn luyện không có sai về phần huấn luyện phổ thông nội dung liền từ các người đến đ ị n h ra một chút đặc thù phương diện huấn luyện liền để ta tới tự mình viết giáo án mỹ nạ bị nổ xù ỷ chưa nói hắn làm hậu thế trung thực f a n hâm mộ nhìn qua phim không biết mấy ngàn bộ cho nên biết đến đồ vật khẳng định nhiều biết đến sáo lộ khẳng định cũng nhiều cho nên hắn viết giáo án tuyệt đối là thích hợp nhất nếu như có thể mà nói hắn còn có thể tự mình cùng những cái kia các nữ diễn viên biêu hí một phen cũng có thể dù sao tay nắm tay dạy học mới là tốt nhất dạy học mà thế nhưng là lão bản phương diện tiền bạc tổng giám đốc một mặt khó xử phải biết muốn thông báo tuyển dụng một cái mỹ nữ còn có cung cấp huấn luyện địa phương cũng phải cần một số tiền lớn kỳ thật tìm đến một nữ nhân mới là dùng tiền chỗ lợi hại nhất dù sao ở niên đại này không giống mấy chục năm sau những cái kia các nữ diễn viên mình chen chúc mà tới không giống bây giờ muốn từng cái bỏ ra nhiều tiền đi tìm tài chính thuận tiện các ngươi không cần lo lắng ta sẽ đơn độc đầu nhập một khoản tiền dùng để làm huấn luyện mỹ nạ mỹ nô sù ỉ chia m Vì để cho người h nghe nói không cái kia nhật bản văn hóa công ty điện ảnh thông, thông báo tuyển dụng nữ diễn viên ta nghe nói là muốn làm cái kia nhưng là tiền lương vô cùng cao huấn luyện trong lúc đó một tháng mười nghìn yên chính thức trở thành nhân viên về sau một tháng lương tạm hai mươi nghìn yên mỗi tiếp một bộ phim năm mươi nghìn yên cha ta mợ tôn nữ nữ nhi thật giống như ở bên trong làm cái này nghe nói lừa cũng không tệ lắm thật sao điều kiện này vẫn là rất tốt nhưng là ta sợ làm dạng này nữ diễn viên ta về sau không gả ra được a chỉ cần ngươi có tiền còn sợ không có người cưới ngươi nói cũng đúng a ta hay là không muốn làm ta vẫn là tiếp tục tìm ta diễn viên quần chúng đi một ngày kia ta vẫn là có thể trở thành đại minh tinh người trên người đây đều là những cái kia truyền hình điện ảnh vòng những người kia nhìn sau một chút tình huống đương nhiên mỹ nạ mỹ nổ sủ ỷ chĩa sẽ không chỉ ở truyền hình điện ảnh vòng thông báo tuyển dụng nữ diễn viên hắn cảm thấy bên kia những người kia khẳng định rất nhiều người cũng không n g u y ệ n ý làm n g ư ờ i này cho nên hắn đem mục tiêu ngắm tại cái khắc ngành nghề phía trên dù sao ý nghĩ này ăn không nổi cơm có khó khăn nữ người còn là không ít theo chiếu khẳng định như vậy vẫn có thể thông báo tuyển dụng đến rất nhiều ưu tú người kế t ụ quả nhiên nửa tháng sau liền đem một người cho chiêu mộ đấy đồng thời mỗi một cái đều dáng dấp không tệ dung mạo khó coi trực tiếp không cần tuyển chọn bên trong có diễn viên quần chúng nữ diễn viên có nhà máy nữ công người có nữ sinh viên có nữ người thất nghiệp có giáo sư có qu dù sao các loại trực tiếp người đều có các nàng tới đây cũng là vì tiền mà đến dù sao nhật bản văn hóa công ty điện ảnh mở ra tiền lương thật sự là quá khiến người tâm động cho nên những người này đi qua một p h e n cạnh tranh về sau cuối cùng là tiền đến dù sao hết thể có m ộ ư ơ i năm người đến nhận lời mời cuối cùng đào thải năm nhiều người còn lại một người mỹ nạ bị nổ sủ ỉ triệu phái người tại công ty điện ảnh sắt vách n g ớ n một tòa lâu sau đó hơi chứa sửa một cái tử liền làm lâm thời nữ diễn viên căn cứ huấn luyện dù sao huấn luyện thời gian đều là buổi chiều cùng ban đêm thời gian khác những người này có thể tự do hoạt động Công trong y này điện người ảnh bên này, người phụ t á c h đ đó một chút độ khó cao chương trình học đều là từ mì nạ mì nổ xù ỉ trịa tự mình dạy cho dù sao hắn quyết định chưa tới một cái tháng liền ở lại đây dạy bảo huấn luyện những ngày các nữ diễn viên hắn cảm thấy mình nhất định phải tay nắm tay dạy học cả dạng này mới có thể để cho các nàng học tập càng thêm nhanh một ngày này buổi chiều là hắn ngày đầu tiên đi học mọi người tốt mỹ nạ m ị nổ sủ ỉ c h i a đứng tại hai tên các mỹ nữ trước mặt một trăm người quá nhiều hắn chia năm tổ một tổ hai người dạng này tương đối tốt dạy học dù sao một cái tổ giáo một giờ lão sư tốt hai cái mỹ nữ cùng kêu lên dịu d à n g nói hoa lão sư rất đẹp trai a đúng vậy a quá đẹp rồi là kiểu mà ta yêu thích đi đi đi đừng quên chúng ta bây giờ là thân phận gì hiện tại cần phải thật tốt huấn luyện sau đó đi điện ảnh tình yêu cái gì sau này h a y nói a ai vì tiền a dưới đ ấ y những nữ nhân này mồm năm miệng mười nói Tốt. hôm nay ta liền bắt đầu cùng các ngươi nói một chút một chút độ khó cao c h i thức cùng một chút như thế nào mỹ na mỹ nổ xù ỉ trịa đứng bên người sáng rực mà nói tiến hành mười mấy phút giảng giải về sau mỹ na mỹ nổ xù ỉ trịa liền chỉ vào trong đó xinh đẹp nhất cô em gái kia nói vị bạn học này ngươi đi lên c ù n g ta tự mình làm mẫu một c á i a ta chán thắt cô em gái này một mặt xấu hổ đi tới câu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thác ba cồn vỡ ờ mỹ đ ặ t nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vỗ n g ự thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l ỏ n g trắng đầu góc phân thân có chút hố mạnh con nồi yêu đương hợp pháp m ộ ư ơ i một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành chương bốn trăm bốn mươi tám hiện trường dạy học nữ hải t ử này nhìn qua t r ư ờ n g hai mươi tuổi tướng mạo vô cùng ngọc ngào là hai mươi cái m ộ i t ử ở trong xinh đẹp nhất một cái chỉ gặp nàng thân cao lại có hiếm thấy một trăm sáu mươi năm thân cao đặc biệt là trước mặt bộ phận vô cùng nạn g nhân dáng người tuyệt đối nóng bỏng hoàn toàn không giống một cái khoảng hai mươi tuổi thiếu nữ mà là giống hai chừng m ư ơ i bốn m ư ơ i năm tuổi mỹ nữ nóng bỏng ngũ quan sinh sắn tăng thêm nàng g a thị chăm nón tuyệt đối có thể đánh tám mươi lăm phân kỳ thật mỹ nạ mỹ nổ xủ ỉ chia bảo nàng đi lên cũng là nhìn chúng nàng là đại thân phận học sinh tiếp x u ố n g hắn vừa vặn muốn đập một bộ liên quan tới sinh viên phim để nàng tới làm nhân vật nữ chính ngược lại là lựa chọn tốt người tên là gì mỹ nạ mỹ nổ xủ ỉ chia trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt cô em gái này người tốt ta gọi cải dây cổ cải dây cổ đối mỹ nạ mỹ nổ xủ ỉ chia t ú i người chào nói nhà tây cải dây cổ ta hiện tại để ngươi phối hợp ta hiện trường dạy học không biết ngươi có nguyện ý hay không ý cãi dưới cổ túi đầu nhẹ g i ọ n g nói kỳ thật nàng gương mặt xinh đẹp vẫn còn có chút từng đỏ nàng vẫn còn có chút thẹn thùng không biết cái này hiện trường dạy học là chỉ phương diện nào rất tốt ta hiện tại trước hỏi các ngươi một vấn đề các ngươi cho tới bây giờ hết thể biết bao nhiêu loại phương thức mỹ nạ bị nổ sủ ý chia nhìn xem những nữ hải tử này hỏi lão bản g ngài nói là nói rủ ổ ai loại kia sao một cái nữ hải tử tò gan n h ấ t tay hỏi đúng ta giống như sẽ chỉ năm loại phương thức ta giống như sẽ mười loại h a mười loại ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy trên cái thế giới này có mười loại nhiều như vậy phương thức sao ta sẽ ta ta m tốt, tốt. ư hiện tại liền nói một chút thường gặp ba mươi loại phương thức các ngươi đều phải nghiêm túc nghe một cái chờ một lúc ta còn sẽ đích thân làm mẫu cho các ngươi nhìn tiếp xuống một tuần lễ các ngươi mỗi ngày liền là học tập những phương thức này phương pháp biết không biết hai mươi cái nữ hải tử đồng nói mấy trăm loại nhiều như vậy có nhiều như vậy sao ta nghĩ như thế nào không đến ta cũng không biết nghe lão bản nói chẳng phải sẽ biết cũng đúng a tiếp x u ố n g mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ c h ị a dùng một giờ giảng giải những phương thức này dù sao dưới đ ấ y những nữ hải tử kia đều là nghe được trận mắt hốt m ộ n mỗi một cái đều là mặt đỏ tới mang thai ta cùng các ngươi giảng bài trình các ngươi đều phải nghiêm túc đi học tập đến lúc đó điện ảnh ưu tú nhất năm mươi người đứng đầu có thể ưu tiên chọn lựa mình thích quay chụp kịch bản đúng đến lúc đó chúng ta công ty điện ảnh còn biết tại các đại tiệm thuê băng đĩa là một cái nữ diễn viên tiêu thụ bảng xếp hạng chỉ có mười hạng đầu có thể lên bả đến lúc đó liền nhìn cố gắng của các ngươi ai có thể tiến lên mười bảng xếp hạng ta tin tưởng các ngươi giá vị khẳng định cũng sẽ nước lên thì trượt lên nếu như là liên tục đều là tuần tiêu thụ quán quân ta tướng tin địa vị của các ngươi khẳng định không so những nữ minh t i n h k i a kém thậm chí sẽ siêu việt các nàng cũng khó nói chỗ lấy các ngươi muốn trở nên nổi bật nhất định phải phải nhờ và cố gắng muốn chuyên nghiệp muốn tận có thể khai quật tiềm lực của mình có cái gì mới ý nghĩ cũng có thể cùng đạo diễn c â u thông mỹ nạ bị nổ sủ ỉ chia một bên cho những n à y các nữ diễn viên dạy học kinh nghiệm lại một bên bình hạ các loại sốt gà trò tâm hồn còn có cái này ban thưởng chế độ cũng có thể tăng mạnh cái này hí các m ộ i tử tính tích cực ngươi nhìn năm mươi người đứng đầu có thể chọn lựa mình thích k ị c bản t ỷ như ngươi phim nếu như có thể tiến vào tuần lượn g tiêu thụ mười vị trí đầu lời nói chẳng những có thể lấy để ngươi tăng lương cũng có thể để thân gia của ngươi nước lên thì thuyền lên vô luận là một cái kia đều là không thể rời bỏ cố gắng của ngươi chỉ có ngươi cố gắng ngươi mới có thu hoạch khổng lồ trước mắt công ty của chúng ta mới mười cái nữ diễn viên tăng thêm các ngươi mới hơn một trăm cái sức cạnh tranh còn không thế nào lớn nhưng là lúc sau đâu theo về sau càng ngày càng nhiều nữ diễn viên tiến đến các ngươi liền gặp phải khiêu chiến thật lớn chỗ lấy các ngươi nhất định phải dựa vào tự thân cố gắng các ngươi muốn một đêm thành danh sao mỹ nạ m ị nổ xù ỉ chia nói lão bản chúng ta thật có thể thành danh sao một cái nữ hải tử mong đợi hỏi nàng là một cái diễn viên tạm thời tại truyền hình điện ảnh vòng lăn lộn s ở b ỏ lên hai năm nhưng vẫn là một cái chết đóng vai phụ liền xem như sống sống cũng là phi thường túng quẫn chỉ cần ngươi đầy đủ cố gắng chỉ cần ngươi có thể khai quật xuất từ thân tiềm lực vô luận là làm cái gì ngươi cũng có thể trở nên nổi bật mỹ nạ bị nổ xù ỉ chia tiếp tục bình lấy canh gà một đám nữ hải tử đều bị mỹ nạ xù ỉ chia phủ lên không hiệu tới không hiệu cả Tốt, ta hiện tại liền cùng c a i d z e cổ cho các ngươi tự mình làm mẫu một cái những phương thức kia ân hết thể ba mươi cái thường gặp phương thức các ngươi muốn xem trọn g d à i mina minosu ý chia đối bọn này cô gái nói tốt cái dây cổ n g ư ơ i biết bao nhiêu loại phương thức mina minosu ý chia cười hát hát nói á c h sẽ chỉ hai loại c a i d z e cổ có chút lung tùng nói ít như vậy mina minosu ý chia hơi kinh n g ạ c nói ngay để mina mino côn chê cười c a i d z e cổ khuôn mặt đỏ lên không có việc gì chờ một lúc ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thuận tiện ngươi cũng có thể học tập một chút chuẩn bị xong chưa m i n a mỹ nổ s ù ỷ triệt nói ân vẫn được thả l ò n g điểm không có chuyện gì tiếp xuống trong vòng một canh giờ m i n a mỹ nổ s ù i c h i ệ liền triển khai các loại thủ đoạn các loại hiện trường dạy học các loại phương thức phương pháp cùng cài dấy cổ nàng cùng một chỗ hương phía dưới cái kia mười chín cái mọi t ử hiện ra hiện trường dạy học một cái kia mọi t ử đều là một bên kinh hô một bên nhìn say sương ngon lành các nàng đều đang nỗ lực hấp thụ những n à y chân quý tri thức các nàng đều đang không ngừng ở trong lòng n h ớ kỹ các nàng nhất định phải học giỏi các ngươi phải chú ý muốn xem xét tỉ mỉ các ngươi phải học được như thế nào đi đem tiềm lực của mình khám phá ra ngươi nhìn Các người muốn đem mình l ưu tú nhất một mặt toàn bộ b à y ra mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ chia một bên hiện trường dạy học một bên cho những này các nữ diễn viên g i ả n giải g hoa chào ông chủ lợi hại a hiểu được nhiều như vậy tri thức đúng vậy à những kiến thức này ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua cũng không biết sẽ có nhiều như vậy tri thức những này đều đủ ta học tập nửa tháng cái gì cần nửa tháng lâu như vậy chúng ta đều phải cố gắng tranh thủ một tuần lễ liền học tập x o n g tất đồng thời đem bọn nó đều làm đến tốt nhất một cái bội tử cho mình động viên nói là chúng ta đều phải cố gắng vì tiền vì về sau vì trở nên nổi bật đúng lão bản nói rất đúng t h a đều phải cố gắng một giờ sau hiện trường dạy học cùng huấn luyện khóa trình tổng xem như cáo một cái đoạn bọn này nữ hải tử đều là rời đi về ký túc xá đi luyện tập đi mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa hơi nghỉ ngơi vài phút uống một hớp tiếp tục gọi kế tiếp tổ t i ề n đến tiếp lấy hắn lại triển khai điên cùng dạy học hình thức tốt ta cũng chỉ có hắn có như thế năng lực cùng tinh lực đi cả ngày giảm bài cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba ba cồn vỡ ờ mỹ đắt nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hại l ỏ n g trắng đầu góc phân thân có chút hố m ả n h có nổi yêu đương hợp pháp mười một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân ba năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương bốn trăm bốn mươi chín us a đại binh yêu nhất cao cường như vậy độ làm việc cũng chỉ có mị n à mị nổ xù ỷ c h ị a có thể làm được liên tục nửa tháng trôi qua hắn không có chút nào sự tỉnh mỗi ngày vẫn như cũ thần thanh khí sảng dù sao cái kia một trăm cái nữ diễn viên xem như thấy được mình công ty điện ảnh lao bản chỗ lợi hại hoàn toàn liền là chính là các nàng trong suy nghĩ tốt nhất bạn nữ đáng tiếc các nàng biết mình lão bản thế nhưng là các nàng cao không thể chạm tồn tại theo gia dụng máy quay phim không ngừng phổ cập theo màn ảnh nhỏ mỗi tuần không ngừng đẩy ra các loại mới phim ngắn ngủi hai tháng về sau màn ảnh nhỏ đã bị đông đảo khán giả nhiệt phùng sự xuất hiện của nó tuyệt đối là có vượt thời đại ý nghĩa nó là đối nguyên thủy nhất khát vọng đại tiệt thả nó là vĩ đại nó là có lịch sử tính sách giáo khoa ý nghĩa nó là đông đảo độc thân chó nhóm tin mừng tất một cái nào đó biệt thự lớn ai nha mỹ nạ mỹ nầu ngươi thu mua công ty vậy mà đập dạng này phim chán ghét chết đến lúc đó thanh danh của ngươi chịu ảnh hưởng làm sao bây giờ? khi ý lộ thì nhìn thấy m i n a m i n o s u ỷ c h i a vậy mà đầu tư dạng này hạng mục về sau đại mi hơi như vô cùng không hiểu hh ắ c ắ c không có chuyện gì m i n a m i n o s u ỷ c h i a t i ệ n tiện, tiện cười nói làm sao không có việc gì người công ty hiện tại cũng bị rất nhiều người thảo phạt đâu inu a mi đứng ra nói ta biết ta nhưng làm bọn hắn lại thế nào thảo phạt cũng không hề dùng m i n a m i n o s u ỷ c h i a t bị u m ô i hắn một mực l ừ a tiền của hắn dù sao hắn công ty tiếp tục xuất phẩm phim còn bọn họ làm sao nào đâu dù sao những người tiêu thụ kia làm theo là chờ đợi mới phim đi ra hiện tại hắn thế nhưng là nhận được tin tức Với đến thứ bởi ả ảnh y chạy chủ nhật các nhật thành phố lớn tiệm thuê băng đĩa đều sẽ mãn, những phận nhỏ lớn băng mãn, người màn mang tiệm từ tới. là kia đại bộ phận đều đều bạ bộ b đĩa sẽ vì thứ bảy chủ nhật là nhật bản văn hóa công ty điện ảnh mỗi tuần phim xuất phẩm đổi mới phát hành đưa ra thị trường thời gian bất quá ta cảm thấy dạng này phim kỳ thật còn thật đẹp mắt đang tại vẽ mạn gà mỹ giả mộ tổ tạ mạ gô bất thình lình nói cái này vừa nói để mấy cái khác nữ nhân đều là khuôn mặt đỏ lên bởi vì đêm qua các nàng cùng một chỗ cùng mỹ nạ mỹ nổ xù ỷ trịa thưởng thức những ngày phim các nàng cũng cảm thấy thật đẹp mắt vậy chúng ta đêm nay sẽ cùng nhau nhìn xem ta giống như cầm mấy chục bộ trở về m i na m i nô sù ỉ chia cười h í p mắt nói không nhìn ý lô tì trận nhìn m i na m i nô sù ỉ chia một chút n g ư ơ i xác định ta xác định vậy ta cùng các nàng nhìn m i na m i nô sù ỉ chia cười ha ha nói n g ư ơ i vậy ta cũng đi theo nhìn ta muốn c à n tàu cụ các ngươi sợ các ngươi nhìn quá lâu jokohama cái nào đó nhà chợ khu vực cái này một vùng xuất hiện usa rất nhiều người bởi vì thế hệ này nhà chợ đều bị usa chú đóng ở nhật bản quân đội cho thuê xuống tới để dùng cho jokohama usa đại binh nhóm n g h ỉ phép tạm thời ở lại dùng cho nên nơi này liền có rất nhiều usa nam nhân những người này từng cái va vỡ đều là từng cái tinh lực tràn đầy tên cơ bắp nghỉ phép nghỉ phép khi lại chính là sống phong túng cho nên nơi này cũng là rất nhiều nhật bản nữ nhân ưa thích tới đây địa phương bởi vì ở chỗ này các nàng có thể kiêm chức làm một chút buôn bán nhỏ có thể kiếm được không ít tiền người tiêu dùng khi lại chính là những cái kia usa đại binh nóng còn có một cái chính là cái này địa phương có chút loạn những n à y usa đại binh nóng nhiều khi không thèm nói đạo lý uống rượu say nhìn thấy nữ nhân liền là muốn làm chút chuyện gì đó có đôi khi thường, thường làm một chút khác người sự tỉnh cũng có người hỗ trợ xoa cái mông dù sao bọn hắn là usa đại binh dù sao nơi này nhật bản người đều là đối bọn hắn ôm lấy lớn vô cùng địch lý cùng ý kiến còn có thật sâu h á n hận một ngày này nhật bản văn hóa công ty điện ảnh bên trong một cái tiêu thụ nghiệp vụ viên liền là tiến về nơi này đẩy ra tiêu hắn sản phẩm hắn sản phẩm không phải cái gì cái kia chính là màn ảnh nhỏ thu hình lại băng nhạc dù sao phía trên tiêu thụ quản lý nói đại binh nhóm tuyệt đối là những n à y sản phẩm tốt nhất người tiêu dùng đương nhiên độc thân chó cũng là nhưng là cùng những n à y đại binh so ra căn bản cũng không đủ nhìn a cho nên nói cái tia tiêu thụ quản lý vẫn là vô cùng có tiêu thụ đầu những n à y đại binh khẳng định có tiền phát hiện những n à y màn ảnh nhỏ đẹp mắt về sau khẳng định sẽ bỏ tiền mua thậm chí đến lúc đó r a dụng máy quay phim cũng có thể bán ra rất nhiều cái này một tên tiêu thụ nghiệp vụ viên gọi là kinh g i ả đầu tiên hắn quan sát một p h e n địa hình về sau nhìn chung quanh dòng người động tĩnh còn có nó tình huống của nó tìm một cái thích hợp địa phương sau đó đem trên xe đem một cái cái bàn chuyển x u ố n g dưới đồng thời cũng đem di động nguồn điện chuyển x u ố n g dưới cuối cùng lại đem r a dụng máy quay phim các loại chuyển số dưới toàn bộ chuyển xuống đến từ sau hắn liền bắt đầu tổ chứa vào toàn bộ giải quyết về sau hắn lại đem một cái thông báo tuyển dụng quảng cáo từ trên xe lấy xuống trên đó viết màn ảnh nhỏ băng nhạc năm trăm yên một bộ gia dụng máy quay phim năm nghìn tám trăm tám mươi tám một đài không sai hắn chính là định hiện trường truyền bá chiếu phim cho bốn phía những người kia nhìn nếu như những người kia cảm thấy hứng thú hắn tin tưởng đối phương khẳng định sẽ mua sắm phim băng nhạc thậm chí ngay cả gia dụng máy quay phim đều sẽ mua sắm hắn cảm thấy tiêu thụ quản lý nói đúng làm tiêu thụ chính là muốn không sợ khổ không sợ mệt mỏi muốn ra mặt dày muốn không nhìn tất cả mọi người ánh mắt khác thường hắn hiện tại chính là muốn lớn mật bung ra đi làm với lại hắn cảm thấy phụ cận phần lớn người đều là những cái kia usa đại binh hắn hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Cứ như vậy, c á i này một bộ nữ sinh viên kiêm chức nóng phim ngay ở chỗ này phát hình quả nhiên cơ h ộ không có mấy phút trong nháy mắt liền hấp dẫn một sóng lớn us đã đại binh đến đây vây xem quan sát phút đây là cái gì phim a đầu năm nay phim có thể ở chỗ này phát ra phim không phải muốn đi dạp chiếu phim nhìn sao đây coi như là kịch truyền hình sao phút phút cái này phim thật sự là quá đẹp có giáo dục ý nghĩa a nhật bản lúc nào xuất phẩm dạng này như thế đặc sắc kích thích phim a nữ sinh viên kiêm chức nóng những này kiêm chức đều là thật sao ta lần sau cũng muốn đi thật tốt nhìn một chút những cái kia nữ sinh viên ta muốn nhìn các nàng đến cùng trôi qua như thế nào gian khổ ta quyết định ta lần sau nhất định phải giúp giúp các nàng đừng cho những n à y gian khổ nữ hài tử chịu tội đúng ta cũng muốn đi những nữ hài tử này thật sự là quá gian khổ chẳng những phải hoàn thành việc học cũng muốn lo lắng học phí còn có sinh hoạt phí còn muốn kiêm chức làm việc chúng ta đều nhiều hơn hẳn là đi c h ợ giúp các nàng giúp đỡ thêm việc buồn bán của các nàng mới lạ từng cái usa đại binh đều là nhìn phi thường có yêu tâm cùng đồng tình tâm mỗi một cái đều là nhìn ngao ngao gọi hận không thể hiện tại liền đi cứu vớt những cái kia các nữ sinh viên đại học những này phim ta nhìn có thể mang về quân doanh nhìn a ngươi xem ở quân doanh cỡ nào n h ả m chán ta cũng là dạng này cảm thấy về sau chúng ta liền có giải trí hoạt động nhưng lại như thế này mang về có thể hay không bị người ở phía trên phát hiện a một khi phát hiện đoán chừng lại nhận trọng phạt t i ê n tâm chúng ta một người mang trở về chúng ta đều lén lút sẽ không có chuyện gì tốt chúng ta thử một lần cầu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba cầu kim nguyên độ ba thác ba cồn vợ ở bị đặc cấp nàng t h ể nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn la ngụn muội ta nuôi lớn bọn ngụn muội chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi cài d ự y cổ n ổ i danh một ngày này nhất định là hành động một ngày tại cái này nhà trợ cư xá ở trong hành động m a n ảnh nhỏ dáng lâm nơi này để trong này ưu ép ta đại binh mỗi một cái đều là đỏ mắt bột t ử thô dù sao những n à y lũ gia súc bình thường ngoại trừ huấn luyện cơ bản đều nhàm trắn đến chết với lại một tháng mới có một hai ngày nghỉ n ơ i nếu có một chút cái gọi là cường độ cao huấn luyện hoặc là cái gì cái khác diễn luyện cơ bản một tháng đều không được ra ngoài một lần cho nên bọn giá hỏa này tại trong quân doanh tuyệt đối là nghẹn đến nước tiểu b i u tồn tại nhưng là cái này màn ảnh nhỏ đằng chàng tuyệt đối là bọn hắn một cái cự đại tin mừng nhật bản người liền là có khai thác sáng tạo cái mới tinh thần a ngay cả dạng này cao như thế nghệ thuật phim đều có thể đánh ra đến thật sự là đẩy vào thế giới văn hóa tiến độ một cái usa đại binh cảm khai nói không thể không nói nhật bản nữ nhân so với chúng ta bên kia nữ nhân tốt đã thấy nhiều chẳng những dịu dàng ngoan ngoãn với lại làn da trắng nón không giống chúng ta bên kia nữ nhân chỉ biết là say rượu hút thuốc làn da như kém không đến ba mươi tuổi liền lao muốn chết y nô n g ư ơ i nói n g ư ơ i nơi này hết thể có một trăm năm mươi bộ phim ta cho đến một trăm năm mươi bộ phút n g ư ơ i mua nhiều như vậy làm gì n g ư ơ i mua xong chúng ta nhìn cái gì chúng ta có thể trao đổi lấy nhìn a mọi người không nên gấp không nên gấp nơi này còn có hàng tồn mọi người xếp hàng xếp hàng y nô lúc đầu lấy là thứ nhất trời sinh ý hẳn là nhất bàn bàn nhưng là hắn không nghĩ tới những n à y us đ đại binh nhiệt tình như thế cả đám đều muốn nổi giận c h â u được tranh đoạt lấy mua sắm phim băng nhạc thậm chí gia dụng máy quay phim cũng bán đi mấy chục đại gia dụng máy quay phim bán xong các ngươi có thể đi phụ cận sần n h ì thực thể cửa hàng mua sắm gia dụng máy quay phim ngắn ngủi nửa ngày mang tới mấy ngàn bộ phim băng nhạc vậy mà liền dạng này bán sạch đầu này đường phố bị những cái kia usa đại binh vây chật như nêm tối lão bản cho ta tới trước ba mươi bộ một cái usa đại binh thật vất v ả chen đến bên trong v ớ i tay bên trong tiền mặt lớn tiếng hét lên bán xong ta cần muốn trở về kéo hàng đoán chừng muốn các loại thời gian hai tiếng ý nổ xoa xoa mồ hôi chán Hán cái này nửa ngày thật kém chút bận đến đói x o n g chóng mặt ở chỗ này kiếm tiền đều đếm tới tay bị trượt rút những n à y usa đại binh thật sự là mua sắm của nga không phải từng bộ từng bộ mua là mấy chục bộ mấy chục bộ mua cái gì còn muốn hai giờ sau hai giờ chúng ta đều rút quân về doanh muốn đến tháng sau mới có thể đi ra ngoài ngươi có thể hay không nhanh lên a ngươi gấp cái gì mà gấp ta cũng không có gấp g á p hôm nay tình huống đặc thù ta cho phép các ngươi có thể chỉ hoãn nửa giờ trở về không biết lúc nào một cái thiếu tá xuất hiện ở trong đám người những ngày usa đại binh nhìn thấy cái này thiếu tá về sau mỗi một cái đều là tôn kính không được nhưng là mỗi một cái đều là biểu lộ cổ quái bọn hắn cũng không nghĩ tới thiếu tá vậy mà đều tới đây mua sắm màn ảnh nhỏ băng nhạc Tốt ta, người ta thiếu tá cũng là người tốt ta tiếp xuống hơn một tháng ỉ nộ mỗi ngày ở chỗ này b à y quầy bán hàng sau một tháng lượng tiêu thụ mới chậm rãi giảm xuống nhìn thấy tình huống này về sau hắn dự định không lại tiếp tục b à y quầy bán hàng xuống dưới hắn về sau chỉ cần một tháng tới một lần là được rồi đến thời điểm chỉ đem mới phim từ mang tới là được hiện tại trải qua liên tục một tháng bán nơi này usa đại binh cơ hồ nhân thủ đều bán có cái này một tháng ở trong những ngày usa đại binh trở lại quân doanh về sau ban ngày huấn luyện ban đêm thưởng thức màn ảnh nhỏ thuận tiện làm điểm đặc thù sự t ì n h kết quả là mấy ngày này những cái kia cao tầng liền thấy mình đại binh nhóm từng cái tựa như là dinh dưỡng không đầy đủ mỗi ngày đều là nhuyễn chân tôm cảm giác một t r ă hai m ộ t một hai m ộ t các người đam khốn kiếp này gần nhất đến cùng là thế nào có phải hay không ta bình thường cho các ngươi nghỉ nhiều lắm từng cái ra ngoài lêu lồng hiện tại cả đám đều một bộ muốn chết dáng vẻ cái nào đó thiếu tướng nhìn xem đám kia có vẻ bệnh đại binh nhóm gầm thét lên phía dưới những quân quan kia cả đám đều không dám lên tiếng bởi vì bọn hắn gần nhất tinh thần cũng không tốt lắm theo màn ảnh nhỏ thời đại tiến đến theo màn ảnh nhỏ càng ngày càng được hoan n ê n về sau mỹ nạ Mỹ nổ sủ ỉ trịa làm ra tuần lượng tiêu thụ bảng xếp hạng cũng là tại các đại tiệm thuê băng đĩa bên trong thực hành đi ra dù sao xem ai chủ đóng phim lượng tiêu thụ cao nhất liền là h ạ n nhất tiếp xuống liền là mười tên bên trong có thể lên bảng cái này tuần lượng tiêu thụ bảng vừa ra chẳng những có thể lấy để những cái kia các nữ diễn viên càng thêm ra sức cùng kinh nghiệm đồng thời những người tiêu thụ kia cũng có thể từ những này lượng tiêu thụ bảng ở trong nhìn thấy cái kia mấy bộ phim là đẹp mắt nhất bọn hắn cũng không cần mình rút có thể lên lượng tiêu thụ bảng danh sách phim tuyệt đối là đáng giá xem xét khẳng định là có cái gì điểm sáng cùng bán điểm chính là cái nào đó cỡ lớn tiệm thuê b ă n g đĩa hôm nay là chủ nhật một tuần này lượng tiêu thụ bảng xếp hạng lại ra lò, chúng ta nhìn xem rốt cục là cái tia nữ diễn viên đứng hàng thứ nhất hôm nay chú định là lưu lượng khách nhiều nhất một ngày bởi vì vào ngày này cũng là mới một nhóm trên màn ảnh nhỏ đỡ thời khắc hạng nhất lại còn là cái dư c ộ t là tuần lượng tiêu thụ quá quân nàng đóng phim đích thật là đẹp mà ta mỗi một bộ phim cơ hồ đều có mới điểm sáng cùng bán điểm ta vô cùng thích nàng tác phẩm một khách quen nhìn một chút cái này lượng tiêu thụ bảng xếp hạng về sau sợ h ã i than nói ha ha cái này c á i dư cổ chẳng những người lớn lên xinh đẹp còn có thể to gan nếm thử các loại diễn kịch phương thức nàng đã liên tục bốn phía chiếm cái này tuần lượng tiêu thụ bảng quan quân ta nhìn nàng đem sẽ trở thành nhật bản văn hóa công ty điện ảnh số một nữ diễn viên tương lai nàng ra phim khẳng định cũng sẽ càng ngày càng nhiều càng ngày càng đặc sắc thiệp thuê băng đĩa lao bản cảm khải nói hắn hiện tại cũng thành c á i dư cổ trung thực p a n hâm mộ dù sao đối phương mua ra một bộ phim hắn đều sẽ mua sắm quan sát cài dư cổ hiện tại bằng và cố gắng của nàng cùng to gan sáng tạo cái mới. đã v n g một sóng lớn f a n hâm mộ nàng đã từ một cái tên không kinh truyền đến bây giờ đã có chút danh tiếng tồn tại thậm chí một nửa tứ tuyến tiểu minh tinh danh khí cũng không sánh nổi nàng tin tưởng nàng tiếp tục cố gắng tiếp tục lửa số g ư ớ i đoán chừng sẽ thân t r ê n hàng hai minh tinh thậm chí một đường minh tinh cũng khó nói có thể nói là tiền đồ vô lượng tồn tại nhật bản văn hóa công ty điện ảnh đây là thứ hai lãnh đạo cấp cao như cũng mở ra thông lệ sấm sẽ một tuần này lượng tiêu thụ quán quân vẫn như c ũ là cái dậy cô xem ra tiềm lực của nàng là vô hạn chúng ta tiếp xuống nhất định phải t r ọ n điểm b ồ dưỡng nàng sau này phim cùng đề cử tài nguyên nhiều hơn hướng nàng nghiêng mỹ nạ bị nổ sủ i chia lần này cũng ở nơi đ â y tọa t r â n hợp biết l á o bản kế hoạch chúng ta tốt để nàng một tháng đập m ộ ư ơ i bộ phim ngài thấy thế nào một người quản lý thận trọng hỏi chỉ cần nàng có thể tiếp nhận liền cho nàng đập mỹ nạ bị nổ sủ i chia khoát tay ra hiệu nói hắn hiện tại ngoại trừ bận bịu cái khác công ty sự tình chủ yếu liền tiếp tục cho những cái k i u mới các nữ diễn viên tiến hành dạy học huấn luyện đối với những này đã sớm tốt nghiệp các học sinh cũng sẽ không quá nhiều chú ý tốt l á o bản nàng là một cái tương đối cố gắng nữ diễn viên giá trị cho chúng ta bồi dưỡng cùng đóng gói câu đánh giá chín trăm m ư ơ i đồng cuối chương ba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 bao quát thân thể của nàng giá cũng là càng ngày càng cao dù sao cho tới bây giờ nàng là nhật bản văn hóa công ty điện ảnh đông đảo nữ diễn viên ở trong nổi tiếng cao nhất tồn tại nàng bây giờ đã bị rất nhiều người biết rõ cũng vòng đại bang trạch nam hội f a n hâm mộ nhóm cái nào đó phú hào câu lạc bộ loại này câu lạc bộ cơ bản đều là những cái kia phú nhị đại chỗ ăn chơi cù r ồ x a h o a đã lâu không gặp a gần nhất ngươi cũng chạy đi nơi nào đi chơi cái bao xương bên trong bốn năm cái phú nhị đại tụ tập tại lên trên bàn rượu bày đầy các loại quý báo rượu xa hoa mềm mại các bên trên còn ngồi năm sáu mỹ nữ đổi cựu cái này gọi cụ rổ xạ hỏa người nhìn qua đại khái hai mươi bảy tuổi tay trái nắm cả cái m ị nữ eo nhỏ tay phải cầm chén rượu chính đang chậm dại thưởng thức này tháng trước chạy tới usa bên kia chơi vòng thì ra là thế trách không được cả mất cả tháng không gặp người nguyên lai、like、ngươi là chạy tới usa bên kia cua người nước ngoài đi cái bạn gọi ổ cạ dạ kỳ gia hỏa tiện tiện cười nói tốt như vậy sự tình đều không gọi bên trên chúng ta nay kỳ thật người nước ngoài cũng không ra thế nào ta vẫn là yêu thích chúng ta bên này mỹ nữ đúng các ngươi gần nhất nhưng có cái gì con đường mới số a cụ rổ xạ h a miệ uống cạn rượu trong chén sau hỏi cái này bốn năm người bình thường thẳng đều pha trộn tại lên có gì vui bọn hắn đều sẽ lên đi đây chính là cái gọi là hồ bằng cầu hữu ai chúng ta có thể có cái gì con đường những cái kia hai ba dây nữ minh tinh đều bị chúng ta chơi chán đến câu lạc bộ nơi này chơi cũng khó chịu chúng ta gần nhất cũng không biết hẳn là làm gì vợ bản thợ dài nói giống bọn hắn loại này phú nhị đại mỗi ngày không phải vội vàng kiếm tiền mà là vội vàng dùng tiền bọn hắn mỗi ngày không có việc gì liền là đang suy nghĩ cái gì cho mới chơi vui hơn nhưng là chơi tới chơi đi còn không phải cái kia mấy thứ đúng vậy à nếu là dây nữ minh tinh chơi quá hao phí tiền ta bây giờ trong nhà cho tiền tiêu vặt cũng không nhiều nói thật bọn hắn cái này bốn năm cái phú nhị đại mặc dù là phú nhị đại nhưng cũng không phải loại kia trong nhà phi thường có tiền phú nhị đại tài sản ước chừng là vài tỷ yên loại kia tiểu gia tộc nhiều nhất liền lên chục tỷ yên tà h ư u ở chỗ này tiền nhiều nhất vẫn là cụ d ổ xạ họa gia tộc không phải hắn cũng không thể tùy ý đi ra ngoài chơi b u ồ n địch gia tộc của hắn là kinh doanh vật liệu xây dựng b u ô n bán trước mắt trong nhà tài sản đoán chừng đạt tới hai trăm ước yên tà hữu a đúng các ngươi gần nhất có hay không nhìn kia là cái gì nhật bản văn hóa công ty điện ảnh đầy ra những cái kia hệ liệt màn ảnh nhỏ a đ ỗ n g nhiên ổ cạ d a kỳ cười h í p mắt hỏi nhìn nha đẹp mắt như vậy phim chúng ta làm sao lại là hậu mấy cái k i a phú nhị đại nghe xong đều là t r a m miệng một lời đúng vậy à không thể không nói cái công ty này đạo diễn nhóm đều là nhân t à i à như thế kinh đ i ể n phim đều có thể quay chụp đi ra bên trong nữ diễn viên các ngươi cảm thấy thế nào ổ cạ d a kỳ tiếp tục cười h í p mắt nói ra bên trong nữ diễn viên vô cùng k i n h nghiệp vô cùng xinh đẹp đồng thời các nàng diễn kỹ cũng là để cho ta mở rộng tầm mắt dù sao ta cũng là các nàng p a n hâm mộ chi cái phú nhị đại cười to nói hoàn toàn chính xác các nàng để cho ta đưa tới to lớn hứng thú ý của ngươi là chúng ta tìm các nàng chơi đ ù a làm kẻ ra đời cụ rổ xạ h o ạ trong nháy mắt liền hiệu ô cạ dạ kỳ ý tứ ha ha vẫn là cụ rổ xạ h o ạ lão h u y n h nhất minh bạch lòng ta ta nói không có sai ngươi muốn ai những n à y nữ diễn viên mặc dù bây giờ có danh tiếng nhưng là cùng những cái kia hai ba giây nữ minh tính so ra không biết kém bao nhiêu con phố với lại dạng này nữ diễn viên nhất định là vì tiền chúng ta chỉ cần giao ít tiền ta tin tưởng các nàng vẫn là rất nguyện ý cùng chúng ta lên uống chút rượu tâm sự nhân sinh lý tưởng ô cạ dạ kỳ hèn m ọ người nói ai nha ta tại sao không có nghĩ tới chứ ta cảm thấy cùng những n à y nữ diễn viên uống rượu khẳng định so cùng những cái kia hai ba giây nữ minh t i n h uống rượu càng thêm vui vẻ mấy cái kia phú nhị đại nghe xong đều là hai mắt sáng đúng đúng đúng ta cùng nữ sinh viên từng uống rượu ta cùng hai ba giây nữ minh t i n h từng uống rượu ta cùng người nước ngoài từng uống rượu ta cùng đủ loại nữ nhân từng uống rượu nhưng là liền không có cùng loại này nữ diễn viên từng uống rượu ta rất chờ mong có thể cùng các nàng lên uống rượu c ù rộ xạ và n ế t miệng lên tơ hứng thú nồng hậu vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ trực tiếp đi cái này công ty điện ảnh hỏi một chút tình huống dạng này có phải hay không quá đồn đột Tốt, các người đều không cần lo lắng chỉ cần chuẩn bị kỹ càng tiền cùng địa phương là được rồi cái này nhật bản văn hóa công ty điện ảnh tổng giám đốc trước kia là cùng ta lẫn vào ta chỉ cần cho hắn chào hỏi ta tin tưởng hắn buổi tối hôm nay liền khẳng định hấp tấp mang theo mấy cái nữ diễn viên qua đi theo chúng ta lên ăn cơm lên uống rượu ổ c ả dạ kỳ cười lạnh nói nha vẫn là ổ c ả dạ kỳ cun có con đường không nghĩ tới còn có cái tầng quan hệ này như vậy dạng này đến liền đơn giản mấy cái phú nhị đại nghe xong đều là mặt mày hớn hở có bên kia cao tầng lời nói tin tưởng bên kia nữ diễn viên khẳng định không dám tự tuyệt tới dùng cơm uống rượu Ô cạ dạ kỳ cười nói sự giác hắn lần này hẳn là sẽ biết phải làm sao quả nhiên rất nhanh nhật bản văn hóa công ty điện ảnh bên này tổng giám đốc cù họa si mạc cun liền nhận được ô cạ dạ kỳ lời nói kỳ thật cù họa si mạc cun hắn địa vị hôm nay có nửa là dựa vào cố gắng của mình có nửa là dựa vào ô cạ dạ kỳ hắn hiện tại là công ty điện ảnh tổng giám đốc cho nên quyền lợi vẫn là vô cùng lớn kỳ thật hắn còn nghĩ qua không có việc gì liền gọi những ngày nữ diễn viên đi theo hắn ra ngoài xã giao cái gì nói không chừng còn có thể lựa chút thu nhập thêm đâu dù sao hắn cảm thấy chỉ cần có tiền tắt lại những cái kia nữ diễn viên nhất đối phương khẳng định là phi thường vui lòng hh ô cạ dạ kỳ vẫn là thực biết chơi vậy mà chuyên môn điểm danh năm cái nữ diễn viên cái kia năm cái nữ diễn viên đều là tuần lượn g tiêu thụ m ư i vị trí đầu những người kia cụ họa sĩ mạ cun bên cạnh tự nói bên cạnh từ phòng làm việc của mình hướng nữ diễn viên phòng nghỉ đi đến buổi sáng vừa mới đập xong bộ hí hiện tại mấy cái kia nữ diễn viên đều tại trong phòng nghỉ nghỉ ngơi đâu kỳ thật buổi chiều cùng ban đêm còn muốn hí nhưng là hắn quyết định để các nàng trước không đập buổi chiều cùng ban đêm hắn muốn dẫn lấy các nàng ra ngoài dù sao ngày mai tăng giờ làm việc quay chụp bù lại là được rồi những chuyện này hắn cái tổng giám đốc vẫn có thể lời nói có trọng lượng câu đánh giá chín trăm mười đồng cuối chương ba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 dù sao một bộ phim tốt xấu cùng đạo diễn phi thường trọng yếu đạo diễn có thể cho diễn viên rất nhiều ý kiến nhưng vào lúc này an t ĩ n h cửa phòng nghỉ ngơi được mở ra cụ họa sĩ、sì、mạ cun từ bên ngoài đi vào bên trong những n à y nữ diễn viên cùng cái kia mười cái đạo diễn nhìn thấy cụ họa sĩ、sì、mạ cun đi sau khi đi vào đều là cùng k í n h vân an tổng giám đốc tốt ân cụ họa sĩ、sì、mạ cun nhàn nhạt từ một tiếng tiếp lấy dùng liếc nhìn ánh mắt nhìn những cái kia nữ diễn viên cái dậy cổ hoa dã thật áo hôn lâu theo từ nhỏ hạ quạ hạ dù cổ cỗ mắt dễ dạ cả các ngươi năm cái cùng ta đi ra một cái ta có chuyện nói với các ngươi cụ họa sĩ、si、mạ cung đối cái này năm cái nữ diễn viên nói cái này năm cái nữ diễn viên đều là liên tục mấy tuần chiếm cứ tuần lượng tiêu thụ b ằ n g năm vị trí đầu tồn tại cũng là công ty trước mắt nổi tiếng nhất nữ diễn viên hệ、hey. nam nữ nghe xong đều là gật đầu đáp ứng các nàng đoán chừng là quản lý có chuyện gì tìm các nàng ra ngoài ngoài cửa về sau cụ họa sĩ、si、mạ cung nói các ngươi năm cái hiện đang trang điểm một cái chờ một lúc theo ta ra ngoài xa giao xa giao cái dư c ầ nghe xong đại mi hơi n h ữ các nàng mặc dù là công ty nhân viên nhưng là trên hiệp ước không có điều kiện này muốn cùng lãnh đạo giai tầng ra ngoài ứng thủ c động động đúng là công ty của chúng ta một cái trọng yếu hợp tác đồng bạn bọn hắn cũng muốn gặp ngươi một chút nhóm chỉ muốn các ngươi biểu hiện tốt tiền đồ của các ngươi sẽ càng thêm rộng lớn cụ họa sĩ、si、mạ quân đạo thế nhưng là chúng ta buổi chiều cùng ban đêm còn có phim muốn quay c h g a c ô m ặ c dễ dạ cá dịu rằng nói nàng lúc này nhóm cũng không biết cụ họa s ì mạ cun kỳ thật muốn hô các nàng điện ảnh loại này có thể ngày mai tăng giờ làm việc mà cái này hộ khách rất trọng yếu nếu là bọn hắn nhìn chúng các ngươi các ngươi nhận được phần diễn sẽ càng nhiều có lẽ các ngươi có có thể được nhiều tư nguyên hơn cụ họa s ì mạ cun nửa thật nửa giả nói cái d â cầu nghe xong vẫn là vô cùng cảnh giác bởi vì mấy tháng này đến nay nàng chưa từng có thử qua bị kêu lên đi xã giao những chuyện kia không đều là bộ phận đi a mà mắc mớ gì đến các nàng các nàng cần phải làm là không ngừng quay chụp phim cùng huấn luyện sự tình khắc không có quan hệ gì với các nàng chúng ta còn hí muốn đập ta thì không đi được cài d â c ổ mang theo một kia lãnh đ ạ m nói không được đây là một cái rất trọng yếu xã giao các người nhất định phải đi không đi t hừ c ú họa sĩ mạ cun lạnh lùng cười nói hắn làm công ty tổng giám đốc quyền lợi còn là rất lớn chúng nữ nghe xong đều là âu sầu trong lòng dù sao thân phận của đối phương còn tại đó đây là cái gì xã giao h a cài d â c ổ kỳ thật trong lòng cũng không nguyện ý đắc tội c ú họa sĩ mạ cun nhưng là trong lòng vẫn là vô cùng cảnh giác nàng vì điện ảnh mà h i thân nhưng không có nghĩa là nàng liền là rất tùy ý nàng cảm thấy mình lao bản nói câu nói kia rất đúng các người đều dựa vào mình là h và biết t rõ chúng ta phim đều dựa vào bọn hắn con đường lên g ra bán cho nên cái này cái trọng yếu hợp tác đồng bạn chúng ta nhất định phải lôi kéo đến lúc đó một nhung đối phương cao hứng các người cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ sẽ cực kỳ gia tăng các người cũng muốn một đêm thành danh a cụ họa sĩ mạ cun tiếp tục lắc lư nói cuối cùng tại cụ họa sĩ mạ cun cùng dùng quyền lực của hắn uy hiếp phía dưới nam nữ chỉ có thể đi theo hắn ra ngoài xã giao nam nữ đi cách hắn m ặ c đi cụ họa sĩ mạ cun thì là tiến vào phòng nghỉ đối mấy cái kia đạo diễn nói hôm nay cải dược cổ các loại năm người nghỉ ngơi ngày mai các ngươi tăng giờ làm việc quay c h ủ p h i m là được rồi ngày tốt cái kia năm cái đạo diễn nghe được tin tức này hơi kinh ngạc nhưng là lãnh đạo bọn hắn cũng không tiện hỏi nhiều sau khi ra ngoài cụ họa sĩ mạ cun đối thư ký của mình nói ý nạn m ọ gì người an bài mấy chiếc xe chờ một lúc ta muốn đi phụ dị khách sạn vâng ý nạ m ọ gì gật gật đầu liền chạy đi sắp xếp sau nửa giờ cụ họa sĩ mạ cun liền mang theo năm nữ đi tới phủ gì khách sạn sau đó trở lại một phòng ă n lớn ở trong lúc này trong dạp cụ r ổ xạ họa mấy cái phú nhị đại sớm là ở chỗ này chờ khi bọn hắn nhìn thấy cài d i ậ cổ các loại nữ về sau mỗi một cái đều là hai mắt tỏa ánh sáng dù sao bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy phim ở trong người chân thật các vị này là cụ r ổ xạ họa cun vị này là ổ cạ dạ kỳ cun vị này là kỳ sĩ mô tô cun cụ họa sĩ mạ cun cho chúng nữ giới thiệu nói cùng lúc đó hắn lại hướng cài g i ậ cổ các loại nữ giới thiệu b hôm nay gặp mặt quả nhiên là sinh đẹp a c ù dồ xạ h o a thứ liếc thấy lên cải dây cổ hạ tối hôm qua thế nhưng là nhìn mười mấy lần cải dây cổ phim tác phẩm tới tới tới chúng ta trước uống một chén sau đó chậm d ã i trò chuyện các ngươi thích ăn cái gì tùy tiện điểm tới tới tới uống rượu uống rượu c ù dồ xạ h o a đứng lên kéo lại cải dây cổ tay để nàng ngồi tại bên cạnh mình một đôi mắt tam giác sắc m ị m ị nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương nhìn tựa hồ muốn đem cải dây cổ nhìn thấu ánh mắt kia nhưng nóng bỏng cái khác mấy nữ hải tử cũng là bị đối phương chân tay lửng nóng các ngươi làm gì cải dây cổ tranh thủ thời gian bắn ra một mặt cảnh giác cùng không phải nói nếu ứng nghiệm thu sao đối phương làm sao vừa thấy mặt cứ như vậy cú h ọ si mạ quản lý hoa ra thật áo giờ phút này bị một cái phú nhị đại chân tay lửng nóng nhưng là nàng không tránh thoát thế là hướng công ty mình quản lý ném đi nhờ giúp đỡ ánh mắt bọn họ đều là trọng yếu hộ khách các ngươi cùng bọn hắn thật tốt uống chút rượu có cái gì đều bông l ò n g một chút không có chuyện gì cú h ọ si mạ cun cười h í p mắt nói một ngày này mỹ nạ mỹ nổ sủ ỉ trịa trong lúc rảnh rỗi lại chạy đến mình công ty điện ảnh dạo chơi không bao lâu hắn liền đi tới phòng nghỉ hắn dự định tiếp tục cho công nhân viên của mình nó rót rót canh gà sau khi đi vào hắn liền thấy mấy cái đạo diễn n h ả m chán đến ở nơi đó đánh bài mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra các ngươi buổi chiều không cần điện ảnh sao hiện tại tại sao không đi chuẩn bị mị nạ mị nổ sủ ỉ chia k h ẽ to mày nói chào ông chủ chào ông chủ mấy cái đạo diễn nhìn thấy mị nạ mị nổ sủ ỉ chia lặng y ê n không một tiếng động đi vào về sau về sau có vẻ hơi bối rối lão bản chúng ta buổi chiều cùng ban đêm đều không có hí muốn đập một cái đạo diễn lấy dũng khí nói úc ta nhớ được một tuần này các ngươi hy đều sắp xếp tràn đời a cái g i cổ các loại nam nữ hôm nay xin nghỉ cho nên chúng ta